Quy 1 chương 160, đại sát tứ phương. Phật nộ kim liên thôn vệ lốt cháy, không gian thần liên hóa thành hư vô, chiến tiên hoàng tử lông mày nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, chút tài bọn. Hắn hư tay nắm chặt, một ngụm đấu khí trường mâu tiệu ngưng tụ thành hình, cái này trường mâu cùng trong tay hắn chân long thần mâu thập phần tương tự, vừa mới thành hình, tựu phát ra cao vút long ngâm thanh âm, một cổ bá tuyệt thiên hạ, ngang bát hoang khí thế tiểu áp bách dưới, trẻ tuổi rất nhiều người tâm linh rung động lắc lư, cái này là chân long chi âm, chấn nhân tâm phách. Hừ. Hắn một mâu ám sát đi ra ngoài, sa ném một dịch bọn người, thần mâu kích bắn, cắt không gian tinh mỹ. Phật nộ kim liên bị thoang cái sọ xuyên qua, băng vỡ đi ra, thế như trẻ trẻ, mắt thấy muốn đạt tới một dịch sáu người trước mặt. Đột ngột, một cổ kinh hãi khí cơ bay lên, cái này là như thế nào một cổ khí cơ, cái áp cửu thiên thập địa, trên cùng bí lạc, hạ tận hoàng tuyển, bát hoang lục hợp đều rung động, chấn động vũ trụ hường hoàng, mọi người chỉ thấy một đạo ô quang rơi xuống, chiến thiên hoàng tử đấu khí thần mâu tiểu trở nên nát ấy, Trần Yên nổi lên mũi phía, lại bị trong nháy mắt đè xuống. Giáo chủ, một dịch mục quang chấn động, bọn họ trước người, một ngụm hắc hát kim cổ mâu cắm trên mặt đất, vẫn bù vù, giống như chư thần thở dài, hoàng hôn tiến đến. Quang Minh ở chỗ sâu trong, truyền lại đi ra tử vong khí tức. Đám người bị một cổ lực lượng vô hình tác ra, vô luận là trung gia tu sĩ hay là cao giai tu sĩ, đều tâm thần kinh hoàng. Đây là người bình thường thanh niên, tóc đen như buộc, một thân thanh sắc trường bảo, chậm rãi đi tới. hắn bước chân không lớn, nhưng thật giống như đạp tại người tâm linh phía trên, mỗi một bước đều làm cho lòng người bận chấn động, giống như thiên cổ đâm động động, gõ nhưng lại nhân tâm. Sư phụ, sinh hoàng vô cùng kích động. Giờ cách đã hơn một năm, hắn hóa hình trưởng thành, rốt cục gặp được cổ phong. Cổ phong vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười nói: Ngươi rất tốt, còn lại tiểu giao cho vi sư. Một bên, Vân Hà nhìn xem cái này thầy trò hai cái, trong mắt lộ ra một vòng cười ôn hỏi ý. Khẩu khí thật lớn, giao cho ngươi tới, ngươi chính là này Cổ Phong a, nghe người ta nói ngươi dùng phân thân chiến bại Lôi Vương phân thân, ta nghĩ đến ngươi là cái gì tu vi, bất quá cao giai tứ chuyển thôi, Chiến thiên hoàng tử cười lạnh, Lôi Vương là trên một cái luân hồi bay lên Long Vương Giả một trong, tu vi đã đi vào tám chuyển điên phong chi cảnh, hắn một cụ phân thân dù không đông, cũng có thể thể hiện ra thất chuyển bất diệt cảnh chiến lực, ta liền nói đồn đại vì sao khoa trương. Như vậy, nguyên lai thật là lời nói vô căn cứ, ngươi chân thân ra tay cũng khó khăn có phần thắng chúng chi một cụ phân thân ngươi cái này lừa đợi lấy tiếng thân phận cũng nên đã xong tiếp ta ba mâu ba mâu bất tử thả cho ngươi tính mệnh ông cổ phong không nói hai lời trực tiếp rút ra minh vương thần mâu đan điển khí hải tròn phong hỏa thượng nhân lực lượng chăm chú làm cho người kinh hãi khí cơ lần nữa sống lại lúc này đây là hoàn toàn sống lại khổng lồ khí cơ áp bách được rất nhiều người khó có thể hô hấp tựa hồ cả thiên địa đều muốn chính mình vứt bỏ nghìn người điều chi vạn người phỉ nộ chín đạo thanh đồng phụ kiện tại mâu trên khuôn mặt hóa ngọc lưu ly sạch hỏa danh cổ phong một mâu đâm ra không gian bị trực tiếp quấy toái trôn bùi. Cái này một mâu vô kiên bất tuổi, không có gì không phá, thẩm phán ý chí áp bách, cử đại vô cùng lực lượng xuyên toa vu trong không gian, chiến tiên hoàng tử kinh sợ vô cùng, đối mặt cái này một mâu, hắn cảm nhận được tử vong khí tức, không thể ngăn cản, khó có thể ngăn cản, một thân lực lượng đều bị áp chế, chôn vùi không gian. Giống như đòi mạng phụ triệu, hắn mạnh cắn răng, điên cuồng hét lên một tiếng, chân long thần mâu, phá phá phá. Ngang. Chỉ thấy trong tay hắn tinh khiết kim thần mâu trên, cái kia chiếm giữ chân long xuống lại, cao vút long lâm thanh truyền lại đi ra, nhất trích hư long thủ tự thân mâu lộ ra, nhưng mà sau một khắc, Thiêu Đốt lên sạch hỏa Minh Vương Thần Mâu đem thoáng cái xuyên thủng, ám sát tại chân Long Thần Mâu phía trên, đem thoáng cái tạc toái, có rồng ngâm gào thét, trong đó linh tính tử vong, Thần Mâu kích bắn, không có nửa điểm để trệ, tập trung chiến thiên hoàng tử mi tâm. Không có khả năng, ngươi bức của ta, Thanh Đồng Vương Huyết, Thiêu Đốt dễ đỉ. Một quả trong suốt sáng chói Thanh Đồng Huyết tại hắn mi tâm hiện ra, chiến thiên hoàng tử đại thủ một chảo, tiêu ngưng tụ thành một ngụm Thanh Đồng chiến mâu, cái này chiến mâu khí tức uy nga, hội áp cửu thiên thập địa, vương giả khí tức tràn ngập, cùng Minh Vương Thần Mâu chống đỡ. Cổ Phong mục thấu sát khí, cười lạnh không nói, một mâu đâm thủng, trực tiếp nghiền nát cái này Thanh Đồng chiến mâu. Hơi chậm lại, tiểu sở xuyên qua hắn cổ họng, cổ tay một cái, liền đem hắn cả đầu lâu nổ tung, hồng bạch phi tung tóe, sắc hỏa một đốt, tiểu tan thành mây khói, thủy thần đều không. Hết thảy đều tại điện quang hỏa thạch trong lúc đó, tốc độ cực nhanh, bất quá vài cái sát na công phu, chiến thiên hoàng tử, cái này tạm thời vị cư thăng long bảng đệ tam tuyệt thế cường giả, tiểu thân tử đạo tiêu, thanh đồng huyết đều không thể thay đổi chiến cuộc, thậm chí không thể cứu vãn tính mệnh, rất nhiều người kinh hãi, gắt gao chầm, chầm vào minh vương thần mâu, cái này khẩu hắc hát kim, cổ mâu quá mạnh mẽ, liền thanh đồng huyết cũng có thể nghiền áp, tuyệt đối là một ngụm bán vương minh. Ly Thiên hoàng tử mấy người thần sắc trọng, Bọn họ kiến thức rộng rãi, thân là thanh đồng thế gia, ngày nay hoàng thất tử tôn, hắn chúng ta đối với thanh đồng vương giả có sâu đậm hiểu rõ, có thể nghiền nát một quả thanh đồng hết mạch, cái này khẩu bán vương binh lúc trước đúc lệ giờ, dung nhập thanh đồng vương huyết tuyệt đối tại hai quả đã ngoài. Hai quả thanh đồng huyết đúc lệ thần binh, đây là cái gì chính là hình thức đại thủ bút, một ngụm bán vương binh giá trị, khó có thể đánh giá, mà xuyên thấu qua bán vương binh, hắn chúng ta đối với cổ phong chiến lực cũng là hết sức kiên kỵ, lực lượng như vậy, quả thực bài sơn đảo hải, liền là không có cái này khẩu bán vương binh thần mâu, bọn họ cũng không có chút nào nắm chắc chiếm được thượng phòng, có lẽ cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ tính mệnh. Quan tinh đại tứ phương, mọi âm thanh đều tịch, Chiến Thiên hoàng tử, Thiên Tư tuyệt thế, Cổ Kinh quốc tứ hoàng tử, chân long thần mâu tại Cổ Kinh quốc chính là một ít lục truyện không gian cảnh tốc lao cũng không dám đón đỡ. Bá đạo vô song, ngày nay tuyên bố ba mâu chu sát minh giáo giáo chủ Cổ Phong, lại bị một mâu đánh chết, hình thần câu diện, Rất nhiều người lại nhìn Cổ Phong, cái này nhìn như bình thường thanh niên, vừa mới thoát ly thiếu niên thời đại, lại bày ra như vậy kiếp sợ thiên hạ chiến lực, một ngụm minh vương thần mâu vô hạn cùng bố, không, có gì có thể ngăn cản? Mọi người tận mắt nhìn thấy thanh đồng huyết bị chấn nát, bán vương binh ngoài vô kiên bất tuổi, Sau Cổ Phong lần nữa nhìn về phía này, Cưu Ma Hải ba người, thản nhiên nói: các ngươi cũng cùng tiến lên đường. Hoa lập lạp. Ba người trước người hư không đột nhiên vỡ ra, ba đường cánh tay phẩm chất không gian thần liên kích bắn ra, đem ba người xuyên thủng, không gian chi lực chấn lẳng, ba đoàn bột máu đổ tung, tan thành mây khói. Trốn. Không cần nghĩ ngợi, nguyên bản đứng ở Cưu Ma Hải ba người sau lưng sáu gã hoạch tâm đệ tử kích bắn đi ra, Cổ Phong mục thấu thần quang, sáu đạo kiếm quang tự trong mắt của hắn bắn ra, may lực cắt, hư thật chuyển đổi, thật giả khó phân, trong nháy mắt đuổi theo sáu người, kiếm quang hết thảy. Sáu quả đầu lâu rơi xuống đất, không thể huyết nhục sống lại, linh hồn đều bị xoắn diệt. Cổ giáo chủ hào thủ đoạn. Lý Thiên hoàng tử trầm giọng nói, lần này, hắn cổ thái quốc hoàng gia học phủ hạch tâm đệ tử tiểu vẫn lạc mười người, chết tại đây thầy trò hai trong tay người, kể từ đó, hắn cổ thái quốc tham dự Thăng Long bảng bài vị chiến, thì giải dắc không có mấy. Bay lên long chiến không kỵ sinh tử, nhiều biết không nghĩa cần phải tự đánh chết. Sinh hoàng đáp lại, không chút khách khí. Lý Thiên hoàng tử Hàn Quang hiện lên trong mắt, cuối cùng không có nói cái gì nữa. Người nào vận dụng bán vư minh đột nhiên trong lúc đó một đạo thanh âm tự xa xa vang lên cái này là như thế nào một loại thanh âm nghe được người trong thay tự sinh ra một loại tàn nhẫn bạo ngược hung hành hương vị một mảng lớn đám người tàn ra ngập trời yêu sát ma khí phô thiên cái địa mà đến bất quá quan tinh trước này đều là nhân tộc cái này một vòng hồi trẻ tuổi tuyệt đỉnh cường giả như vậy yêu sát ma khí vẫn không thể lay động tâm linh của bọn hắn thú nhân vương tộc rất nhiều người nghiêm nghị cầm đầu rõ ràng là thú thần quốc gia thập đại vương tộc thiếu tộc trưởng tuy nhiên thập đại vương tộc thiếu tộc trưởng không chỉ một người nhưng là mọi người có thể khẳng định lần này phía trước tất nhiên là chư tộc thiếu tộc trưởng trong cái này luân hồi người mạnh nhất thú thần quốc gia thập đại vương tộc thanh băng tộc cổ ma tộc thiên hồ tộc cổ tự tộc tử giao tộc nguyên xa tộc ma lang tộc hắc hát sư tộc man nhu tộc quỷ hồ tộc thập đại vương tộc thiếu tộc trưởng nữ có năm có từng cái cũng không có so với cường đại khí tức không tại cao giai năm chuyển phía dưới thậm chí có vài người khí thế nguyên áp ly thiên hoàng tử bốn người đều ẩn ẩn rơi tại hạ phòng. ta vừa mới cảm nhận được chiến thiên hoàng tử chân long thần mâu khí tức hắn ở đâu nói chuyện chính là ma thể tử đế tử giao tộc thiếu tộc trưởng lúc trước hoang hà bờ một trận chiến hắn chưa từng ra tay ngày nay khí tức yên tâm như ngủ Thình lình đã tấn chức đạt đến lục chuyển không gian cảnh, hắn một đầu tóc tím, chuẩn bị trong suốt, mỗi một căn cũng không tốn sát tại trung phẩm binh khí, ma thể tử quang lóe nhoáng, tựa hồ bảo ngọc tạo hình, cường đại khí chàng bao phủ hơn một trượng không gian, đây là thuần túy thân thể chi lực, áp bách hư không, rất nhiều tuổi trẻ. Cường giả sắp biến, trong truyền thuyết, thập đại thú nhân vương trong tộc tử giao tộc ra một cái ma thể, thân thể vô song, thượng phẩm binh khí cũng có thể đánh nát, ngày nay đi vào tuyệt thế chi cảnh, không gian thần tắc luyện, lại đã cường đại đến loại tình trạng nào? Không ai mở miệng, từ đế mục quang ngưng tụ, hắn cẩn thận cảm ứng một lát, trong mắt lộ ra chấn động chi sắc, trầm giọng nói: Chiến thiên hoàng tử chết rồi, ai giết hắn rồi, hắn chân long thần mâu. Ai lấy đi trong đó một đám chân long khí? Người có muốn không? Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, từ đế xoay chuyển ánh mắt, đồng tử tiểu mạnh co rút lại, là hắn. Hắn rốt cuộc quên không được cái này đạo thân ảnh, lúc trước Hoang Hà Bờ, liên tiếp đánh chết hắn thú nhân tộc hơn 10 vị tuyệt đỉnh đại tướng quân, vô luận là yêu đao yêu thiên nguyệt hay là thiên tà lệ hỗn, đều vẫn lạc tại hắn trong tay, hai người này, tại thú thần quốc gia cùng hắn nổi danh, đều có được lấy làm kỳ gặp, đại khí vận, lại không có thể lớn lên, chết ở người này trong tay, thỉnh thần câu diệt. Mà ở hơn nửa năm trước, Thanh bằng tộc cùng cổ ma tộc lại có hai gã thiếu tộc trưởng vẫn lạc tại trong tay người này. Chiến vương thai trên đấng máu, người này liền hình như là hắn thú nhân tộc khắc tinh. Mỗi lần nhìn người nọ, trong lòng của hắn đều cảm thấy một cổ áp chế, cái này áp chế tự linh hồn ở chỗ sâu trong sinh sôi đi ra. Chân long khí, lập tức từ đế tựu trong nội tâm một vượt qua. Chân long khí đối với hắn tử giao tộc vô cùng trọng yếu, hắn tử giao tộc chính là viễn cổ thiên long đoạn lạc sau di loại. Chân long khí luyện hóa sau, có thể tương trợ hắn nhất tộc huyết mạch tiến hóa. Nếu là phản tổ thành công, nếu không tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng là có thể trở thành chính thức thiên long, thiên ma long quy một chương 161, thanh niên vô giả. Đây là một loại vô thượng dụ hoặc, nếu là ngày bình thường, Từ Đế còn không có như vậy là gan giết chết Chiến Thiên Hoàng tử, không nói hắn có hay không cái kia chiến lược, chính là cổ kinh quốc hoàng thất lừa giận, hắn cũng chịu không được, hiện tại bay lên long địa ngục chiến mở ra, là hắn lớn nhất cơ hội, nguyên bản hắn chuẩn bị rất nhiều lá bài tẩy, liền là vì Chu Sát Chiến Thiên Hoàng tử, cấp lấy hắn chân long thần mâu trong một đám chân long khí, lại không nghĩ rằng bị cổ phong nhanh chân. Đến trước, chân long khí, chỉ cần được đến, ta có thể tiến hóa huyết mạch, thậm chí khả năng sớm ngưng tụ ra một quả thanh đồng huyết mạch, nếu là vận khí tốt, phản tổ hóa thành thiên ma long cũng không phải là không thể được, bởi như vậy, cho ta thời gian, tất nhiên có thể trở thành vô thượng thanh đồng vương giả, quân lâm thiên hạ, liều mạng, ta cũng không tin, ta chuẩn bị rất nhiều lá bài tẩy còn giết không được cái này cổ phong, chỉ cần giết hắn, chân long khí tới tay, ta liền rời khỏi đất này một chuyến, toàn lực luyện hóa, tiến hóa huyết mạch, tử đế trong nội tâm một vượt qua, mục quang trở nên sắc bén đứng lên, giống như ngàn vạn đao phong tại cắt, khiếp người tâm vốn, hắn cười ha ha, ta tử đế có gì không dám, quan tinh trước đài, nhiều lắm nhân tộc đông nhẹ cường giả không nói gì, trêu chọc ai không hảo. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi treo chọc này sát tinh, tựa hồ tất cả mọi người tại nhằm vào này sát tinh, quật khởi quá là nhanh, nhanh đến rất nhiều người trở tay không kịp, bay lên long địa ngục chiến thoáng qua một cái, cái này thầy cho hai cái chỉ cần bất tử, nhất định chấn động thiên hạ, tương lai vô thượng thanh đồng vương giả đường, hội lưu lại hai người dấu chân. Từ đế, ngươi trước không nên động thủ. Đột nhiên, thập đại trong vương tộc thiên hồ tộc thiếu tộc trưởng mở miệng, ánh mắt của hắn sâu xa tựa hồ hiểu rõ hết thảy, nói, hiện tại quan tinh đài mới là trọng yếu nhất, chỉ cần leo lên quan tinh đại có thể có được cùng rất nhiều tuổi trẻ vương giả đặt song song tư cách được đến rất nhiều vương giả ý chí gia trì lấy được chiến quả càng lớn đạt được gia trì cũng lại càng lớn đây là quan hệ đến sau này vô thượng thanh đồng vương giả chi cảnh đại sự ngươi không cần phải lẫn lộn đầu Đôi. hảo Từ đế mục quang lưu chuyện, tạm thời buông tha cho cùng cổ phong động thủ tính toán hắn muốn nhìn cổ phong có thể ở quan tinh trên đài đi ra rất xa chi kỷ còn muốn biết kia mới có thể một kích giết chết như thế nào các ngươi nhân tộc không có một cái dám lên thiên tộc thiếu tộc trưởng cười to hắn là một cường tráng thanh niên đứng ở nơi đó khí tức uy nga như ma sơn phóng đãng không cấm Không lộ lực lượng tại quanh thân lưu chuyển, hoa lạp lạp không gian thần liên ẩn nấp tại hư vô trong, chậm rãi kéo động, tựa hồ minh thần xiêu xích, phát thảo hỗn độn phách. Ta liệt tiên đi đầu một bước chư vị sau đó, liệt tiên hoàng tử hư lạnh một tiếng đi về hướng quan tinh đài, đây là một tòa nhìn như bình thường bệ đá, lại ý nghĩa trọng đại, có vô tận huyền bí, trên bệ đá trận vân dậm dặm, không ai thấy hiểu, chỉ là phát ra trận trận không gian, khí tức chất chứa vô tận huyền ảo, cho dù là ở đây rất nhiều tuyệt thế cường giả đều xem chi không thấu. Quan tinh đài có 90 cự trọng thềm đá, mỗi một trọng thềm đá đều có trượng cao, liệt tiên hoàng tử thần sắc nghiêm trọng, nội thân bước trên đệ nhất trọng thềm đá một cổ hồn độn khí lưu tại trên thềm đá nổ tung đệ nhị trọng trên thềm đá đột nhiên xuất hiện nhất danh thanh niên thanh niên này quanh thân sơn hà nhật nguyệt tùy Tướng, khí cơ hạo giảng liền thông thiên địa đứng ở chỗ đó giống như một mảnh thiên địa hội áp xuống tới đây là một loại thiên ý thiên cơ vận chuyển đừng có thể làm trái đây là phụ chủ quan tinh đài bốn phía một ít cổ thái quốc hoàng gia học phủ hạch tâm đệ tử kinh hô cái này đệ nhị trọng trên thềm đá xuất hiện thanh niên thình lình cùng phụ chủ kém không kịp phụ chủ thanh niên thời đại tại nơi này để lại là lớn đây là cùng thanh niên thời đại phụ chủ quyết đấu nhân tộc tam đại thanh đồng quốc gia Tam đại phụ chủ đều là Thanh Đồng Vương giả, quan tinh trên đài nếu như xuất hiện 3 người thân ảnh, mọi người không cho rằng kỳ, rất nhiều người đều ở xem, nếu là liệt thiên hoàng tử có thể chiến thắng bọn họ trong đó tùy ý một người, liền nhờ có cùng bọn họ đặt song song tư cách. Trên một cái luân hồi, leo lên quan tinh đài, thập đại bay lên Long Vương giả chồng, chỉ có 8 người, trong đó cổ Thái Quốc vi đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng Lôi Vương ba người, cổ Kinh Quốc vi Kinh Vân hoàng tử, bá đạo thứ nhất, tinh thần không ánh sáng, cổ Dương Quốc là Sắt Thần hoàn ngũ, hỗn độn hoàng tử. Không biết cái này một cái luân hồi, có bao nhiêu người có thể đủ rồi leo lên quan tinh đài. Vô luận là nhân tộc hay là thú nhân vương tộc, đều là đã ra rất nhiều khó lường nhân vật. Nhi lập niên kỵ không đến, liền thân lâm tuyệt thế, chiến lược vô song. Sợ là chư vương thanh thâm niên thay mặt cũng khó có thể đè xuống. Vô khí lãng quay cuồng, liệt thiên hoàng tử cùng thanh niên phụ chủ lẫn nhau công phạt, Chỉ thấy liệt thiên hoàng tử một tay liệt thiên, lòng bàn tay trong lúc đó, tựa hồ nhật nguyệt cản khôn đều nạp trong đó, một trường rơi xuống, long trời lở đất, từng đạo cự đại vết nước thôn phệ hướng thanh niên phụ chủ. Nhưng mà thanh niên phụ chủ bất vi sở động, hắn một trường đè xuống dùng công đối công, lòng bàn tay lôi đỉnh vạn quân, thiên uy như ngục, mọi người tự trong đó giống như thấy được một phương hoàng thiên đất này, cả thần ma đại địa, phảng phất đều bị một trường bát, hoàng thiên trong tay, rất nhiều người kinh hô, mọi người nghĩ đến rất nhiều, có nghe đồn tam đại hoàng gia học phụ phụ chủ, chính là đều tự quốc gia khai quốc đại đế, cái này quan tinh đài chính là lớn nhất căn cứ chính sách theo, hoàng thiên trong tay, tại cổ thái quốc chỉ có hoàng thất dòng chính mới có thể được truyền, coi như là dòng chính cũng không phải người người đều có tư cách được thụ, nước ra đại hoàng tử, cung phụ chủ thanh niên thời đại hay là có chỗ chính lệnh, liệt thiên tay tuy là tuyệt phẩm võ học nhưng là Liệt Thiên hoàng tử chưa được đến tinh tú. Giờ phút này, nhất trọng trên thềm đá, Liệt Thiên hoàng tử đại khẩu ho ra máu, cuối cùng, thanh niên phụ chủ một trường quét rơi, một phiến trong không gian, khắp nơi đều là hoàng thiên đấu khí, trong thiên hạ chẳng lẽ vương tổ, xuất thổ tân chẳng lẽ vương thần, cường hành lực lượng đem Liệt Thiên hoàng tử đánh bay ra ngoài, hình thể đều rạn nứt, rơi xuống mặt đất đi nhanh lui về phía sau, miến cưỡng ổn định thân hình. Có thể cùng thanh niên vương giả đối chiến hơn 10 triệu, trẻ tuổi, đã đứng ở đỉnh tiêm hàn ngũ, cũng không phải là người người đều có thể chịu được so với vương giả. Đúng lúc này, quan tinh trước ngài, hư không đưa ra, một đạo thân ảnh cất bước ra không nói một lời, đăng lâm nhất trọng tiềm đá tam hoàng tử cổ phong mục quang khẽ nhúc nhích rơi xuống cái này tam hoàng tử trên người người này lúc trước cùng hắn tại cổ chân học viện gặp qua một lần ngày nay lần nữa nhìn thấy người này càng thâm bất khả chắc tuyệt thế bình cảnh cũng dĩ nhiên một phá dẫn ngộ không gian thần tác đứng thẳng lục chuyện không gian cảnh cổ phong có cảm giác cái này tam hoàng tử chiến lược xa không chỉ như vậy sợ là có thêm cái gì kinh người lá bại tẩy. lúc này theo tam hoàng tử đến ly thiên hoàng tử mắt sắc không thật là tốt xem cổ thái quốc hoàng tử phân đông dùng chiến lược thiên tư bài danh hắn ở vào tam hoàng tử sau thân cư tứ hoàng tử vị hiện tại theo tam hoàng tử xuất hiện lập tức liên lụy trôi qua hơn phân nửa mục quang tổ phụ ta tới lên đài quan tinh tam hoàng tử thản nhiên nói thanh niên phụ chủ không nói chỉ là một trưởng đệ xuống hoàng thiên trong tay thiên hạ thần phục thuần túy lực lượng liền không gian đều giam cầm trong nháy mắt chắc chắn trăm ngàn lần đối mặt một trưởng này tam hoàng tử đồng dạng đưa tay hoàng thiên trong tay tại hắn trong tay tách ra vô tận thần quang cái này thần quang trong một khoa cự đại hình cầu đang xoay tròn hồng hoang viễn cổ khí cơ chẳng đến từ thanh niên phủ chủ đóng cửa lập tức băng vỡ đi ra hoàng thiên ý bị trong nháy mắt phá vỡ tam hoàng tử một trưởng đặt tại thanh niên phụ chủ nửa cầu cự đại hình cầu theo như nhập trong đó mạnh nổ mạnh mọi người chỉ thấy thanh niên phụ chủ thân ảnh bắn trướng. sau đó sụp đổ tan thành mây khói lần nữa bước ra một bước một bước này tam hoàng tử trực tiếp ra hiện tại quan tinh trên này hắn quanh chân mà ngồi ngẩng đầu nhìn lên vòng trời không nói một lời ông giờ phút này một cổ vô hình ý chí gia trì đến hắn trên người lập tức mọi người liền cảm thấy tam hoàng tử khí tức trên thân mạnh tăng vọt thoáng cái liền đạt đến lục chuyển không gian cảnh địa phong chỉ cần cảnh giới đạt tới có thể đánh sâu vào thất truyền bất diệt cảnh vương giả ý chí gia trì chỉ cần chiến thắng nhất danh thanh niên vương giả, liền có thể đủ leo lên quan tinh đài, một khi bước trên nhị trọng thiên đá, muốn đối mặt hai thiên niên lớn vương giả liên thủ, trong thiên hạ, trẻ tuổi còn không ai có thể làm được, vô luận là trước luân hồi, còn là trước kia rất nhiều luân hồi, trước luân hồi, chỉ có tinh thần không ánh sáng ủy vào tốc độ vô song, treo chống dài nhất thời gian. Cổ Phong bắt tứ phương thanh âm, hắn thần sắc lạnh nhạt, mục quang trong trẻo, đồng tử ở chỗ sâu trong, một pho tượng thân ảnh cao lớn khoanh chân ra, thân ảnh ấy là chính bản thân hắn, quang minh khí cơ tràn ngập. Truyền thừa tự Quang Minh Kim Cương Phật ý chí chiến ý bắt đầu khởi động. Đối với cái này Quan Tinh đài sinh ra cảm ứng, muốn dùng vô thượng lực lượng đem áp hội. Đồng thời, ma mảnh mạch máu trong, thanh đồng mảnh nhỏ không ngừng chấn minh. Đến từ cái này Quan Tinh dưới đài kêu gọi, làm cho hắn càng bức thiết, mảnh nhỏ trong vẫn lạc linh tính chậm rãi xuống lại. Nếu không phải là Cổ Phong dùng thanh đồng huyết phong chấn, khí này cơ chạy lộ đi ra, tất nhiên hội dẫn phát một hồi đại loạn. Tam hoàng tử tại Quan Tinh trên đài quanh chân mà ngồi, lập tức làm cho trẻ tuổi chưa cường giả sinh ra lớn lao áp lực. Ta thú nhân nhất tộc không rơi người sau. Nay Thiên Hổ tộc thiếu tộc trưởng dẫm trận tại chỗ vừa sải bước ra, tiểu gia hiện tại nhất trọng trên thềm đá. Mời anh, Hỗn độn khí lưu lần nữa nổ tung, lúc này đây xuất hiện là nhất danh tháp sát loại thanh niên, thanh niên này đứng chắp tay, vừa vừa xuất hiện, mãnh liệt như hải lệ khí tiểu gào thét ra, hướng phía Thiên Hổ tộc thiếu tộc trưởng hội áp xuống tới. Trong sát na, trong thiên địa xuất hiện vô tận đoàn hỗn hư ảnh, quỷ thiếu thế lương, khí thế hung ác như buộc, hướng phía bốn phía bao phủ xuống. Đời trước Thiên Hổ Vương, Thiên hổ tộc thiếu tộc trưởng đối mặt, đúng là hắn Thiên tộc trên một đời tộc trưởng Thiên Vương, cùng hắn cái này đồng lứa Thiên Vương huynh trưởng bất đồng, trên một đời Thiên Vương đã tấn thăng làm vô thượng thanh đồng vương giả. Thường niên tọa quan mình thiên hộ tộc tộc vực, đối mặt đời trước thiên hộ vương, thiên hộ tộc thiếu tộc trưởng Chiến Ý Mãnh Liệt, hắn cất tiếng cười to, tổ phụ đại nhân, tại nơi này cùng ngài thanh niên thời đại giao thủ, hộ lực một nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ầm ầm. Chốc lát trong lúc đó, cả nhất trọng thềm đá lâm vào không gian trong gió lốc, hai cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng tại va chạm, mãnh liệt công phạt. Thánh quang vô lượng. Thánh quang hoàng tử ngâm nga một tiếng, trong thiên địa, từng ly từng tí quang minh nguyên tố hội tụ mà đến, mảng lớn thánh quang rủ xuống, nhưng là nhất đại thú nhân vương giả lệ khí sát khí làm sao có thể dễ dàng như vậy bị xô tan thậm chí đã bị thánh quang áp chế, bán ngược càng thêm kịch liệt, tứ phương không gian, trong lúc nhất thời âm phong chợt chợt, quỷ cung bất biến, an mòn ý chí, quy 1 chương 162, tần lãng lại hiện ra, có chút tiếu mày, cổ phong hữu tay vừa lộn, một đóa phật nộ kim liên lên không, thuần thanh sắc phật nộ kim liên trong suốt không tì vết, lập loè như lưu ly thần thái, lập tức ngọc lưu ly sạch hỏa táng như một mảnh sóng biển, cuốn sạch vòng trời, gào khóc tham thiết, âm khí hội tụ, bị phật kim liên toàn bộ thôn phệ, hóa thành sạch hỏa chất dinh dưỡng, thánh quang hoàng tử thật sâu xem cổ phong liếc, vị trí một lời, thu hồi kim liên, cổ phong mục quang rơi xuống quan trước hắn mục Thấu thần quang xuyên thấu tầng tầng không gian phong bạo, đạt tới cuối cùng chiến trường. Thiên Hổ tộc thiếu tộc trưởng ma thân chấn động, hắn quanh thân không gian thần liên cuồng loạn nhảy múa, quấn quanh toàn thân, hắn thân cùng không gian tương hợp, đại thủ bộ không, cùng đời trước Thiên Hổ vương lẫn nhau công phạt. đời trước Thiên Hổ vương đồng dạng kế tắc ra thần, nhưng là chậm rãi bị Thiên Hổ tộc thiếu tộc trưởng áp chế, hai người tự không gian trong gió lốc đánh ra, Thiên Hổ tộc thiếu tộc trưởng nộ quát một tiếng, một quyền đánh tan đời trước Thiên Hổ vương là gấn. một bước phóng ra, Thiên Hổ tộc thiếu tộc trưởng lập tức đứng thẳng ở quan tinh trên đài, hắn đồng dạng quanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu quan tinh, lúc này trời không bị ẩm, tiếp cận mở nhạt đã xem xa hơn quan rất nhiều tinh thần, dần dần hiện hóa ra hình dáng. Ly Thiên Hoàng Tử bước trên nhất trọng thiên đá, bị gặp cổ Dương Quốc phủ Chủ. Mười chiêu sau bị một ngón tay điểm rơi, hắn mặt sắc khó coi, trầm mặc không nói. Thương. Kiếm Thần Hoàng Nữ trèo lên thiên đá, sau lưng tứ xích thần kiếm ra khỏi vỏ, chém phá hỗn độn. Người này Hoàng Nữ thân nhập kiếm đạo, mũi nhọn tất lộ, mỗi một kiếm đều chém động không gian thần tác, cổ Dương Quốc phủ Chủ thân hóa hỗn độn, địa hỏa phong nước tứ đại nguyên tố bắt đầu khởi động, hỗn độn nguyên, hết thảy đều bị hóa thành hư vô. Kiếm Thần bất diệt, hỗn độn sơ khai. Khẽ quát một tiếng Kiếm Thần Hoàng Nữ một kiếm chém động, kiếm quang như cầu vồng cái này kiếm quang duy nhất, thuần thú mũi nhọn khí dẫn tới vân hà trên người kiếm ý bắt đầu khởi động, chính là cổ phong cũng hơi hơi ngưng thần, cái này kiếm thần hoàng nữ, lại là nhất danh chính thức kiếm giả. Kiếm giả, dũng mãnh tinh tiến tiến không thể thối, có được như vậy tâm cảnh, mới có thể đem kiếm đạo lực lượng hoàn toàn tỏa ra. Kiếm thần hoàng nữ đang lâm quan tinh đài, Tam hoàng tử túi đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, "Ngũ muội mời ngồi." Kiếm thần hoàng nữ khẽ gật đầu, ở bên cạnh hắn khoanh chân ngồi xuống, quan tinh dưới đài, Ly Thiên hoàng tử mãn sắc tái nhợt, không nói một lời. Thánh quang vô lượng, chí cao quang minh vô lượng minh thần. Thánh quang hoàng tử thân trán thánh quang, tựa hồ hành tẩu ở nhân gian thần tử. Hán áo bào trắng như tuyết, thần thánh quang huy, thú nhân chưa nhiều cường giả lập tức mục thấu hung quang, gắt gao theo dõi hắn lực lượng như vậy tuyệt đối là bọn họ thú nhân nhất tộc Khắc Tinh. Thánh quang hoàng tử tao ngộ chính là cổ kinh quốc phụ chủ, sát khí lang tiêu, tầng tầng lớp lớp sát khí cho dù là không gian đều không thể cách trở, thậm chí ngưng tụ thành từng danh sát thần, rất nhiều sát thần thần cơi chiến mã, kéo động chiến xa quần cuộn mà đến, ngập trời sát khí, thuần túy sát khí cổ kinh quốc phụ chủ một trường rơi xuống, Phản Phật Minh thần tay, che khuất bầu trời, thu hoạch quang minh. Thiên địa vô lượng, quang minh vô lượng, đại quang minh thánh thư. Thánh quang hoàng tử niệm động chân ngôn, Thiên địa nguyên tố hội tụ một quyển cự đại thánh thư lập tức tại trong hư không ngưng kết, cái này thánh thư không ngừng lật qua lật lại. Từng danh quang minh chiến đấu thiên sứ gào thét ra, thiên đường chi quyền chấn động, sẽ rách sát khí chấn giằng hư không, không gian thần tắc cũng khó có thể ngăn cản bị công kích đến trên người, Cổ kinh quốc phủ chủ thân hình thăng cái nổ tung, thánh quang hoàng tử leo lên quan tinh đài. Đại quang minh thánh thư, không nghĩ tới thật sự bị hắn luyện thành, quang minh nguyên tố, tuyệt phẩm pháp quyết, cả thần ma đại địa, tuyệt phẩm pháp quyết không giống tuyệt phẩm võ học, cơ hồ giải rác không có mấy. Thập đếm trên đầu ngón tay, cái này đại quang minh thánh thư, tức thì bị dự vi đệ nhất thiên hạ pháp, thánh quang hoàng tử luyện thành nó cái này một cái luân hồi bay lên long chiến lại có biến số đến thánh quang hoàng tử sau không tiếp tục nhân tộc cường giả đang lâm quan tinh đài. sau đó thú nhân vương tộc chư thiếu tộc trưởng trèo lên quan tinh đài. cổ tượng tộc thiếu tộc trưởng ma thể tử đế quỷ hộ tộc thiếu tộc trưởng một nữ tử đồng dạng đang lâm quan tinh đài. nữ tử này lực lượng làm cho rất nhiều người cảnh giác hắc ám lực lượng vô cùng nồng đậm có địa ngục khí tức động đến sâu xa bên trong diêm la địa ngục cùng đám quỷ trao đổi dẫn động chư quỷ chi lực từng chiêu từng thức đều quỷ khí ung tùm hay thay đổi đến tận đây quan tinh trên này nhân tộc ba người thú nhân tộc tắc có bốn người rất nhiều nhân tộc cường giả mắt sắc rất khó coi, bị thú nhân tộc chiếm được thượng phong, tuyệt đối không phải là cái gì hảo dấu hiệu. rất nhiều người đem ánh mắt rơi xuống cổ phong trên người, nhưng mà đột nhiên trong lúc đó, một đạo tiếng sấm từ hư không trong truyền lại đi ra, lập tức hư không hóa mở, một đạo thân ảnh bất bứt ra. tần lãng thiên lôi chiến thể tần lãng, giờ phút này hắn đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho cổ phong trong mắt sát khí bắn ra, hắn nhấc chân dẫm trận tại chỗ, đi về hướng quan tinh đài. ngươi không có cơ hội lên nải, bả mệnh lưu lại. cổ phong giờ cách nhiều ngày, tần lãng lần nữa nhìn thấy cổ phong, ánh mắt của hắn lạnh lùng, hư lạnh một tiếng nói. Cổ Phong, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi chiến lực vô địch? Hôm nay ngươi, bất quá là cao giai tứ truyền, ngươi biết ta là cái gì tu vi? Ta đã đột phá gông cùng xỉn xiếc, bước vào lục truyền chi cảnh, thậm chí thẳng vào điện phong, chỉ thiếu chút nữa là được lần nữa tấn trước, đạt tới thất truyền bất diệt cảnh. Ngươi bất quá ủy vào một ngụm bán vương binh tại đây hoành hành không sợ, thực. Khi không có người có thể chấn được ngươi, nếu như ta là ngươi, hiện tại đi được càng xa càng tốt. Cổ Phong sạch hỏa chiến y không gió mà động, trong tay Minh Vương thần mưu bắt đầu toàn diện xuống lại, to lớn bằng bạc vương tức máy liệt, hội áp hết thảy, đại địa bắt đầu chấn động. Hắn một mâu đông ra không hề hoa tiếu, nam điều viễn cổ thiên long lực lượng vặn thành một cổ, lực lượng này nát bấy không gian, nhân diện phong bạo, không có gì có thể ngăn cản, đâm thùng hết thảy, mâu nhận như tuyết, nổi lên nhàn nhạt thanh đồng sắt chạy, thiên lôi ấn, chấn sát thiên hạ, tần lãng quát lạnh, há miệng nổ, một ngụm tử sắt tiểu ấn đón gió tăng vọt, hóa thành mười trượng cao lớn, lôi thú lao nhanh, nhàn nhạt vương tức bắt đầu tràn ngập xuống lại, tử kim sắc lôi quang tại ấn thân lưu chuyển, hướng phía minh vương thần mâu chấn áp xuống, bán vương binh, lại là một ngụm bán vương binh, cái này tần lãng không có danh tiếng gì, rõ ràng thân nhập tuyệt thế, nắm giữ bán vương binh, hắc hát mã đối là một thất thật to há mã. Bán Vương binh nơi tay, cái này Tần Lãng Tiên thiên liền không kém gì Minh giáo giáo chủ Cổ Phong, tăng thêm tu vi cực đại chiến lực, một trận chiến này, sợ là rất nhanh tiểu có kết quả. Cảm ứng được Tần Lãng Tiên lôi ấn phát ra vương giả khí tức, Cổ Phong mục quang sáng lãnh, hắn không chút do dự, một quả thanh đồng huyết dẫn động, rót vào Minh Vương thần mâu trong, trong sát na, một cổ kinh hãi vương giả ý chí tự Minh Vương thần mâu trên bay lên, cả khẩu Minh Vương thần mâu, lập tức hóa thành nhàn nhạt, nhạt thanh đồng sắc, xưa cũ tự nhiên, nhưng là rơi xuống tất cả mọi người trong mắt, nhưng thật giống như thế gian này tối mỹ lệ sắc màu. Thanh đồng huyết. Quả nhiên cái này cổ phong có được thanh đồng vương huyết quan tinh trên này ma thể tử đế trong nội tâm cười lạnh tiêu hao a chờ ngươi thanh đồng vương huyết tiêu hao hầu như không còn mạng của ngươi ta tới thu hoạch cái gì bán vương binh chân long khí đều là ta tử đế vật trong bàn tay cổ phong ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi đạt được kỳ ngộ có được thanh đồng huyết tần lãng cười lạnh liên tục thanh đồng vương huyết cho ta thiêu lốt hắn hét lớn một tiếng đồng dạng một quả trong suốt thanh đồng huyết đầu nhập thiên lôi trong cả khẩu thiên lôi tất thành nhàn thanh đồng sắc hai đại bán vương binh rốt cục lần đầu tiên va chạm ấm ấm hiểu hư không nổi mạnh hai người làm trung tâm Một mảnh hắc hát động hình thành, đây là thuần túy hắc hát động, hoàn toàn trôn vùi không gian hình thành hủy diệt lực lượng, lập tức hấp xả lực cắn nuốt truyền lại đi ra, tứ phương vô luận là nhân tộc hay là thú nhân tộc đều là sắp biến, mọi người bà hối, cho dù là phát ra một đám khí cơ, đều áp bách tâm linh, bán vương binh ngoài, chính là bình thường lục chuyển không gian cảnh tuyệt thế cường giả, cũng muốn nuốt hận. Hai đại bán vương binh đồng thời bắn ngược trở về, rơi vào đều tự chủ nhân trong tay, cổ phong cầm trong tay thần mâu, ánh mắt của hắn lạnh như băng, hai mắt tóe hàn mang, tựa hồ ảnh ngược hai phe kỳ băng hà, đóng băng hết thảy, hủy diệt sinh cơ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Phong lạnh lùng nói, ở trước mặt hắn, lập tức nổi doanh ra 9 miếng thanh đồng vương huyết, không sai, chính là 9 miếng thanh đồng vương huyết, 9 miếng thanh đồng vương huyết chất chứa vương giả ý chí khuyên thiên, đây là thuộc về vương giả vô địch ý chí, hội áp cửu thiên tập địa, vượt qua đầy 3000 giới. Hôm nay Cổ Phong, thân có 5 điều viễn cổ thiên long lực lượng, một thân thanh đồng huyết số lượng, cũng bạo tăng tới rồi 50 miếng kinh người như vậy số lượng, lần này vận dụng 9 miếng, là định ra sát tâm, muốn đem cái này tần lãng chém ở hạ. 9 miếng thanh đồng huyết, làm sao có thể? Đây là chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ, chẳng lẽ là viễn cổ vương giả chuyển thừa? như thế nào có được nhiều như vậy thanh đồng huyết? Ngụy Tiên, Quá Ngụy Tiên. Quan tinh trên đài, Tam hoàng tử cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn trầm ngưng, chạm chăm vào cổ phong, tuy nhiên mục quang bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng thì lấp lan và phổng. Thang Long bảng khôi thú vị, bất quá bốn miếng thanh đồng huyết, cái này An Phong giờ phút này vì giết giết một người, liền nhất cử vận dụng mười miếng, điều này làm cho vô số người đau lòng, quá xa xỉ. 9 miếng thanh đồng huyết dung nhập Minh Vương thần mâu trồng, lực lượng cách già, cả khẩu thần mâu lập tức phát sinh đột sắc, nguyên bản hay là nhàn nhạt, nhạt thanh đồng sắc, hiện tại so với trước tăng cái nồng đậm 9 lần triệt để hóa thành một ngụm thanh đồng của mâu, sau đó tất cả thanh đồng lực lượng bắt đầu hội tụ, cả xích trường thân mâu lập tức có non nửa đoạn triệt để hóa thành thanh đồng sát trạch. Đây là một loại kinh người lỗ xác, cái này non nửa đoạn phát ra khí tức hội áp hết thảy, cái gì binh khí đều nhận lấy áp chế. sáng chói thanh đồng hào quang tại mâu nhận phía trên lập lòe, như vậy mỹ lệ sắc màu rơi vào giờ phút này tần lãng trong mắt chính là đòi mạng phụ triệu. trong lòng của hắn lần đầu tiên sinh ra sợ hãi, này non nửa đoạn mâu nhận phát ra ý chí áp bách địa hắn phách run rẩy đến gần vô hạn vương binh uy năng, không dám chần chờ. Hắn lần nữa đánh ra hai quả thanh đồng huyết, theo hai quả thanh đồng huyết quan chú, này thiên lôi ấn trên thanh đồng sắc có chút làm sâu sắc một phần, nhưng là cùng minh vương thần mâu so sánh với, nhưng lại kém cách xa và giảm. Thiên lôi ấn chính là lôi thần vương giả phân thân chỗ luyện, nhiều nhất sắp nhập vào ba miếng thanh đồng vương huyết đóa tạo, mà cổ phong minh vương thần mâu không nói bản thân đúc tài, cổ phong luyện hóa dung nhập trong đó thanh đồng huyết, có chọn vẹn 10 miếng nhiều. Tay cầm thần mâu, cổ phong lần nữa một mâu đánh ra, thần thánh quang minh khí tức tự thần mâu trên bay lên, cái này một mâu, tựa hồ xuyên qua không gian mạch lạc, dọc theo thiên địa tích, quang minh kim cương Phật ý chí ra thân, cổ phong chiến ý tăng vọt tới đỉnh phong quy mô chương 163, đánh chết tần lãng. Răng rắc. Cái này một mâu đánh chết tại thiên lôi ấn trên, thiên lôi ấn trên lập tức răng rắc xuất hiện rất nhiều vết rách, cái này một mâu rõ ràng thiếu chút nữa đánh nát thiên lôi ấn, tần lãng là chấn động. Thiên lôi nghiền nát, vạn bèo lực trường. Hắn giống to một tiếng, toàn thân tu vi ngưng tụ đến thiên lôi ấn trên, mạnh nổ mạnh, tạo thành một mảnh lôi đình lực trường, lực trường trong, thiên lôi ấn linh tính, đầu kia tử sắc lôi thú giống giận dữ gào, ngưng tụ vương tức làm một thân, cách ra cuối cùng lực lượng. Minh vương thần mâu lâm vào cái này lôi đỉnh lực trường trong, lập tức chỉ hoãn chậm lại, ngàn vạn cửu tiêu thiên lôi đánh chết ở phía trên muốn đem thanh đồng huyết lực lượng phai mở, cổ phong cười lạnh một tiếng, minh vương thần mâu trên lập tức bước cháy lên thuần thanh sắc ngọc liu ly li sạch hỏa, sạch hỏa phần đốt lực trường xuyên thấu tầng tầng không gian, hết thảy không gian mạnh lạc đều chạy không khỏi sạch hỏa thầm đấu, cổ phong tóc đen cuộn loạn nảy múa, hắn mạnh đại địa, viết cổ thiên long lực lượng chấn động đại địa, cả sắt thành đều ở đây một cước hạ dung chuyển, cử đại lực lượng làm cho rất nhiều thú nhân vương tộc sắp biến, cổ tượng tộc thiếu tộc trưởng nhất danh ba trưởng cao hán tử cao lớn, thanh nói, tức giận lực. suy minh vương thần mâu dưng cứu, sọ xuyên qua lôi đỉnh lực trường, đem tần lãng khẩu xuyên thủng, hỏa lan tràn bắt đầu đốt cháy hắn thân thể, ta vĩnh hằng bất diệt, ta tuyên cổ bất tử, lôi thần phân thân, sáng lập vĩnh hằng. Tần lãng Đông Dương Ngâm tụng nâng to lớn chân ngôn, hắn thể trong, tựa hồ có một đạo cổ lao khí cơ tại xuống lại, khí này cơ nguy nga to lớn, ngang cửu thiên, trong sát na, tại hắn quanh thân hư không, tự xuất hiện từng khỏa cực đại lôi đỉnh tinh thần, những này lôi đỉnh tinh thần hội tụ, to lớn lôi đỉnh tinh hải trầm rơi. Ngọc Lưu Ly sạch lập tức bị buộc bắt ra, cổ phong đâm vào hắn thể trong minh vương thần mâu, cũng bắt đầu bị từng rút ra. Tiểu tử, người rút quyết định, không sai. Tần lãng cắn răng ta và người linh hồn dung hợp. Nhưng là nhất định phải giết hắn rồi, diệt cả nhà của hắn, tất cả cùng hắn có quan hệ người đều phải chết gắt gao gắt gao. "Hảo, ngươi chấp nhiệm, ta sẽ không can thiệp. Đang bạn thân lực lượng khôi phục vài thành, tiểu báo thủ cho ngươi." Tần Lãng trong mắt, thuộc về linh quang bắt đầu chôn bụi, mà chuyển biến thành là một đạo lạ lâm tự sát đồng tử, lập tức, một cổ vương giả khí cơ tự hắn thể trong sống lại, Minh Vương thần mâu bị thoang cái đánh bay ra ngoài, Cổ Phong nắm mâu mà đứng, tứ phương mọi người cũng là mục trố dị sắc, tâm thần chấn động. "Ngươi là ai?" Cổ Phong lạnh lùng nói. Tần Lãng tự sát con ngươi rơi xuống trên người hắn, Cổ Phong thân thể hơi chậm xuống, Tần Lãng trên người vương giả khí cơ càng ngày càng hung hồn, cơ hồ siêu việt Minh Vương thần mâu. Bản thân là ai? Không phải ngươi một cái cao giai con kiến hôi có tư cách hỏi. Chính là đê giai tánh mạng cổ tình, còn không để tại bản thân trong mắt, đặng bản thân khôi phục tu vi, các ngươi tiểu đợi đến bản thân quân lâm thiên hạ à. Tần Lãng nhấc chân giẫm trận tại chỗ, tiểu phải ly khai, Cổ Phong thân thể lay nhẹ, tốc độ đạt đến cực hạ, trong nháy mắt chặn lại đến trước mặt. Muốn đi? Bà mệnh lưu lại. Minh Vương thần mâu chấn động tiêu hướng phía cái này tử đồng thanh niên giết tới chỉ thấy cái này tử đồng thanh niên đại thủ vũ nhàn nhạt thanh đồng quang mang chớp động sẽ đem một mâu chấn chết mà hắn cũng hơi lùi một bước Lạnh giọng nói tiểu tử ngươi dám ngăn đón ta ngươi có biết hay không bản thần là ai ngươi thật to gan cổ phong thân hình không ngừng tiếp tục đánh tới quát lạnh nói đừng nói vương giả chư thiên thần ma tại nơi này ta cổ phong hôm nay cũng muốn giết thật can đảm tử đồng thanh niên lãnh quát một tiếng quanh thân vương tức bắn ra chống lại minh vương thần mâu hắn toàn thân lôi quang lưu chuyển cựu tiêu thiên lôi hộ thần trưởng phong như đao chém giết tại minh vương thần mâu trên Bán tung tóe ra cực đại hỏa tinh, bất quá lập tức, hắn càng đánh càng kinh hãi, cổ phong mâu pháp xuất quỷ nhập thần, xuyên thủng hết thảy, mang theo một loại phá diệt thẩm phán ý chí, chính là hắn vừa mới sống lại vương giả ý chí, cũng khó khăn dùng đem trấn áp, thậm chí, ẩn ẩn đã bị một loại trời sinh áp chế, cái này làm cho hắn manh động phải ý. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." "Ông." Hắn tiêu đốt một quả thanh đồng huyết, cũng chỉ như kiếm, hướng phía cổ phong điểm rơi, cái này một ngón tay tựa hồ cuối cùng thiên địa, ngang mắt phương, vương giả khí cơ cắt, tuy nhiên chỉ là một miếng thanh đồng huyết, nhưng là tại hôm nay tử đồng thanh niên trong tay, uy năng đâu chỉ đại mấy lần, trong sức mạnh liễm toàn bộ ngưng kết tại đây một trong ngón tay, không, có nửa điểm tiết lộ. Cổ Phong trong nội tâm một vượt qua, tâm niệm vừa động, thân hình bắt đầu tăng vọt, một trượng, hai trượng, ba trượng, 10 trượng. Hắn hiện hóa ra 10 trượng thanh đồng chiến thể, cả người trên người tràn ngập một cổ tiếp cận thuần thanh sắc khí lưu, nhàn nhạt vương tức từ hắn thể trong tán tràn ra, minh vương thần mâu đồng dạng tăng vọt, hóa thành 10 trượng cao, thô như trụ trời. Ngang. Hắn quát lên một tiếng lớn, thanh như long âm, thể trong một ít sợi vừa mới thu đến từ chiến thiên hoàng tử chân long khí trong nháy mắt nát với, luyện hóa, thứ 505 điều mao mảnh mảnh máu bị hòa thông. Sáu điều viễn cổ tiên long phảng phất tự thời xa xưa không vượt qua mà đến, đang điền khí hải trong, phong hỏa thượng nhân lực lượng cũng thúc dục đến mức tận cùng, cổ phong một mâu rơi xuống, tựa hồ trụ trời nhân sợ, không gian sâu xuống, xuống, khổng lồ lực lượng rung động tứ phương. Trên người của hắn, khí cơ cổ lão, vương tức tràn ngập, đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho rất nhiều người trở tay không kịp. Và anh, mũi thương cùng đầu ngón tay va chạm, không gian bắt đầu cho vùi, sụp đổ, tất cả mọi người bà thối, lực lượng như vậy đã đạt đến một loại cực hạn, vương giả khí cơ to lớn, hai người đều bày ra viễn siêu trẻ tuổi kinh người chiến lực. Quan tinh trên này, Tam hoàng tử bảy người thần sắc trầm giờ phút này, cổ phong lá bài tẩy xuất hiện nhiều lần, bày ra làm cho người kinh hãi lực lượng như vậy thân thể chiến thể, chẳng lẽ là cái gì cổ lao thể chết, quá cường hành, vô luận là cổ tượng tộc thiếu tộc trưởng, hay là ma thể tử đế, đều nghẹn bỏ mặt, bọn họ căn bản tiếp không dưới cổ phong tùy ý một kích, cũng bị đánh thành trọng thương. thanh đồng chiến thể hiển hóa, cổ phong lực bạt sân hạ, minh vương thần mâu như trụ trời quét ngang, đánh cho tử đồng thanh niên liên tiếp lui về phía sau, hình thể đều mơ hồ giãn nứt ra. tiểu tử, ta cùng thịt này thân dung hợp còn không hoàn toàn, vẫn không thể ngưng tụ thanh đồng chiến thể, ngươi không cần phải khinh người quá đáng. tử đồng thanh niên giận dữ mắng ngỏ. Tuy nhiên rơi xuống hạ phòng, nhưng là hắn cảnh giới huyền nào, mỗi lần xuyên thấu tầng tầng không gian, tan mất hơn phân nửa công kích. Không có khả năng. Cái này nho nhỏ đê dai tính mạng cổ tình, như thế nào có thể có được cường đại như vậy chiến thể huyết mạch, không có khả năng. Từ Đồng thanh niên hét lớn, một bước phóng ra, tiểu gia hiện tại vạn trượng trên bầu trời, cổ phong bắt bộ cản thiền vận chuyển, ba bước liên đạp, bước thứ tư liền ra hiện tại hắn trên đỉnh đầu, mạnh liệt trả đạp. Bùm. Từ Đồng thanh niên ngang tay ngăn cản, tiêu thẳng một tiếng, hai tay bẻ gãy, bị đánh bay hơn 10 dặm. Vô liêm sỉ. Từ Đồng thanh niên nộ quát một tiếng, tiểu tử, không nên ép ta. Cổ Phong không nói, hắn mười trượng thanh đồng chiến thể nghiền áp không gian, đi nhanh đi không, như một pho tượng viễn, cổ thần chi, chiến mâu từng tiên, lần nữa hướng phía thứ nhất mâu lục hạ. Trẻ tuổi vô số cường giả lên không, lớp người già một ít ẩn thế cường giả cũng giấu kín trong đó, tất cả mọi người tâm thần chấn động, dạng này chiến đấu đã vượt ra khỏi trẻ tuổi phạm chủ, vương giả khí cơ tràn ngập, áp bách tâm linh. Này tần lãng sợ là đã bị đoạt xá. Rốt cuộc là ai? Rất nhiều người suy đoán, người này thật sự quá cường đại, một ít lớp người già tuyệt thế cường giả trong nội tâm suy đoán, có kinh người đoán rằng, lại chậm chạm không dám xác định. Trên bầu trời Từ Đồng Thanh Niên đại khẩu ho ra máu, bị cổ phong hoàn toàn áp chế, hình thể rách nát không chịu đổi, cơ hội bị đập nát. Tiểu tử, bản thân muốn ngươi hình thần câu diệt. Ông. Đột nhiên, một đạo thanh đồng thân ảnh từ này từ Đồng Thanh Niên mi tâm kích bắn ra, ở trên hư không hiện hóa. Bàng bạc nguy nga vương giả ý chí tiểu phô thiên cái địa cuốn sạch chứa thiên. Thanh đồng vương giả. Không, không đúng. Là vương giả ý chí. Có người xem đấu này thanh đồng thân ảnh hư ảo bất định, không phải thực thực thân thể. Thanh đồng thân ảnh đứng nghiêm hư không, thân hình đồng dạng tăng vọt 10 trượng cao, vương giả ý chí như kiếm, hướng phía cổ phong kích bắn đi. Nếu là vương giả chân thân, ta tất nhiên nhượng bộ lui binh, bất quá chính là một đạo phân thân, còn không đủ toàn thịnh thời kỳ một thành uy năng, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết." Cổ Phong lanh quát một tiếng, tâm niệm vừa động, thể trong lần nữa thiêu đốt 10 miếng thanh đồng huyết, trong sát na, tại trên người Hán, bốc cháy lên rừng rực thanh đồng hỏa diễm, ngọn lửa này như vụ tràn ngập cổ phong quân thân, quang minh, mêng ngông, bao la, vĩ nạn khí cơ trên đạt thiên nghe, minh vương thần mâu tròng, linh tính sống lại, phạm âm chân trận, quang minh kim cương Phật quang uy phổ giãy vãi, lực lượng này kinh thiên động địa, độ mạnh tính lực lượng tràn ngập toàn thân. Chưa từng có cái đó mờ khắc, Cổ Phong cảm thấy mình là cường đại như vậy. Tuy nhiên chỉ là một lát công phu, lại đủ để cản quét chư địch. Giờ này khắc này, Từ Đồng Thanh niên rốt cuộc hiện lộ đi ra hoàng sợ chi sắc, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Vương giả ý chí phân thân cũng lộ ra dữ tận chi sắc, gầm hét lên, "Không có khả năng. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đối vài cái vương giả phần, làm sao có thể chen chúc có nhiều như vậy thanh đồng vương huyết? Người chết không cần biết rõ nhiều như vậy." Cổ Phong một mâu ném, toàn thân lực lượng ngưng tụ tại đây một mâu trong, Minh Vương thần mâu coi như một đạo quang, trong thiên địa, mọi người chỉ thấy một đạo thanh đồng cổ sáng ngang. Này tử đồng thanh niên vương giả ý chí phân thân đã bị thoáng cái suy thủng, thanh đồng hỏa diễm trong suốt như ngọc lưu ly, mãnh liệt tiêu đốt. A, ta hờn nột, sạch hỏa phân thân, do thanh đồng huyết thúc dục ngọc lưu ly sạch hỏa, đã đạt đến một loại kinh người trình tự, vương giả ý chí phân thân cũng ngăn cản không được, rất nhanh bị đốt cháy không còn. Thuộc về tần lượng thân thể, cũng ở đây một mâu hạ hóa thành cho tận, triệt để biến mất, chôn vùi tại cái này thiên địa bên trong. Chư cường giả hoảng sợ, lúc này, trên bầu trời, một nói không gian thật lớn vết nước cơ hồ liên tiếp thiên cùng địa, sắt thành cách đó không xa, phương viên chăm đại địa, theo minh vương thần mâu rơi dụng ẩm ẩm sụp đổ. Cổ Sơn sụp đổ, Địa Hỏa Phượng Dũng, nghiêm nhiên một bước tận thế chi cảnh. Oen, Cổ Phong rơi xuống đất, mười trượng thanh đồng chiến thể tự nham thạch nóng chạy trần yên trong đi tới, rút ra Minh Vương thần mâu, vô luận là nhân tộc chư cường giả hay là thú nhân tộc chư nhiều cường giả, đều là trợ mặc, bọn họ hiện tại đã biết, này tần lãng là bị một cụ vương giả phân thân đoạt xá dung hợp, tuy nhiên chưa khôi phục một thành, nhưng là một thân chiến lực cũng đủ để so sánh bắt giai vô lượng cảnh tuyệt thế cường giả, nhưng là như trước vẫn lạc tại Cổ Phong trên tay. Quy một chương 164, quét ngang trừ vương giờ phút này cổ phong mười trượng thanh đồng chiến thể mang theo phong hỏa hư vị tự cuộn cuộn khói đặc trong đi ra minh vương thần mâu khôi phục hắc kim sắc nhưng là này mâu nhận đã có hơn tấc chi địa triệt để hóa thành màu đồng xanh nhàn nhạt, nhạt vương tức chấn ngập rất nhiều người hít thở không thông không thể thừa nhận lực lượng như vậy tinh thần ý chí bị áp bách cổ phong không phải châm đối với bọn họ nhưng là bọn hắn cũng vô pháp tới gần một người đã cường đại đến rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả đều không thể tới gần tình trạng cái này muốn cỡ nào làm cho người ta sợ hãi nhưng là hiện tại không ai hoài nghi cái này cổ phong tuyệt thế yêu nghiệt tuyệt thế thiên tư trong yêu nghiệt nhân vật quá cường đại cao giai tứ chuyển chém giết vương giả ý chí phân mao thân, gần như tám chuyển vô lượng cảnh tồn tại tương đương với kéo dài qua bốn tiểu cảnh giới giết địch đúng chi trong đó có tuyệt đỉnh cùng tuyệt thế lệch trời yêu nghiệt đây mới thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt hô lúc này có hai tôn cường giả lần nữa hàng lâm theo thứ tự là hôm nay tạm cư thăng long bảng khôi thủ vị cùng bài danh thứ hai phách quyền quốc không một thiên thương triệu thiên độ hai người này phân biệt xuất từ cổ kinh quốc hoàng gia học phủ cùng cổ dương quốc hoàng gia học phủ lúc này cũng là rất là khiếp sợ khó có thể tưởng tượng trẻ tuổi lại có như vậy biến thái nhân vật thật mạnh chiến thể nguyên lai like cũng là một loại đặc thù thể chất Lúc trước rõ ràng không có người phát hiện. Cổ thái quốc hoàng gia học phủ rất nhiều hạch tâm đệ tử trong nội tâm chấn động, đồng thời, bọn họ trong nội tâm suy đoán, cổ phong trên người rốt cuộc có bao nhiêu thanh đồng huyết, vừa mới một hồi đại chiến, tính toán đâu ra đấy, đã tiêu hao trọn vẹn 20 miếng, so với cả thăng Long bảng bàn thưởng đến muốn nhiều, căn bản là làm người nghe kinh sợ. Giờ này khắc này, bất kể là bay lên long chiến còn là địa ngục chiến, tất cả mọi người quang mang đều bị cổ phong một người che lấp, thăng Long bảng trên, tên của hắn tách ra mình, cuốn sạch cả bảng đơn, dĩ nhiên đêm này thủ vị phách quyền quốc không một hạ. 10 triệu thanh đồng chiến thể Còn có lưu lại thanh đồng huyết lực lượng chưa từng tiêu hao, trước quán chú Minh Vương thần mâu chín miếng thanh đồng huyết, lưu lại lực lượng cũng cô kết tại mâu nhận phía trên, hơn tốc mũi thương, phát ra vương giả khí cơ, vô cùng kinh hãi, cơ hồ so ra mà vượt tản phá vương minh, Cổ Phong từng bước một hành động, mặt đất chấn động, hắn con mắt như nhật nguyệt, khí tức như thần, gần như thuần thanh sắc khí lưu hiện lên mang trạng vẩn quanh chiến thể, lập tức, hắn một bước bước ra, không gian vượt qua, đi đến quan tinh dưới lại. Quan tinh trên này, tam hoàng tử bảy người thần sắc mặt ngưng trọng, lúc này Cổ Phong làm cho bọn hắn không sinh ra chút nào chiến ý, không người có nắm chắc tiếp được này Minh Vương thần mâu. Vâng. Cổ Phong bước trên đệ nhất trọng thiên đá, cổ thái quốc phủ chủ hiển hóa, hắn nhìn cũng không nhìn, một mâu quét ra, cái gì hoàng tiền trong tay, vạn dặm giang sơn, toàn bộ nữ vỡ, cổ thái quốc phủ chủ bị một mâu nấp ấy. Mà sau một khắc, cổ phong động tác làm cho vô số người kinh hãi, hắn nâng lên chân phải, cái thất đại bản chân đăng lâm đệ nhị trọng thiên đá. Cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn quyết 90 cựu trọng thiên đá, liên chiến từ xưa đến nay 99 danh thanh niên vương giả, cùng nhất danh vương giả giao thủ bất bại, đã đủ để chấn động thiên hạ, liên chiến 99 vương giả, cơ hồ có thể kết luận, tương lai nhất định thành vương. Từ xưa đến nay, cơ hội mỗi một tôn vương giả đều phía trước quan tinh đài, một người thành vương, quan tinh đài liền nhiều ra nhất trọng điểm đá, 90 cựu trọng điểm đá, 99 đại vương giả lưu lại là hắn, đánh vỡ bọn họ là hắn, chính là chiến thắng niên khinh thời đại vương giả, cái này cổ phong quá mạnh mẽ, liền chọn 99 vương giả, muốn đi thiên. Rất nhiều người chờ mong, nếu là thật sự bước trên 90 cựu trọng điểm đá, cả thần ma đại địa đều muốn biến thiên. Mà một ít thần thế cường giả thì là như mày, bọn họ quan sát quan tinh đài, lại nhìn cổ phong thanh đồng chiến thể, phát hiện cùng quan tinh đài vô cùng phù hợp, tựa hồ chính là vì hắn mà chuẩn bị địa phương, lớn nhỏ hoàn toàn phù hợp. Cổ phong thần mẫu quét ngang, tướng danh thanh niên vương giả bị trực tiếp đâm thủng, muốn nổ tung lên, lực lượng của hắn không đúc, thể mão trong lưu lại thanh đồng huyết tách ra vô cùng sức mạnh to lớn, trên người hắn thanh đồng sạch hỏa không có gì không phẩn. Thần thánh quang minh ý chi dẫn động tứ phương quang nguyên tố hội tụ, quan tinh trên này, thánh quang hoàng tử kinh hải phát hiện, hắn rõ ràng không cách nào không chế cái này phiến thiên địa quang nguyên tố, thậm chí hắn thể mão trong quang minh pháp lực đều sinh ra triệu bài ý, phản phất đối mặt quang minh thần chi, hết thảy quang minh lực lượng đều muốn thần phục. đệ tứ trọng tiềm đá, đệ bắt trọng tiềm đá, đệ thập trọng tiềm đá, ngắn ngủm thập tức công phu. Cổ Phong kết nối với thập trọng thời gian, thập tôn thanh niên vương giả bị hắn đánh chết. Đây là làm cho người ta sợ hãi chiến tích. Trong thiên hạ, ai có thể tại lúc tuổi còn trẻ đánh chết ngang nhau niên đại thập đại vương giả, căn bản là khó có thể tưởng tượng. đã vượt ra khỏi lẽ thường, chân lý phạm chủ. Phách Quyền quốc không một cùng thiên thương triệu tiên độ nhìn nhau, hai người hét lớn một tiếng, leo lên quan tinh đài, đợi cho bọn họ chiến thắng đệ nhất trọng thềm đá vương giả. Thập tức quá khứ, Cổ Phong đã đứng ở thứ 20 mới nhị trọng trên thềm đá, đồng dạng thập tức công phu, Cổ Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, không có nhất danh thanh niên vương giả có thể chống đỡ được hắn một mâu. Minh Vương thần mâu vương tức như hải, cơ hồ sôi trào. Cổ Phong chiến ý khuyên thiên, toàn thân chiến, huyết như lửa, cùng Minh Vương thần mâu tương hợp, người khác mâu hợp nhất, sọ xuyên qua hết thảy, một mâu lần nữa xuyên thủng nhất danh thanh niên vương giả lồng ngực, leo lên đệ 23 trọng thạch giai. Ma phách quyền quốc không một cùng thiên thương triệu thiên độ tại vượt qua nhất trọng thềm đá sau, rõ ràng đồng thời dẫm trận tại chỗ, dọc theo cổ phong cấp bộ, đang lâm đệ nhị trọng thềm đá, Hào một cái phách quyền quốc không một, thiên thương triệu thiên độ, bọn họ cũng muốn liên tục khiêu chiến thanh niên vương giả, tích xúc đại thế, đánh sâu vào vô thượng thanh đồng vương giả đường, xem bọn hắn có thể đi đến một bước kia. Rất nhiều người phân ra tiểu bộ phân tinh lực quan sát hai người, phách quyền quốc không một phách quyền cường mạnh cũng đúc, không hề xinh đẹp, mở rộng ra đại hạ, mỗi lần một quyền xuyên thủng hư không, đánh tan hỗn độn, không gian thần liên đều ở hắn quyền hạ nữ vỡ, dốc hết sức hàng thập biết, chiến ý càng ngày càng thịnh, cùng thứ hai tôn thanh niên vương giả chiến đấu đến hừng hực khí thế. Thiên thương triệu thiên độ, một ngụm thiên thương tung hoành bắc phương, đây là một khẩu bán vương minh, vương giả khí tức mãnh liệt, tuy nhiên xa xa so ra kém cổ phong minh vương thần mâu, cũng là hiếm, có thần binh, hắn thương pháp như thần, thương ý như thiên, hồn mạo tròn một thể, đồng dạng cùng tên thứ hai thanh niên vương giả đại chiến, không gian độ bị quan tinh đài dùng vô hình sức mạnh to lớn trói buộc tại trên thềm đá. 25 trọng tẩm giai, 30 trọng tẩm giai. Đợi cho cổ phong bước trên thứ 30 trọng tẩm giai, Phách Quyền Cốc không một ho ra máu, bước trên đệ tam trọng thềm đá, Thiên Thương Triệu thiên Độ cũng là hình thể dạng nước, đồng dạng bước trên đệ tam trọng thềm đá. Tháng liên tiếp hai đại vương giả, Phách Quyền Cốc không một, Thiên Thương Triệu thiên Độ quả nhiên bất phàm, có vương giả chi tư. Chỉ có hai người không vấn lạc, tiến quân vô thượng thanh đồng vương giả đường, cũng có được rất lớn khả năng. Tam hoàng tử bọn người cũng không yếu, như là bọn hắn một lòng chèo lên đỉnh, chưa hẳn không thể đi đến lượng trọng thềm đá đài ngoài. Mọi người nói chuyện với nhau, nhưng là đại bộ phận mục quang hay là hội tụ ở đằng kia một cái cự nhân thân ảnh trên, cổ phong thanh đồng chiến thể vô kiên bất rồi, giờ phút này có thể so với bản vương minh, thanh niên vương giả đủ để ti diệt không gian đả kích, rơi xuống trên người hắn căn bản không thể làm bị thương mảy may, thậm chí hắn một đầu tóc đen cũng chuẩn bị trong suốt, không kém hơn thần binh lợi khí. Minh vương thần mâu nơi tay, cổ phong chiến ý càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng, hắn tiến độ không ngừng, từng bước một, quét ngang chư vương, nhàn nhã dạo chơi, tốc độ càng nhanh càng nhanh. Rốt cục, tại cổ phong đàng lâm thứ 50 trọng thạch giai giờ, phách quyền quốc không một cùng tiên thương triệu thiên độ bị băng bay ra ngoài, đại khẩu thổ huyết, bản thân bị trọng thương. Bất quá hai người cũng là luân phiên đại chiến, nếu là nghỉ ngơi lấy lại sức, chưa hẳn không thể chiến thắng đệ tam tôn thanh niên vương giả. Bất quá trẻ tuổi đều có lòng dạ, sẽ không cho phép chính mình đầu cơ trục lợi. Mặc dù như thế, hai người cũng đều nhờ có đăng lâm quan tinh đại tư cách, có thể cùng Trư Vương đặt song song cộng đồng quan tinh. Hai người trèo lên đỉnh quan tinh đài, đứng thẳng ở tam hoàng tử ba người bên người. Đến tận đây, nhân tộc trèo lên đỉnh giả đã có năm người, mà thú nhân nhất tộc chỉ có bốn người, thiên hồ tộc thiếu tộc trưởng 4 người thần sắc khó coi. Nếu là gần kề nhiều ra một người còn không có gì, nhưng là giờ phút này đã có một pho tượng cự thần tại treo lên đỉnh, quét ngang chư vương, như vậy chiến lược, liền là bọn hắn một loạt trên xuống, cũng chỉ có một con đường chết, một người là được thì bọn họ thú nhân tộc một đời tuổi trẻ tất cả mọi người, đây tuyệt đối là một kiện khó có thể tiếp nhận chuyện tình thực. sư phụ, quan tinh giới đài, xích hoàng nhìn xem trên thềm đá đạo thân ảnh kia, nắm chặt nắm tay, hắn tâm huyết sôi trào, chiến ý như nước thủy triều, giờ này khắc này, quét ngang chư vương là không là người khác, đúng là hắn xích hoàng sư phụ. giáo chủ thánh uy, một dịch 19 người nhất tệ bàn ngồi xuống, niệm tụng giáo lý, ngoại trừ một dịch 6 người bên ngoài. Khắc 13 người giờ phút này cũng sinh ra thành tín nhất tinh thuần tín ngưỡng, 13 cổ tín ngưỡng chi hỏa liên tiếp đến cổ phong linh hồn, liên tục không ngừng lực lượng rót vào trong đó, thân hình hơi chậm lại, cổ phong tốc độ lần nữa nhanh hơn, tín ngưỡng chi hỏa rèn luyện, linh hồn của hắn càng ngày càng lớn mạnh, nương theo lấy ý chí của hắn, tại thanh đồng huyết rèn luyện phía. Dưới cung phi tốc cường đại lên, cường đại ý chí, làm cho hắn đối với một thân lực lượng nắm giữ càng ngày càng hòa hợp, đối với không gian thần tắc lĩnh ngộ cũng là đột nhiên tăng mạnh, không gian mạch lạc một mảnh dài hẹp bị lẩm rõ. Sâu xa bên trong, tại cổ phong trung quanh hư không, xuất hiện một mảnh dài hẹp cánh tay phẩm chất không gian thần liên, màu xanh nhạt không gian thần liên càng ngày càng thô, tựa hồ chen trúc có sinh mạng bình thường, tại rất nhanh phát triển, rất nhanh tiểu trưởng lớn đến nắm tay phẩm chất, ánh sáng màu càng thêm thâm trầm, chậm rãi hướng phía thuần thanh sắc chuyển hóa. 55 trọng, 60 trọng, 65 trọng, 70 trọng. Cổ phong thế không thể đỡ, bẻ gãy nghiền nát su thế đi đến 70 trọng trên thềm đá. Giờ phút này, hắn thể mẫu trong thanh đồng huyết chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tay phải cầm mâu quét ngang, tay trái thuần dương chỉ khí tung hành và vượn, xuyên thùng hết thảy, tốc độ của hắn lập tức lần nữa tăng vọt, tính thời gian thở công phu, đều leo lên 80 trọng thạch giây. Quan tinh giới này, rất nhiều người đều đã trải qua chết lặng, vô luận là tuổi trẻ cứng, giả hay là ẩn ngấp lớp người già cứng, giả, tốc độ như vậy, như vậy uy thế, đã không ai bằng, còn lại chỉ là số lượng vấn đề. Nếu là chư vương sống lại, thậm chí một ít còn chữ hàng vương giả đến chỗ này lời nói, không biết sẽ có dạng gì phản ứng, rất nhiều người nghĩ như vậy, cũng không dám tự tiện phán đoán, vương giả uy nghiêm thâm căn cố đế, bọn họ không dám đơn giản khinhn. Cơ hồ siêu việt tư duy vận chuyển tốc độ, đợi cho mọi người kịp phản ứng. Cổ Phong đã leo lên thứ 90 trọng địch dài, quan tinh trên đài, Thiên hồ tộc thiếu tộc trưởng bốn người đã có thể cảm nhận được như lên giống như hải quang minh khí tức, mơ hồ yếu điểm đốt bọn họ thể báo trong lực lượng, thậm chí liền linh hồn, giờ phút này đều có run rẩy ý. Quy một chương 165, Trư chư Vương gia chỉ, quá mạnh mẽ. Cổ Phong quét ngang Trư Vương, chiến ý bằng bạc, 10 trượng thanh đồng chiến thể như một pho tượng cổ thần, minh vương thần mâu dài đến 10 trượng, như trụ trời quét ngang, phá diệt tứ phương, hạo ràng vô ngần quang minh, khí tức áp bách quan tinh trên đài Thiên Hổ tộc thiếu tộc trưởng bốn người hô hấp run rần thân lại yêu ma hậu nhân. Bọn họ từ xưa truyền thừa Hắc ám lực lượng, Hắc ám cùng Quang minh, tương sinh tương khắc, nhưng là cổ phong truyền thừa nhưng lại trí cao chỗ thể, Quang minh. Kim cương Phật ý chí, trong thiên hạ không có bất kỳ Hắc ám lực lượng có thể áp chế hắn, chỉ có bị hắn chấn áp. Ma thể tử đế cắn răng, bốn người bọn họ thể trong lực lượng cơ hồ bị nhanh nhóm, trẻ tuổi, lại có người mang cho bọn hắn như vậy áp bách, đổi lại trước kia, căn bản không dám tưởng tượng, ngày nay lại thực thực xuất hiện, không phải do bọn họ không tin. Không thể lại tiếp tục như vậy, người này nếu là lên lại, 99 đại vương giả ý chí gia trì, không biết hội tấn thăng đến đại hạng cảnh giới, hơn nữa người này thân có quang minh lực lượng, không nói sau này, hiện tại chính là ta thú thần quốc gia họa lớn trong lòng, nhất định không thể để cho hắn lần nữa tấn trước. Thiên hồ tộc thiếu tộc trưởng chuyên âm, chư vị, chúng ta cùng một chỗ động thủ, không trông nom có cái gì lá bài tẩy, toàn bộ lấy ra, không thể một kích giết chết, làm cho người này kịp phản ứng, chúng ta ai cũng không thể mà sống. Hảo, lúc này đây, chúng ta tiệu cho ta thú thần quốc gia làm công hiến, hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể. Cổ tượng tộc thiếu tộc trưởng chuyên âm, quỷ hồ tộc nghĩa bất dung tử, đây là quỷ hồ tộc thiếu tộc trưởng. Liêu mạng, nhân tộc có câu, gọi sát sanh xả thân hi sinh vì nghĩa vì ta thú nhân tộc đại nghĩa hôm nay chúng ta binh đánh một trận tử chiến ma thể tử đế truyền âm vừa dụng bốn người nhìn nhau bốn cổ bành trướng vương tức đồng thời tự thân trên bay lên cơ hội là cùng một thời gian bốn người bốc cháy lên thể trong thanh đồng huyết quỷ giới thiên hạ ma loạn cửu thiên, quỷ giống như chấn ngục thiên hồ rít gào bắn ra bốn cổ vương tức đan bảo khí cơ trì nổi đây là hắc cám vương tức cơ hồ tại trong sát na thánh quang hoàng tử mặt sắc đại biến cả người bị băng bay ra ngoài quang minh pháp lực đã bị áp chế trong nháy mắt bản thân bị trọng thương không tốt bọn họ muốn giết lận phòng thú nhân tộc cạn hèn hạ vô sỉ đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho rất nhiều người kinh sợ nảy ra. Cổ phong quét ngang chư vương, vô địch uy thế xâm nhập nhân tâm, nhân tộc đại thế tăng vọt, mà thú nhân tộc thì là sắc mặt như cho tản không nghĩ tới hiện tại rõ ràng sinh ra như vậy biến cố. Thiên hồ tộc thiếu tộc trưởng bốn người đều là có thể lực địch chiến thắng thanh niên vương giả tồn tại, giờ phút này đồng thời tiêu đốt thanh đồng huyết chiến lực mạnh, không gì sánh kịp. Nhưng là cổ phong mục quang lạnh như băng minh vương thần mâu một mâu quét ra thanh đồng sạch hỏa cuốn quanh thân mâu, long âm như hải, đem này chấn áp xuống một mảnh hôn ám ác quỷ đại giới một mâu đánh bại trước mặt mà đến là một đầu mười trượng cao nước sơn hắc ma thần, một đầu giống như thủ lĩnh thân quỷ thần, ma thần cùng quỷ thần liên thủ, hắc ám khí tức phô thiên cái địa một kích toàn lực, Cổ Phong trước người hư không lập tức chôn vùi thành hư vô. Sư phụ, quan tinh giới đại, sinh hoàng can răng, trong mắt sát ý như hải. Đã thấy Cổ Phong thân hình không ngừng, thân mâu chậm rãi đè xuống, phản phất long trời lở đất, thiên giới sụp đổ sau trèo chống thiên giới trụ trời rơi dựng, vương giả khí tức tách ra qua mình, sắc hỏa thẩm phán, tinh lọc hết thảy hắc ám ba thần cùng quỷ giống như bị một mâu xuyên thủng, mức quả bình thường sâu chối tại mâu trên khuôn mặt sạch họa phân nốt, chúng nó tựa hồ sinh mạng thể bình thường rú thảm nộ khản, lại bị từng khúc tinh lọc, hóa thành sạch họa chất dinh dưỡng. Cuối cùng đánh đút là một quả cự đại hổ đầu, cái này hổ đầu giết đảo, hổ gầm chi âm nghiền động hư không, trực tiếp công kích hồn phách, nhưng là cổ phong bất vi sở động, hắn toàn thân tách ra thanh đồng quang huy, trừ ta bất xâm, trấn áp ma đầu, một mâu lục hạ, đem này hổ đầu đánh bạo, Không có khả năng. Cái này cũng không thể giết hắn rồi. Thân thể công kích không thể thực hiện được, linh hồn công kích cũng không thể thực hiện được, chẳng lẽ thật không có nhược điểm? Thiên Hổ tộc thiếu tộc trưởng bốn người đều là trong nội tâm giết đảo, bọn họ chặn lại thậm chí đánh chết Cổ Phong hành động hoa ngón giữa liền bị Cổ Phong phá giải được sạch sẽ. Minh Vương thần mâu trong lực lượng sắp hao hết, Cổ Phong lần nữa cản quét một pho tượng thanh niên Vương Giả, đứng ở cuối cùng nhất trọng trên thềm đá. Thứ 90 cự trọng thềm đá. Cuối cùng một pho tượng thanh niên Vương Giả Y thân, đây là một tôn thú nhân vương tộc, thanh bằng tộc lao vương, đã biến mất tại trong lịch sử mấy vạn năm, ngày nay lần nữa xuất hiện, há miệng nổ, chính là 9981 khẩu bằng Vũ thần kiếm, thần kiếm lục hung, biến ảo kiếm luân, kiếm luân bên trong chiếu gặp luân hồi, sinh tử vô thượng, có tới từ địa ngục triệu hoán. Quang Minh Ngọc Lưu Ly, tình thế thẩm phán. Cổ Phong lanh quát một tiếng, toàn thân tách ra vô lượng quang. Đây là thế gian tối bổn nguyên Quang Minh, vũ trụ mới bắt đầu. Quang Minh sinh diễn, vạn vật sinh cơ bắt đầu sống lại, bị cái này vô lượng quang mang chiếu xạ, kiếm kia luôn lập tức sụp đổ, bắt đầu tăng han dã. Minh Vương thần mâu rơi xuống, đem đính tại trên thềm đá. Cuối cùng một pho tượng thanh niên vương giả, bị cổ Phong một mâu đóng đinh, tuy nhiên chỉ là là cấn, lại làm cho người kinh hãi. Giờ khắc này, cổ Phong lại đạt một bước, rốt cục trèo lên đỉnh, ra hiện tại quan tinh trên đài. Hắc hát Ám, cuối cùng vẫn là, ta truyền thừa Quang Minh, chấp hành thẩm phán, Ngọc Lưu Ly sạch thế, Thánh Quang siêu độ. Cổ Phong mạnh đập mạnh, thân hình lõi lên, thanh đồng chiến thể giống như ảo ảnh, trong nháy mắt ra hiện tại Thiên Hổ tộc thiếu tộc trưởng bốn người chính giữa, thần mâu bên ngang, phá diệt tứ phương, vương giả khí cơ hội áp, mỗi một sợi đều nặng như cổ sơn, Thiên Hổ tộc thiếu tộc trưởng bốn người hoảng sợ giống to, lại khó thoát khỏi cái chết, Mâu Phong châm cứu, bốn người hình thể liên tiếp đổ mạnh, vỡ thành cao phấn, sạch hỏa tiêu đốt, hình thân câu diện, tất cả lực lượng bị Ngọc Lưu ly sạch hỏa thuần vệ, Cổ Phong rõ ràng có thể cảm thấy, cự ly Ngọc Lưu ly sạch hỏa lần thứ tư tiến hóa không xa đến tận đây, cổ phong tại thăng long bảng trên khôi thủ vị đã không thể phá vỡ, khôi thủ phía dưới không có người chiến tích so ra mà vượt hắn, trên lệch quá xa, phách quyền quốc không một, thiên thương triệu thiên độ căn bản không sinh ra khiêu chiến ý, cái này cổ phong bày ra chiến lược đã vượt ra khỏi một đời tuổi trẻ phạm chủ, chỉ có trên một cái luân hồi trư cường mới có thể chống lại. ông, sau một khắc, cả quan tinh đài đều chấn động lên, 90 mươi cựu trọng thiềm đá, nguyên bản biến mất rất nhiều thanh niên vương giả, lập tức toàn bộ xuất hiện, vô luận là nhân tộc vương giả hay là thú nhân tộc vương giả, 99 tôn vương giả ý chí ra chỉ xuống, toàn bộ rơi xuống cổ phong trên người không tốt. Lâu 19 Tôn Vương giả ta nhân tộc vương giả khá tốt, những kia thú nhân tộc vương giả ý chí hắc hát nhị đệ đồng thời gặp cái này nhiều hắc hát ý chí gia trì, rất có thể không chịu nổi, rơi vào yêu ma đại đạo. Vân Hà mặt sắc biến đổi. Quan tinh dưới đài, rất nhiều nhân tộc cường giả đều là sắp biến, Vân Hà nói được không có sai, thú nhân tộc vương giả chính là yêu ma hậu đại trên người bọn họ vâng chịu hắc hát ý chí, cùng nhân tộc chư vương giả tương chủng, hắc hát quang minh hai cổ hoàn toàn bất đồng ý chí gia trì, lực lượng va chạm, liền là chân chính vương giả, cũng muốn bị xé nứt vỗ thể, thân tử đạo tiêu. Ha ha ha. Trời không tuyệt ta thú nhân nhất tộc, Cổ Phong, ngươi khó thoát khỏi cái chết." Thanh bằng tộc thiếu tộc trưởng cười to, "Cổ Phong ngươi liền giết ta hai vị huynh trưởng, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi có thể quét ngang trừ vương, lại chịu không được trừ vương ý chí, vẫn là gà, địa ngục hướng ngươi ngoác, ngươi hồn phách đem vĩnh rơi hoàng tuyển không được luân hồi." Sáu đại vương tộc thiếu tộc trưởng cười to, không ngừng men rủa, hắc hát ám lực lượng tự trên người bọn họ phát ra, nhân tộc chư cường giả đều lui ra phía sau, tránh cho rơi vào yêu ma đại đạo. Sau đó, mọi người liền chứng kiến, Vô Tận Hắc hát cùng Quang Minh đem Cổ Phong đồng thời ba phủ, thấy không rõ hình thể một mảnh hỗn độn tại sinh diễn. Sư phụ Sinh hoàng con mắt quang đỏ bừng, lại bị Vân Hà gắt gao giữ chặt. Tại sao có thể như vậy? Trong thiên hạ, không ai có thể đồng thời thừa nhận nhân tộc Trư Vương cùng thú nhân Trư Vương lực lượng gia chỉ. Xem ra chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhiều nhân tộc cường giả thở dài, không phải là bọn hắn không có có lòng tin, thật sự là cái này biến số quá lớn, cơ hồ không có chuyện cũng chính là đồ sống. Chờ một chút. Quan Tinh trên đại thánh quang hoàng tử manh quát một tiếng. Mọi người trong lòng cả kinh, hướng phía này hỗn độn nhìn lại, chỉ thấy trong đó, một đám nhàn nhạt thanh đồng ngọn lửa hiện ra này hỏa mầm vi không thể tra phẳng phất sau một khắc muốn dập tắt tiêu tán, mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc chỉ thấy cái này thanh đồng ngọn lửa chậm rãi xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đóa thanh đồng liên hoa, cái này liên hoa xưa cũ tự nhiên, trên mặt phẳng phất ngồi xếp bằng một pho tượng thân ảnh, thân ảnh ấy tách ra vô lượng bằng, thần thánh khí tức, nghiêm nghị không thể xâm phạm. hô, thanh đồng liên hoa thành hình trong ngay mắt, khổng lồ hấp lực liền truyền lại đi ra, hỗn độn bị cắn bớt. quang minh hắc hát tất cả đều chui vào trong đó, nguyên bản chỉ cần ngón lớn nhỏ thanh đồng liên hoa lập tức tăng gọn. rất nhanh hóa thành lớn nhỏ, nhàn nhạt thanh đồng diễm tại thiếu đốt, này hỏa in dấu là sách hỏa. Ngọc lưu ly sạch hỏa thôn phệ hắc hát chuyển hóa quang minh, thẩm phán lực lượng hội tụ, cổ phong quang minh ngọc lưu ly hỏa, rốt cục tại thời khắc này bốn lần tiến hóa, hóa thành thanh đồng ngọc lưu ly hỏa, vương giả khí tức triệt để trong đó là ẩn, sạch hỏa chân linh sinh ra, cùng cổ phong độc nhất vô nhị, thuần túy hỏa linh thân thể, giống như viễn cổ thần vật, thánh quang vô lượng, phổ độ chúng sinh, trong nháy mắt, thánh quang hoàng tử liền quy xuống lại, sâu trong tâm linh ngủ đông, ẩn, không thể khống chế, không hề dấu hiệu, cái này trong nháy mắt, liền bị độ hóa. Đợi cho tất cả ý chí ra chỉ biến mất, cổ phong thân hình lần nữa hiện ra, đồng dạng 10 cao thanh đồng chiến thể Giờ này khắc này, trước thanh đồng huyết tiêu đốt lực lượng đã hao hết, mà cổ phong thân thể, như trước bảo trì một loại nhàn nhạt thanh đồng sắt trạch, cái này thanh đồng sắt trạch không sâu, chỉ có nhàn nhạt một tầng, lại làm cho người kinh hãi, bởi vì có nhàn nhạt vương giả khí tức tràn ngập, không phải mượn nhờ ngoại vật vương giả khí tức, đây là thuộc về cổ phong khí. Cơ, to lớn cuối cùng, quang minh vô lượng. Ba mảnh mạch máu liên tiếp bị đạt thông, thứ 506 điều, 507 điều, 508 điều, ba đường viễn cổ thiên long lực lượng gào thét ra, tăng thêm trước 6 điều, ngày nay cổ phòng Suốt có được 9 điều viễn cổ thiên long chi lực, lực lượng như vậy, thuần túy cậy mạnh, cơ hồ siêu việt tám chuyển vô lượng cảnh cường giả, chỉ có cửu chuyển lĩnh vực cảnh tuyệt thế cường giả mới có thể so sánh. Mà nương 99 tôn vương giả ý chí gia trì lực lượng, ngọc lưu ly, sách hỏa tiến hóa làm thanh đồng ngọc lưu ly hỏa, cổ phong rốt cục đem kim cương bất hoại thần công nhất chuyển thanh đồng thể đổ lên tiểu thành chi cảnh, sách hỏa phân thân, hắn chiến thể mạnh, càng tại bình thường bán vương binh phía trên, lúc trước tiêu hao thanh đồng huyết, đã ở ba đường mau mảnh mạch máu liên tiếp đả thông phía dưới toàn bộ khôi phục. Ô, vong trời phía trên. Đột nhiên nổi lên hắc hát sắc đại phòng, cái này phong dung chuyển người hỗn, cơ hồ đem hôn phách đều gọi lên, Thánh Quang hoàng tử trầm hô một tiếng, địa ngục câm phòng. Phát thảo hỗn đoạt phách địa ngục câm phòng. Lại cảm ứng được cổ phong trên người so với trước càng thêm yên thâm bàng bạc lực lượng, mọi người ở đâu vẫn không rõ, đây là thuộc về cổ phong tân chức tiếp số. Quy 1 chương 166, 12 cái viễn cổ thiên long. Địa ngục câm phòng, là tới từ địa ngục câm khí ngưng tụ, hủ thực linh hồn, an mòn ý chí, tàn dã tâm linh, đây là so với làm gì được tiểu càng tăng kinh khủng tiếp số, cửu chuyển linh vực cảnh, đều rất có thể tại dưới của hắn vất lạc. Năm chuyển chi cảnh cái này cổ phong bắt đầu tấn chức cao dài nằm chuyện mọi người liên tục rung động đã cơ hội chết lặng liền chư vương ý chí ra chỉ cũng không thể phai mở hắn hình thần thế gian còn có người như vậy tồn tại giờ này khắc này vô luận là rất nhiều nhân tộc hay là thú nhân tộc trong nội tâm đều là sinh ra một cái kết quả người này không vẫn cần phải thành vương giả quét ngang chư vương từ xưa đến nay ai có thể làm được chiến thắng thanh niên thời đại vương giả đánh khắp cổ kim vô địa thủ ầm ầm đột nhiên trong lúc đó vòng trời chi thổ lần nữa xuất hiện một tòa cầu đá hoàn tuyên nước bầu trời điệp ngục hỏa sáng sắc ba loại địa ngục vật chất bất luận cái gì một loại đều là tuyệt thế cường giả mộ mộ hôm nay đều tới tăng thêm địa ngục công phòng tứ cổ lực lượng hợp nhất hắc ám lực lượng như hải bình thường che áp xuống tới tựa hồ thiên tướng lợi út có diện thế bai tam đại tiếp số đều tới tăng thêm địa ngục công phòng lục chuyển đại kiếp nạn thiên thương triệu thiên độ trầm quát một tiếng trong mắt hiện ra kinh hãi chi sắc chư vương gia chỉ ý chí lực lượng quá mức hùng vĩ trực tiếp làm cho cổ phong lực lượng tăng vọt đột phá năm chuyển thậm chí tuyệt đỉnh cùng tuyệt thế cái hào rộng lục chuyển chi cảnh thậm chí cổ phong đột phá căn bản không chỉ là năm chuyển cùng lục chuyển còn có thứ bảy chuyển không sai chính là thứ bảy chuyện tại chư vương ý chí ra chỉ trong ném mắt cổ phong hết thể lĩnh ngộ đều được đến thăng hoa rất nhiều tín ngưỡng chi hỏa quản chú vô tận không gian mạch lạc trong mắt hắn sáng như gương sáng liếc nhìn tấu thanh đồng ngọc lưu ly hỏa cản cơ hội truyền lại đi ra vô tận không gian khí cơ không có gì không gian có thể ngăn cản nó đốt cháy cổ phong ý chí dung nhập sạch trong lửa thông qua trong đó hỏa linh cảm giác độ không tốc độ đột nhiên tăng mạnh rõ ràng thoáng cái hiểu thông thất chuyển bất diệt cảnh chân nghĩa cổ phong ý chí thẩm bắt đầu tiến hành thất chuyển bất diệt cảnh đột phá cao giai thất chuyển xưng là bất diệt cảnh đạt tới cái này một cảnh giới Không gian thần tắc lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, có thể tự hành lấy ra một phiến không gian, tiến hành ngưng luyện, hóa thành tự thân tiểu thế giới, cái này tiểu trong thế giới, không gian thần là thế giới đứng đầu không chế, chỉ cần tiểu thế giới không bị hủy diệt, có thể vô hạn sống lại, gần như bất tử bất diệt, cho nên xưng là bất diệt cảnh, hôm nay cổ phong cần làm, chính là lấy ra một phiến không gian tiến hành ngưng luyện, hóa thành tự thân không gian tiểu thế giới. Tâm niệm vừa động, Phật nộ kim liên ra hiện tại trong hư không, ngày nay Phật nộ kim liên đã hóa thành nhàn nhạt thanh đồng sắc, 12 phiến cánh sen, sớm lúc trước cũng đã ngưng tụ ra đến đây lỏa xoà thế giới. Theo cổ phong không gian thần tắc lĩnh ngộ càng sâu, hôm nay, mỗi một phương lòa xòa thế giới đều đã trải qua đại có vài chục lý, chỉ có trung ương quang minh thế giới chưa hoàn toàn mở, hay là tối mới bắt đầu trạng thái. Mà bất kể là lòa xòa thế giới hay là trung ương quang minh thế giới, đều đã bị quang minh kim cương Phật ý chí thống ngự, ngoại nhân không có khả năng vận dụng trong đó không gian thần tắc, cơ hội cùng lĩnh vực không giống, chỉ là cổ phong lúc trước Phật nộ kim liên còn gầy yếu, cũng không vận dụng, hiện tại, cổ phong chính là muốn lợi dụng lần này cơ hội triệt để ngưng luyện ra trung ương quang minh thế giới, cùng 12 lỏa xỏa thế giới tương hợp, đến lúc đó trấn áp tứ phương, tiểu chuyển. Lĩnh vực cảnh cường giản nếu là chưa từng đại thành, cũng đơn giản không làm gì được hắn. Cổ lão trong thần thoại, loa xoa thế giới lại dành xa bà thế giới, chính là quang minh kim cương Phật độ hóa chư thiên thần ma, nhốt đại địch đắc tội ngục dùng vô thượng quang minh độ hóa, sự chi cơm dựa vào, trở thành trợ lực, phong hỏa thượng nhân, hôm nay chính là đệ nhất trọng lỏa xoa thế giới trấn áp cường giả, bất quá sớm được độ hóa, môi thời môi khác, đều ở vi cổ phong cung cấp lực lượng, tâm linh thành kính. Ông lập tức, Phật độ kim liên chậm rãi xoay tròn, vương giả khí cơ tràn ngập, quang minh ý chí khôn cùng vung hận, 12 phiến cánh sen, 12 phương lỏa xoa thế giới đồng thời mở rộng, lớn lao hấp lực truyền lại đi ra, cái gì địa ngục cấm phong, địa ngục hỏa, làm gì được tiểu hoàng tuyến nước, đều bị chia làm 12 cổ, phân biệt dót vào 12 đại lòa xóa trong thế giới. Ô, đột nhiên trong lúc đó, tại thiên cung phía trên, hiện ra một chút cũng không có vài giữ tận trước mặt hổng, hàng trăm hàng ngàn cổ tà ác khí cơ đều thầm tấu xuống, mọi người đều cảm thấy một cổ vĩ đại, thâm trầm, mênh mông, quang đại khí cơ, khí này cơ bên trong hắc ám vô cùng, là chân chính địa ngục khí tức. Hoàng tuyến năng linh, hoàng địa ngục cư nhiên bị đả thông, thanh quang hoàng tử hoảng sợ lại ra, nay đến từ chính thức địa ngục khí cơ chính là cùng Phật đạo Văn Minh nổi danh địa ngục Văn Minh, 18 đại địa ngục một trong hoàng truyền địa ngục, dù là chỉ là một sợi khí cơ, cũng làm cho người hoảng sợ, chúng chi trong đó lại có ác linh đi ra, quả thực chính là một trường hạo kiếp. Thành trên ngàn trăm ác linh, mỗi một đầu đều diện mục dữ tợn, chúng nó sinh trưởng trước sư tử thân thể, bò cặp cái đuôi, nhân diện tam nhãn, mỗi một con mắt đều tràn ngập tại ác, huyết quang mở mịt, không người nào dám tới đối mặt, cổ lão truyền thuyết chứng kiến ác linh con mắt, chính là rơi dụng bắt đầu. Cũng có người không tin tà, tới đối mặt, sau một khắc, toàn thân đều thiêu đốt hắn hưởng ma diễm, hóa thành một mịn. Hoàng truyền ác linh, đây là thất truyện kiếp số. Cái này nếu cỡ nào nghịch thiên tồn tại, mới có thể dẫn động như vậy kết số, năm chuyển địa ngục phong phong, lục chuyển địa ngục hỏa, làm gì được điều hoàng truyền nước đều tới, thất chuyển chuyên truyền địa ngục mở rộng, hàng hạ hoàng truyền đắc linh, nếu là đến tám chuyển, cửu chuyển, chẳng phải là muốn hủy thiên di địa. Quan tinh trên này, tam hoàng tử năm người gắt gao chằm chằm vào cổ phòng, hôm nay cổ phòng đã bị bọn họ loại bỏ đến trẻ tuổi bên ngoài, nhân vật như vậy, căn vốn không nên ra hiện trên đời này, bọn họ quan sát cổ phong hình mịn ngơi, mười triệu thanh đồng chiến thể, ngày nay mới tránh thức danh xứng với thực, một cổ không đồng vương giả sức mạnh to lớn lưu truyền, không cần suy đoán, có thể biết được. Cổ Phong thân thể mạnh, đã đến gần vô hạn thanh đồng vương giả cảnh giới, tiếp cận thân. Thể thanh vương, đã diễn sinh đi ra vương giả khí cơ, không tá trợ tại thanh đồng huyết, thuộc về sở hữu vương tước. Phật nộ kim liên chìm nổi hư không? Cổ Phong ngẩng đầu, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ta đang lo 12 đại lỏa xóa thế giới tích xúc lực lượng không đủ, không đủ để triệt để mở trung ương quang minh thế giới, hiện tại hàng lâm hạ đến như vậy nhiều ác linh, cái gì gọi là mưa đúng lúc, đây là mưa đúng lúc. Cổ Phong đại thủ một chảo, cả vòng trời không gian đều giống như bị áp xúc. đây là vô địch lực lượng, chín điều viễn cổ thiên long lực lượng nghiền áp. Tại vô số ác linh hoảng sợ dưới ánh mắt, thân thể của bọn nó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành quyền đầu lớn tiểu một khối trong suốt không gian tinh thể. Như vậy bàn tay thế giới uy năng, quả thực vượt ra khỏi lẽ thường, một chảo phía dưới áp xúc không gian, chỉ có cựu chuyển lĩnh vực cảnh đỉnh cao cường giả mới có thể làm được. Hôm nay, lại tại cổ phong dáng vẻ yếu ớt. Lập tức, cổ phong hai tay nhất trà sát, cái này không gian tinh thể tiểu vỡ vụn ra, trong đó không biết có bao nhiêu ác linh bị nghiền nát, thoáng cái chết thảm trọng, một quả không gian tinh thể hóa thành 12 phần, phân biệt bị 12 đại lòa xóa thế giới tốt phép. Vô số ác linh lực lượng lâm vào lòa xòa thế giới xong mà bắt đầu tăng dã, sinh hóa độ thế, Phật hiệu không cùng, trở thành mở thế giới chất dinh dưỡng, rốt cục, 12 đại lòa xoa thế giới bành trướng đến ngàn dặm phương viên, bắt đầu hướng trung ương quang minh thế giới phản hồi. Ầm ầm, tựa hồ khai thiên tích địa, trung ương quang minh thế giới hỗn độn quay cuồng, thanh khí bay lên, chọc khí chấm xuống, một đám quang minh tự trong đó thắp sáng, sau đó vô hạn phóng đại, như một vòng đại nhật, tàn mát ra bảng bạc quang cùng nhiệt, trở thành hết thể sinh cơ sinh ra trụ cột, đột nhiên trong lúc đó Cổ Phong sinh lòng cảm ứng, khi hắn ngước cậu, một ít thẳng yên lặng hắc hát sát hạt giống biến mất, lập tức ra hiện ở chính giữa quang minh thế giới, không hề báo hiệu, trong máy mắt, vô. Tận Quang Minh bị tấn bức, cả trong đó quang minh thế giới lập tức một phiến hắc hát ám, không ánh sáng, có chỉ là vô tận vĩnh hằng đêm, đột nhiên xuất hiện biến hóa, chính là cổ phong cũng trở tay không kịp. Này cái hạt giống, chính là lúc trước tiên kia hắc hát tề hộ đạo nhân tặng cho hắn, một mực không thể làm cho hắn nổi mầm, lại không nghĩ hiện tại sinh ra như vậy biến cố, loại mầm giống này nhập chủ trung ương quang minh thế giới, đem quang minh thôn phệ, tiến lặng xuống. Phù phù. Phù phù. Phản phất cơ quan nội tạng nhảy lên thanh âm, cổ phong trong nội tâm kinh ngạc, sau đó, chỉ thấy một điểm gầy còn ánh sáng ở thế giới trong sinh ra, coi như thế giới mới bắt đầu qua mình, nếu như nói lúc trước trung ương quang minh thế giới mở, này quang minh chỉ có một đám thế giới mới bắt đầu ký tức, này hiện tại cái này một đám ký tức, ưu chính thức chân thật, thế giới mới bắt đầu ánh sáng chiếu rọi, tuy nhiên giống như rơi ánh đến, giống như tùy thời đều dập tắt, nhưng là cả trong. Đó quang minh thế giới, nhưng thật giống như kịch liệt địa bản trướng. Trăm dặm, 500 dặm, 1000 dặm, 5000 dặm, vạn dặm. Mãi cho đến đạt vạn dặm phương viên, cả trong đó quang minh thế giới mới đỉnh trị khúc chương. Mơ hồ trong đó, Cổ Phong cảm ứng được cánh mạng khí cơ, hắn ngưng mắt nhìn một ít sợ yêu đất quang minh chi hỏa, thế giới mới bắt đầu quang, sâu xa bên trong, hắn có cảm giác, tại không lâu tương lai, hắn trung ương quang minh thế giới sẽ chân chính đản sinh ra đến sinh mạng thể. Sinh ra sinh mạng thể là cái gì khái niệm? Thật giống như là tạo vật chủ, chính thức thế giới chủ nhân, cánh mạng khởi nguyên. Một cổ nguy nga như núi, hạo giang như hải lực lượng bắt đầu phản hồi, trung ương quang minh thế giới mở, đản sinh ra đến đây vô cùng to lớn lực lượng, lực lượng này thế như trẻ trẻ, tụ giải khai thứ 509 điều, 510 điều, 511 điều mau mảnh mạnh máu. Ba đường viễn cổ thiên long lực lượng thức tỉnh, lực lượng của bọn nó càng thêm tinh thuần, long uy long khí càng như thực chất, cơ hồ muốn sinh ra linh tính, chính thức vi cổ phong châu khống chế, trở thành sát. Chiều, 12 cái viễn cổ thiên long chi lực, chưa từng có cái đó mờ khắc, cổ phong cảm thấy mình cường đại như thế, thiên địa giấm nát dưới chân, hắn thủ khả trích tinh thần, bật hơi như gió, thanh như kinh lôi, có một loại vô địch ý cảnh trong lòng sinh ra. Đây là vương giả vô địch, muốn trở thành vương giả, trước muốn có được một quả vô địch tâm, trong nội tâm vô địch mới có thể vô địch khắp thiên hạ. Giờ này khắc này, tuy nhiên mọi người nhìn không ra cái gì lại cũng có thể theo Phật nộ kim liên này không gì sánh kịp to lớn khí cơ trong cảm ứng được cự đại lực lượng, hiển nhiên Cổ Phong lại lần nữa nắm giữ mới sát chiêu, càng sâu chỉnh tự, tam hoàng tử đang giải rác mấy người rõ ràng đã nhận ra Cổ Phong khí chất chuyển biến, như vậy khí chất, bọn họ chỉ từ giải rác vài trên thân người cảm thụ qua. Rồi sau đó, Cổ Phong tâm niệm vừa động, Phật nộ kim liên biến mất, hắn ba lượt đại kết nạn, cứ như vậy tan thành mây khói, cơ hồ không có thể cấu thành chút nào uy hiếp, càng thêm lực lượng của hắn chức cung cấp trợ lực lớn lao. Quy một chương 167, Thanh đồng đốn đao. Mười trưởng thanh đồng chiến thể chậm rãi thu nhỏ lại. Cổ Phong cơ thể cũng khôi phục bình thường ra sắc, bất quá như trước có thể chứng kiến hắn cơ trên hạ thể, nội doanh trước một tầng nhàn nhạt thanh đồng quang huy, vương giả khí tức tràn ngập. Thất truyền bất diệt cảnh. Ngày nay Cổ Phong, tấn thăng đến đạt thất truyền bất diệt cảnh, trực tiếp vượt qua lục truyền không gian cảnh, hơn nữa, hắn ngưng luyện 12 đại lỏa xoa thế giới, cùng với trung ương quang minh thế giới, luận và không gian hàng rào chắc chắn, chính là bắt giai vô lượng cảnh, đều mơ tưởng nghĩ đơn giản thoát đi, 12 cái viễn cổ thiên long lực lượng đủ để trấn áp hết thảy. Minh vương thần mâu cong lên, cả khẩu thần mâu lần nữa khôi phục hắc kim sắc, không có lửa điểm khí tức tràn ra ngoài. Bất quá lại không người dám khinh thường nửa phần, này mũi thương hơn tất thanh đồng chi địa, giống như tử thần mộ mộ, mai táng linh hồn. Cổ Phong ngẩng đầu nhìn trời, giờ phút này trăng sáng sao thừa, bất quá con mắt của nó quang nhưng có thể xem thấu rất xa, mơ hồ trong đó, hắn á cự nhân huyết mạch này lên, giống như thấy được một cái cổ lao thiên đường, hôm nay đường tiến vào tinh cung, không biết cuối cùng. Thanh đồng mảnh nhỏ như trước ngày lên, nhưng là nhưng bây giờ không cách nào làm trái cổ phòng, bị trực tiếp chấn áp, quan tinh đài liên lụy trọng đại, cổ phòng cũng xem chi không thấu, nếu là tùy tiện ra tay, rất chịu có thể dẫn phát đại họa. Nhưng là, cổ phong là ai, ngày nay hắn Đi vào tất chuyển bất diệt cảnh, nếu là khư khư cố chấp, trừ phi thanh đồng vương, giả, nếu không chính là cựu chuyển lĩnh vực cảnh, cũng không đại thành giả, cũng khó có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Và anh Lập tức, hắn đại chân vừa bước, chiến ý như mâu liệt thiên minh vương thần mâu chiến minh, khí cơ sống lại, nhắm ngay dưới chân quan tinh đài. Cái gì? Tam hoàng tử năm người kinh hãi, ngoại trừ thánh quang hoàng tử ngoài, bốn người đồng thời rời khỏi quan tinh đài, cổ phong tâm niệm vừa động, thánh quang hoàng tử cũng lập tức rời khỏi. Hắn nghĩ làm gì? Đánh vỡ quan tinh đài. Từ xưa đến nay đều không có người đã làm bởi vì không thể quét ngang trừ vương cái này quan tinh đài chạy lao vô cùng có bất phàm ý nghĩa cổ phong người dừng tay không cần phải hành động thiếu suy nghĩ tam hoàng tử quá khẽ mà giờ khắc này cổ phong đã một mâu lục hạ ngàn vạn mũi nhọn bắn tung tóe áp sập không gian thanh đồng mũi thương sọ xuyên qua đâm thấu quan tinh đài cũng đang xâm nhập nửa tất sau bị ngăn cản ở ông quan tinh đài chiến minh trên mặt là cấn rất nhiều huyền bí trận vân sống lại từng sợi làm cho người ta sợ hai khí cơ bay lên khí này cơ cái áp cửu thiên thập địa phảng phất một mảnh tinh hải rơi ngàn vạn tinh thần dụng là bậc nào cự đại lực lượng Nhưng là Cổ Phong thân hình bất động 12 cái viễn cổ thiên long lực lượng chấn áp bản thân 12 đại lòa xòe thế giới phát ra quanh thân, hợp thành một mạch, chống lại cái này Quan Tinh Đài. Xôn sao, tựa hồ một mảnh hỗn độn cuồn cuộn, Quan Tinh trên đài, càng ngày càng bảng bạc lực lượng chính là Cổ Phong cũng cần ngưng thần mà chống đỡ, hắn hiện hóa mười trượng thanh đồng chiến thể, minh vương thần mâu tăng vọt, như một cây trụ trời đánh rớt. Quan Tinh Đài dung mạnh tứ phương không gian bắt đầu sụp đổ, mọi người tránh lui, không biết Cổ Phong rốt cuộc muốn. Thanh đồng mảnh nhỏ cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí càng về sau, Quan Tinh Đài tự chủ rung động, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn phá tỉnh ra. Minh Vương bất động, bất động Minh Vương nộ. Cổ Phong bỗng dưng trầm quát một tiếng toàn thân lực lượng bắn ra, Minh Vương thần mâu trong tay hắn nhóm lên hưởng hực thanh đồng sét hỏa, tất trường thanh đồng mâu phong lưu động thanh huy, thủy hà vật điều, tại sau lưng của hắn một pho tượng cổ lao thân ảnh hiện hóa ra, đây là một tôn Phật Đà cũng là Minh Vương thần mâu đời trước, bất động Minh Vương, Quang Minh Kim Cương Phật năm đó rất nhiều hóa thân một trong, Minh Vương giận dữ, Phật tổ đều muốn tránh lui, giờ này khắc này, Cổ Phong chính là dẫn động trong lòng Minh Vương cơn giận, đây cũng là hắn có được vương giả vô địch tâm cảnh sau mới có thể thi triển đi ra chiêu thức, chính là Minh Vương Thần Mâu sát chiêu, cái này một mâu đục lỗ hư không, để lại vĩnh hằng trống dống, vô cùng trận vân tại đây một mâu hạ phá diện, cuối cùng cả quan tinh đài bị chấn đắc chia năm sảy bảy, hòn đá vẩy ra, bụi mù nổi lên một phía một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá tự trong đó kích bắn ra, đã bị sâu xa bên trong triệu hoán, hướng phía cổ phong trong tay rơi xuống, không chọn vẹn vương binh, chư cường giả đều là lộ ra chấn động chi sắc, rất nhiều người trong mắt tự hiển lộ đi ra tham lam nhăn sắc, cái gì gọi là vương binh, chính là vô thượng thanh đồng vương giả binh khí, chính thức vô thượng thần binh, không có gì không phá, quân lâm thiên hạ co như là tàn phá cũng có được kinh người uy năng này đây không phải do nơi đây mọi người không động tâm bất quá nhưng không ai dám động thủ bởi vì này tên sát tinh không ai có thể chống lại cùng hắn giao thủ hơn phân nửa muốn hình thần câu diệt không có chút nào sinh cơ cái này cổ phong nhất định là biết rõ cái gì phách quyền quốc không một thẩm nghĩ trong lòng nguyên vốn đã nghịch tiên tới cực điểm lần nữa đến không chọn vẹn vương minh càng như hồ thêm cánh có thể từ đó lĩnh ngộ ra thanh đồng vương giả cảnh càng nhiều tinh túy cái này cổ phong từ nay về sau không thể trêu chọc chỉ có thể giao hảo người này không mạnh cần phải thành vương giả thật không ngờ có một ngày Nói như vậy hội ra hiện tại trong lòng của ta, bất quá cũng là không có cách nào truyền tình, cái này Cổ Phong, đã thoát ly trẻ tuổi phạm trù, ta thậm chí hoài nghi, hắn là vương giả chuyển thế, bất quá quá mức vô căn cứ, không, có chứng cứ. Khối thứ hai thanh đồng mảnh nhỏ tới tay, đợi cho thanh huy thu lại, ra hiện tại Cổ Phong trước mặt, là một cây thanh đồng tay trôi, cái này thanh đồng tay trôi xưa cũ tự nhiên, nhưng là từ trên mặt, Cổ Phong như trước có thể cảm nhận được một cổ sắc bén mũi nhọn khí, cái này mũi nhọn khí cái áp tiểu thiên, bá đạo, không đúc, có một loại áp bách bát hoang ý chí. Đây là đáo Phong giờ phút này, cổ phong rốt cục biết được cái này khẩu niền nát vương binh bản thể là một ngụm thanh đồng chiến đao. tâm niệm vừa động, cái này thanh đồng tay chui được thu vào mau mảnh mạch máu bên trong, cùng một ít khối mảnh nhỏ hấp nhất vừa mới tan ra làm một thể, chỉ là này khô hợp chỗ còn có vết dạn tồn tại. cổ phong thúc giục thanh đồng huyết, một quả thanh đồng huyết đúc kim loại ở đằng kia vết dạn phía trên, này vết dạn vi không thể tra địa khép lại một phần. cổ phong sau đó dừng lại, muốn triệt để chữa trị cái này khẩu thanh đồng chiến đao, cần tiêu hao thanh đồng huyết tuyệt đối không tại số ít. mặc dù như thế, cổ phong cũng có thể cảm thấy cái này khẩu đoạn đao uy năng, sợ là không tại hắn minh vương thần mâu phía trên thậm chí hôm nay còn muốn thoáng còn hơn một bậc. đương nhiên, cái này đoạn đao liền là hoàn toàn chữa trị, cũng thuộc về, tuyệt đối so với không được minh vương thần mâu. minh vương thần mâu chính là trí cao thần khí. ngày nay cổ phong, bất quá rèn tạo ra một cái hình thức ban đầu, thậm chí liền hình thức ban đầu đều thiếu nợ dân tặng. theo hắn tu vi không ngừng nhắc đến bay lên, minh vương thần mâu cũng sẽ không ngừng tiến hóa, cuối cùng trưởng thành là trí cao tồn tại. chư thiên thần ma cũng muốn tại mâu hạ nuốt hận. đứng ở phế tích bên trong, cổ phong đối với này tinh không cổ đường đích cảm ứng càng rõ ràng. xuyên thấu qua đoạn đao, hắn cơ hồ có thể đem nắm trong đó không gian ba động. bất quá trong lòng hắn có chỗ quản niệm. Nội tinh không cổ đường, hắn tạm thời không có ý định đi khai quật, đợi cho mọi việc đều, hắn có lẽ sẽ tiến vào trong đó, nhìn xem này vô tận tinh không, sáng chói vũ trụ, chư thiên văn minh tồn tại, cổ phong dẫm trận tại chỗ, khôi phục nguyên hình, giờ phút này, hắn sạch hỏa chiến y theo gió mà động, tóc đen như mực, con mắt quang như hải, nhàn nhạt vương tức chẳng ngập, không ai có thể tới gần, đây cũng là cổ phong cũng không hoàn toàn củng cố đột nhiên tăng mạnh lực lượng, nếu không mà nói khí tức thu liễm, chính là cùng giai cường giả cũng vô pháp xem thấu tu vi của hắn. Sư phụ, nhìn xem đi tới cổ phong, sinh hoàng thần sắp kích động, hắn phát triển đến nay không đủ mấy năm. Cổ Phong cũng sư cũng phụ, ngày nay chứng kiến Cổ Phong tu vi đại thành, quét ngang chư vương, nỗi lòng quần quận có thể tưởng tượng, cái này nhìn như 11, 12 tuổi thiếu niên, khuôn mặt thanh trẻ con, lại làm cho người không dám kinh thường, có thể lực địch tuyệt đỉnh, từng nói thay mặt sư giết địch. Con đường của ngươi, sư phụ sẽ không can thiệp, cái này khẩu trách đồng đoạn đao, từ nay về sau do ngươi kế thừa. Cổ Phong lật tay, hai thước trường thanh đồng đoạn đao liền ra hiện trong tay, cái này khẩu đứt gãy chiến đao cho dù là không cho vẹn, khí cơ cũng không so với làm cho người ta sợ hãi, trong đó linh tính ngủ say, không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Bất quá cũng đủ để khiến nơi đây vô số người thèm thường, cho dù là một ít ẩn nấp tuyệt thế cường giả, cũng là ngo ngoe ngọc động, đau này tại cổ phong trong tay, bọn họ không dám động thủ, nhưng nếu là tại Sích Hoàng trong tay, chính là một cái khắc phiên thuyết pháp. Vân Hà mặt sắc khẽ biến, Ngọc nói lại dừng lại, Sích Hoàng nhìn xem cổ phong, không chút do dự, một bà nhận lấy cái này thanh đồng chiến đao. Ông Đoạn đao chiến minh, cùng với tương hợp, một cổ đến từ huyết mạch ở chỗ sâu trong dung động, làm cho Sích Hoàng cả người bao phủ một tầng thanh huy, hắn khí cơ tăng vọt giờ khắc này tinh thần ý chí phảng phát sinh ra một loại lỗ xác một thân tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh đặt tới cao giai hai chuyển điện phòng chỉ cần tích xúc cũng đủ liền có thể tấn chức tam chuyển chi cảnh thậm chí từ nơi này đoạn trong đao Sích hoàng còn chiếm được một môn đao pháp truyền thừa đao pháp này tên là cửu tử đao quyết không biết là hạng giai nhưng là Sích hoàng lại có thể từ đó cảm ứng được một cổ bá tuyệt thiên hạ đao ý đao này ý siêu việt hết thảy giống như muốn chém đoạn vũ trụ tinh hà vượt qua liệt thiên cung mà đao quyết là không chọn vẹn muốn đạt được càng nhiều là bộ phận xích hoàng thông qua chiến đao khí cơ hiểu rõ chỉ có siêu tập càng nhiều là chiến đao mày nhỏ mới có thể đạt được càng nhiều là đạo quyết, thẳng đến chiến đao phục hồi như cũ, cái này cựu tử đao quyết cũng có thể hoàn toàn kế thừa. Thúc nhĩ, Cổ Phong mục quang lạnh lẽo, quét ngang tứ phương, hắn con mắt quang trảm thanh huy, thanh đồng thần quang phun ra nuốt vào, vương giả khí cơ tràn ngập, trấn dạng không gian, tất cả bị cái này ánh mắt quét đến chi người đều là rủ xuống một quang, tâm thần run lên Lục truyền không gian cảnh phía trên, sau này ai dám ra tay, ta giết hắn toàn tộc. Đây là một loại uy hiếp, Cổ Phong mở miệng, rất nhiều ở nấp lâu bối tuyệt thế cường giả biến sắc, một người lập tức chịu đựng không nổi, trầm quát một tiếng, một tiểu tử thực cùng ngài hạ không người. Nhất danh lập người giả tuyệt thế cường giả tóc trắng rủ xuống núi tóc, khí thế rất thịnh, trung quanh không gian ba động, đều ở hắn trong khống chế. Đây là một tôn thất truyền bất diệt cảnh lớp người già cường giả. Trên người thượng vị già khí tức nồng hậu, cổ phong lời nói nhất cử kích nổi giận hắn. Cổ Dương quốc hoàng thất thứ 10 cung vụng, lệnh trời thượng nhân. Lệnh trời thượng nhân trong truyền thuyết mấy năm trước lợi dụng đứng ở thất truyền điên phong, chỉ thiếu chút nữa là được tấn chức 8 truyền chi cảnh. Hiện tại xem ra đã gần như lột phá. Một ít lớp người giả tuyệt thế cường giả ở đầu, lệnh trời thượng nhân trung quanh không gian mơ hồ sinh ra không gian nứt gãy, có thể thấy được hắn tu vi cảnh giới đã vô hạn tới gần tám truyền chi cảnh nhưng là sau một khắc, Cổ Phong không nói một lời, đại thủ một chảo, cái này một chảo, ngay cả đám phiến không gian đều bị chảo trong tay, 12 cái viễn Cổ Thiên Long chân áp, vương giả khí cơ hội áp, ở đằng kia lệch trời thượng nhân hoàng sợ trong ánh mắt, hắn chỗ không gian phi tốc thu nhỏ lại, trở thành trong suốt không gian tinh thể, đưa hắn phong chấn trong đó. Quy một chương 168, gà chó lên trời. Cổ Phong bây giờ một chảo lực càng các loại to lớn, đó là một tòa vạn trượng cổ sơn, cũng đủ để một tay rút lên, 12 cái viễn Cổ Thiên Long lực chân áp, 12 đại bà xa thế giới, thêm vào trung ương quang minh thế giới, Cổ Phong luyện không gian tiểu thế giới mạnh, có 102 cổ kim hắn có thể điều động không gian thần tác gần như là cùng giai cường giả hơn mấy trăm ngàn lần. đây là như thế nào một loại trinh lệnh. cổ phong biết theo tu vi cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, thân là quang minh kim cương phật chuyên nhân, tuyệt đối sẽ không trước sau cùng những người khác vẫn duy trì tương đồng trinh lệnh. loại này trinh lệnh chỉ có thể lấy một loại bao nhiêu tốc độ kéo dài, cuối cùng hóa thành lại trời, tinh không, vũ trụ, thời không, thiên tiệm thượng nhân cực lực dãi dượt gào thét, hắn bây giờ là kinh khủng vô cùng, nhưng không thể ra sức, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Người nào có thể một thoáng trưởng khống như vậy không gian thật lớn thần tắc lực lượng, quả thực phong phú, vô cùng vô tận giống như vậy, cái gì tuyệt sát, bí thuật, thần binh, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều sụp đổ, không, có bất luận là tác dụng gì. Đừng có giết ta, ta sẽ trả giá thật nhiều. Bước vào sinh tử, thiên tiệm thượng nhân trực tiếp chịu thua, âm thanh truyền lại đi ra, rất nhiều người cũng nghe được, thế nhưng sau đó răng rắc một tiếng, mọi người liền nhìn thấy cổ phong trong tay cái kia một khối không gian tinh thể nát tan ra, thế gian không có nữa thiên tiệm thượng nhân vết tích, cùng không gian cộng đồng dập tác tan biến tại thương mang trong dòng sông lịch sử. Cổ phong Thiên Tiệm thượng nhân đã chịu thua, ngươi vì sao vẫn hạ độc thủ như vậy? Lại một tên lãnh đời cường giả nhảy ra, có người thức xuất, đây là một vị chân chính cường giả tối đỉnh, cấp 8 vô lượng cảnh nhân vật giả cả phủ hoàng, người này là cổ kinh quốc một vị lãnh đời cường giả, một mình độc hành, không lo lắng, là lấy toàn bộ thần ma đại địa hầu như không người dám trêu chọc, đó là thú thần quốc gia, dễ dàng cũng không muốn đắc tội hắn. Phủ hoàng, một tên người trung niên, hắn vóc người khôi nô, khí tức như thiên bình thường rộng lớn, một thân chiến bào màu đen, mặt trên mơ hồ hiện lộ ra nhật núi sông, cây cỏ sông lớn cái bóng, ở sau lưng của hắn một cái dài nửa trượng đùa lớn cổ phát tự nhiên thậm chí dị xét lỗ lổ, bất quá nhưng không người dám coi thinh, này lôi bối chính là phủ hoàng thành danh thần phủ sẽ trời phủ, càng có mấy người biết một ít bí ẩn, năm đó phủ hoàng con nhỏ yếu lúc thiên tiệm thượng nhân đã từng đối với hắn có ân, sau đó phủ hoàng tu vi cái sau vượt cái trước, cũng một mực trong bóng tối đối với hắn co chống nom, không nghĩ tới hôm nay bị cổ phong giết gà do khỉ, bị một cái tạo thành một miệng. trên đời này không phải là người bị giết chính là bị người giết, ngươi cũng là lão nhân, này không có chút nào rõ ràng, có thể sống tới ngày nay thực sự là hiếm thấy. cổ phong nhàn nhạt thoáng nhìn nói. Vô liêm sỉ, phủ hoàng quát lệnh một tiếng. Tiểu tử đừng tưởng rằng chiếm được một ít kỳ ngộ là có thể khinh thường người trong thiên hạ, coi chính mình thiên hạ vô địch. Ngày hôm nay, bản hoàng liền cẩn thận giáo huấn một chút ngươi. Cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ? Sẽ trời phủ, hồng hoang mở ra, đũa lớn vào tay, phủ hoàng giữa trời vừa bổ, này vừa bổ liền sinh ra vô tận huyền ảo. Một cái lại một cái vòng xoáy hiện hiện ra, khổng lồ không gian lực lượng đang vặn mèo từng cỗ từng cỗ viễn cổ hồng hoang khí tức chảy ra, một đạo phủ mang xuyên qua cổ kim, đem nó toàn bộ xé ra. Trong phút chốc tỏa ra lực lượng còn như vũ trụ nổ tung, ba phủ hướng về cổ phòng Dạy ta lễ nghĩa liêm sỉ, ngươi là ai?" Cổ Phong chậm rãi dơ lên ngón trỏ, giữa trời một điểm, một đạo gần như trong suốt thanh đồng cổ sáng liền bắn nhanh đi ra ngoài, này cổ sáng bao phủ mới giảm, cổ sáng trên quay quanh 12 cái viễn cổ thì lòng, quần long tề khiếu, thuần dương chỉ pháp, hiện nay tại ác Cự Nhân huyết mạch phù hợp dưới, có thể thể hiện ra mạnh nhất sức mạnh to lớn, hiện tại Cổ Phong, đấu khí là hiện ra một loại cố thái hư huyễn màu đồng xanh, vương giả khí tức chất chứa, có vương giả chi tâm, lực lượng của hắn bản chất hầu như xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh đồng cổ sáng xuyên qua bắn nhanh, không có cái gì có thể ngăn trở, cái gì vũ trụ hùng hoàng, thiên địa huyền hoàng. Toàn bộ phá diệt, thưa không lưu lại vĩnh hằng giấu tay. Cái gì là vĩnh hằng? Chính là vĩnh không tiêu diệt. Không gian là cái gì? Giống như là một khối bờ biển. Cổ phong lưu lại vĩnh hằng lớn ký, trong đó một bộ phận bị vĩnh viễn xóa đi. Phủ hoàng vừa kinh vừa sợ, trong mắt không thể ước chế địa để lộ ra vẻ hoang sợ. Hắn xoay người bỏ chạy, thân hình nhập vào vô tận gián đoạn không gian bên trong, tiến hành nhảy lên, muốn rời xa nơi đây. Tứ phương rất nhiều cường giả lắc đầu, đây chính là cấp 8 vô lượng cảnh cường giả khó chơi chỗ. Một khi phát hiện không đúng, liền rõ ràng quá vô cùng gián đoạn không gian tiến hành thoát đi. Đến cảnh giới này, muốn giết chết càng gian nan hơn. Hiu! Cổ phong ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng Minh Vương Thần Mâu phóng đi ra ngoài, hắc màu vàng mâu thân trong nháy mắt bốc cháy lên thanh đồng tinh hỏa, dài một tấc lưới mâu vĩnh hằng cố hóa màu đồng xanh, này một mâu xuyên thủng không gian, ám sát tiến vào vô tận gián đoạn không gian bên trong. Tức khắc, mọi người liền nhìn thấy bên ngoài mấy giảm, lại một mảnh không gian vỡ ra, Minh Vương Thần Mâu bắn ra, phủ hàng bị một mâu đóng đinh trên mặt đất. Không thể tránh được, lén lút, vô số lính đời cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cấp tám vô lượng cảnh đều bị dễ dàng chui diệt, đây chẳng phải là nói chỉ có cấp 9 lĩnh vực cảnh mới có thể chống lại, này cổ phong đến cùng là một người nào, lại đến để là chiếm được loại nào kinh ngộ, lại cường đại đến mức như vậy một loại yêu nghiệt không phải người mức độ. Nghiền nát quan tinh đài tứ phương, lại không người dám mở miệng, rất nhiều người trong lòng cảm thán, đây là một người, kinh sợ nhân thú hai tộc, nếu là vương giả không ra, sợ là rất khó có người khuất phục được. Minh Vương thần mâu vào vỏ, cổ phong quanh thân khí tức tú liễm, kim cương bất hoại thần công đệ nhất chuyển tâm pháp lưu truyền, vương giả khí tức chậm rãi thu liễm, cuối cùng, tại mọi người cảm ứng hạ, hắn giống như người bình thường giống như vậy, không còn trước đó như vậy khủng bố khí thế, bất quá nhưng không người nào dám tin thường Bọn họ biết người này đến cùng có cỡ nào đáng sợ sức chiến đấu. Lộ sư phụ đã giúp ngươi mở ra, có thể đi ra bao xa, chính là thiên ý. Cổ Phong khẽ vuốt xích hoàng đầu, giống nhau lúc trước giống như vậy, xích hoàng chỉnh trọng gật đầu, thanh đồng đoạn đao ở trong tay nắm chặt, hắn biết sư phụ như vậy không tiếp chém giết cấp 8 vô lượng cạnh cường giả, đó là vì kinh sợ tứ phương, để một ít tẩn nấp cường giả tuyệt thế bỏ đi cướp đoạt hắn thần đao ý niệm. Sau khi, Cổ Phong xoay người đã bước, hư không vặn mèo, cả người hắn cũng hơi vặn mèo, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Chư vị, Thánh quang cáo tử, cách thiên cáo tử. Cổ Phong rời đi, rất nhiều người đều lần lượt rời đi hiện nay giết thành đã không có tiếp tục chờ đợi cần phải có một người như vậy tại hầu như đã phá hỏng toàn bộ thăng long địa ngục chiến cân bằng nguyên bản sôi trào chiến ý cũng toàn bộ tát. bên ngoài ngàn dặm một tòa phủ thông cực điểm hoang vu cổ sơn đỉnh cao bên trên một bóng người đứng chắc tay chỉ nhìn thấy bóng lưng thế nhưng tấm lưng kia cao to vĩ đại phản phất có thể chiếu gặp vô tận quan minh hùng vĩ uyên bác thâm thúy trang nghiêm tất cả nghiêm túc thành kính tử ngữ toàn bộ hội tụ thân ảnh ấy chính là cổ phong giờ này khắc này hắn tựa hồ đang đợi cái gì vài tức sau hắn xoay người lại trước mặt hư không tăng ra thánh quang hoàng tử đi ra hướng về cổ phong túi người hành lễ Thánh quang gặp gỡ giáo chủ không sai Thánh quang hoàng tử trước đó tại quan tinh trên này cũng đã bị cổ phong độ hóa cho tới bây giờ vừa mới biểu lộ ra thân phận hiện nhiên cổ phong sớm có sắp xếp người trở về đi thôi ngày sau cổ kinh quốc tất cả hướng đi ta có thể thông qua con mắt của ngươi nhìn thấy thanh quang hoàng tử lần thứ hai cúi đầu sau đó lui bước tan biến tại trong hư không sau nửa ngày cổ đồng thành cổ chăn bên trong học viện cổ ra sân phong nhi ngươi trở lại cổ hà có chút kinh dị hắn cũng rõ ràng thăng long địa ngục chiến tầm quan trọng cổ phong gật đầu nói đã kết thúc sắp thực kết thúc, bây giờ Thang Long địa ngục Chiến lại tiếp tục tiến hành, liền thật sự chỉ là một chuyện cười. đúng rồi, cha, mẹ, bây giờ Hải Nhi có học thành, tới cho các ngươi quán đỉnh truyền công, giúp các ngươi thành tiểu tuyệt đỉnh. Cổ Phong nói, bàn tay lớn một tung, chính là bách mười viên Trung phẩm Linh Thạch, bóng ánh nũ bạch Linh Thạch vừa mới xuất hiện, ngay Cổ Phong vô địch lực lượng hạ nát tăng ra, bên mông tinh thuần linh khí bao vây lấy cổ Hà cùng Cổ Phong mẹ, bắt đầu tiến hành dội dừa, đồng thời, hai viên trong suốt như ngọc, thanh hạ như đoạn thanh đồng huyết hiện lên, từ hai người đỉnh đầu bách hội rót vào xuống, thanh đồng huyết hòa tan, dung nhập hai người tứ chi bách hải. Rất nhiều trong huyết mạch, hai người thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường hóa, vô số tắc chất, hắc khí bị bốc hơi lên, cơ thể trở nên nóng ánh ngọc luận, hai người lực lượng bắt đầu tăng vọt, nguyên bản cổ Hà liền nằm ở trung giai thượng vị gần như đỉnh cao cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, linh ngộ ra tự thân võ đạo ý chí, liền có thể đột phá thăng cấp, kéo lên tuyên đỉnh, lúc này cổ phòng, đó là gia nhập một tể mã lực, chất xúc tác bình thường thanh đồng huyết, chất chứa quang minh kim cương Phật vô địch ý chí, dù cho vẹn vẹn chỉ là một tia khí tức, cũng trong nháy mắt đem cổ Hà tinh thần ý chí rèn luyện hàng trăm hàng ngàn khắc cả, cảm thụ trong đó bao la, vì đại, quang minh, bá đạo Cổ Hà tại này ngăn ngắn một nén hương bên trong, liền lĩnh ngộ ra tới chính mình võ đạo ý chí. Hô! Cổ chân học viện bầu trời, hư không bập mẹo, một mảnh xích thanh đan sen mây khói ngưng tụ đi ra, đây là thuộc về cổ Hà đấu tâm xoay một cái đại kết nạn. Lúc này, Cổ Phong vẫn chưa nhúng tay, mà là để phụ thân Cổ Hà dựa vào tự thân độ kiếp, thăng cấp tuyệt đỉnh sau khi, Cổ Hà chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều tràn ngập một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng, lực lượng này đến từ thân thể, đến từ đấu khí, càng đến từ tinh thần ý chí, tức khắc, hắn hét dài một tiếng, phóng lên trời, liền tiến vào mây xanh bên trong. Cổ gia sân biến hóa, vẫn chưa giấu giếm được những người khác, Cổ Phong cũng không có tận lực cần giấu, cấp cao xoay một cái thiên điệu kết số, hắn có thể trong nháy mắt phá hủy, thế nhưng là không thể che giấu tối sơ sinh thành lực lượng sóng chấn động. Cổ Hà phó viện trưởng, thăng cấp rồi. Thăng cấp cấp cao cảnh giới. Ta cổ trăn cũng nắm giữ cường giả tuyệt đỉnh rồi. Cổ trăn tứ phương, thực chiến khu, diễn võ khu, dạy học khu, khu tốc xá, phía sau núi, pháp sư tháp, hết thảy đạo sư đều dừng lại động tác, bọn họ ngóng nhìn vòng trời, ánh mắt lộ ra phân chấn khôn kẻ vẻ. Nhưng mà sau một khắc, cổ gia trong sân, lại một đạo mới lên cấp tuyệt đỉnh khí tức phóng lên trời mọi người ngạc nhiên, lại có hai đại cường giả tuyệt đỉnh sinh ra. Quy một chương 169, thiên ngoại thiên. Cổ chân học viện phía trên, mấy ngàn thức không trùng, cổ phong đứng ở nơi này, hắn quanh thân hư không và mèo, thậm chí mơ hồ có thể chiếu thấy nhiều không gian nước gãy. Hôm nay cổ phong lực lượng, đã có thể cưỡng chế chế tạo không gian nước gãy, thủ đoạn như vậy, cơ hồ cùng tám chuyển vô lượng cảnh không có gì lưỡng dạng. Sau, cổ phong lần nữa phất tay, một cái linh khí sông dài bay ra, chứng hơn một ngàn khối trung phẩm linh thạch bị cổ phong lấy ra, hắn chuẩn bị một lần nữa xây dựng tinh nguyên đại trận, làm cho cổ chân chính thức có được biến hóa nghiêng trời lật đất. Trong đấu vận chuyển tinh nguyên đại trận rất nhiều trận văn, Cổ Phong dung nhập cảnh giới của mình hiểu được, là gần cấp dưới tại vua của hắn dạ khí tức, sau đó mà bắt đầu phát họa từng đạo huyền ảo hoa văn, mỗi một đường văn lý dùng một khối chính phẩm linh thạch trấn áp, hoặc là hóa thành một cái tinh khí xung giải, hoặc là hóa thành vô số sạc sỡ nguyên tố xung giải, trong sát na, cả cổ chăn trong học viện người, tiêu chứng kiến vô tận thiên hà từ trên trời giáng xuống, rơi vào cổ chăn. Đại trên mặt đất, ẩn vào sâu trong lòng đất, hoặc là tiểu trên mặt đất là vấn, cả cổ chăn bắt đầu bộc phát ra bàng bạc sinh cơ. Linh khí quấn chú, đại địa địa khí bắt đầu sống lại, nổi lên cánh mạng, vô số thảm thực vật nhả nghiền thậm chí ngẫu nhiên có thể chứng kiến linh dục cây, cả cổ chân đại địa, không khí chậm rãi trở nên vụ mông mông, nhưng không ai có câu án hận, bởi vì vũ khí đều là nồng đậm đến mức tận cùng mà cụ hiện thiên địa tinh khí cùng nguyên tố, trọn vẹn ngàn điều trận vân đánh vào đại địa. Nếu là có tuyệt thế cường giả từ xưa đồng ngoại thành trong lại, tiệu sẽ phát hiện, cổ chăn cơ hồ đã trở thành một tòa thành trong thành. hắn khí tượng chi thuần tránh, căn bản chính là một cái tu hành thánh địa, hắn tu luyện hoàn cảnh, cơ hồ không thua hoàng gia học phủ nội phụ chi địa. Cổ phong sư minh, nhất định là cổ phong sư minh chỉ có cổ phong sư huynh mới có thể nhớ thương trước ta cổ chăn, dùng lớn như vậy thủ bút đến cải tạo ta cổ chăn đại địa rất nhiều học viên ngẩng đầu nhìn trời lờ mờ có thể chứng kiến một tập thanh ảnh bọn họ càng thêm chắc chắn giờ khắc này cổ chăn trên không cổ phong chỉ cảm thấy đến nguyên bản liên tiếp đến hắn linh hồn phía trên tín ngưỡng chi tuyến lại bạo tăng mấy ngàn có thừa mấy cái chữ này còn đang dùng thập phần khả quan tốc độ tăng trưởng đây là tới tự rất nhiều cổ trăn người tín ngưỡng chi lực tin tưởng dùng không được bao lâu cả cổ trăn tín ngưỡng chi lực đều rơi vào trong tay của hắn mơ hồ trong đó cổ phong cảm nhận được đến từ linh hồn lộ xác tại thời thời khắc khắp địa tiến hành trước một loại lực lượng tại nổi lên chờ đợi cuối cùng tiếp xúc, Kiếp Vân quay cuồng, không có có bao lâu thời gian tiểu tan thành mây khói, cổ Hà Phu phụ tử hư không rơi xuống, cổ phong phải nhìn nữa cha mẹ, đều là khí chất đại biến, trong đó càng sông ra là mẫu thân, ngày nay mẫu thân, trên người sớm đã không thấy tuế nguyệt dấu vết, thậm chí khôi phục lúc trước nhi lập niên kỳ dung mạo, cơ thể trong suốt, tựa hồ thế gian mỹ ngọc, chứng kiến cha mẹ như thế, cổ chân trải qua lần này cải tạo, cũng đã trở thành một chỗ tu hành thánh địa, Viễn siêu khắc chín đại cao đẳng học viện, bất quá này trong đó. Cổ Phong cũng không phát hiện lão viện trưởng lăng thừa phong khí tức, căn cứ phân thân truyền lại trở về trí nhớ, lão viện trưởng chẳng biết lúc nào đã một mình một người rời đi. Cả cổ chân tuy nhiên dùng lão viện trưởng cầm đầu, nhưng là hiện tại rất nhiều sự vụ chủ trì đã toàn bộ rời giao đến cổ Hà trên tay. Hướng cha mẹ truyền lại một ít tu hành kinh nghiệm, cũng đem tử quang liệt thần kiếm truyền thụ cho hai người. Mà cổ Phong dùng đồng xanh huyết vì song thân rửa ngân và thủy, thuần dương chỉ tu hành cũng sẽ không còn có trì trệ, thậm chí bởi vì trong đó cự nhân huyết mạch có thể đem thuần dương chỉ chính là uy năng bể ra. Thúc nghĩ cổ Phong lông mày cau lại, cảm thấy bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ tới khí cơ vừa mới động tĩnh có chút lớn hiện tại tự nhiên có người trên môn tìm kiếm bất quá cổ phong lại không nghĩ thấy bọn họ nhiều loại việc gì hắn liền rời đi đi trước hoàng gia học phủ một lần bước nhảy không gian cổ phong liền đi tới cổ thái thành bên ngoài nhưng mà tiểu tại hắn xuất hiện trong nấy mắt một cổ bàng bạc nga cường đại đến không thể tưởng tượng nổi yêu sát ma khí tự hoàng gia học phủ ở chỗ sâu trong phóng lên trời lập tức vô tận ma quang yêu mang phá vỡ hư không hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn mà đi tiểu tử là ngươi đột một, một đạo yêu quang từ xưa phong bên người kích bắn quá khứ giờ đột nhiên dừng lại hiện lộ ra một đạo cường tráng yêu thân thể đây là người yêu tộc Cao giai lục chuyển cảnh giới, hắn mục thấu lãnh mang, hình dạng dữ tợn, gắt gao chầm chậm vào cổ phong đạo, "Ta nhớ được ngươi tiểu tử, ta nhớ được khí tức của ngươi, quang minh người thừa kế, hết thể đều đáng chết. Trước đó lần thứ nhất cho ngươi chạy thoát, lúc này đây muốn mạng của ngươi." Người anh! Hắn một trảo hướng phía cổ phong trục tới, yêu sát phô thiên cái địa, cổ phong chung quanh hư không lập tức hóa thành hắc cá một mảnh, phương viên vải dặm thế giới, quang minh đều bị cănướp. "Loa xoa tịch quang minh vĩnh hằng, khinh nhẫn quang minh người, dùng cuộc đời của ngươi đến chủ tội." Cổ phong thân hình bất động, loa xoa thế giới mở ra nhục cầu sáng lập vĩnh hằng một cổ lớn lao hấp lực truyền lại đi ra cái gì há ám cái gì yêu sát toàn bộ bị lôi kéo thôn vệ cái này tôn tuyệt thế đại yêu thậm chí không kịp lên tiếng liền bị thoáng cái nuốt vào trong đó quang minh tinh lọc vô tận độ ách thần âm tại lòa xóa thế giới vang lên trong chốc lát lại nhất danh tín độ sinh ra cùng lúc đó cổ phong mục quang ngưng lại độ hóa cái này tôn tuyệt thế đại yêu đồng thời hắn cũng nhận được một cái kinh thiên động địa tin tức tam đại hoàng gia học phủ tam đại vô gian địa ngục bị đồng thời công phá chín tầng vô gian địa ngục tất cả yêu ma tất cả trốn ra về phần tam đại học phủ phụ chủ Tựa hồ là bị cái gì cuốn lấy, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào phân thân. Sau một khắc, Cổ Phong một bước xé rách hư không, từ Hàng Lâm đến Hoàng Thiên vực trong. Hoàng Thiên vực, vô số hạch tâm đệ tử, hạch tâm trưởng lão bay lên trời, một ít thái thượng trưởng lão tại chủ trì đại cục, trong đó, Tử Tiêu thần nữ thình lình tại nhóm. Chư vị, vô gian địa ngục bị phá, phụ chủ bị người cuốn lấy, hiện tại, chẳng yêu trừ ma trách nhiệm tự rơi xuống trên người chúng ta. Mọi người chém giết yêu ma, tuyệt đối không thể để cho chúng nó làm hại nhân gian. Cổ Phong mục quang đảo qua liền phát hiện, nơi này phe phái rõ ràng đều là xoa tay, trong đó dùng Thiên Lôi phái, Đấu Pháp phái, Tam hoàng phái cầm đầu, minh giáo lược qua thứ hai, còn lại chính là một ít nhị lưu phe phái, tam lưu phe phái, thậm chí căn bản không có hoàng thiên vực hậu trường. Lúc này, trong đám người, Tử Tiêu thần nữ tự hồ cảm ứng được cái gì, nàng xoay chuyển ánh mắt, tiểu rơi xuống trong ngoài 10 dặm cổ phong trên người. Lôi vương, đấu chiến pháp vương, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bốn người đều đã trải qua chân thân xuất động, triển khai đột giết, mà tam đại phe phái cũng bắt đầu tập kết xuất động, Trảm Yêu trừ ma. Được đến Tử Tiêu thần nữ truyền âm, cổ phong tiểu hiểu rõ ra, cái này sợ là một hồi phe phái chi tranh, đồng dạng cũng là một hồi tín ngưỡng chi tranh, lần này Trảm Yêu trừ ma Nếu là có thể đỗ trạng nguyên, tất nhiên có thể cướp lấy càng nhiều là tín ngưỡng, tinh thần ý chí rèn luyện càng thêm tinh khiết. Minh Dao giao, giao chúng ta tới chủ trì, ngươi đi đi, bọn họ tại Thiên Ngoại Thiên. Thử Tiêu thần nữ lần nữa truyền âm. Thiên Ngoại Thiên. Cổ Phong trong mắt lộ ra một vòng dị sắc, Thiên Ngoại Thiên, có lẽ tại thế nhân trong mắt khó có thể lý giải, nhưng là đạt tới cổ phong như vậy cảnh giới, đối với không gian thần tắc năm chắc, làm cho hắn đối với vị trí hư không có cực kỳ khác sâu minh bạch, cũng biết, hắn chỗ thần ma đại địa, kỳ thật chính là một khóa cổ tinh, một khóa tánh mạng cổ tinh, có thể trèo chống bình thường tánh mạng tại nơi này sinh tồn sinh sôi này nở. Ma Thiên Ngoại Thiên chính là chỉ thần Ma Đại địa bên ngoài thế giới, thì ra là vũ trụ tinh không. Chiến sĩ đi vào cao giai chi cảnh, thì thân tinh thần đã rèn luyện đạt đến nhất định tình trạng, có thể tiến vào đến Thiên Ngoại Thiên Châu vũ trụ tinh không. Bất quá bởi vì tuyệt đỉnh cường giả chưa lĩnh ngộ không gian thần tác, mà vũ trụ tinh không lại tồn tại các loại khủng bố bắn tuyến lực lượng, hơi không chú ý, thì có sinh tử nguy cơ. Nay đây bình thường chỉ có đạt đến lục chuyển không gian cảnh, vấn đỉnh tuyệt thế cường giả mới có thể nếm thử tối mới vào nhập vũ trụ tinh, không lại cũng không thể đi xa. Nếu không một khi mê hàng, vậy thì hội vĩnh viễn mây mất, cho đến thân tử đạo tiêu hiện tại, cho dù cổ phong không đi thu lấy này ngoài phủ cống đường bảng hiệu trong trí nhớ, cũng có thể đoán ra được đằng sau rất nhiều biến hóa. Tam đại đồng xanh quốc gia liên hợp chấn áp trung ương hoang thú bình nguyên, có ba cổ quang minh lực lượng liên hợp đế tạo ra kết giới, đem chọn cá hoang thú bình nguyên phong trận trong đó, làm cho chúng nó không cách nào tiến vào thiên ngoại thiên thế giới. nội ứng ngoại hợp, cổ phong cười lạnh, hắn nhấc chân dẫm trận tại chỗ, tựa hồ có thang trời cùng thừa hắn một bước trăm dặm, chậm rãi tiến vào vân tiêu ở chỗ sâu trong. Thật tức sau, tựa hồ là đột phá một tầng vô hình bức tường cản trở, cổ phong chỉ cảm thấy đến một cổ men ngông dọc lớn. Cổ Lão tang thương khí cơ đập vào mặt, một mảnh mỹ lệ mà thần quỷ vũ trụ tinh không xuất hiện tại trước mắt. Mặc dù đã coi đó trước, nhưng là chân chính nhìn thấy, như cũng là làm cho cổ phong chấn động, mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy trong cơ thể huyết mạch một hồi rối động, trong đó thuộc về hạ cự nhân huyết mạch chỉ dẫn tối tăm trong phương hướng, chỗ đó là cố hương của bọn nó. Sau đó, cổ phong ngưng mắt nhìn, đó là trúc cho bọn hắn thần ma đại địa mặt trời, một khoa cự đại hành tinh, cái này hành tinh tách ra vô lượng bằng, tại vũ trụ trong tinh không có vẻ càng sáng chói, quang minh chiếu khắp, kinh nghiệm vô tận năm ánh sáng đến chiếu giỏi đến cổ trên người bị thân thể của hắn hấp thu, thuần túy quan minh, thậm chí làm cho Cổ Phong có một loại đầu nhập cái này mặt trời trong xúc động, nếu là có thể kinh nghiệm như vậy tới lễ, sợ là vô luận tinh thần ý. Chí hay là thịt thân bản thể, đều đủ để đột phá tầng trước, đặt đến vương giả chi cảnh, chỉ là đáng tiếc, tại Cổ Phong phàn đoàn trong, sợ là vô thượng đồng xanh vương giả cũng không thể tới gần mặt trời, nếu không tất nhiên hội hòa tan ra, thân tử lập tiêu. Tại đó, quan sát tứ phương đồng thời, Cổ Phong đã xác định cái này thiên ngoại thiên chiến trường chỗ, đúng là hắn thần ma đại địa mặt sau, giờ phút này ánh mặt trời chiếu sáng không đến địa phương, chỗ đó u sát như hải, ma khí mãnh liệt, hợp thành một mạch, các loại lực lượng trong đó nổ mạnh chính là thị nhân tộc tuyệt thế cường giả tại trạm yêu trừ ma, nhưng là làm gì được địch chúng ta quả, rõ ràng hiếm thấy quá minh. Hơn nữa, cổ phong cảm thấy phía dưới này bao phủ mang thú bình nguyên phong ấn trận pháp không ngừng động lây động, hiện nhiên là có người ở xuống tới. Nguu Toàn xé bỏ phong trấn, tái hiện thiên ngoại thiên. Một mảnh kim mang bao phủ xuống, mười đạo bang nhiên khí tức hợp thành một mạch, liên tục đánh ra kinh người sát chiêu, công kích tại kim mang phía trên, trong đó vương tức khi thì có thể nghe, càng có vài trong tay người nắm lấy tàn phá vương minh, vương giả khí cơ hội áp, đánh cho này kim mang liên tục động lây động, hỏa tinh vang khắp nơi rơi xuống mấy vạn dặm, tiêu thành nóng bỏng thiên thạch, chương 1, con ngựa hơn 4 giờ mới có hơi cảm giác mồ hôi, thật sự ngược tay. Quy 1 chương 170, đông nhiên nổi tiếng. Thần ma đại địa mặt sau, dương quang không cách nào chiếu rọi địa phương, tam đại hoàng gia học phủ, vô số thái thượng vô địch nhân vật trong đó xung phong liều chết, tiếng có ra, càng không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rất nhanh liền rủ xuống xuống dưới, linh hồn tiêu tan, khí tức có thể bị tinh tưởng được bắt đến. Lúc này đây, tam đại vô gian địa ngục nghiền nát là sớm có dự mưu, do chín tầng ba đại yêu ma vương kiến đầu, phụ trách kiểm chế tam đại phủ chủ Còn lại khoảng chừng 30 tôn cựu chuyển lĩnh vực cảnh tuyệt thế đại yêu, đại ma, tác phụ trách dẫn đầu rất nhiều tuyệt đỉnh đã ngoài yêu tộc ma tộc tiến vào thiên ngoại thiên, cùng thần thú quốc gia liên thủ, đánh vỡ hoang thú bình nguyên công siềng. Bạo mao động thập phần đột nhiên, chính là tam đại phụ chủ đều không có dự liệu được, bị đồng thời ngăn chặn, 30 tôn cựu chuyển lĩnh vực cảnh điên phong đại yêu, đại ma, đây là một cổ vô địch lực lượng, chính là tam đại học phủ cường giả đều xuất hiện, cũng không có nhiều như vậy đỉnh cao cường giả, không cần phải nói tám chuyện, thất chuyện, lục chuyện số lượng, tam đại hoàng gia học phủ cộng lại, cũng không đến rất nhiều yêu ma nữa số. Một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng thần ma đại địa sau lưng tinh không hắc hát ám không ánh sáng bị cự đại tinh cầu ảnh ngược bao phủ yêu ma tung hành tại chiến trường trong mạo đường vài đạo thân ảnh tụ tập tại đó tuy nhiên chỉ là giải rác mấy người nhưng là phát ra trầm trọng uy áp nhưng lại làm cho thất truyền tam chuyển tuyệt thế đại yêu đại ma cũng không dám tiếp cận mới vừa tiến vào đến cái này phương hắc hát ám tinh không cổ phong tiểu thấy được tam đại học phủ cái này tối tinh túy mấy người hắn không có giết một người chỉ cần đối phương không phải tự bạo cổ phong cơ hồ cũng có thể lấy ra đến lớn bán chi nhớ này đây những người này hắn cơ hồ là liếc nhận ra đại hoàng tử nhị hoàng tử lôi vương đấu chiến pháp vương Tinh thần không ánh sáng, kinh Vân hoàng tử, Bá Đao đệ nhất, giết Thần hoàng nữ, hôn Độn hoàng tử, chín người này, ngày nay gần như đại biểu tam đại hoàng gia học phủ Liên Phong, chín người khí cơ tràn ra ngoài, đều mơ hồ tản mát ra nhàn nhạt Vương giả khí tức, chín người hoặc nhiều hoặc ít, rõ ràng đều trong tay nắm giữ một kiện tàn phá vương minh, đây cũng là chúng quanh rất nhiều yêu ma không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên. Nhân căn bản, giờ phút này, 30 tôn cựu chuyển lĩnh vực cảnh điên Phong đại yêu, đại ma hoàng tứ, một loại áp lực vô hình đan vào thành võng, đem chín người khắc khóa trong đó, dù là chín người đều thần có không chọn vẹn vương minh, cũng không dám chậm trễ chút nào. Không ai ra tay, đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương, điều điều không gian mạnh lạc cơ hội bị mục quan cuối cùng, vô tận thần tất bị cẩn thận thăm dò, không để cho chín người chút nào thoát đi cơ hội. Song phương đều đem hết toàn lực, trong lúc nhất thời đúng là lâm vào rằng co bên trong, mặc cho tứ phương tiếng giết rung trời, cốt nhục vậy ra, cũng không thể giao động tinh thần của bọn hắn. Cổ phong mục quan bắn phá, hắn lạnh lùng cười, cuối cùng nhất tập trung 30 tôn cửu chuyển yêu ma trong một người, đây là 30 tôn điên phong yêu ma trong cao lớn nhất một vị, thân cao tứ trượng. cánh tay đi đứng như trụ tử bình thường, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có một loại cuồng bạo lực lượng tại phóng xạ trung quanh của hắn. Không gian không bình tĩnh, thời thời khắc khắc đều là một loại vặn vèo lực trường, chính là hắn, Lập Y muốn bắt mắt nhất. Cổ Phong khẽ quát một tiếng, Minh Vương Thần Mâu nô lên cao một đầm, cả khẩu thần mâu lập tức tách ra vô lượng quang, mênh mông quần cuộn bảng bạc vương giả khí cơ bộc lên, đồng xanh sạch hỏa phần đốt hắc giống như một chiếc đèn sáng, giờ này khắc này mở ra một cái quang minh đại lộ. Thần mâu kích ma bắn, mãnh lực cắt, Minh Vương cơn giận, thần Phật tích dịch, hơn một đồng xanh mũi nhọn, vòng bảo vệ màu xanh lá vạn sợi, vượt qua việc không gian trở, trực tiếp xuất hiện tại này tứ trượng điên phong yêu ma sau lưng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa không ai tới kịp phản ứng. Này tứ trượng điên phong yêu ma chỉ cảm thấy đến sau lưng siết chặt, một loại sinh tử nguy cơ cảm giác ỉu tập để bộc đầu Không tốt. Hắn toàn thân một cái di linh, huyết khí thoáng cái tuôn ra mãnh vào trong đại não, cơ hội là tiềm thức phản ứng, tại sau lưng của hắn, một cổ không thuộc về cái này phiến thiên địa không gian thần tắc hiện hóa, màu xanh đậm không gian thần liên hiện hiện, hướng phía minh vương thần mâu khóa đi. Phúc. Các đầu hũ bình thường, minh vương thần mâu thế như trẻ trẻ, sẽ ra cái này không gian thần liên, đem cái này tứ trưởng cao điên phong yêu ma thoáng cái suy thũng, sinh hỏa từ trong ra ngoài, mãnh liệt đốt mau đốt, hết thảy hắc cám đều đã trở thành chất dinh dưỡng ta không trúng tâm. Gào rú rít gào một tiếng, người này điên phong yêu ma liền thăng cái muốn nổ tung lên, huyết cốt vẩy ra, hồn phi phách tán. là ngươi. Lôi vương đồng tử co du lại, hắn gắt gao nhìn thẳng này Minh vương thần mâu, đốt mao đốt trước nhàn nhạt đồng xanh sạch hóa thần mâu, mâu mũi nhọn hơn tấp dĩ nhiên triệt để hóa thành màu đồng xanh, vương giả khí cơ tràn ngập, to lớn quang minh, khí tức chính là hết thể yêu tả khắc tinh. Lôi vương có thể đoán được, cái này khẩu thần mâu lực lượng lại tăng cường, còn không phải nhỏ tí tẹo. Cổ phong đạp không mà đến, dưới chân của hắn kéo dài quang minh, trên người của hắn càng phản phất là do vô tận hào quang ngưng tụ mà thành, đi tới chỗ nào? Yêu sát ma khí như băng tuyết đồng dạng tang dã, cái gì tuyệt thế đại yêu, đại ma, tám chuyển phía dưới bị tia sáng này một chiếu sáng, toàn bộ tiêu thảm liên tục, thịt máu thân hơi nước, như muốn bốc hơi bình thường. Hắn vây tay, Minh Vương thần mâu liền tuấn di bình thường trở lại trong tay của hắn, thân mâu vụ vụ, vương tức tràn ngập, che đậy hắn bản thân vương giả khí tức, mà Cổ Phong cũng không để ý chút nào, hắn đến, làm cho còn lại 29 danh điên phong yêu ma rất là kiêng kỵ, quang minh lực lượng là bọn hắn thống hận nhất cùng kỵ lực lượng, lực lượng như vậy tao nộ bọn họ, thường thường có thể đi ngược chiều phạt lục, không thể khinh thường. Hắn chính là Cổ Phong ngoại trừ nhị hoàng tử cùng Lôi vương bên ngoài, bảy người khác mục quang cơ hồ tại đồng thời rơi xuống cổ phong trên người, giết thành tin tức không chậm, tại Tam đại vô gian địa ngục bị đánh phá trước cũng đã truyền đưa tới những này điên phong nhân vật trong hai, ngày nay, bọn họ có rất nhiều vô tận hiếu kỳ còn có không thôi chiến ý, một người như vậy, không, có xanh ở cùng thay mặt, nhưng là đã đến gần vô hạn cảnh giới của bọn hắn, có thể một trận chiến, vô thượng đồng xanh vương giả trên. Đường, bọn họ sẽ không cô độc. Cầm trong tay thần mâu, đối mặt rất nhiều điên phong cường giả mục quang, cổ phong vui mừng không sợ, Tử Tiêu thần nữ nói không sai. Hắn nhất định phải đến, muốn vi minh giáo tranh đoạt tín ngưỡng, vì chính mình tranh đoạt tín ngưỡng, cuối cùng nhất xem hay là điên phong cuộc chiến, điên phong cuộc chiến bị đè xuống, phía dưới tiểu đả tiểu nháo căn bản không làm nên chuyện gì, cho nên hắn đến đây, vừa ra tay tiểu ám sát một pho tượng cựu truyền lĩnh vực cảnh điên phong yêu ma. Đông nhiên nổi tiếng, vạn ác quang minh lực lượng, bị giết thập tứ lão, nhân tộc đều phải chết. Chính là một quả cấp thấp cánh mạng cổ tình, rõ ràng dám giam giữ ta môn nhiều năm như vậy, đảng trở về chúng ta nhất định phải mời được thập đại vương tộc vương thượng, làm cho bọn hắn liên thủ một kích, hủy diệt cái này tinh cầu. Nhất danh điên phong yêu ma vẫn là. Các điện phong yêu ma đều có chút điên cuồng, thậm chí có người phát ra huỷ tinh mờ rủa. Mà lúc này, vây quanh vòng luẩn quần có chút bướm lòng, làm cho cổ phong đến gần Lôi Vương chín người. Cao gai thất chuyện, trước ngươi quả nhiên ẩn tàng rồi tu vi. Lôi Vương cười lạnh nhìn hắn, "Tiểu tử, ngươi đang ở đây giết thành bỗng nhiên nổi tiếng, quét ngang chư vương, ngược lại thật lớn uy thế, xem ra ngươi lấy được kỳ ngộ thật là kinh thiên động địa, chúng ta đều so ra kém, cho ngươi tuổi còn nhỏ nhờ có tu vi như vậy chiến lực, thậm chí còn có một ngụm như vậy bán vương binh thần mâu, cơ hồ so với bình thường không chọn vẹn vương binh còn muốn càng tốt hơn, bất quá, ngươi đã quên lúc trước cuối cùng lời nói của ta?" Ta nói, của ta thần mâu, ngươi thay bùn vương hảo hảo bảo quản. Hiện tại bay lên long địa ngục chiến danh nghĩa, đã xem như đã xong. Ngươi cũng đừng tưởng rằng đánh lén giết chết nhất danh điên phong yêu ma, chính là một vốn một lợi vương có ân huệ, không cần ngươi ra tay, bùn vương cũng có thể đánh ra đi. Hiện tại, ngươi cái này thần mâu tiểu giao ra đây à? Xem tại ngươi hôm nay công hiến, tiểu tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đưa tới thần mâu, coi như là lấy công trừ tội. Lúc trước ngươi đối với ta là không kính, tiểu xóa bỏ. Lôi vương nói, liền đưa tay hướng phía cổ phong trong tay minh vương thần mâu chụp tới, trong mắt của hắn thần quang bốn phía, cái này khẩu thần mâu hắn nếu là được đến phối hợp hắn một môn chưa bao giờ vận dụng lôi thần mẫu pháp, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, một môn tuyệt phẩm mẫu pháp. phối hợp thêm một ngụm có được vương binh tiềm chất bán vương binh thần mâu, hắn chiến lược đem so với trước tăng vọt mấy lần không ngừng. nhưng là cổ phong là ai, làm sao có thể bởi vì hắn lôi vương câu nói đầu tiên giao ra bản thân luyện chế bổn mạng chí cao thần khí hình thức ban đầu, lôi vương lời nói, hắn căn bản là cho rằng túi lắm đồng dạng người như vậy, cơ hồ cho là mình là cao cao tại thượng thần linh. ngày bình thường tiểu vinh mặt hát hàm sai khiến quen, cổ phong muốn làm chính là đem bọn họ từng cái đánh rất thần báo đản, sau đó bắt bọn họ đi ăn cướp làm cho bọn hắn nhận thức nhận thức trong đó mức nước trên đỉnh của lòng sông so với mặt biển ngươi móng vuốt còn dám đi phía trước duỗi một tấc ta không bảo đảm nó còn thuộc về ngươi lúc này cổ phong thản như nói kinh vân hoàng tử lông mày nhíu lại tinh thần không ánh sáng lộ ra có chút hăng hái thần sắc bọn họ rõ ràng theo cổ phong trong giọng nói nghe ra một loại ngang hàng thanh âm thanh âm này tại nói cho bọn hắn biết trước mặt là một đủ để cùng các ngươi bình khởi bình toàn người chỉ có nhị hoàng tử không cho là như vậy hắn chứng kiến trước mắt cái này khuôn mặt cũng rất không đợi gặp cùng lúc trước bình thường cuồng vọng đồng dạng làm cho hắn muốn ra tay chém hắn nhưng là chân chính bị coi rẻ hay là lôi vương Lôi Vương vươn đi ra tay đầu tiên là dừng lại, lập tức trong mắt chính là sát ý bắn tung tóe, cũng không trông nom nơi đây trọng đỉnh hoàn tứ, năm ngón tay mở ra, như năm ngọn núi tại ma sát, núi đá cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, lại giống như năm căn thiên trụ từ phía trên mà rơi, hướng phía cổ phong nô lên, cao chảo hạ, bàng bạc vô cùng lực lượng phong trấn hư không, bắt đầu áp xúc, mọi người chứng kiến, cổ phong thân hình rõ ràng càng ngày càng nhỏ, không phải nhỏ đi, mà là hắn chỗ một, phiến hư không, tại Lôi Vương một chảo phía dưới bị phi tốc áp xúc, đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một khối một thước đến cao không gian thủy tinh, tại hắc ám tinh không trong sáng suốt sáng. Hữu Quang Minh tăng trấn, tựa hồ đầy sao, hướng phía Lôi Vương trong tay rơi xuống. Đây là phản kháng buồn vương kết cục. Lôi Vương cười lạnh, liễu hướng phía không gian tinh thể trong cổ phong nhìn lại, nhưng mà, tiểu tại ánh mắt của hắn rơi xuống trong đáy mắt, một điểm nhàn nhạt màu đồng xanh trong đó hiện hiện, một phần vạn cá trong sát na, đồng xanh diễm quang đại thịnh, như hải bình thường bao phủ Lôi Vương, là đồng xanh sạch hỏa, bốn lần tiến hóa thẩm phán chi diễm, sạch thế chi hỏa, không có bất kỳ không gian có thể ngăn cản, không, có gì không nóng, không, có gì không phận, vô tận trong ngọn lửa, nhị hoàng. Từ tám người hai mắt nhắm lại, Lập tức dịu chứng kiến một đạo đồng xanh mâu quang hiện lên, Lôi Vương kêu thảm một tiếng, thân hình bại vối, theo trong biển lửa lao ra. Tay phải của hắn máu tươi đầm đìa, chỗ cổ tay tận gốc mà đoạn, lộ ra sâm bạch xương tay, lề sách bóng loáng trong như gương, cầu phiếu đề cử, cầu vé thắng. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ phong nhan cung cấp nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử, vé thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quy một chương 171, chương 171 chém Lôi Vương, chương thứ nhất. Sáng chói sạch trong lửa, cổ phong cầm mâu đi ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng, đạo Ta nói rồi lời nói, nói được thì làm được. Trên người của hắn nhiễm gió lửa, chuyện trong lộ ra chân thật đáng tin, mơ hồ trong đó tứ phương rất nhiều điên phong yêu ma thấy được một kia quen thuộc bóng lưng, giống nhau ba đại yêu ma vương bình thường, nói là làm ngay, không để cho làm trái. Lôi vương tức giận đến cơ hồ nổ phổi, tại nhị hoàng tử tám người trước mặt bị chặt tay, quả thực là khó có thể tưởng tượng xỉ đủ. Đến bọn hắn cảnh giới này, thể diện cơ hồ cùng tánh mạng đặt song song. Hiện tại, hắn cùng với cổ phong thành sinh tử đại địch, không giết cổ phong, hắn ý niệm trong đầu cũng khó khăn dùng thông thuận. Từ nay về sau tu hành muốn sinh ra chỉ trệ. Vô liêm sỉ. Ta cho ngươi đem thần mâu giao cho ta, ngươi dám làm trái ta." Lôi Vương vải chỉ trong nháy mắt tới gần, hắn đã quyết định, đại chiến trước trước đánh chết rơi Cổ Phong cái này nhiều lần khiêu khích sự hiện hữu của hắn, người như vậy, hắn không cho phép hắn còn sống. Cổ Phong lanh nhanh lướt hắn, đoạt gì đó, cùi đoạt gì đó, giao cho ngươi. "Tốt, hiện tại đem mạng của ngươi giao cho ta." Hừ. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp triển khai công phạt, Minh Vương thần mâu phách thiên, vương giả khí cơ như hải loại che áp xuống tới, mâu mũi nhọn vô kiên bất rồi, xuyên thủng hư không, đâm về Lôi Vương mi tâm thần đỉnh. Nhị hoàng tử tám người đều hơi hơi biến sắc, cái này một mâu bay làm bọn hắn hơi bị lẽ mắt, quả nhiên là một ngụn thần mâu, khó trách Lôi Vương sinh ra ngẫp ngẫm chi tâm. Tuyệt phẩm Cửu giai, cửu là dựa theo chất chứa đồng xanh huyết hơn thiếu đến phân chia, chất chứa 5 sợi đồng xanh huyết là tuyệt phẩm nhất giai, thập sợi là nhị giai, đến cuối cùng 45 sợi vì cửu giai, siêu việt cửu giai, chất chứa một quả đầy đủ đồng xanh huyết, chính là bán vương minh, bán vương binh mạnh yếu, xem chất chứa đồng xanh huyết hơn thiếu mà định ra. Đấu chiến pháp vương mở miệng, hắn mục thấu dị sắc, đạo: "Hiện tại có thể khẳng định, cái này khẩu thần mâu uy lực, không tại không chọn vẹn vương minh phía dưới, khó có thể tưởng tượng, là ai luyện xuất này ngụn thần mâu, chẳng lẽ là vì độc luyện vương minh?" Đây là một khẩu vương binh hình thức ban đầu. Theo đầu chiến pháp vương mở miệng, nhị hoàng tử bảy người đều là trợ mặc, vừa nói như vậy, cũng không phải là không có loại khả năng này, nếu thật là một ngụm hình thức ban đầu vương binh, như vậy giá trị khó có thể đánh giá. Thương. Lôi Vương quân quyền đánh vào Minh Vương thần mâu trên, bắn tung tóe ra cự đại hỏa tinh, những này hỏa sao băng rơi, thành sáng chói lưu tinh, hướng về thần ma đại địa, thần mâu cũng không bị trừng khai, ngược lại Lôi Vương đi nhanh liền lùi lại, tay phải của hắn khẽ run, trên mặt một đạo rõ ràng vết rách hiển hóa, máu tươi dọc dọc chảy xuôi. Hả mâu. Lôi Vương hét lớn một tiếng, lôi thần quân quyền Hắn thể hiện ra một môn tuyệt phẩm quyền pháp, đây là so với Lôi Vương quyền càng thêm cao thâm một môn võ học. Trên đạt thiên nhe, phảng phất động đến sâu xa bên trong thiên uy, lôi quang như buộc, cựu tiêu trỗi lên, một quyền hướng phía cổ phong đánh tới, quyền phong cắt, hư không mở ra một cái đen kịt một khe lớn. Cổ phong cũng không cam chịu yếu thế, một mâu lục hạ, một phương lòa xỏa thế giới chất chứa trong đó, thế giới chi lực quần cuộn mà động, cùng hắn đụng thẳng vào nhau. Vô Và hình, vài giam tinh không sụp xuống, hai người nhất tề bay rất ra ngoài. Cổ phong vô sự, mà Lôi Vương hữu quyền lại thiếu chút nữa bị xuyên thủng, tân sinh tay còn không thể cùng cả thịt mao thân bảo trì nhất trí. Xuống xuống tinh không rất nhanh cấp lại, nơi này là thiên ngoại thiên, vũ trụ tinh không, rất bình thường một chỗ địa vực, không gian hàng rào cũng xa so với thần ma đại địa cực gấp trăm lần, không gian tự lãnh mạo năng lực vô cùng tương đại. Lôi Vương bất diệt thể. Trong mắt Hàn Quang lập lòe, Lôi Vương giẫm trận tại chỗ tinh không, cả người hóa thành mười trượng cao lớn, cả người thịt mão thân trong suốt, trở nên giống như tử ngọc bình thường. Đạo đạo sáng chói tử kim sắc lôi đỉnh ở phía trên đung đưa, đây là Cửu Tiêu Thiên Lôi, so với Tử Tiêu Thiên Lôi rất cao một tầng thứ. Ta chân thân thi triển Lôi Vương bất diệt thể, bán vương binh cũng có thể ngăn ngồi chống lại, tiểu tử, để mạng lại. Lôi Vương trưởng quát một tiếng, một quyền bao phủ cổ phong toàn thân màu tím trong suốt nắm tay lôi quang như hải quyền ý ngập trời rất nhiều điên phong yêu ma đô biến sắc một quyền này bọn họ cũng không có mấy người có lòng tin hoàn toàn tiếp được minh vương cơn giận cổ phong không chút nào yếu thế thân hình không lùi 12 đại loa xóa thế giới vận chuyển 12 đại thế giới không gian thần tắc lực lượng toàn bộ quan chú minh vương thần mâu phía trên vương giả khí cơ đại thịnh thanh huy như tuyết hơn tốc đồng xanh mâu núi nhọn nổi doanh vòng bảo vệ màu xanh lá tỏa ra một loại vĩnh hằng quan mang đâm về này cự đại nắm tay Phúc. vũ trụ trong tinh không máu tươi vẩy ra Lôi Vương cả điều cánh tay phải bị Minh Vương thần mâu từng khúc xuyên thủng, huyết nhục cùng trắng muốt cốt khối tứ tán, thân mâu quét ngang, hắn tự đại thân hình như vải rách đồng dạng bị đánh bay, đứt gân gãy xương, xương ngực tự sau lưng chầm cứu ra, làm cho bả mạng của ngươi giao cho ta, ngươi dám làm trái ta. Cổ Phong hướng phía Lôi Vương từng bước một đi đến, lời của hắn làm cho Lôi Vương muốn thổ huyết, cái này rõ ràng hay là tại vẫy mặt, ngươi chịu những thủ đoạn này sao? Không có khác, hôm nay ta tống ngươi ra đi. Lôi Vương mực quang chỉ trệ, sau đó chính là đại cười ra tiếng, hảo, hảo, không biết có bao nhiêu năm. Không ai đem ta bức bách đến một bước này, đồng xanh huyết, cho ta đốt bao đốt, lôi quang phấn sát thuật. Bành trướng vương tức bước lên, tại lôi vương mười trượng, lôi vương bất diệt trên hạ thể, một tầng nhàn nhạt, nhạt cơ hồ không thể nhận ra đồng xanh hào quang nhẹ ra, lập tức, lôi vương cả người tiểu biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lần này, chính là Cổ Phong cũng trở tay không kịp, đợi cho ánh mắt của hắn bắt đến, lôi vương đã đi tới trước người. Loảng xoảng. Một cổ hùng hồn đại lực tự minh vương thần mâu trên chuyển tới, Cổ Phong thân thể chấn động, minh vương thần mâu tay mà bay, cắm vào vài dặm ngoài một phiến hư không trong, tất trường mâu núi nhọn đâm vào trong hư không, vẫn Lôi quang thuẫn sát thuật, hắn rõ ràng thật sự luyện thành cửa này nguyên tố binh pháp. Mượn lôi nguyên tố lực lượng tiến hành gia trì, cửa này lôi quang thuẫn sát thuật tốc độ đã tiếp cận tư duy vận chuyển. Nhị hoàng tử mấy người đều là rất là kiêng kỵ, vốn cho là chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lôi vương thật sự luyện thành cửa này sát sanh đại thuật, cái này không phải chuyện đùa, bọn họ tự giữ cũng khó có thể ngăn trở. Bốn phía, rất nhiều điên phong yêu ma mục quang lưu chuyển, cơ hội đều muốn nhịn không được ra tay, nhưng nhìn đến lôi vương lôi quang sát thuật sau lại xinh xinh xuống, muốn đẳng hắn lực tấn động thủ lần nữa, một này, bọn họ như là nghĩ muốn phá vỡ sợ muốn phế đi một phen đại công phu, không bằng trước làm cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, lại mưu đổ đến tiếp sau. Ha ha, đã không có thần mâu nơi tay, ngươi bất quá chính là thất chuyển bất diệt cảnh, ta tàn sát ngươi như cầu. Lôi Vương quát lạnh, lần nữa hướng phía Cổ Phong một quyền đánh ra, một quyền này sấm gió tê động, vô tận sát khí trong gợn, dung chuyển tinh không. Cổ Phong không tránh không né, đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn xem Lôi Vương, sau đó mạnh đánh ra một quyền, quyền phong vừa động, cả người hắn tiểu bị kín một tầng nhàn nhạt đồng xanh huy, Vương giả khí tức tràn ngập, vô địch tâm, vô địch ý chí, vô địch quyền ý thoáng cái cọ rửa đi ra, tinh không chấn động. Vương giả khí tức, không có khả năng. Đây không phải đồng xanh huyết, là hắn bản thân vương giả khí tức, như thế nào hội? Thịt của hắn mão thân rõ ràng cường hoành đến loại tình trạng này, đã đến gần vô hạn vương thể. Còn có ý chí của hắn, ta có thể cảm giác được, trong đó đã sinh ra một chút cũng không có địch chiến ý, vô địch, là vương giả khai đoan, chỉ có có được như vậy tâm cảnh, mới có thể tấn chức vô thượng đồng xanh vương giả. Không. Trong tinh không, lôi vương kêu thảm một tiếng, cùng cổ phong nắm tay va chạm, bị đánh được chia năm xẻ bảy, từ đại khối thịt cùng xương cốt cực nhanh, nhiễm trên xanh hỏa, lập tức đốt thành bụi, duy có ý chí bao vây lấy linh hồn, còn đang đau khổ rã ngươi không thể giết ta, ta là Lôi Vương, là Thiên Lôi Phái Thủ lĩnh, là mới có thể đánh sâu vào vô thượng đồng xanh vương giả. Hẳn giống, giết ta, phụ chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Phong không nói, một tay lấy Lôi Vương tinh thần ý chí thu vào trong tay, là một đoàn tử kim sắc lôi quang, trong đó bao vây lấy Lôi Vương cuối cùng ý thức cùng linh hồn. sau đó, Cổ Phong hư tay nắm chặt, hết thảy đều trôn vùi tại lòng bàn tay. không ai có thể uy hiếp ta, ngươi không được, phụ chủ cũng không được. Cổ Phong thản nhiên nói, với tay, phương xa, minh vương thần mâu thuẫn di bình thường xuất hiện tại trong tay. nghe được Cổ Phong lời nói, nhị hoàng tử mấy người đều là tâm run sợ. Bọn họ có thể cảm thấy Cổ Phong trong lời nói chân thật đáng tin, minh bạch người này tuyệt đối chịu không nổi uy hiếp. Xác thực, truyền thừa Quang Minh Kim Cương Phật đạo thống, Cổ Phong vâng chịu ý nghĩa chí, tuyệt đối không có khả năng đã bị bất luận kẻ nào uy hiếp, không ai có thể uy hiếp hắn, một khi đã bị uy hiếp, không thể kiên định ý chí mạo lời nói, như vậy rất có thể muốn đã bị Quang Minh Kim Cương Phật vứt bỏ, hết thảy lực lượng đều ly hắn mà đi. Người này rất có thể thành tiểu vương giả, thân có quang minh lực lượng, các ngươi ngăn trở bọn họ tạm cái, chúng ta liên thủ truy sát người này. 29 Tôn Điên Phong yêu ma giờ phút này cũng là rất là chấn động, bọn họ nhìn ra một ít mánh khoé quyết định vây giết cổ phòng, người như vậy tuyệt đối không có thể còn sống, nếu không đem là bọn hắn yêu ma cơn ác động. Lập tức, 16 tôn điên phong yêu ma phân đi ra, phụ trách kiểm chế nhị hoàng tử tám người, mà còn lại chọn vẹn thập tam tôn điên phong yêu ma, tất hướng phía cổ phòng vây quanh mà đến. Thập tam tôn điên phong yêu ma, không có một người nào, không có một cái nào thấp hơn cựu truyền lĩnh vực cảnh, cũng không có một người nào, không có một cái nào lĩnh vực đại thành, chính là tử tiêu thần nữ một bậc nhân vật, vô cùng áp lực rơi xuống trên người, chính là cổ phòng, cũng là mục quang ngưng lại, đây tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay tao ngộ đến hung hiểm nhất một trận chiến, độc đối thập tam đại điên phong tuyệt thế cường giả đồng thời, cổ phong cũng là thập phần hưng mã phấn, toàn thân chiến y bắt đầu khởi động, đây cũng là kiểm nghiệm hắn tu vi tiến bộ cơ hội tốt nhất, nhìn xem ngày nay hắn tới hạn ở nơi nào, không nói khác, riêng là luyện hóa cái này thập tam tôn điên phong yêu ma, hắn liền có được đầy đủ nội tình đánh sâu vào tám chuyện vô lượng cảnh, không cần phải nữa đi luyện hóa linh thạch yêu ma lực lượng, là hắn tấn chức tốt nhất phụ trợ. Thương, hắn minh vương thần mâu chấn động, thanh điểm nóng điểm, nhìn quét hướng chung quanh thập tam đại điên phong yêu ma, chiến y hoàn toàn bị nhen nhóm. Trưởng, hắn quát lên một tiếng lớn, minh vương thần mâu lập tức tăng vọt phá thành trăm trượng dài, tựa hồ một cây cự đại thiên trụ, nhàn nhạt, nhạt đồng xanh sạch hỏa ở phía trên đốt bao đốt, chín miếng đồng xanh phụ triện lưu chuyển hào quang, lộ ra vô cùng huyền ảo. lập tức, hai tay của hắn cầm mâu, hoàn tạo thiết quân, một mảnh tinh không bị quét sờm, mâu mũi nhọn chỗ hướng, không người dám anh hắn mũi nhọn, chương thứ nhất đưa lên. mọi người có phiếu đề cử quan phiếu đề cử, có vé tháng quan vé tháng, thập bước bái tạ, sinh bệnh thiếu nợ 12 hai trường, thập bước đến 7 tháng còn, tháng sáu đây còn có tốt nghiệp cuối cùng chuyện tình phải xử lý, bù thiếu nợ tạm thời vô lực. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ phong nhan cung cấp mang lên Thiên Vô Tình cũng phải vĩnh sinh, nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm bằng phiếu đề cử. Vệ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quy một chương 172, một người vô địch, chương thứ hai. Minh Vương thần mâu phát ra đáng sợ ba động, cái này khẩu thần mâu chính là Phật đạo văn minh trí cao trong thần khí, ngày nay tuy nhiên chỉ là hình thức ban đầu, lại cũng có thể bày ra vô thượng uy năng, đi qua cổ phong đồng xanh huyết luyện, nhờ có các loại thần dị, hiện tại một mâu quét ngang, quả nhiên là quần ma lui tránh, Chu sợ hãi. Đồng xanh sạch hỏa đã là lần thứ tư tiến hóa, chính là thập tam đại điên phong yêu ma cũng không dám xem nhẹ, cái này liền hồn phách đều có thể đốt. Vào đốt thần hỏa, quang minh khí tức yên thâm có lượng, là bọn hắn kiêng kỵ nhất cùng thống hận. Tựa hồ là sớm có đó trước, Cổ Phong một mâu bức mở thập tam đại điên phong yêu ma, trong nháy mắt xuyên thủng, chắp hướng về phía mặt khác 16 đại điên phong yêu ma trong một người, hắn khí cơ tập trung, 12 đại lỏa tỏa thế giới chi lực gia trị, vương giả khí cơ bị thúc đến mức tận cùng, cơ hội thật giống như vương giả hàng Lâm, mâu nhọn xuyên qua thiên cổ, vượt qua áp thiên địa. Phúc. trốn tránh không kịp, nhất danh điên phong yêu ma lần nữa bị Cổ Phong đánh chết. Xuyên tại thần mâu phía trên, tiên máu chảy đồng địa, cả yêu ma thân thể tại tinh lọc, hóa thành vàng bạc tinh khí, quan chú tiến cổ phong đan điển khí hải trong, vì hắn đánh sâu vào tám chuyển chi cảnh xúc tích lực lượng, lao thật ác. Rất nhiều điên phong yêu ma đều liên cuồng, không nghĩ tới cổ phong ác như vậy cày, dương đông kích tây, lại tàn sát nhất danh điên phong yêu ma, nhưng là làm gì được cổ phong chiến lực vô song. Nơi đây cơ hồ không người dám địch, thịt mạo thân tinh thần đều đã tại hướng phía vương giả tiến hóa, tuy nhiên tự thân tu vi còn tại thất truyền bất diệt cảnh, nhưng là thực mạo thực chiến lực đã không thể theo lẽ thường độ chi. Tinh vân hoàng tử tinh thần không ánh sáng bọn người cũng rất giống lần đầu tiên nhận thức cổ như gió, không phải không thừa nhận, cái này hậu bối đã đuổi theo cước bộ của bọn hắn, thậm chí tại vương giả trên đường, chạy tới tiền phương của bọn hắn, giết hắn rồi, cho lão thập bát báo thủ. đây là ta yêu ma hỏa lớn, thập tam đại điên phong yêu ma đều là điên cuồng giết đạo, bọn họ đều thi triển ra tuyệt sát đại thuật, yêu sát ma khí che khuất bầu trời, đem cái này mảnh hắc cám chi địa phủ lên được càng thêm âm trầm, thậm chí trong đó mơ hồ có hắc cám vương giả khí tức lưu động, giấu diếm được người khác, lại như thế nào cũng vô pháp tránh được cổ phong cảm giác, hắn đi lại hư không. Dưới chân có thể nhìn tới vài ước năm ánh sáng ngoài hành tinh, nhưng là này quá xa rồi, Quang Minh đã không cách nào chuyển tới, mà hắn tự thân lại bắt đầu tách ra thần huy, vô lượng Quang Minh bay lên, cái này mảnh hắc hát cám chi địa, giống như một vòng thần ngày bay lên, dương quang chiếu khắp, kim xả cuồng loạn ngày múa. Bùm! Bùm! đến cuối cùng hắn đi lại rơi xuống đất có tiếng, vô tận quang huy trong đi ra, hóa ra mười trượng đồng xanh chiến thể, trăm trượng minh vương thần mâu cũng khôi phục đến dài 10 trượng khoảng, bị hắn nắm trong tay, cái này là như thế nào một bộ chiến thể, ngày nay cổ phòng. Cho giỏi như một pho tượng đồng xanh cổ thần, mỗi một tấc cơ thể đều lưu động vòng bảo vệ màu xanh lá. Đây là kim cương bất phôi thần công đệ nhất chuyển đồng xanh thể tiểu thành cảnh giới, cổ phong cơ thể nhìn như hóa thành màu đồng xanh, nhưng chỉ là hơi mỏng một tầng, chưa đạt tới chính thức vương giả cảnh giới, trong đó còn có một đoạn đường phải đi. Mặc dù như thế, đây cũng là cực kỳ làm cho người kinh hãi một màn. Thập tam đại điên phong yêu ma như lâm đại địch, thần thánh quan minh khí tức đối với bọn họ tạo thành cự đại áp chế, này tiêu so sánh phía dưới, cổ phong chiến ý càng ngày càng thịnh, hắn xem chuẩn nhất danh điên phong yêu ma một mâu tiểu đâm sụn dưới lớn mật. Thập Tam Đại điên Phong yêu ma nhất tề gầm lên, tuyệt sát đại thuật nhắm vào cổ phong. Nhất tề đánh mau ra, cùng lúc trước nhất thức tuyệt sát dung hợp, nghiền nát hư không. Bàng bạc lực lượng hội tụ thành nước lũ, hướng phía cổ phong cọ rửa tới. Cổ phong cười lạnh, một bước phóng ra, tiêu biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại sớm định ra tên kia điên phong yêu ma trước người, mâu mũi nhọn không ngừng. ở đằng kia điên phong yêu ma hoảng sợ dưới ánh mắt, một mâu theo trong miệng châm cứu, đóng đinh tại trong tình không, lao thật ngũ. Rất nhiều điên phong yêu ma tròn mắt muốn nước, nhưng là cổ phong hoàn không trở thu. Căn bản không người có thể tập trung thân hình của hắn, tám bước đổi tiền ngày nay tại cổ phong dưới chân cũng vận chuyển tới cực hạn, không lồ không gian thần tắc ra chỉ phía dưới, cơ chế phá vỡ rất nhiều phong ma khóa, cửu chuyển lĩnh vực cảnh, cũng không thể hạn chế hắn mảy may tự mau do. Một màn này, bị đang đứng ở 15 đại điên phong yêu ma vây công nhị hoàng tử tám người chứng kiến, đều là vô cùng khiếp sợ. Như vậy thịt mão thân chiến thể, tăng thêm thần mâu nơi tay, cơ hồ có thể cùng lĩnh vực cảnh đại thành cường giả sánh vai, có thể xưng là vương giả phía dưới người mạnh nhất. Cổ phong thần mâu quét, nghiền áp hư không, không ngừng hướng phía còn lại 12 đại điên phong yêu ma công phạt. Hắn cước bộ đặc không, giống như dẫm nát thực chất đại trên mặt đất. Len Ken có tiếng, hắn đồng xanh chiến thể quá mạnh mẽ, mặc cho tuyệt sát đại thuật đánh vào người, chỉ là thân thể lay nhẹ, hồn nhiên vô sự, nhưng là hắn một mâu đâm xuống, hãy thu cắt tính mạng, gạt bỏ linh hồn. Kim cương bất phôi thần công nhất chuyển đồng xanh thể tiểu thành chiến thể thật sự là quá mạnh mẽ. Vương giả phía dưới, cơ hồ không có lực lượng có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Cổ phong bung ra phòng ngự, toàn lực công phạt. 12 đại điên phong yêu ma luôn cuốn tay chân, trong lúc nhất thời cư nhiên bị đặt ở dưới phong, Phúc. lại một pho tượng điên phong yêu ma bị châm cứu, tinh lọc thành hư vô. Cổ Phong càng đánh càng hăng, mà rất nhiều điên phong yêu ma nhưng lại tâm kinh đảm hàn, không sai, bọn họ bị cái này nhân tộc thanh niên giết sợ, đánh lại đánh không chết, chấn ma áp lại chấn ma ép không được, còn muốn bị hắn lực lượng bản chất áp chế, nhìn xem lần lượt cùng gai cường giả vỡ lạc, bọn họ chiến ý cơ hồ hoàn toàn biến mất. Đợi cho vây công cổ Phong chỉ còn lại có 9 tên điên phong yêu ma, nhất danh điên phong yêu ma rốt cục chịu đựng không nổi, thoát ra vòng chiến, hướng phía thần ma đại địa rơi đi, hắn lại chiêu xuất hiện nhiều lần, công hướng phong trấn hoang thú bình nguyên kim mang. Ta tương trợ rất nhiều vương tộc tộc trưởng đánh vỡ gông xiềng, cộng đồng chém giết người này Không sai, trước tương trợ chư tộc trưởng phá vỡ gông cùm xiềng xích, người này cần liên hợp toàn lực chém giết, bất lưu hậu hoạn. Lại có hai tôn điên phong yêu ma thoát ly vòng chiến, lần này, vây công cổ phòng, tiêu vẹn vẹn chỉ còn lại lục đại điên phong yêu ma, hắn áp lực giảm nhiều, đồng thời cười lạnh liên tục, chính là sáu người, đả nghĩa vây khốn ta sao? Ông. Hắn một mâu quất ngang, 12 đại lỏa sỏa thế giới nghiền động, trong ma ương quang minh thế giới, rốt cục thấu phát ra một cổ lực lượng, một đám mới bắt đầu quang minh khí tức để lộ ra đến, dung nhập thần mâu bên trong, trong sát na, lục đại điên phong yêu ma sắc mặt đại biến, giờ khắc này Bọn họ cảm giác với bản thân lực lượng theo nguyên bản 9 thành nhiều, từng cái hạ xuống 6 thành nhiều, tuy nhiên lực lượng không có tiêu giảm, nhưng là chỗ có thể động dụng lực lượng lại chỉ thừa trước 6 thành. Wen, 6 gã điên Phong yêu ma bị thoáng cái đánh bay, toàn bộ máu tươi chảy như điên, một thân gân cốt không biết bị cắt đứt nhiều ít căn, bị gặp lớn lao trọng thương. Cái gì? Công phạt Phong ấn bức tường cản trở Tam đại Điên Phong yêu ma kinh hãi, lúc này mới tính thời gian thở thời gian, làm sao lại sinh ra như vậy biến cố? Rõ ràng một mưu bị thương nặng lục đại Điên Phong yêu ma, quả thực chính là cá quái vật. Cổ Phong cười lạnh, thân hình động liên tục, hóa ra mấy đạo rõ ràng tàn hành đổi giết sáu người, hắn mâu mũi nhọn không đúc, cắt tinh không, xuyên thủng hết thảy, không có gì có thể ngăn cản. Nhất danh điên phong yêu ma tế lên một ngụm đại thuận, liền người mang thuận bị một mâu xuyên thủng, xuyên tại thân mâu trên, yêu ma lực lượng bị liên tiếp tinh lọc, hóa thành cổ phong tích xúc. Trốn a! Còn lại ngũ đại điên phong yêu ma rốt cuộc ước chế không nổi trong lòng hoảng sợ, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, nhưng là cổ phong tốc độ quá là nhanh, một bước đuổi theo một cái, một mâu xuyên thủng, xuyên lô đồng dạng động ở thần mâu trên, trong mắt, này phá giải phong ấn tam đại điên phong yêu ma còn không có kịp phản ứng, cổ phong thần mâu trên dĩ nhiên sâu chối lục đại điên phong yêu ma. Đến tận đây, chết ở cổ phong trong tay Điên Phong Yêu Ma, rõ ràng đạt đến kinh người 12 tên. Vây công nhị hoàng tử 8 người, 15 tên Điên Phong Yêu Ma đồng dạng dọa bề mật bọn họ một kích tức tối, cùng này còn lại Tam đại Điên Phong Yêu Ma tụ hợp, 18 danh Điên Phong Yêu Ma đứng ở một chỗ, cùng lúc trước so sánh với rút lại một màn lớn. Cái này phiến thần ma đại địa mặt sau hắc ám tinh không, giờ phút này bị cổ phong quang minh chiếu rọi, vô số tám chuyển, thất chuyển, lục chuyển tuyệt thế yêu ma bị tinh lọc, mà trên người hắn quang minh càng tăng lên, thân ngay bình thường phủ rỡn vãi, cái này là như thế nào một loại sức mạnh to lớn, thôn phệ luyện hóa hắc ám mà tồn tại, sinh ra quang minh quả thực chính là yêu ma trời sinh đại định. Cổ Phong cầm trong tay Minh Vương Thần Mâu, sừng sững tại phiến chiến trường này, 10 trượng đồng xanh chiến thể dạng dỡ sinh huy, hắn chiến ý rất thịnh, tập trung còn lại 18 danh điên phong yêu ma. Nhị hoàng tử tám người sắc mặt đều là vô cùng nghiêm trọng, cổ phong thần kỳ cường đại, vượt ra khỏi bọn họ mau đón trước. Đây là quét ngang trừ vương chiến lực, chẳng những còn hơn thanh niên trừ vương, cũng còn hơn chúng ta. Phát triển quá là nhanh, bất quá ta không tin, tương lai vương giả trên đường, ta sẽ rất lại phía sau, vương giả không là của ta tới hạn. Bá đạo đệ nhất ngữ khí kiên định, tay hắn nắm một ngụm tuyệt phẩm thần đao, thanh âm len ken hữu lực. Theo 18 đại điên phong yêu ma hội tụ, rất nhiều tuyệt thế đại yêu, đại ma, toàn bộ tập kết đến sau lưng, tam đại hoàng gia học phủ thái thượng trưởng lão cũng đều hội tụ tới, phân biệt rõ ràng, bọn họ nhìn xem trong tinh không đạo thân ảnh kia, cảm ứng được vương giả vô địch tâm cảnh hòa khí tức, đây quả thực là nhất danh chuẩn vương, lực lượng to lớn, đã siêu việt tu vi hạn chế, đạt đến một cái kinh người độ cao. Mọi người dưới chân, hoang thú bình nguyên phong chấn kim mang như trước tại ba động, thập đại thú nhân vương tộc tộc trưởng đang tại phá phong, nhưng là mất đi rất nhiều phong yêu ma lực lượng, chỉ có thể làm cho cấm chế ba động, mà không cách nào đánh bỡ, đến khi hắn môn trong tộc che giấu vương giả Tất tiến nhập vô tận không gian trong gió lốc, cùng ba đại yêu ma vương liên thủ, kiểm chế tam đại phụ chủ. Còn lại 18 danh điên phong yêu ma sắc mặt thật không tốt xem, cái này nhất dịch tổn thất quá lớn, không nghĩ tới ra như vậy biến số, hôm nay xem ra, đóng cửa căn bản là khó có thể mở ra, thậm chí bọn họ có thể không toàn thân trở ra đều là vấn đề. Ba vị vương thượng công đạo xuống, nếu là không thể hoàn thành, cũng là chỉ còn đường chết. Đóng cửa nhất định phải mở ra, không tiếc bất cứ giá nào. Sau, tại cổ phong kinh ngạc dưới ánh mắt, 18 danh điên phong yêu ma nhất tề xông về thần ma đại địa, trên người bọn họ, lực lượng đáng sợ ba động truyền lại đi ra, không gian vặn mèo tạo thành một phương pháp loạn không gian lực trường. Không tốt, bọn họ muốn tự bạo. Đấu chiến pháp vương hay lớn, nhưng là thì đã trễ, lĩnh vực cảnh đỉnh cao cường giả tự bạo, coi như là cổ phòng cũng không dám sơ nhẹ, lĩnh vực cảnh cường giả tự thân không gian thần tắc cùng ngoại giới thần tắc va chạm, nổ mạnh, loại lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa. Thần ma cả vùng đất không, giống như bay lên 18 cổ sáng chói khói lửa, mỗi một đóa khói lửa đều đại có mấy trăm lý, nổ vang tại đóng cửa kim mang phía trên, đem nổ trăm ngàn lỗ thủng. Ra chút ít ngoài ý muốn, chương thứ ba tạm thời lại càng không cho đồng học tiến đường, đi lần này, lại khó gặp Hôm nay chương thứ ba cùng ngày mai canh ba cùng một chỗ, nói đúng là ngày mai canh bốn, hôm nay mọi người không cần chờ. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ phong nhan cung cấp mang lên thiên vô tình cũng phải vĩnh sinh nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quang phiếu đề cử. Vé thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Quy một chương 173, yêu ma di chuyển chính là hiện tại. Hoang thú bên trên bình nguyên phương hướng vòng trời, thập đại thú nhân vương tộc, tộc tộc trưởng tay cầm bán vương binh hoặc là không chọn vẹn vương binh đánh ra điên phong lực lượng, thập cổ cường hoành vương tức đan vào thành một cổ kính thiên nước lũ cọ dựa tại phong ấn kim mang phía trên, nội ứng ngoại hợp, hai cổ lực lượng mãnh liệt xé rách, cả thần ma đại trên mặt đất, vô số sinh linh hiện ra vẻ hoảng sợ, dưới chân đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Thiên ngoại thiên, vũ trụ tinh không. Cổ Phong nhìn xem dưới chân cự đại tinh cầu, cái này khỏa cổ tinh trên, này nguyên bản che hoang thú bình nguyên đóng cửa kim mang triệt để nát bấy, một cổ mãnh liệt bành trướng hắc ám khí tức nhảy vào tinh không, như thoát cương con ngựa hoang, tung hoành ngang, dọc, không có nửa điểm câu Đóng cửa một chút cũng không có tận tuế hoang thú bình nguyên, rốt cục tại hôm nay giải phòng, lập tức, cổ Phong bọn người tiểu nghe được trận trận cười to. Từ đó về sau Tinh không có đường, ta thú nhân tộc rốt cuộc có thể trở về về tộc. Rời đi cái này cấp thấp tánh mạng cổ tinh, trở về. Trở về. Thập đạo thân ảnh lưu quang bình thường bước vào tinh không, bọn họ nhìn quét cổ phong bọn người, cũng rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì một pho tượng điên phong yêu ma. Yêu mỹ tinh chư vị đồng đạo, ta bắt đến bọn hắn biến mất tánh mạng là vấn. Thanh bằng tộc tộc trưởng biến sắc, bọn họ rõ ràng toàn bộ vẫn lạc. Người nào? Người nào có thể làm cho bọn họ tự bạo phá cấm? Chẳng lẽ là Tam đại phụ chủ? Còn lại chín đại tộc trưởng đều là ngưng thần, như Lâm đại địch, Mục quang bắn phá tinh không, lại tìm không thấy nửa điểm khác thường. Chư vị tộc trưởng, là hắn, là cái này Cổ Phong. Hắn giết chết chúng ta 12 tên thống lĩnh, một pho tượng tuyệt thế đại yêu chỉ hướng Cổ Phong. Cái gì? Thập đại tộc trưởng nhất tề gái mắt, bọn họ ngưng thần xem Cổ Phong, trong nội tâm đều là đại chấn, 10 trưởng đồng xanh chiến thể rơi vào trong mắt, trong tay bọn họ không chọn vẹn Vân Minh, Bán Vương Minh ẩn ẩn truyền lại đi ra các loại nguy hiểm cảm ứng, làm bọn hắn không dám vọng động. Ta thú nhân tộc, chỉ vì trở về tổ điện. Hôm nay tinh đường mở ra, ta thú nhân tộc sẽ ở không lâu sau cả tộc rời cách đây khoảng tánh mạng Cổ Tinh, cho nên giữa chúng ta không cần chinh chiến, cũng không cần là địch đột ngột, cổ giống như tộc tộc trưởng mở miệng nói tiền nhân đoán, ta nghĩ có thể xóa bỏ. Các ngươi muốn chính là thiên hạ thái bình, chúng ta muốn chính là rời đi. lẫn nhau trong lúc đó không có xung đột. Cổ phong trầm mặc, nếu thật sự là như thế, này trận chiến này liền có thể tránh cho. nhị hoàng tử tám người cũng là giúp nhau truyền âm, phán đoán hắn nói thực mau thực tính, cuối cùng nhất, song phương quyết định cùng đàm. triệu hoán hai vị lao tộc trưởng, còn có ba vị yêu ma vương đại nhân. thập đại thú nhân tộc trưởng nhìn nhau, ý chí thần quang kích ma bắn, chui vào hư vô trong không gian, truyền ra tin tức. không bao lâu bắt cổ làm cho người kinh hãi khí tức bắt đầu ở cái này phiến tinh không hàng lâm cái này là như thế nào tám cổ hơi thở quân lâm thiên hạ vượt qua áp tiểu thiên đáng sợ ba động gần kể chỉ là khuyết tán liền làm cho người ta hít thở không thông nguyên bản cổ phong đối với tự thân chiến lực có chỗ nắm chắc cảm thấy cho dù là chính thức vương giả hắn cũng đủ để tại hắn thủ hạ thoát được cái mạng ngày nay lại bán đoạn như cũng là có bản chất trinh lệch nếu là thật sự đối diệt quyết hắn hơn phân nửa muốn mất hận hư không hóa mở Tam đại phủ chủ rơi xuống cổ phong chín người trước mặt, ngoại trừ cổ thái phủ chủ bên ngoài, cổ phong cũng không gặp qua cổ kinh quốc phủ chủ cùng cổ kinh quốc phủ chủ. Hai người này cho cổ phong bất đồng cảm thụ. Một trên thân người sát khí khuyên tiên, làm tinh mao không chiến lợi, làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Một người khí tức bên thâm, mơ hồ lộ ra một cổ tối nghĩa mũi nhọn khí tức. Tại sao lương của hán, một ngụm xưa cũng đồng xanh trưởng đao mũi nhọn nội liễm. Dấu diếm bán chút băng nghe. Về phần thú nhân một phương, hai đại thú nhân lão tộc trưởng khí tức bên thâm, huyết tinh, tàn bạo khí cơ tràn ngập hư không. Bên cạnh ba đại yêu ma vương càng giống như trong địa ngục sinh ra ám ma, bạo ngược thông hành, oán độc khí tức đan vào thành võng, khổng lồ lệ khí tích xúc rất lâu tuyết nguyệt. bọn họ mặc dù là hình người, nhưng là một mắt nhìn đi, không ai hội đem bọn họ đương người, bởi vì vì nhân loại không có như vậy một quang. chờ một chút, chúng ta thống lĩnh, rõ ràng toàn bộ vẫn lạc, là ai, là ai giết ta thập đại thống lĩnh, còn có ta thống lĩnh cũng bị giết sạch rồi, thánh mạng của bọn hắn ấn ký tại biến mất, không cách nào sống lại. giờ này khắc này, vô luận là thú nhân một phương, còn thị nhân tộc một phương, cũng bắt đầu truyền âm, tiền căn hậu quả trong thời gian ngắn liền rõ ràng. tiểu tử là ngươi một pho tượng yêu ma vương mục quang lập tức rơi xuống cổ phong trên người, cái này là như thế nào một đạo mục quang? trong sát na, cổ phong chỉ cảm thấy đến quanh thân không gian chói chặt, giống như cựu thiên thập địa hội áp xuống tới, ngũ hồ tứ hải đều ra chỉ đến một mình hắn trên người, khổng lồ áp lực áp bách sâu nhất tầng tâm linh. đây là vô giả, quân lâm thiên hạ, mỗi tiếng nói cử động đều có vô cùng uy thế, nói là làm ngay, chạm đến càng thêm sâu tầng đại đạo, thánh mạng tiến hóa, đi đến một người bình thường không dám tưởng tượng hoàn cảnh. nguyên lai like là a cự nhân huyết mạch, khó trách có thể có được 10 triệu đồng xanh chiến thể, lúc trước chi kia a cự nhân tộc tộc trưởng cũng cùng chúng ta bình thường bị lạc tại nơi này. Cuối cùng vẫn lạc tại cái này phiến đại trên mặt đất, không nghĩ tới cư nhiên còn để lại truyền nhân, dám tàn sát ta ba người thủ hạ. Cổ Phong trong nội tâm chấn động, đây là hắn lần đầu tiên bị người xem thấu huyết mạch, chính thức vương giả, quả nhiên mắt sáng như nước, là chiến tháp mạnh nhất thí luyện. Ngược lại nhị hoàng tử mấy người nghĩ tới điều gì? Bọn họ sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía cổ Phong mục quan có chỗ bất động, lại là người kia truyền nhân. Cổ kinh Quốc phủ chủ xem cổ Phong liếc, đã không nghĩ tới rõ ràng thật sự có người chiếm được hắn truyền thừa, hay là ta thần ma đại địa bản thổ nhân tộc, không sai, rất tốt. Sát thực, người kia tự cho mình rất cao, lúc trước không cùng chúng ta hợp tác cộng tham cánh mạng vùng cấm cuối cùng là một trong chân vô thượng tồn tại đánh nát thịt bao thân vương minh rơi vào cá thân tử đạo tiêu bây giờ còn không phải đem huyết mạch truyền thừa xuống tới cổ kinh quốc phủ chủ gật đầu nói cái này nhất tộc chiến lực quả nhiên kinh người huyết mạch truyền thừa chi lực cự đại vô cùng chưa đột phá vương giả cái này đồng xanh chiến thể là được so với bán vương minh một khi tấn trước chẳng phải là liền vương minh cũng không thể thương tổn cổ thái phủ chủ xem cổ phong ngươi yên tâm chúng ta ba cái tại không có người có thể bị thương ngươi khẩu khí thật lớn một pho tượng yêu ma vương lãnh quát một tiếng cái này đinh Tiểu tử hôm nay phải chết, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ bằng vào ba người các ngươi là có thể ngăn trở chúng ta? Hô, hắn trong nháy mắt ra tay, đây là một tôn yêu vương, đang mặc màu tím chiến y, đại thủ một trảo, lập tức tăng vọt mấy chục lần, giống như một mảnh bầu trời không đều bị chảo hạ, hư không bị ôm đồn vãi, quần quần ra bảng bạc hỗn độn khí lưu, đột nhiên xuất hiện nhiếp cầm cũng không làm cổ phong kinh hoàng, hắn trầm quát một tiếng, Minh Vương thần mâu như một đạo quang, 12 đại lòa xóa thế giới hợp nhất, trong ma ương quang minh thế giới như núi nghiền động, mới bắt đầu quang tại tách ra. Nương tụ tại mâu núi nhọn phía trên, hắn thân cùng mâu hợp nhất, đốt máu nổi lên hừng hực đồng xanh xanh hỏa cái gì tinh thần áp bách, toàn bộ bị sạch hỏa phân đốt, không thể làm bị thương hắn mảy may. Đinh, thần mưu ám sát tại bàn tay to kia trong mạo ương, phát ra kim thiết vang lên chi ầm, bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh, giống như một mảnh tinh vực chấm rơi, mỹ lệ khó lường. Cự đại lực phản chấn đạo chuyển tới, cổ phong cả người bắn ngược mau đi ra ngoài, này tự yêu vương cũng thu tay lại, có chút kinh ngạc nhìn xem tay phải của mình, lòng bàn tay một cái huyết lỗ thủng, mang theo cháy đen, một đám nhàn nhạt đồng xanh sạch hỏa như cũ đốt bao đốt, không có Hư lệnh một tiếng, hắn lực lượng bắt đầu khởi động, dập tắt cái này sợi sạch hỏa. Tuy nhiên hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng thì ba đảo mấy liệt, cái này cổ phong là cái gì tu vi, hắn là vừa xem hiểu ngay, như vậy chính là một cái cao giai thất truyền con kiến hôi, rõ ràng một mâu làm bị thương vua của hắn thể, quả thực cùng với đầm rồng hang hổ bình thường, coi như là á cự nhân nhất tộc chuyển nhân cũng khó có thể làm được. Nếu là nhà các ngươi tiếp tục dây dưa xuống dưới, không có kết quả gì. Cổ thái phủ chủ trầm giọng nói lúc trước lịch đại đồng xanh quốc gia hợp lực đem bọn ngươi đóng cửa, chính là sợ các ngươi làm hại trong cuộc sống, nhưng là hiện tại các ngươi đã muốn cả tộc rời cách, chúng ta đây không có lý do gì ngăn trở, bất quá nếu là nhà các ngươi khư khư cố chấp, Sẽ đối ta nhân tộc vương giả hạt giống ra tay, như vậy chúng ta ba cái cũng tuyệt đối sẽ không lung chiều. Không sai, các ngươi năm cái tuy nhiên đều là vương giả, bất quá bởi vì thường niên trấn mao áp, ngày nay cũng bất quá chỉ là đồng xanh của vương, cự ly cổ thánh cảnh còn có một đoạn cự ly, nhưng là chúng ta ba cái, mỗi một mao cá đều đến gần vô hạn cổ thánh cảnh, nếu là thật sự là không tiếc bất cứ giá nào, không thể nói trước các ngươi năm cái hôm nay muốn toàn bộ vẫn lạc tại này. Hòa đàm hay là khai chiến, chính các ngươi tuyển. Cổ Kinh Quốc phụ chủ rất lạnh lùng, mũi nhỏ nội liễm, nhưng là của hắn lời nói lại làm cho ba đại yêu ma vương trầm mặt xuống. Thần ma tinh chậm rãi chuyển động, cái này quả cự đại thánh mạng cổ tinh, nguyên bản mặt sau đang từ từ chuyển hóa làm quang minh, có dương quang thẩm đấu, bị xua tan hết đám. Hảo, lần này chúng ta năm cái nhận thức chồng. Rốt cục, nay tử yêu vương lạnh lùng nói, hắn nhìn xem cổ phong, không che giấu chút nào trong ánh mắt sắc ý. Đạo, tiểu tử, ngươi cũng là sẽ trở thành tiểu vương giả, cuối cùng nhất rời đi cái này quả cấp thấp thánh mạng cổ tinh, tinh không cổ đường nhiều nguy hiểm, ngươi không cần phải vỡ lạc, không thể nói trước, tại tinh đồ chính giữa, chúng ta hội lần nữa tương kiến. Tái kiến, ta lấy ngươi đầu người. Cổ phong nôn phong duệ, không chút nào nhường cho. Ba đại yêu ma vương, thú nhân tộc hai tôn lão tộc trưởng đều là thật sâu thiết hắn một cái. Sau đó, bọn họ rơi xuống tầng khí quyển, hướng phía hoang thú bình nguyên ở chỗ sâu trong mà đi. Thiên ngoại tiên, rất nhiều tam đại học phủ thái thượng trưởng lao cho mặc, nếu là thú nhân tộc cùng cái này rất nhiều yêu ma thật sự rời đi, như vậy thần ma đại địa không thể nghi ngờ đem nên đón một phương tình thế, chỉ là không biết bọn họ là hay không còn có thể trở về. Ngược lại tam đại phụ chủ con mắt quang lập lòe, không biết đang suy tư cái gì. Nhị hoàng tử tám người lần lượt rời đi, chỉ có cổ phong bị âm thầm gọi lại, cũng không rời đi. khôi phục nguyên hình, cổ phong cầm mũ mà đứng. Tam đại phụ chủ đứng trước người, bọn họ từng cái đều siêu cấp cường giả đại, đều là vương giả, ba người mục quang nhìn chăm chú, cho dù là đạt đến cổ phong như vậy cảnh giới, cũng cảm thấy như mùi nhỏ lưng. Chắc hẳn chiến tháp mạnh nhất thí luyện, lúc trước ngươi còn chưa đi đến cuối cùng, sau khi trở về, có thể chuẩn ngươi tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Cổ thái phủ chủ đột nhiên mở miệng nói chỉ là, tại ngươi đạt tới cựu chuyển lĩnh vực cảnh sau, chúng ta cần ngươi cho chúng ta làm một chuyện. Trưởng thứ nhất đưa lên, buổi chiều có chút việc, hôm nay tứ cảnh sẽ không thiếu, nhưng hội hơi trễ chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ phong nhan cung cấp mang lên thiên vô tình cũng phải vĩnh sinh nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quan phiếu đề cử, vậy thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quy một chương 174, một quyền thất bại. Cổ thái phủ chủ thoại âm nhất lặng, cổ phong trong nội tâm liền sinh ra cảnh giác, liền tam đại đồng xanh vương giả cũng không thể làm được chuyện tình, đổi lại là hắn, cũng chưa chắc có thể làm được, hơn nữa, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, cũng cũng còn chưa biết. Tựa hồ là xem thấu cổ phong tâm tư, cổ kinh quốc phủ chủ cười lạnh nói, ngươi yên tâm, dùng ngươi chiến lược chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi đi cùng vương giả chiến đấu, chỉ là ngươi truyền thừa chính là này Á Cự nhân tộc chi nhánh tộc trưởng huyết mạch, hắn trong tay nắm giữ một cái đầy đủ tinh không cổ đường, cái này tinh không cổ đường một mực đi thông gần nhất cánh mạng tinh hệ, mà ta thần ma đại địa lịch đại đồng xanh vương giả đều là mượn nhờ này yêu ma tinh không chọn mệnh tinh. Đường bước trên tinh đồ, từ xưa đến nay tiểu không có mấy người trở về, cho nên chúng ta muốn ngươi phải đến này Á Cự nhân tộc trưởng đầy đủ truyền thừa sau, đem cái này một cái tinh không cổ đường đích một loạt tọa độ nói cho chúng ta biết. Không sai, cổ kinh quốc phụ chủ gật đầu, chúng ta muốn chỉ là không gian tọa độ, tương ứng Chúng ta sẽ cho ngươi một ít đền bù tổn thất, ngươi cũng không thể đòi, hơn nữa dùng ngươi tu hành tốc độ, tin tưởng rất nhanh liền sẽ đuổi kịp cước bộ của chúng ta, nói không chừng vô tận tinh trên đường, chúng ta cần hai bên cùng ủng hộ cũng nói không chừng. Cổ Phong gật đầu, "Đạo, hảo, ta đáp ứng." Việc này với hắn mà nói trăm lợi mà không có một hại, tinh không cổ đường, hắn sớm muộn cũng muốn bước trên, vô ngần tinh không, quỷ thần khó lường, rất nhiều văn minh sinh diễn, cả vũ trụ đại thế giới, huyền bí môn vương, kỳ quỷ khó lường. Đây là chiến tháp không gian tọa độ, cùng với của ta một đoạn ấn ký, ngươi cầm Chi có thể tiến vào chiến tháp mạnh nhất thí luyện, tiếp tục đạt được còn lại truyền thừa về phần mấy cái á cự nhân, ngươi có thể giúp ta chuyển cáo một câu, nhận ủy thác của người, chung người việc. Nhận ủy thác của người, chung người việc. Cổ Thái phủ chủ hư lệnh một tiếng, người kia tuy nhiên cũng vọng, nhưng là ta cũng sẽ không tự hạ thân mau phần đi lừa gạt hắn hậu nhân. Đây là ta thành vương đến nay duy nhất một lần nghĩ một đằng nói một nẻo. Mơ hồ trong đó, cổ phong tựa hồ minh bạch một những thứ gì, hắn hướng phía ba người ôm quyền thi lễ, sau đó vượt qua hư không, hướng phía cổ Thái thành qua sông mà đi. Ngày nay, cả cổ Thái lại là một phen thay đổi bất ngờ, chính là bình thường bình dân cũng có thể phát giác được cả thiên địa biến hóa. Tựa hồ mơ hồ trong đó đã xảy ra một những thứ gì. Hoàng gia học hủy, càng ngày càng nhiều ngoại phủ, nội phủ đệ tử xuyên thẳng thánh khiết bạch sắc chiến y liễu, bọn họ tuyên dương công bình, công chính, quang minh, những điều này là do minh giáo giáo chúng. Còn chân chính biến hóa cử đại, là hạch tâm khu vực hoàng thiên vực, cả hoàng thiên vực đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, thiên lôi phái đúng là tuyên cáo giải thể, gần nửa thành viên bị minh giáo độ hóa, hấp thu, khi đến là không đến một nửa bị đấu pháp phái cùng tam hoàng phái triệt cắt. Cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có hạch tâm đệ tử, trưởng lao đi trước quang minh đỉnh, yêu cầu gia nhập minh giáo, mà minh giáo cánh cửa cũng tương ứng đề cao rất nhiều, tiến vào Minh Giáo, muốn trước kinh nghiệm nặng nghề xét duyệt, nếu là vô ác bất tác, cho dù là Thái thượng trưởng lão, cũng tuyệt đối không cho phép gia nhập. Nếu là ngày đi một thiện, dù là tu vi không đông đảo, cũng có thể xét tuyển nhận. Trong lúc nhất thời, cả hoàng gia học phủ tu luyện bầu không khí đều rực rỡ hẳn lên. Quang Minh đỉnh, đỉnh trên đỉnh, hư không vạn mèo. Cổ phong từ đó đi ra, hắn liếc thấy tử cẩm, nàng này khí tức trên thân càng mở ảo, giống như tùy thời đều biết bay bay lên mà đi, nàng thể máu trong máu, một ít cổ ngủ đông. Ờ, lực lượng cảm giác mạo tỉnh được nhanh hơn, đem tu vi của nàng đổ lên cao giai năm chuyển chi cảnh, ngày nay càng có từng tia từng sợi không gian thần tắc truyền lại đi ra, hiển nhiên dùng không được bao lâu, sẽ lĩnh ngộ không gian thần tắc, đi vào lục chuyển chi cảnh. Tựa hồ là cảm ứng được sau lưng không gian ba động, Tử Cầm mở hai mắt ra, nàng lông mi rất lâu, một đôi mắt trong suốt như nước, lưu động linh quang, tóc đen như mực, mềm mại bóng loáng, đứng thẳng đứng dậy, dáng người nhẹ nhàng như gió, nhàn nhạt, nhạt hương thơm truyền lại tiến trong núi, cổ phong nhẹ người, trong nội tâm một mảnh an bình. Phất đã nhận ra sau lưng người động tác, Tử Cầm khuôn mặt đỏ lên. Cả cơ thể đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt hoạn nhạt, nhạt, trên người hương thơm càng tăng lên. Biết mình mờ ám bị người phát hiện, mà lấy Cổ Phong tâm cảnh, cũng là nhịn không được mặt già đỏ lên, ừ đúng, có chút nói không ra lời. "Cổ đại ca, người đã trở lại." Tử Cầm Yên quay thân đến xem hắn, con ngươi trong suốt, mang theo mấy phần băn trách, nhưng không có nào ý. Cổ Phong chi ngô hai câu, đột nhiên có chút không nói gì, hắn loạn kéo vài câu, tiểu xé rách hư không rời đi, thiếu nữ nhìn hắn bóng lưng rời đi, đột nhiên xỉ một tiếng mà cười. Hư vô trong không gian, Cổ Phong Lôi hai có chút phát sốt, hắn cố gắng bình phục hạ tâm cảnh của mình, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. Lập tức, Mentheo phụ chủ cho hắn chiến tháp ấn ký, hắn tiến vào đến trong ngoài phủ ở giữa hư không, chìm vào đại trong đất. Dưới mặt đất mấy ngàn triệu chỗ, chỗ, một tòa đồng xanh tháp đang ngủ say. Tại ngày nay cổ phong xem ra cho giỏi như một pho tượng viễn cổ cự thú tại ngủ đông. Ở ẩn, ngẫu nhiên gian thấu vọng lại khí cơ làm cho người run dậy, là thuộc về vương giả khí cơ. Cái này chiến tháp lại là một nguồn vương minh. Mặc dù sớm đã có chỗ dự đoán, nhưng là chân chính nhìn thấy. Hãy để cho Cổ Phong trong nội tâm cả kinh, bình phục quyết tâm tự, hắn dẫn động phủ chủ giao cho hắn một đám lạc ấn, chiến tháp lập tức truyền lại ra một cổ vô hình dẫn lực, đưa hắn kéo nhập trong đó. Như cũng là này vùng trời khung, một tòa hồn lượn bờ suối chảy, một vị lão nhân ngồi xếp bằng thả câu, hắn khí tức đều không, phản phất lâm vào vĩnh hằng đang ngủ say chính giữa. Cổ Phong không có che giấu khí tức, này đây lão nhân thoáng cái liền phát hiện sự hiện hữu của hắn, mà Cổ Phong hôm nay đối với lão nhân tu vi cũng là vừa xem hiểu ngay. Cao giai bắt chuyện, vô lượng cảnh. Không sai, lão nhân tu vi tại vô lượng cảnh quá mức thậm chí đã gần đỉnh điểm rồi. Nếu là thể hiện ra đồng xanh chiến thể lời nói, coi như là bình thường, cựu truyền lĩnh vực cảnh cũng có thể một trận chiến. Mà ở lão nhân cảm ứng trong, cổ phong tu vi cũng là làm cho trong lòng của hắn chấn động, thất truyền bất diệt cảnh. Không sai, chính là thất truyền bất diệt cảnh. Lúc này mới bao lâu thời gian, lão nhân có chút không thể tin, tại sao có thể có như vậy tấn trước tốc độ? Dùng lão nhân tâm cảnh, lúc này cũng không thể là nhạt. Hắn mở hai mắt ra, cần câu sau đó bông, đứng thẳng đứng dậy. Cái này trong sát na, tại cổ phong trong mắt, phản phất một tỏa cổ thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga ngập trời xu thế đập vào mặt. Lão nhân chầm chậm vào Cổ Phong, một đôi mắt trong suốt tỏa sáng, phản phất có thể xem thấu vô căn cứ, hiểu rõ bản chất, nhưng lại không cách nào xem thấu Cổ Phong, chỉ là tại huyết mạch ở chỗ sâu trong, cảm ứng được một đám làm cho hắn thần phục khí cơ. Thất truyền bất diệt cảnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi thì đến được như vậy cảnh giới, không sai. Không sai, không hổ là vương thượng chọn chúng chuyển nhân. Lão nhân tán thưởng hai tiếng, lập tức chính là một quang ngưng tụ, đạo, bất quá muốn lấy được vương thượng cuối cùng huyết mạch truyền thừa, không đánh bại ta, chắc là không biết cho ngươi lấy được. Cổ Phong gật đầu, đạo, vậy thì đả bạn ngươi. Ngự khí của hắn bình thản, giống như đang nói trước hảo không liên hệ một sự kiện, lập tức hắn tiến lên trước một bước, một cổ bên ngông nguyên nga vừa dương to lớn khí cơ tiểu mãnh liệt ra, bàn chướng vững tức vô địch ý chí, hiện ra đồng xanh thần quang nắm tay xuyên thủng hết thảy, cắt hết thảy, không có gì có thể ngăn cản, thoáng cái đặt đến lao nhân trước mặt trước kinh phong quất vào mặt, một quyền này cơ hồ đem lão nhân tâm đều đánh ra thân thể bên ngoài, cái gì ba hồn bảy vía đều cơ hồ bay ra ra, quá cường đại, cường đại đến lao nhân cơ hồ không có gì sức phản kháng, một quyền thất bại, gọn gàng, không có chút nào rớt rát bẩn thiểu. nhìn xem phía trước mặt nắm tay, lão nhân thì thảo mấy lần muốn mở miệng cuối cùng hiến không có có thể nói ra lời nói đến. Đã tội. Cổ Phong Thu Quyền nhìn xem lão nhân này, trong lòng của hắn cũng có được vài phần bội phục, cái này á cự nhân nhất tộc chi nhánh, ít nhất khi hắn xem ra đều là trùng nghĩa hàng người. Thật lâu, lão nhân khôi phục lại, hắn thật sâu nhìn Cổ Phong liếc, cảm thán nói, vương thượng quả nhiên không có chọn lầm người, từ nay về sau, ngươi chính là ta Quang Minh tinh hệ Minh thần tinh, 30 sau á cự nhân chi nhánh một trong tộc trưởng. Quang Minh tinh hệ, Minh thần tinh. Lão nhân gật đầu, đạo, thiếu chủ tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại biết được những này cũng là thời điểm thiếu chủ ngươi cũng đã biết cả vũ trụ đại thế giới rốt cuộc có bao nhiêu khỏa tánh mạng cổ tinh khó có thể đếm hết căn bản là khó có thể đếm hết thánh mạng cổ tinh số lượng thiên thiên vạn vạn chỉ là bởi vì tồn tại ở vô ngân không gian vũ trụ trong cho nên lẫn nhau trong lúc đó mới rất khó phát hiện nhưng là cũng không thiếu rất nhiều tánh mạng cổ tinh lẫn nhau cùng máu cách rất gần cho nên tiểu cấu thành nguyên một đám đại thánh mạng tinh hệ thánh mạng tinh hệ cần có được thánh mạng cổ tinh ít nhất tại 3 khỏa đã ngoài ta lúc đầu nghe nói mạng cổ tinh còn chia làm cấp thấp trung đẳng cao đẳng cái này ba cái cùng bậc cổ phong đạo thiếu chủ nói rất đúng lão nhân trong mắt lập loè thanh quang đạo thánh mạng tinh hệ không trong non thánh mạng cổ tinh hơn thiếu thánh mạng cổ tinh cao nhất vi cấp thấp chính là cấp thấp thánh mạng tinh hệ cao nhất vi trung đẳng chính là trung đẳng thánh mạng tinh hệ cao trung thấp tam đẳng bơi phân tiêu chuẩn chính là hẳn có được đồng xanh cường giả số lượng có được ít nhất nhất danh đồng xanh cổ vương chính là cấp thấp thánh mạng cổ tinh có được ít nhất danh thánh, tinh, được ít nhất danh đồng xanh cổ thánh chính là trung đẳng thánh mạng cổ tinh có được ít nhất nhất danh đồng xanh cổ thần tiểu vi cao đẳng thánh mạng cổ tinh giống ta minh thần tinh chỗ quang minh tinh hệ chính là cao đẳng thánh mạng tinh hệ ta minh thần tinh cũng là trong đó mạnh nhất tam đại cao đẳng thánh mạng cổ tinh một trong từng cái này văn minh đâu Cổ Phong Mục Quang chất động, hỏi như vậy đạo, thiếu chủ rõ ràng biết rõ Văn Minh, lão nhân cũng là chấn động, trong mắt của hắn hiện lộ ra vô cùng tính sợ thần sắc, đạo, Văn Minh là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Tuy nhiên cùng chỗ một cái vũ trụ đại thế giới, nhưng là bọn hắn lại tồn tại ở các bất đồng vũ trụ vị diện trong, khống chế cũng không phải dùng cánh mạng tinh hệ tính, mà là dùng tinh vật tính, đó là thuộc về vũ trụ đại thế giới cao đẳng vị diện khu vực, truyền thuyết ở đẳng kia chính là hình thức vị diện bên trong, tùy tiện một khoảng cánh mạng cổ tinh đều là siêu việt cao đẳng tồn tại, cường giả như vân, khó có thể đến hết, là chân chính vũ trụ cường giả hội tụ chi địa. Về Lao nhân miêu tả, Cổ Phong sớm đã có chỗ dự đoán, văn minh chỗ chính là chư thiên thần ma lĩnh vực, nếu là cũng không thể được đến đánh giá như vậy, vậy hắn lấy được quang minh kim cương phật chuyển thừa lại có cái gì hào quý trọng. Ngay sau đó, Lao nhân không ngừng trình bày, Cổ Phong dùng tâm linh nghe, về vũ trụ đại thế giới rất nhiều thưởng thức, lúc trước bọn họ cái này, một chi á cự nhân huyết mạch đi đến thần ma tinh, thuần túy là một hồi ngoài ý muốn. Chương thứ 2 đưa lên, thập bước tiếp tục con ngựa chương thứ 3, chưa xong còn tiếp, bài này chưa do lên đường đổi mới tổ phong nhan cung cấp mang lên thiên vô tình cũng phải vĩnh sinh nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm quan phiếu đề cử. Vậy thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quy 1 chương 175, đấu chiến pháp vương. Đẳng cấp cao tánh mạng cổ tinh phía trên, còn có siêu hạng, tánh mạng tinh hệ phía trên còn có tinh vực, tinh vực vi cấu thành văn minh trụ cột. Quang minh tinh hệ, chính là lệ thuộc tiên đường văn minh tánh mạng tinh hệ, thậm chí còn tiếp xúc không đến văn minh trung tâm, cao đẳng vị diện chỗ, chỉ có thể ở vũ trụ buồn nguyên vị diện phun ra nuốt vào trước thứ đẳng vũ trụ tinh khí, nguyên tố đến tu hành, nhưng là một khi có sở thành tựu, liền có thể tiến vào văn minh trung tâm, hoặc là thuyết phục qua phi thăng phương thức trực tiếp tiến vào văn minh địa vực. Văn minh địa vực. Cổ Phong lẩm bẩm nói. Thiếu chủ Chỉ có tôi thiên tài nhân vật mới có thể tiến nhập văn minh trung tâm, một cái văn minh, trung tâm chi địa ngoài có được tinh vực khó có thể đếm hết, cánh mạng tinh hệ cũng khó có thể đánh giá, phải theo hàng hà sa số bình thường nhân vật thiên tài trong chỗ hết tài năng, hắn khó khăn có thể nghĩ, ta minh thần tinh vi cao đẳng cánh mạng cổ tinh, nhưng là có thể tiến vào văn minh trung tâm, gần vài mười vạn năm đến, cũng không cao hơn năm ngón tay số lượng. Lão nhân hít sâu một hơi, lần nữa đạo, thiếu chủ, đợi cho ngươi kế thừa vương thượng cuối cùng hết mạch, liền sẽ biết được ta cự nhân tộc hiện trạng, ta cự nhân tộc 36 chi, ở ngoài sáng thần tinh cũng không là quan. Ngày nay bị nhốt cái này vô tận Tuyết Nguyệt, nhất đại lại nhất đại tộc nhân đều cơ hồ diệt tuyệt, không biết Minh Thần Tinh khác 35 chi có hay không mạnh khỏe, kỳ thật lúc trước chúng ta còn để lại một ít hạt giống, nhưng không biết bọn họ là hay không có. Thể duy trì xuống dưới, có lẽ những năm này quá khứ, không phải là bị tống đâu, chính là biến mất, bao phủ tại lịch sử sông dài trong. Lão nhân ngữ khí có chút tiêu điều, cổ phong trong nội tâm vừa động, mở miệng nói, "Chiến tháp chủ nhân để cho ta truyền một câu tiến đến." "Chiến tháp chủ nhân?" Lão nhân mục quang trì trệ, lập tức liền hiển lộ ra sơn băng địa liệt bình thường lửa giận, hắn cư nhiên còn dám truyền lời tiến đến. "Hắn để cho ta truyền một câu" Nhận ủy thác của người chung người việc, nhận ủy thác của người chung người việc. Lão nhân ngây ngẩn cả người, cẩn thận nhấm nuốt những lời này, cuối cùng trên mặt lộ ra suy sụp tinh thần vẻ. Sai rồi, đều sai rồi. Vương thượng, ngươi vì sao hay là đi? Đó là chân chính tánh mạng tuyệt địa, căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ à? Chỗ đó vô thượng tồn tại quá kinh khủng, ngài cư nhiên còn phải đi? Sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Chuyện gì xảy ra? Cổ Phong trầm giọng nói, hắn liên tưởng đến Ma Hùng lĩnh vùng cấm này, tòa màu đen sơn cốc, mạng vùng cấm, thôn phệ sinh cơ. Không nên hỏi, không cần lo cho, không cần phải đi nghe. Lão nhân lắc đầu liên tục hiện tại thiếu chủ ngươi cần phải làm là tiếp nhận truyền thừa, bước trên tinh không cổ đường trở về ta minh thần tinh, tại đây phiến thần ma đại địa, vương thượng đã từng kiến tạo một tòa quan tinh đài, tinh không cổ đường tiểu từ cái này lý lúc đầu, cái này quả thần ma tinh điểm xấu, thiếu chủ ngươi sau khi rời khỏi không cần phải rồi trở về, không đặt tới đồng xanh cổ thần cảnh, không cần phải rồi trở về, ông, lão nhân thoại âm nhất lạc, cả người mà bắt đầu đốt mau tiêu cháy, sợi sợi từng sợi thanh sắc khí lưu ngưng tụ, lão nhân trên mặt đầy dây tưởng hắn nóng nhìn chiến tháp bên ngoài, con mắt quan giờ khắc này tựa hồ có thể vượt qua thời không, đặt đến vũ trụ không biết tên địa phương, vũ trụ nhiều hung hiểm tinh không cổ đường cũng không điên ổn, thiếu chủ hết thảy chú ý. Lão nhân cuối cùng thanh âm truyền lại đi ra, sau đó cổ phong nhìn qua, cũng chỉ là 9 miếng trong suốt đồng xanh huyết, cái này 9 miếng đồng xanh huyết mang theo vô cùng bá đạo ý chí, một cổ thuần túy mạo chiến ý thấu phát ra, hắn thể mạo trong thuộc về ác cự nhân huyết mạch lập tức tới hỏa cùng ngưng đến, sau một khắc, cái này 9 miếng đồng xanh huyết liền gào thét lên thông qua cơ thể trui vào huyết lục của hắn bên trong. Không tự giác, hắn tự hiện hóa ra 10 trượng đồng xanh chiến thể, khoảng chừng 30 thước cao, nhàn nhạt, nhạt màu đồng xanh chiến trên hạ thể, một mảnh dài hẹp mang trạng thanh sắc khí lưu quấn quanh, tương đương, cổ lão khí tức tràn ngập tự trong huyết mạch truyền lại đi ra, bởi vậy cổ phong có thể biết rõ, á cự nhân, tất nhiên là một thập phần cổ lão mà cường đại trung tộc, hoặc là nói là cự nhân tộc, cổ phong rất khó tưởng tượng, chính thức cự nhân, rốt cuộc là cường đại cỡ nào? giờ này khắc này, thôn vệ cuối cùng chín miếng đồng xanh huyết, cổ phong chỉ cảm thấy đến thịt máu thân càng cường hành, này cơ thể phát ra màu đồng xanh trạch càng thêm tinh thông một phần, tựa hồ sau một khắc muốn ngưng thực xuất hiện, lại đụng chạm tới một tầng bức tường cản trở, cũng không đột phá. cổ phong biết rõ, hắn đụng chạm lấy, sợ sẽ là thịt thân thành vương bức tường cản trở, muốn thành tựu vô thượng đồng xanh vương giả, cần đi đến hai con đường điều thứ nhất là thịt mão thân thành vương, điều thứ hai là tinh thần thành vương, thịt mão thân cùng tinh thần cộng đồng thành vương mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, vương giả vô địch. Ngày nay, cổ phong thịt mão thân nhưng lại sớm đụng chạm tới thịt mão thân thành vương cảnh giới, nhưng là vì thiếu khuyết tám chuyển vô lượng cảnh, cựu chuyển lĩnh vực cảnh không gian thần tắc tẩy lễ, cho nên không thể sớm đạt tới loại này siêu nhiên cảnh giới. Bất quá cổ phong đã có chỗ linh ngộ, mộ. một khi hắn tấn chức đạt tới cựu chuyển lĩnh vực đại thành chi cảnh, thịt của hắn mão thân, tự nhiên mà vậy là được đi vào vương giả chi cảnh. Nương theo lấy chín miếng đồng xanh huyết còn có rất nhiều trí nhớ đoạn ngắn những này đoạn ngắn sâu trôi năng đến hóa thành rất nhiều thứ bị cổ phong lựa chọn tính địa khắc sâu tại trong nội tâm dù sao không phải là của mình trí nhớ nếu là lạc ấn nhiều lắm tâm tình đều muốn sinh ra trì trệ không hề tinh khiết những này trong trí nhớ rõ ràng nhất chính là một cái tinh không cổ đường tự sát thành lúc đầu tới hạn đến quang minh tinh hệ minh thần tinh trên đường trần trọng muốn dọc đường rất nhiều thế lực chỗ hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu kết cục không có kiểu chuyển lĩnh vực cảnh tu vi tuyệt đối không thể đơn giản bước trên đường về ngoại trừ nảy tinh không cổ đường bên ngoài Còn có một mảnh hắc ám trí nhớ, cái này nhớ lại không có hình vẽ, thậm chí không có nửa điểm thanh âm, tính mịch được đáng sợ, Cổ Phong khó có thể tưởng tượng, một người trí nhớ rõ ràng hội đáng sợ đến loại trình độ này, dù là hắn chỉ là quan sát giả, cũng cảm thấy tâm linh đã bị đánh sâu vào, tinh thần ý chí một hồi rung chuyển. Mơ hồ trong đó, cuối cùng hắn thấy được một hồi đen kịt quái phòng, nghe được một hồi mơ hồ nức nở nghẹn ngào thanh, này tối ám trí nhớ, cũng tùy theo tan thành mây khói, mặc cho Cổ Phong như thế nào đi tìm tìm, cũng không còn có nửa điểm dấu vết. Nhẹ nhàng lắc đầu, Cổ Phong biết rõ, dùng hắn hôm nay tu vi cảnh giới, vẫn không thể đụng chạm như vậy vùng cấm. Liền vương giả đều vẫn lạc, hắn đi hơn phân nửa chết không liên lành. Sau đó, hắn một bước bước ra chiến tháp, trở lại quang minh đỉnh. Ngày nay, quang minh đỉnh đã đã trở thành một tòa thánh sơn, thánh quang mỗi thời mỗi khắc đều ở cách ra, Quang minh nguyên tố hội tụ, vô tận tín ngưỡng chi lực từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, rơi vào cổ phong trong thức hải, liên tiếp linh hồn của hắn, rèn luyện ý chí của hắn, đến tận đây, cổ phong cảm thấy tín ngưỡng chi hỏa số lượng gia tăng thật lớn, đã đạt đến làm cho người ta sợ hãi hơn 100 điều, tinh thần của hắn ý chí tại đồng xanh huyết rèn luyện hạ cũng cơ hồ là mỗi ngày đều không có cùng biến hóa thời thời khắc khắc đều ở lớn mạnh vô địch vương giả chi tâm thúc đẩy tinh thần của hắn ý chí hướng phía vương giả ý chí lột xác tiêu tại cổ phong trở về sau đó không lâu một dịch leo lên quang minh đỉnh điện phong. giáo chủ đấu pháp phái thủ lĩnh đấu chiến pháp vương trước tới bãi phóng đấu chiến pháp vương cổ phong mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nói đến hắn và đấu pháp phái lúc trước cũng có được không nhỏ xung đột chỉ là đấu chiến pháp vương một mực đang ở yêu ma chiến trường chưa từng trở về đến hiện tại đấu chiến pháp vương trước tới bãi phóng cũng có chút đáng giá nghiên ngẫm nhưng là cổ phong ý nguyên đứng dậy đón chào bởi vì đã tới cổ huynh quả nhiên bệnh mắt đỏ tinh kim không có gì thoát được qua ánh mắt của ngươi. một phiến hư không hóa mở, đấu chiến pháp vương từ đó đi ra. đây là một anh vi nam tử, một thân xanh đen chiến bảo, tóc đen như mực, tùy ý rối tung, con mắt quang như kiếm, tung hình cắt, nhiều loại pháp đạo trong mắt hắn diễn hóa, hắn mỗi một khỏa con mắt đều chịu tại một phương thế giới, trong đó hỗn độn sinh diễn, vạn pháp tất cả đi một con đường riêng. một loại cực kỳ cao thâm cảnh giới, đấu chiến pháp vương, cổ phong cũng có chỗ minh bạch, người này quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm hạng người, tuy nhiên chỉ là hỏa hệ pháp thể, nhưng lại cách khác lối tát, dẫn động nguyên tố khác lực lượng tiến vào chiếm giữ thịt bao thân, cưỡng chế cải tạo bản thể hóa thành một loại khác loại hơn hệ phát thể, do đó tu hành rất nhiều nguyên tố lực lượng, đột nhiên tăng mạnh, ngắn nùn mấy chục năm, liền từ một cái nho nhỏ đê dài pháp sĩ thành dài đến hôm. nay cao dài tám chuyển điên phong tuyệt thế cường giả, thực mão thực chiến lực, tuyệt đối không tại cựu chuyển lĩnh vực cảnh phía dưới. ngồi, cổ phong phát tay, một khối núi đá hóa mở, lộ ra trong đó bạch ngọc bình thường bằng đá, tạo thành một phương mão bổ đoàn, từng ly từng tí thánh khiết khí tức tự trong đó tán tràn ra tới, thần thánh, đã xâm nhập trong xương đấu chiến pháp vương trong mắt tinh mang lóe lên, đạo, đã sớm nghe nói cổ hình tinh tu quang minh lực lượng, đối với quang minh nguyên tố như lòng bàn tay. Thánh Quang Hoàng tử cũng cam bái hạ phòng, hôm nay vừa thấy quả nhân không giống bình thường, sợ là dùng không được bao lâu, cổ huynh, cái này Quang Minh Đỉnh tự muốn trở thành chính thức Quang Minh Đỉnh, ta cổ thái đệ nhất đại giáo tên, cũng đem thực đến danh vệ. Cổ Phong bất vi sở động, nhìn xem đấu chiến pháp vương khoanh chân ngồi xuống, "Đạo, sư huynh có chuyện không bằng nói thẳng." Hảo, Đấu chiến pháp vương gật đầu, "Ta biết do cổ huynh ngươi không phải là cái gì ướt át bẩn thỉu, thay đổi thất thường hạng người, ngươi giáo ly ta nhìn thấy, nói đến, các đại phái hệ cũng chẳng qua là chúng ta những người này sưu tập tí rèn luyện tinh thần ý chí công cụ, hiện tại, ta phát hiện gia nhập cổ huynh minh giáo giáo chúng." Tinh thần tín ngưỡng đều thập phần thuần túy, sợ là cổ huynh lấy được tín ngưỡng chi hỏa, số lượng cũng không tại số ít, cho nên ngu huynh bất tài, muốn đấu pháp phái nhập vào minh giáo trong, chỉ câu một cái hộ giáo tôn giả vị trí, hấp thu một ít tinh khiết tín ngưỡng chi lực, có lẽ số lượng có thể so với trước giảm thiếu một ít. ngu Minh tịnh không để ý, nhưng tin tưởng hiệu suất nhất định sẽ viễn siêu từ trước, đây là cùng có lợi việc, không biết cổ huynh định như thế nào. Cổ Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đấu chiến pháp vương việc này rõ ràng là như vậy mục đích, đem đấu pháp phái nhập vào minh trong giáo, chỉ vì đạt được tín ngưỡng chi lực. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Cổ Phong thì bình thường trở lại. Sao thực, chính như đấu chiến pháp vương nói, Hoàng gia học phủ sở dĩ phe phái săn sát, liền là vì siêu tập tín ngưỡng chi lực, rèn luyện tinh thần ý chí, ngày nay đã có rất tốt thu hoạch tín ngưỡng chi lực cách, vừa muốn phí lớn như vậy khí lực đi duy trì phe phái làm chi. Đây là đấu chiến pháp vương ý nghĩ, hắn cũng là quyết định thật nhanh, xử sự, sự quả quyết hạ người, lập tức liền quyết định đem đấu pháp phái nhập vào mình trong giáo, cũng làm cá thuận nước dòng thuyền, trăm lợi mà không có một hại. Chương thứ ba đưa lên, thập bước tiếp tục đi con ngựa canh thứ tư. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ phong nhan cung cấp mang lên thiên vô tình cũng phải vĩnh sinh nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm Chào mừng ngài đến khởi điểm bằng phiếu đề cử, vây thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quy một chương 176, Cổ chăn Đại Hưng. Không chần chờ, Cổ Phong cùng đấu chiến pháp vương đã định mục hai, liền quyết định hoàng gia học phụ tam đại phe phái một trong đấu pháp phái thuộc sở hữu. Đấu chiến pháp vương rời đi, hắn thân ảnh như gió, dung nhập trong hư không, nam tử này nhất định bất phạm, Cổ Phong xem bóng lưng của hắn, có lẽ sau này tình không cổ trên đường có thể thấy được. Nửa nén lưng sau, Cổ Phong mở hai mắt ra, hai đạo giết mang như nước chảy tràn ra, cắt hư không hiển lộ ra sợi sợi từng sợi hỗn độn khí, lập tức hắn một bước bước ra, liền xuất hiện tại bích thủy thần trên đỉnh. La Nguyên Nhi, Cổ Phong trầm quát một tiếng, cả tòa bích thủy thần phong đều rung động nâng đến, núi đá tuôn rơi mà rơi. La Nguyên Nhi thân hình rất nhanh xuất hiện tại đỉnh trên đỉnh. Cổ Phong, ngươi thật sự bất nghiệm cửu tình. La Nguyên Nhi nhìn xem hắn, điềm đạm đáng yêu, nàng cơ thể ngọc luận, bộ ngực sữa no đủ, mơ hồ có thể thấy được một đạo thâm thúy khẽ rãnh, nhưng là đây hết thể rơi vào Cổ Phong trong mắt đều là khô cốt, không có gì có thể thay đổi hắn sát tâm. Cuối cùng nhất, La Nguyên Nhi minh bạch tâm ý của hắn, rốt cục hết hy vọng, nàng khẽ cười một tiếng. Dịu dàng nói, "Cổ Phong, ta thật không ngờ ngươi rõ ràng đã cường đại đến tình trạng như vậy, liền lôi Vương cùng Tần Lãng đều chết ở trong tay của ngươi, bất quá ngươi không cần phải bởi vậy tiểu xem thường ta Lam Nguyên Nhi, ngươi là giết không chết của ta, ta Lam Nguyên Nhi cũng là kỳ ngộ nghịch tiên nhân vật, chiếm được thập phần hiếm thấy Huyễn Nguyên tố truyền thừa, Huyễn Nguyên tố cường." "Đại, xa xa vượt qua cổ phong tưởng tượng của ngươi, ta biết rõ hiện tại lực lượng của ta không bằng ngươi, Cổ Phong, ngươi chẳng lẽ thật sự đã cho ta hiện tại nơi này, chính là ta bản thể." Làm nguyên Nhi rũ ra phẫn nộ cái thơm cho nhẹ thêm cặp môi đỏ mọng, "Đạo, Cổ Phong, Kỳ thật có lẽ là trước kia, của ta chân thân cũng đã tiến nhập yêu ma chiến trường. Từ cái này lý một cái tàn phá tinh không cổ đường bước lên tinh đồ, đây là ta lưu lại chuẩn bị ở sau. Như thế nào ngươi căn bản giết không chết ta, như thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, đem kỳ ngộ của ngươi cùng ta chia sẻ, ta chẳng những sẽ không trở về trả thù ngươi, còn có thể bị thân cho ngươi chẳng lẽ ngươi tự tuyệt. Không động tâm. Lan Nguyên Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, hắn chân ngọc lăng điện, bích thủy thần quần áo trở nên hơi mờ, mơ hồ có thể thấy được vô hạn cảnh tượng hướng phía cổ phong chậm rãi đi tới. Yêu nữ, bây giờ còn đến đầu ta. Cổ Phong lanh quất một tiếng bước trên tinh không cổ đường thì như thế nào, con đường của ngươi tuyệt đối đi không xa, bị ta bỏ xuống người, vĩnh viễn nhìn qua, sẽ chỉ là bóng lưng của ta. Hán đại thủ cái hạ, tuy nhiên chỉ là bình thường bình thường một tay, nhưng thật giống như hóa thành thiên địa bình thường lớn nhỏ, vô hình sức mạnh to lớn tại nghiền áp, hư không nghiền nát, cả tòa bích thủy thần phong, tính cả này làm lật nhì, trong nháy mắt bị nghiền thành bụi phấn, hóa thành hư vô. Hoàng Thiên vực để lại một cái hố to một tòa cổ sơn biến mất, rất nhiều người kinh hãi. Phương xa rất nhiều ý chí phân mau thân hàng lầm xuống lại làm mã thu mà tán. Nguyên lai là cái này tên sát tinh biết sớm như vậy, bọn họ liên ý chí cũng sẽ không hàng lầm xuống, miễn cho nhắc lên cái gì thật không minh bạch quan hệ. Tinh không cổ trên đường, ta chờ ngươi. La Nguyên Nhi thanh âm tại bên thai chưa tiểu tán, cổ phong nhũ mày, nữ tử này thật sự là quỷ kế đa đoan, chân thân sớm đã bước lên tinh không cổ đường, chỉ là con đường kia ngày nay tam đại phụ chủ cũng không dám nhẹ nhõm, bởi vì lịch đại trở về người phượng mau lân giác đều nói rõ trong đó hung hiểm khó lường, làm cho hậu nhân thận Mặc dù như thế, cổ phong như trước không tin nàng này hội đơn giản vỡ lạc. Như vậy một cái mã họa lớn trong lòng Lưu vẫn còn tồn tại, thật sự là làm cho Cổ Phong rất là đau đầu, nhưng là lập tức, hắn tựu bình tĩnh lại, chính như hắn theo lời, bị hắn bỏ xuống, vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo bước tiến của hắn, chính là sau này nàng này thành vương trở về thì như thế nào, hắn làm theo tàn sát nàng như cậu. Cổ Phong trở lại Quang Minh Đỉnh, 3 ngày quá khứ. Oen. Một đạo cực kỳ lực lượng đáng sợ từ phương xa bay lên, hoang thú bình nguyên phương hướng, này cổ lực lượng đáng sợ thậm chí thẩm thấu tiến nhập Hoàng Thiên trong, vô số hạch tâm đệ tử, trưởng lão, thái thượng nhân vật bị kinh động, Quang Minh Đỉnh, Cổ Phong mục thấu thần quang. Xem thấu tầng tầng không gian, đặt tới hoang thú bình nguyên phía trên. Đây là một tòa hư ảo cự đại thiên đường, tự hoang thú bình nguyên trong mao ương bay lên, tốc hành thiên ngoại tiên, tại thiên ngoại tiên biến mất, không biết đi thông nơi nào, vô số thú nhân lên trời đường, vài dùng 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn thú nhân, tại hoang thú bên trên bình nguyên giống như con kiến bình thường. Có cổ lão ca dao văn lên, dụ nhân loạn lạc, rất nhiều người biết rõ, đây là thú nhân tộc tại thực hiện hứa hẹn, bọn họ tại bước trên đường về, một lần nữa thông qua tinh không cổ đường, trở về cố hương của bọn hắn, đây là thuộc về yêu ma tinh không cổ đường, nhân tộc không thể bước vào, nếu không đem tiến vào yêu ma chốn cũ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Di chuyển một mực tiến hành rồi một tháng, thú nhân tộc tất cả đều bước trên thiên đường, biến mất tại thiên ngoại thiên, Cổ Phong không biết bọn họ đem đến ở đâu, cái đó một mảnh tinh vực, cái đó một mảnh tinh hệ, ở đâu tất nhiên là địa ngục văn minh chô địa, bọn họ là yêu ma hậu duệ, địa ngục người hầu. Đây là một trường chấn động thiên hạ di chuyển, tam đại đồng xanh quốc gia cũng lần lượt chiêu cáo thiên hạ, thú nhân nhất tộc rời đi thần ma đại địa, hồi về quê cũ, đến tận đây thần ma đại địa không thú nhân, thiên hạ thái bình. Cả nước chúc mừng, đây là một trường việc trọng đại, làm hại vô tận tuyết nguyệt thú nhân nhất tộc rời đi, rất nhiều bên cạnh bình dân cuồng hoan mấy ngày. Đại say bất quy. Thẳng đến nửa tháng sau, vui mừng mới chậm rãi dẹp loạn, Tam đại đồng xanh quốc gia bắt đầu quét sạch thần thú quốc gia di lưu hết thảy, đáng tiếc chính là, không có bất kỳ thu hoạch, ngay cả đám hạt dị chủng mét đều bị đốt rủi, không có cho nhân tộc lưu lại bất luận cái gì tài nguyên. Đồng thời, nhân tộc tại thần thú trong quốc gia mạo ương một tòa ngàn trượng cổ sơn đỉnh, phát hiện một pho tượng tuổi già vương giả, cái này vương giả tựa hồ là bị khóa ở, lại còn bày ra đáng sợ như thế, đi trước Tam quốc mấy tên cựu chuyển lĩnh vực cảnh cung phụng bị một hơi thổi thành một phấn, hình thần câu diệt, đến tận đây, không người nào dám tới gần tòa cổ sơn. Mấy ngày sau, Tam quốc phụ chủ Đăng Lâm Cổ Sơn cùng năm đó Lão Vương giả nói chuyện với nhau nửa ngày, toàn bộ rời đi, phân phó xuống dưới không chính xác kháo cận Cổ Sơn, liền không có nữa tin tức. Tại nửa tháng sau, Cổ Phong thu được đến từ cổ Đồng Thành thỉnh mời Cổ Thái học viện giữa kỳ đại bị kính thỉnh Minh Giáo giáo chủ Cổ Phong vì đánh giá trung ủy Hoàng Thiên được cống đường cũng đặc biệt hạ một đạo bổ nhiệm Hoàng gia học phủ chiêu sinh chủ trì, do Cổ Phong toàn quyền phụ trách. Tuy nhiên chỉ là một đạo ủy dụ. Đối với hôm nay Cổ Phong mà nói dâu dịa, lại đại biểu cơ hồ cả Hoàng gia học phủ hơn phân nửa ý chí. Ngày nay cả Cổ Thái Hoàng gia học phủ hai phần thiên hạ Minh Giáo cùng Tam Hoàng phái địa vị ngang nhau thậm chí tại nguyện trước đấu pháp phái tuyên bố nhập vào minh giáo sau tam hoàng phái một lần thế vi ngày nay thành viên số lượng đã không đủ minh giáo nửa số nếu là đem hôm nay minh giáo giáo chúng rất nhiều thế lực tụ họp lại tương thị một tấm khổng lồ mạng lưới quan hệ cái này quan hệ trông non trải rộng cả nước toàn bộ vi cổ phong một người thế mà thay đổi hai ngày sau bích vân thành bích vân thành chỗ cổ thái bên cạnh vực, tuy nhiên không bằng cổ đồng thành bình thường xa xôi thực sự không kém bao nhiêu đơn giản còn có mấy không nhỏ nhị lưu gia tộc tại đây chào trống này đây hàng năm tài chính ngược lại cũng có thể miễn cưỡng sắp xếp nhập cổ thái trước 10 hàng ngũ một ngày này, nhất danh thanh niên đi vào bích vân thành, hắn tóc đen buộc lên, mắt tinh bình hẳn áo bào xanh phong dài, hành tẩu tại nguyên náo trên đường cái, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều xe mã tụ tập, thập phân đồ mỹ, hướng phía cửa thành mà đi. nhanh, nhanh, không cần phải trì hoãn lao ra hành trình. nhị thiếu gia là cậu nước sơn học sinh khá giỏi, đầu năm nay nhập năm nhất cửu đã thông tứ phương đấu thiếu, lúc này đây nghe nói chính là hoàng gia học phụ cổ phong tiền bối tự mình xuống, nếu là có may mắn bị nhìn trúng, nhị thiếu gia từ nay về sau đã có thể đều bước trách vân. cũng không phải là, nay cổ phong tiền bối tuy nhiên xuất đạo không dài Nhưng là cái đó một lần không phải chấn động thiên hạ, không nói hắn, riêng là cái kia đồ đệ duy nhất, Sích Hoàng, một cái chính là 12, 13 tuổi thiếu niên, một ngụm chiến đao khiêu chiến vô số tuyệt đỉnh cường giả, ngày nay đã mơ hồ có kế thừa hắn sư phụ vô địch danh sương xu thế. Thiếu gia hôm nay cũng đều 16 tuổi, nhưng là cùng ngày Sích Hoàng vừa so sánh với, tự cách nhau xa. Ai nói không phải đâu. Này Sích Hoàng trước lúc đó chẳng phải không có danh tiếng gì, cũng là bởi vì đã bái cổ phong tiền bối vi sư, danh sư chỉ điểm, mới có thành tựu ngày hôm nay, cho nên nói, thiếu niên thành tài, thành tài hay là đang thiếu niên về sau a một đội xe ngựa tự thân bên cạnh chạy qua, mấy tên chiến sĩ Pháp sĩ lái xe khai đạo trong đám người nghị luận tới tấp. Tề gia đứa con thứ hai Tề Thiên, xem như khó lường, lúc này đây giữa kỳ đại bị, nếu là tiệm lộ mão tài giỏi, đã có thể thăng chức rất nhanh. đâu chỉ dùng Tề gia ta bích vân thành tam đại gia tộc địa vị, thăng chức rất nhanh tính cái gì? cái này đứa con thứ hai Tề Thiên nếu là có thể đủ rồi đã lệ cổ phong tiền bối vi sư, đây mới thực sự là gà mái bay lên đầu cảnh, thành phương hoàng. cũng không phải là, các ngươi hãy chờ xem, nghe nói lúc này đây rất nhiều gia tộc đều đi cổ đồng thành, trước kia hoàng gia học phụ chuyển gia tin tức, có thể thực đưa tới một hồi động đất. Rất nhiều gia tộc đều là không tiếc vốn gốc, đừng xem cổ nước sơn chỉ là cao đẳng học viện, nhưng là lúc này đây giữa kỳ đại bị quy mô, có thể thật sự không nhỏ. Ai nói không phải, nay cổ nước sơn ta từng tại trước cửa quan sát qua, đây chính là một tòa tu hành thanh địa, so với hoàng gia học phủ cũng không hoàng nhiều làm cho, có thể bà hậu nhân đưa vào trong đó tu hành, chính là kiếp trước tạo hóa. Trong đám người, cổ phong sờ lên cái mũi, hắn thật sự thật không ngờ, ngày nay cổ nước sơn rõ ràng nhờ có lớn như vậy danh khí, bất quá đây chính là hắn muốn xem đến cũng là vô số cổ nước sơn người hơn 10 năm như một ngày chờ đợi ngày nay có thể tại trong tay của hắn thực hiện đây là một loại vui mừng cứ như vậy hành tàu tại viên náo xe ngựa bên trong cổ phong tâm tình bình thản mơ hồ chiếm được một loại dựa luyện tự tây thành đến đông thành mở miệng chỗ đó là đi thông cổ đồng thành phương hướng giờ phút này cửa thành có không ít người viên hội tụ phần lớn là một ít bình dân có của cải giàu có cũng có bình thường thậm chí nghèo khó bọn họ mang theo hải tử nguyên một đám thiếu niên thiếu nữ ngồi lên xe ngựa chung quanh còn có một chút người đưa tiễn đều là lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng chúc phúc Chúng ta thành tây tiểu ra mấy người các ngươi cổ nước sơn sinh viên tài cao. Lần này giữa kỳ đại bị hảo hảo biểu hiện, đừng cho quê quán người mất mặt. Cầm cái thành tích tốt trở về, cái này thịt muối ngươi mang lên, thật tốt thì trong nhà đập nổi bán sắt cũng tạo điều kiện cho người trên. Cho cha tranh sĩ diện là được. Canh bút tất, cầu phiếu đề cử, cầu vé thắng, cầu phiếu là một loại thái độ, ân chính là như vậy. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ phong nhan cung cấp mang lên thiên vô tình cũng phải vĩnh sinh nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm bằng phiếu đề cử, vé thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực quy một chương 177, Phạm Trần Luyện Tâm. Vài vị chẳng biết có được không cho quá gian một đoạn đường. Nghe được thanh âm, đang tại chỉnh lý xe ngựa vài cái vừa sáng lập tức chuyển ánh mắt xem qua, bọn họ cao thấp dò xét liếc Cổ Phong, đạo: "Vị tiểu huynh đệ này cũng là đi trước cổ đồng." Cổ Phong mỉm cười gật đầu, nhìn xem những này người thường, dòng suy nghĩ của hắn càng bình tĩnh. "Chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi cũng là cổ chân học viên?" Một người trung niên hán tử mở miệng nói, "Xem tiểu huynh đệ ngươi khí chất không tầm thường a." Cổ Phong gật đầu, xem như chấp nhận lúc này vài chiếc xe ngựa trên một ít thiếu niên thiếu nữ lập tức quăng xem qua quăng hiện nhiên đối với cổ phong rất là hiếu kỳ trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ cổ phong cười nói ta xem như năm thứ ba học viên so với các nguyên ngốc giả này vài tuổi nguyên lai like là năm thứ ba học trưởng A, trung niên hán tử kia trước mắt lập tức sáng ngời, ta liền nói người thường ở đâu như tiểu minh đệ lớn như vậy khí đi cùng đi nói đến bọn họ vài cái đều là mới vừa vào học học đệ từ nay về sau học viện chính giữa còn muốn ngươi cái này học trưởng chiếu cố nhiều hơn mới là lên xe ngựa trung niên hán tử hét quát một tiếng lái xe xa phu liền vùng lên lập tức tiên vài chiếc xe ngửa cấu thành một cái đoàn xe ra khỏi cửa thành hướng phía cổ đồng thánh phương hướng tiến đến trên đường đi trung niên hán tử không ngừng mà cùng cổ phong nói chuyện với nhau người trung niên hán tử này rất là chất phát thời đại dùng chồng chọn mà sống mấy lần nói đến muốn cổ phong tại học viện nhiều hơn mang mang mấy cái thiếu niên thiếu nữ cổ phong mỉm cười gật đầu cùng người như vậy nói chuyện với nhau cổ phong cảm thấy toàn thân thoải mái tựa hồ thế giới mới có một ít thực báo thực vị niên trưởng này người là ra ngoài lịch lam vừa trở về một cô thiếu nữ cùng cổ phong cùng xe thiếu nữ cũng không phải rất đẹp bất quá đôi mắt sáng răng trắng tinh đặc biệt một đôi mắt tinh khiết không tì vết Cổ Phong khép cười gật đầu, "Đạo, đúng vậy, bởi vì tiêu sạch, cho nên mới đáp vào đường, các ngươi mới vào học viện, cần phải dụng tâm mới là, tu hành chi sơn là đầm bóng, tăng cơ bền chắc mới có thể đột nhiên tăng mạnh." Thiếu nữ nhíu môi, "Đạo, làm sao ngươi cùng đạo sư một cái khẩu khí, thực không thú vị." Cổ Phong cười lắc đầu, "Có lẽ chính mình thật sự là sai rồi." Đoàn xe tốc độ không nhanh, thiếu nữ liền quấn quýt lấy Cổ Phong nói chuyện, như vậy tuổi tác, nói, cũng đều là một ít tương tự chính là chủ đề, rất nhanh, Cổ Phong trên mặt liền lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. "Ngươi biết không?" Cổ Phong sư minh có thể là chúng ta cổ chân tất cả mọi người thần tượng, nếu có thể thật sự nhìn thấy Cổ Phong sư minh một mặt thì tốt rồi. Bất quá nghe nói lúc này đây Cổ Phong sư minh phải về trường học cũ, trường học cũ đã phát thiệp mời đến Hoàng gia học phủ. Hoàng gia học phủ, nếu có thể đi vào là có thể nhìn thấy Cổ Phong sư minh. Thiếu nữ một đôi mắt sáng suốt sáng, thấy Cổ Phong lưng có chút phát lạnh, đoàn xe tốc độ không sai biệt lắm có 3 ngày lộ trình, trên đường, vài chiếc xe ngựa các thiếu niên và thiếu nữ tại lúc nghỉ ngơi liền lẫn nhau luận bàn, trong khi trong đại bị làm chuẩn bị, Cổ Phong cũng xuống xe ngựa, quan sát bọn họ luận bàn. Bọn này thiếu niên thiếu nữ đều là xuất từ một chỗ. Xuất thân không kém bao nhiêu, cùng cổ phong cùng xe thiếu nữ gọi là Lâm U, một thân tu vi tại hai phe đấu khiếu điên phòng, coi hắn như vậy tuổi ngược lại thập phần khó được, xuất thân như vậy bần hàn, còn lâu mới có thể cùng khác một ít của cải giàu có cùng thế hệ so sánh với, 15 tuổi nhiều, đã tiếp cận đạt thông ba phương đấu thiếu. Đương nhiên, cái này cũng cùng cổ phong cải biến cả cổ chân tu mau đi hoàn cảnh có quan hệ, ngày nay cổ chăn, không chút nào thấp hơn hoàng gia học phủ nội phủ chi địa, đối với người thường mà nói, chính là một tòa tu hành thánh địa. Lâm U tu tập chính là một môn hạ phẩm võ học huyền dương chỉ, cái này huyền dương chỉ ngay ngắn qua mình, Gia chỉ trong lúc đó cần có một cổ đường hoàng chính đại khí chất mới có thể đem vi lực phát huy đến cực hạn. Vài tên thiếu niên thiếu nữ tu vi cùng võ học, Cổ Phong là vừa xem hiểu ngay, dùng hắn hôm nay ánh mắt, đừng nói là hạ phẩm võ học, chính là một ít thượng phẩm võ học cũng có thể tại trong khoảng khắc giọm phá vô căn cứ, tốc hành buồn nguyên. Luận bàn kết quả cũng không phải ra Cổ Phong đợt trước, Lâm U tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng là cùng nàng cùng thế hệ mấy người cũng là đều là khắc khổ hạng người, ngoại trừ chiến thắng nhất danh đả thông hai phe pháp khiếu pháp sĩ, nhấp danh mới vào hai phe đấu khiếu chi cảnh chiến sĩ ngoài, đều thất bại thiếu nữ khí đô đô địa trở về trông thấy cổ phong có chút hăng hái một quang nhịn không được khí không đánh một chỗ đến hừ hừ nói xem ta thua ngươi thật cao hứng ngươi không phải năm thứ ba sư mình này tối thiểu nhất cũng đã thông sáu phương đấu khiếu ngươi nói ngươi là chiến sĩ vậy ngươi chỉ điểm một chút ta quang cười tính cái gì bổn sự, ta chỉ điểm ngươi có chỗ tốt gì cổ phong ngược lại cười xem nàng chỗ tốt lâm u lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ đạo nhìn ngươi cũng không nổi danh bộ dạng như vậy nếu là ta lúc này đây có thể đạt được tiến vào hoàng gia học phủ danh lệch từ nay về sau người khác hỏi ngươi nói ta là muội muội của ngươi như thế nào Đủ dài mặt đi. Đây là ngươi nói, này trước kêu một tiếng ca ca tới nghe một chút. Cổ Phong dựa trước càng xe, khẽ cười nói, người trước dạy ta, ta lại đã bại một người, đã tiêu ngươi, bằng không ai biết ngươi có phải hay không lừa dối ta. Lâm U ngược lại hảo không thiệt tỏi. Cổ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, bất hòa tiểu cô nương này so đo, nhắc tới cũng là duyên phận, hắn vừa luyện tâm cảnh chi cảnh, nhận thức tiểu cô nương này, đơn giản thì giúp nàng một phen. Muốn ta chỉ điểm ngươi, vậy ngươi muốn dựa theo ta theo lời đi làm, nếu không ta cũng vậy không cần ngươi bảo ta ca ca, như vậy muội muội, ta không nhận cũng được. Hảo chỉ cần có thể có tiến bộ, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Lâm Vũ cũng là đến đây như tình, cùng cổ phong nói trên. Xuống xe đi. Xuống xe? Làm gì? Muốn chạy đi, ngươi làm gì thế để cho ta xuống xe? Lâm Vũ cố lấy miệng, hô hấp cũng là tu hành một bộ phận, ngươi tuy nhiên diễn sinh đấu khí, nhưng là vi tu hành hoàn cảnh bố trí, đổi lại hoàn cảnh, ngươi nhiều nhất đã thông một phương đấu thiếu, căn cơ quá nhỏ bé mỏng, một thân khí huyết đều không có thiên truy bất luyện, làm sao có thể đủ rồi tại từng chiêu từng tức gian điều động bản thân thập thành lực lượng, không nói đến 12 thành, ngươi bây giờ phát huy 6 thành đều không có. Lúc trước ta và ngươi bình thường tu vi, một tay có thể đánh chết mười cái ngươi. Vui vui, coi như ngươi nói có đạo lý, nhưng cũng không cần khoa trương như vậy. Cái gì gọi là thoang cái đánh chết mười cái ta, nói rất hay như ngươi rất lợi hại đồng dạng. Lâm U điếu môi, nhưng vẫn là dựa theo Cổ Phong lời nói xuống xe ngựa, đi theo tại bên cạnh xe ngựa chạy chậm trước. Cổ Phong ngồi ở xa phu bên cạnh, thỉnh thoảng lại lên tiếng chỉ điểm hô hấp của nàng. Thiếu nữ bắt đầu còn có chút hô hấp rồn rập, nhưng là càng đi về phía sau càng là thoải mái, cuối cùng đúng là thập phần thoải mái mà cùng lên xe mã tốc độ. Thiếu tại huấn luyện, quan chạy bộ có làm được cái gì? trong học viện cũng chạy trốn thiếu chính là xem ra cái này năm thứ ba học trưởng cũng là không có gì liệu bằng không cũng sẽ không không có tiền muốn xe thiếu U lần này sợ là muốn áp sai bảo vài tên thiếu niên thiếu nữ cũng phát hiện lâm vũ cử động bất quá đều là lắc đầu nhìn về phía trên căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì một ngày qua đi ban đêm đoàn xe tìm một cái dòng suối nhóm lửa nấu cơm lâm U phụ thân người trung niên hán tử kiêm ngược lại không có gì lời nói ngược lại là cho cổ phong bưng tới một chén lớn thương ngào ngạt canh thịt đối với lâm vũ huấn luyện trung niên hán tử phát ra từ nội tâm cảm giác rung động ta nói lâm vũ cha hắn tiểu huynh đệ kia tín nhiệm thấy thế nào như là cá kiếm cương cật, một người trung niên phụ nhân mở miệng nói, trung niên hán tử chừng nắng liếc, đạo, chớ nói vậy, người ta kháo không tín nhiệm ta không biết, nhưng là dụng tâm, tự là chân tâm thật ý. vài trăm mét ngoài, cổ phong khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, đạo, huyền dương chỉ cương chính hạo nhiên, ngươi muốn trong lòng còn có quan minh, mới có thể ý chỉ cánh tay sử, đem huyền dương chỉ tinh túy hoàn toàn bày ra, trong lòng còn có quan minh, lâm u đầu có chút không đủ dùng, như thế nào trong lòng còn có quan minh, tâm chủ trong, hình chủ ngoài, trong nội tâm quan minh, tự nhiên ra tay quan minh, ngươi hỏi một chút, trong lòng của ngươi quan minh. Lâm U đôi lông mày nhíu lại, hừ hừ nói, trong nội tâm của ta đương nhiên qua mình, ngươi là nói, chỉ cần trong nội tâm qua mình, có thể thể hiện ra Huyền Dương Chỉ tinh túy. Không sai. Cổ Phong gật đầu. Ta đây thử lại lần nữa. Lâm U cái mũi nhíu một cái, vận chuyển đầu khí, dựa theo Huyền Dương Chỉ điều khiển đường nhỏ dẫn đạo đầu khí, nửa hơi sau, nàng ngón tay cái chậm rãi nâng lên, hướng phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Suy. Một đạo đạo bạch sắc chỉ khí kích mã bắn đi ra ngoài, thoa hữu cánh tay, xé rách không khí, thẳng đến xuyên thủng phương xa một mạo cây hai người ôm hết đại thụ, vừa rồi dừng. Cái này là của ta Huyền Dương Chỉ. Lâm U có chút không dám tin vào hai mắt của mình, thật sự chỉ đơn giản như vậy. Cổ Phong khép cười lắc đầu, cái nha đầu này thật là một cái mơ hồ, cũng chính là nàng như vậy tâm cảnh, đổi lại khác bất cứ người nào, cũng mơ tưởng nhanh như vậy nắm giữ cái này Huyền Dương Chỉ tinh túy. Lâm U, ngươi Huyền Dương Chỉ khi nào thì lợi hại như vậy? Cách đó không xa vài tên thiếu niên thiếu nữ nghe được động tĩnh, đều tụ tập tới, thiếu nữ rất là đắc ý, hừ hừ địa vểnh lên cái mũi, đôi mắt to sáng ngời nhảy nháy động lên. Đến, đến, chúng ta lại giao thủ, nhìn xem lần này ai lợi hại. Đừng tới tiểu ngươi Huyền Dương Chỉ hiện tại không ai có thể ngăn trở, ngươi đã là lợi hại nhất này trước đoạt được khôi thủ thiếu niên cười khổ nói, lập tức mấy người đều là hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía cổ phong, lâm u trong khoảng thời gian này đang làm gì đó, bọn họ tự nhiên biết rõ, chẳng lẽ thật là cái này học trưởng chỉ điểm công? Học trưởng, ngươi cũng chỉ điểm một chút chúng ta a. đúng vậy đúng vậy, chúng ta rất không so với tiểu u đần. đều cái gì cùng cái gì, hắn bây giờ là ta ca ca, công mang theo như vậy đủ khuyết nền tảng. lâm u một bảng ngăn ở cổ phong trước người, mở ra một đôi tay trắng, hung hăng địa chừng mấy người, tiểu u đừng theo kiệt chúng ta cũng có thể nhận thức ca a. nhất danh thiếu nữ xinh đẹp xòe Cổ Phong mỉm cười nhìn xem hết thảy, theo sau đó xoay người tiến vào trong xe ngựa. Lâm U lập tức đắc ý cười, hừ hừ, ta một người ca ca, các ngươi hai cũng đoạt không đi. Tựa hồ Minh bạch cổ Phong ý tứ, vài tên thiếu niên thiếu nữ đều thất vọng rời đi. Trong xe ngựa, thiếu nữ nong đưa cổ Phong cánh tay, tiểu thiếu đạo, ca ca ngươi thật tốt. Nhìn xem tiểu nha đầu này, Cổ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, duyên phận mà thôi. Nếu là nhiều hơn nữa giáo vài cái chính là tận lực, Phạm Trần Thế Tụ, hắn không nghĩ nhiễm quá nhiều, tùy tâm mà động, theo tính mà động thôi. Có chút sủng lịch địa vớt vớt thiếu nữ mái tóc, Cổ Phong cười nói, nếu là cha mẹ gặp lại người, sợ là sẽ thật cao hứng ta sắp sửa đi xa, ngươi có thể thay thế ta thường thường xem bọn hắn hai cái. Lâm U nghi ngờ nói, cha ngươi nương, bọn họ cách chúng ta xa, không xa, tiểu tại cổ đồng thành, từ nay về sau có thể thông thường, ngươi đã nhận biết ta làm ca ca, cái này nghĩa phụ nghĩa mẫu, cũng là không phải nhận thức không thể. Tiểu Nha đầu điểm môi, ngóc lên đầu, chú ý bọn họ nhìn thấy ta sau sẽ không nhận thức ngươi, ngươi duy chỉ mỗi mỗi ta từ nay về sau chính là hoàng gia học phụ sinh viên tài cao. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ phong nhan cung cấp mang lên thiên vô tình cũng phải vĩnh sinh nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm bằng phiếu đề cử. Vậy tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quy 1 chương 178, ngựa bảo trai. Tiếp qua một ngày, cổ đồng thành liền vào đập vào mắt mảnh, ngày nay cổ đồng thành đã cũng không ngày xưa thành nhỏ, ngắn ngủi nhiều năm, cả cổ đồng thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thành cương trọn vẹn khuyết trương lớn đến 800 dặm phương viên, đã sanh thiết gạch đúc thành tường thành cao tới trăm trượng, cự đại hắc thiết thành môn dày đến vài thước, cần hơn 10 danh đê giai chiến sĩ đồng thời vận lực mới có thể kéo động. E xem, cổ đồng thành trong nửa xe như nước, ngày nay cổ chân học viện giữa kỳ đại bị chi kỳ gần rất nhiều tiểu gia tộc, đại phiệt thế lực nhân vật đều tề tụ cổ đồng, bọn họ có hậu bối tử tôn đang ở cổ chân bên trong, lần này giữa kỳ đại bị thật sự là ý nghĩa trong đại, bởi vì trong truyền thuyết cổ phong tiền bối sắp sửa đến, làm cuối cùng bình thường. Hiện tại, đã không người dám nói thẳng cổ phong tên, đều quan chức kia bối danh sừng, một ít thế lực lớn thiệt, hay là chen chúc có một chút tin tức con đường, vô luận là bay lên long địa mục chiến, cổ phong lực áp quân hùng, quét ngang chư vương, khiến cho cả bay lên long địa mục chiến sớm chấm dứt, hay là thiên ngoại thiên liền giết 12 tôn điên phong yêu ma, đều thể hiện ra cổ phong vương giả phía dưới gần như vô địch chiến lực nhân vật như vậy, cơ hội nhất định tại tương lai hùng bá thiên hạ, nếu là có thể có được hắn thưởng thức, cho dù là một điểm thừa nhận, sau này tại trẻ tuổi trong cũng có thể có được lớn lao quyền nói chuyện. Lâm U một chuyến xe ngựa vào cổ đồng thành, dùng cổ phong thủ đoạn, những này thành vệ bất quá là đê giai chi cảnh, chính là cao giai chi cảnh tuyệt đỉnh cường giả đứng ở trước mặt hắn, nếu là hắn không muốn gặp, đối phương cũng tuyệt đối nhìn không tới hắn. Cha, cổ đồng thành thật não như ta. Vào thành ngừng xe ngựa, Lâm U đoàn người liền bắt đầu đi bộ. Lâm U cha nàng bây giờ là vạn phần tín nhiệm cổ phong. Phụ nữ lưỡng đều là cùng Cổ Phong đồng hành. Bất quá đối với ngày nay Cổ Đồng, Cổ Phong cũng là chưa quen thuộc, chỉ là nhớ rõ trước kia một ít lão phố. Hơn 10 người đồng hành, Lâm U giống như lấy ra khỏi lồng hấp tiểu điều, khi thì nhìn xem cái này cửa hàng, khi thì nhìn xem cái kia cửa hàng, dùng Cổ Đồng thành hôm nay phán thịnh, cả Cổ Thái Quốc hữu gì đó, tại nơi này cơ hồ đều có thể mua được. Ta nói Lâm U, còn có một thiên chính là đại bị, chúng ta cũng đi xem, mua sắm một kiện tiện tay binh khí, cũng có thể bằng thêm vài phần chiến lược. Một tên thiếu niên đề nghị nói, không sai, cùng đi xem xem, mở mang tầm mắt cũng tốt. Lâm U nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Được rồi, ta cũng vậy muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được một ngụm hảo kiếm, ta trước kia này khẩu hắc hát thiết kiếm chặt đứt, đến lúc đó nếu cần vận dụng kiếm pháp lời nói thì phiền toái. Tiểu U ca của ngươi cùng ngươi đi là đến nơi, chúng ta những người này hay là đi nhìn xem mua sắm một ít mét loại, cổ đồng thành là đất lạnh, mua một ít hảo hạt giống, năm sau cũng có hào thu hoạch. 15. Cuối cùng, chỉ còn lại cổ phong một chuyến sáu người đi xuyên qua một ít cửa hàng trong lúc đó, tìm kiếm lấy nơi thích hợp. Ngự bảo trai, đây là cửa hiệu lâu đời, trong đó giá cả cũng đều phù hợp, lệ thuộc dòng binh công hội, không có nghe nói có cái gì lừa gạt chuyện tình phát sinh. Hào Vậy thì tiến nơi này. Ngự Bảo trai, một tòa xưa cũ ba tầng lầu các, chiếm diện tích tuy nhiên không lớn, nhưng lại hoàng kim khu vực, cả tòa lầu các xưa cũ hào phóng, giường cột chậm trổ, trong đó có đàn hương chất trận, bảo dưỡng tâm tình. Sáu người đi vào Ngự Bảo trai, lập tức có gã sai vật chào đón, cho sáu người dẫn đường. Vai vị muốn mua cái gì binh khí, ta Ngự Bảo trai khác không dám nói, coi như là không có, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất vì chư vị đánh tạo ra, xem vài vị, sợ là cổ chân học viên A. Làm sao ngươi biết? Lâm Vũ Hiếu kỳ nói. Cái này gã sai vật cũng lớn phương cực kỳ, nhân tình thảo đời lập tức cười nói, gần nhất như chư vị như vậy tới nhiều hơn, đều là cổ chân học viên, giữa kỳ đại bị gần, đều mơ tưởng một ngụm tiện tay binh khí đến để cao thành tích, có thể có cái gì hào đao. một tên thiếu niên mở miệng nói, có, đương nhiên là có, vài vị thỉnh. gã sai vật lên tiếng, tiến lên dẫn đường, không bao lâu, tiêu chứng kiến hơn 10 mười cái giá, từng cái trên giá gỗ, đều nở rộ trước một ngụm trường đao, những này trường đao hình thái khác nhau, hoặc là hàn quang chạm chạm, hoặc là xưa cũ thở mạnh, hoặc là hình thù kỳ lạ, có thậm chí còn tấu phát ra trận trận nhiệt khí, không khí đều giống như nóng bỏng bái phân. Những này chính là ta ngự bảo trai lầu một tất cả đao, kém nhất đều là tinh phẩm, phần lớn đều là hạ phẩm binh khí. Quả nhiên đều là hảo đao." Thiếu niên cảm thán nói, "Binh khí chia làm bình thường, tinh lương, tinh phẩm ba cấp, trở lên tựu vào phẩm, vì hạ phẩm binh khí, có thể xưng là thần binh lợi khí, giá trị cũng đề cao thật lớn, cái này ngự bảo trai không hổ là lệ thuộc dòng binh công hội, riêng là lầu một cứ như vậy bất phàm. Cái này khẩu tinh phẩm hàn thiết trường đao nhiều ít?" Thiếu niên một chút chần chờ, chỉ vào trong đó một ngụm hàn quang liệt liệt tứ xích trường đao nói, dùng hắn xuất thân, cho dù là có thể tự hành liệp sát ma thú hoặc là yêu thú, bởi vì tự thân tu vi còn thấp, một thân tích xúc cũng tuyệt đối không nhiều lắm, nhập phẩm binh khí, rất khó chịu đựng được lên. Theo thiếu niên chỉ điểm, cái này gã sai vật cũng lớn đến, ngược lại thái độ như một, nói, cái này khẩu hàn thiết trường đao 9000 nguyên kim. 9000? Thiếu niên giáng nhẹ một hơi, hiển nhiên còn đang thừa nhận trong phạm vi, nói, tiểu cái này khẩu, ta mua. Khách người yên tâm, ta ngự bảo trai gì đó, tuyệt đối không phải thứ phẩm, giá giá 9000, chính là 9000 hàn sắc. Gã sai vật rất có thể nói, thu tiền, liền đem đao đem cho thiếu niên thiếu niên nắm chui đao, rất là yêu thích khẽ vuốt thân đao, cả khẩu trường đao hiện lên lam nhạt sắc hàn quang như tuyết tuy nhiên chưa từng nhập phẩm nhưng là chỉ dựa vào này cổ phong duệ chịu đến gần vô hạn nhập phẩm binh khí nhìn thấy thiếu niên tìm được tiện tay binh khí ba người khác cũng cũng bắt đầu tìm kiếm liền khó khăn nhất tìm pháp sĩ binh khí đều tìm được rồi một cây xích viêm pháp mục sống ở nham thạch nóng chảy bên trong có ra chỉ hỏa hệ nguyên tố lực lượng có kiếm sao lâm u nháy mắt con ngươi hỏi có chúng ta ngự bảo chai nổi danh nhất đúng là kiếm bởi vì chai chủ yêu thích ta ngự bảo trai kiếm ít nhất đều là hạ phẩm hàn sắc tinh phẩm cũng không thu Gã sai vật giới thiệu mang theo cổ phong một chuyến đi tới một loạt kiếm cung trước, nơi này có hơn 10 lưỡi kiếm, mỗi một khẩu đều thập phần bất phàm, mũi nhọn bức người, xem xét cũng không phải là vật phàm. Lâm U tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng cũng biết những này kiếm giá cả sợ là thập phần khả quan, nàng rất có thể không có như vậy tài lực. Cái này lưỡi kiếm nhiều ít. Lâm U nghĩ nghĩ, chỉ hướng trong đó một ngụm đạm kim sắc, xích hồng kiếm ngạc dài ba xích kiếm, cái này trường kiếm thân kiếm vân dài, trên mặt điêu khắc kiếm vân, tuy nhiên bất nhập cổ phong mắt, nhưng là không thể không nói, cái này lưỡi kiếm tại hạ phẩm bên trong cũng không phải vật phàm. Trong đó tích chứa một cổ rừng rực mũi nhọn khí, cái này mũi nhọn khí ẩn nấp trong đó, Cổ Phong suy đoán chính là thu mua chi người cũng chưa từng phát giác, nếu không mà nói, kiếm này giá trị đủ để cùng. Bình thường trung phẩm kiếm khí so sánh, tiểu nha đầu cũng là hảo ánh mắt. Cái này khẩu kim dương kiếm, cô nương ánh mắt không sai, đúng là trai chủ sắp tới thu mua, kiếm phong phong duệ, đối với tu tập kiếm pháp vừa dương chiến sĩ có thập phần khả quan giúp ích, cái này lưỡi kiếm giá tiền là 3 vạn 1000, nhưng nhìn tại vài vị trước mua mấy vạn binh khí phân thượng, tiểu có thể làm chủ xóa đi cái này 1000 số lẻ, tiểu định giá ba vạn, cô nương có thể thỏa mãn. Ba vạn Lâm U lập tức đôi mi thanh tú cau lại. Tuy nhiên sớm coi đó trước, nhưng là ba vạn hay là thật to vượt ra khỏi nàng thừa nhận năng lực, cho dù nàng có một chút tích xúc, cũng bất quá hai vạn hơn 6.000 nghìn. Cự ly cái này ba vạn, cũng không phải là một số không đầu vấn đề. Tiêu tại Lâm Vũ trần chờ thời khắc, cách đó không xa có tiếng âm truyền vào, lập tức làm cho mọi người mắt sắc biến đổi. Ngao Kiết sắc cũng tới ngự bảo trai, một ngụm hạ phẩm bảo kiếm cũng mua không nổi. Cái này khẩu Kim Dương Kiếm, bạn tiểu thư muốn. Tới là nhất danh thiếu nữ, cái này thiếu nữ một thân xích hồng trên váy, da thịt như tuyết, dung mạo thanh lệ, chỉ là một trong đôi mắt mang theo ngạo nhiên cùng kinh thường, làm cho người ta rất là nén lớn Tại thiếu nữ sau lưng còn đi theo vài tên trung niên hộ vệ, nguyên một đám khí độ trầm ổn đều là tiếp cận trung gia chi cảnh đê giai điên phong chiến sĩ. Cổ phong nhí mày theo thiếu nữ tới gần, vài tên hộ vệ rõ ràng phối hợp với thả ra đều tự khí thế, dùng bọn họ tiếp cận trung gia khí thế, tăng thêm trên người dậy đặc giết chóc khí cơ. Lâm U năm người ở đâu thừa nhận được, nguyên một đám mặt sắc tái nhận, đều là tiểu thối một bước. Ngươi, Lâm U hiển nhiên bị tức được không nhẹ, một tấm khuôn mặt đến đỏ bừng. Lâm U không phải sợ, chúng ta vay tiền ngươi, mua xuống này kim dương kiếm. Tứ tên thiếu niên thiếu nữ lập tức kiếm tiền, bọn họ còn thừa không nhiều lắm con Phong đủ rồi một vạn giao cho Lâm U, cổ phong trong nội tâm gật đầu, đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mới là thật tính chuyện. Tiếp nhận tiền, Lâm U gật đầu cảm tạ bọn họ, tiền ta rất nhanh hội trả lại cho ngươi môn. Nhưng mà, tiểu tại Lâm Vũ trả tiền thời khắc, này xích sắc chiến vay thiếu nữ lại mở miệng nói, cái này khẩu kim dương kiếm, 6 vạn, ta muốn. Ngươi muốn, mượn mệnh nuôi. Không đợi Lâm U mở miệng, cổ phong thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tuy nhiên không cao, lại truyền vào ở đây mỗi người trong thai. Khẩu khí thật lớn. Xích sắc chiến thiếu nữ bị tức được không nhẹ, nàng xem hướng cổ phong, lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, ta là cổ chân năm thứ hai học viên đã bị cổ chăn che chở cha ta chính là chỗ này cổ đồng thành phó thành chủ tướng khai, ngươi cái này xem như uy hiếp hiện tại ngươi tiểu bị xuống đem mình tất cả hàm răng xóa sạch nếu không ta hôm nay cho ngươi vượt qua trước đi ra ngoài ca ca lâm u mặt sắc biến đổi không nghĩ tới thiếu nữ địa vị lớn như vậy nàng âm thầm lôi kéo cổ phong ống tay áo cổ phong cũng không để ý tới mà đổi thành ngoài tứ tên thiếu niên thiếu nữ cũng là rất là kiêm kỵ hiển nhiên như vậy cùng thiếu nữ tranh phong không có chỗ tốt tình thế so với người tưởng vị cường long không áp địa đầu xả chi bọn họ còn không phải long trên đời này dựa vào phụ ấm tổ ấm bị thế hiếp người quá nhiều Ngươi xem như một cái trong đó, gia tộc, tổ, tổ tông không phải ngươi dùng để y thế hiếp người khác, hiện tại ngươi cũng là cổ chân học viên, ta và ngươi cha cũng có qua phiến diện duyên phận, hiện tại ta cho ngươi một quả cơ hội, mang theo người của ngươi rời đi. Cổ Phong Thản nhiên nói, mang theo người của ta rời đi. Hừ hừ, ngươi thực cho rằng có thể hù được ta? Ngươi bất quá so với ta đại cá một hai tuổi, ngươi dám nói cùng ta cha từng có cái gì phiến diện duyên phận? Nhìn ngươi ăn mặc như vậy khó coi, cha ta hội kiến qua ngươi, ngươi ngược lại hội kéo ra hổ cực kỳ. Về phần bản tiểu thư dựa vào phụ ấm, tổ tông, đó là bản tiểu thư bổn sự, ngươi nghĩ trông nom ta xem trước một chút chính ngươi có hay không cái tiên mệnh tống nhất tống nhị trên giết hắn rồi dám uy hiếp bản tiểu thư Cổ đồng thành còn không người dám như vậy cùng bản tiểu thư nói chuyện lấy mạng đuổi không sai ngươi dám uy hiếp bản tiểu thư chịu để mạng lại thường quy một chương 179, cường thế lâm u siết chặt nắm tay nhỏ một tay nắm chặt trước cổ phong và áo nàng không biết nàng cái này mới nhận thức ca ca như thế nào xúc động như vậy Cổ đồng thành phó thành chủ chi nữ cơ hồ có thể xem như thiên chi tiểu nữ dù hôm nay cổ đồng thành tại cả cổ thái quốc địa vị phó thành chủ cơ hồ liền cùng khác đại thành thành chủ tương đương Từ đó có thể biết, bộ dạng này thành chủ chi nữ nếu là thật nghĩ động lời của bọn hắn, dùng thực lực của bọn hắn, chính là toàn bộ chết sạch, cũng không có ai hội truy vấn. Mà theo thiếu nữ sát âm vừa dụng, bên người bốn gã hộ vệ liền đồng thời tiến lên một bước, thẳng thiết hung hoành sát khí tiểu thấu phát ra tới, toàn bộ hướng phía cổ phong áp bách dưới, ngự bảo trai trong lập tức tỉnh phong phần phận, nhưng là này gã sai vật cũng là không dám vận động, cho dù hắn ngựa bảo trai sau lưng thế lực là dòng binh công hội, nhưng là ngày nay cổ đồng thành như mặt trời ban trưa, vì thế đắc tội nhất danh phó thành chủ, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, hắn tuy là gã Sai vật, nhưng là một ít nhãn lực độc đáo biết vẫn phải có, lần này, liền thối qua một bên, làm ra lựa chọn. Cổ gió nhẹ nhàng lắc đầu, nói, các ngươi bốn trên người lễ khí nặng như vậy, xem ra ngày thưởng cũng không có thiếu trợ trụ vi ngược, như thế, các ngươi tiểu đi chết đi. Cổ phong thoại âm nhất lạc, này tống nhất bốn người thân hình tiểu trong lúc đó ngừng, liền biểu lộ đều ngưng trệ đứng lên. Xích quần áo chiến vai thiếu nữ nhìn thấy gì trạng, nhíu mày nói, các ngươi bốn, giả dạng gì chết? Bị hắn câu nói đầu tiên hù sợ, đều là kẻ bất lực. Lên cho ta. Thiếu nữ một cước đá hướng trước người tống tứ, nhưng lại một cước đá không chân của nàng theo tống tứ thể trong xuyên qua, lập tức tống tứ tứ người tựa như cùng phong hóa khô thạch, toàn bộ hóa thành cao phấn. cái gì? một cổ kinh hãi khí cơ bắt đầu ở ngự bảo trai trong tràn hợp thiếu nữ khuôn mặt trong nháy mắt hóa thành trắng bệnh, nàng quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. không minh bạch, tống nhất bốn người tiêu vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, hóa thành cao phấn, bị chết qua yêu tả, căn bản không giống như là người bình thường thủ đoạn. kaka lâm u ta kháo cổ phong càng gần, nàng lớn một đôi nước nhận mắt to, nhìn xem trên đất phấn, nói không ra lời còn lại bốn người cũng là tâm thần chấn động, bọn họ nhìn về phía cổ phong mục quang càng chấn động. trước kia bọn họ tiểu phát giác cổ phong cổ quái, hiện tại càng thêm khẳng định, cổ phong tuyệt đối không phải thường nhân, thủ đoạn như vậy, căn bản không phải một người bình thường năm thứ ba học trưởng có thể làm được. bốn người đã bắt đầu hối hận, trước vì cái gì không có kiên trì muốn cổ phong chỉ điểm một hai. người rốt cuộc là ai? thiếu nữ thanh sắc đều lệ, tay phải bóp nát một quả xích sắt nọc bội, lạnh lùng nói đừng tưởng rằng có vài phần bổn sự, có thể tại cổ đồng thành hành hành không sợ, ngươi phải biết rằng, có ít người là ngươi đắc tội không nổi, nhiều nhất ngươi thì ra là trung gia tu vi. Nhưng là trung giai tại ta cổ đồng thành tính cái gì, ta Văn Thân tống khai, càng tuyệt đỉnh cường giả, cao giai chi cảnh tồn tại, một tay có thể bóp trên ngươi. Xem ra hắn không sai biệt lắm đã tới rồi. Cổ Phong cũng không để ý tới, chỉ là thản nhiên nói, ca, ca, tình huống có chút không đúng, chúng ta hay là đi nhanh lên a." Lâm U giật nhẹ cổ Phong ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Cổ Phong xem nàng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của nàng, nói, "Từ nay về sau, ngươi phải học được bảo vệ mình, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nghi không bị bất luận kẻ nào giẫm trên đầu, muốn so với bất luận kẻ nào đều cường, còn có một chút người, không chừng mực, cũng đừng có lưu thủ." cũng không muốn có bất kỳ thương cảm tri tâm, sai lầm không có tính đường, vô luận nam nữ, giết không tha. Cổ Phong thanh em bình tĩnh, nhưng là rơi vào lâm u năm người trong hai, lại có một loại sâu tận xương tùy hàn ý, này xích quần áo chiến váy thiếu nữ càng lương lạnh cả người, mơ hồ trong đó, nàng có một loại dự cảm bất tưởng. Ai dám động đến nữ nhi của ta? Trong lúc đó, ngựa bảo chay ngoài, hét lớn một tiếng chấn động nhân tâm, truyền lại tiền đến, mặt của cô gái sắc lập tức bình tĩnh, sau đó nhìn về phía cổ Phong mục quang càng lạnh lùng, trong lòng một tia bất an cũng bị cưỡng chế chấn áp xuống dưới, đã phụ thân đến, tiêu không có gì phải sợ. Lập tức, mọi người liền chứng kiến. Nhất Danh đang mặc áo bào trắng, khí độ xâm nghiêm Trung niên nhân giống trận tại chỗ tiến đến. Trung niên nhân khí thế khiếp người, mục quang như điện, bắn phá ở đâu chính là một hồi xét đánh, chấn động người tâm linh. Ngoại trừ Lâm U bên ngoài, còn lại bốn người đều là nhịn không được túi đầu, không cách nào nhìn thẳng. Cha, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi nếu không, nữ nhi tiểu muốn bị người giết, tống nhất bốn người bọn họ đều bị người này giết. Thiếu nữ ôm cổ người tới cánh tay, ngựa khí bị khuất, La trắng ngọc khóc, Nhất Trích tiêm tiêm ngón tay ngọc chỉ hướng cổ phong. Phó Thành chủ tống hai, Lâm U cũng không phải không nhìn được người, nàng liếc nhận ra người này chính là cổ đồng thành thực quyền nhân vật đứng ở định phong nhất mấy người một trong phó thành chủ tống khai nhưng là lúc này đứng ở cổ phong bên người, trong nội tâm nàng có một loại không hiểu bình tĩnh nỗi lòng bị một cổ lực lượng vô hình vươn lên không có xuất hiện chút nào sao động phó thành chủ tống khai tại cảm ứng được nữ nhân hộ thân ngọc đội vỡ vụ sau lập tức giận dữ chạy đến tại cổ đồng thành cư nhiên còn có người cảm động nữ nhi của hắn quả thực là không biết sống chết giờ phút này theo nữ nhân chỉ dẫn ánh mắt của hắn tụi rơi xuống cổ phong trên người đang nhìn đến xem ra mặt sau con của hắn đột nhiên co rụt lại nguyên bản phóng ra ngoài khí thế cũng là chỉ trệ Sau đó nhanh như điện chớp bình thường thu liễm không còn. "Cha, ngươi làm sao vậy?" Thiếu nữ phát giác được một ít dị thường, nhịn không được lần nữa lắc lư nâng tống khai cánh tay, "Cha người này muốn giết nữ nhân, làm sao ngươi còn chưa động thủ? Đó là một tên côn đồ, đã giết tống nhất bọn họ tứ." Thiếu nữ lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm lạnh lùng cũng đã vượt qua trên bảo một cổ vô hình chi lực trong nháy mắt cắt đứt lời của nàng, phía dưới muốn nói lời, nhưng lại như thế nào cũng vô pháp lại nói ra miệng. "Tống Khai, ngươi thật to gan." Một câu, thạch phá thiên vinh chính là Lâm Vũ cũng có chút mê hổ, bên người bốn người càng mặt sắc đại biến. Vẻ mặt hoảng sợ điệu nhìn thẳng Cổ Phong, đây là người nào? Thật to gan, là điên rồi hay là như thế nào? Rõ ràng dám như vậy quát tháo Tống Khai, mặc dù là có nơi rửa dẫm, cũng không thể đủ rồi làm cản như vậy. Nhưng mà, làm bọn hắn kinh ngạc ngốc trệ chính là, sau một khắc, Tống Khai này hơi khô sắp thanh âm vang lên, "Như thế nào? Như thế nào sẽ là ngài?" Cổ Phong con mắt quang lạnh nhạt, nói, "Thế giới này trên tồn tại nhiều loại khả năng, nếu là ta, này thì cũng không giả bộ." Xích quần áo thiếu nữ nghe được một đầu mê hồ, nàng càng chưa từ bỏ ý định, vừa định lắc lư cha hắn cánh tay, một bàn tay cũng đã hung hăng rơi xuống tới. Vâng thiếu nữ bị trực tiếp rút ra bay ra ngoài, một búng máu xỉ nhô lên cao nhổ ra, đợi cho rơi xuống đất, nửa bên mặt đã sưng tụ huyết, hoa dung nguyệt mạo lại nhìn không ra nửa phần. Cha, thiếu nữ quả thực không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy, nàng thanh âm nguyên lành nói, ngươi còn có mặt mũi bảo ta cha, ta tống khai không có ngươi cái này cao nữ nhân. Tống khai nổi giận nói, sau lưng của hắn đổ mồ hôi đưa ra, cổ phong mặc dù không có thả ra chút nào khí thế, nhưng là hắn thân là cổ đồng thành phó thành chủ, đối với cái này tên sát tinh chính là tràn đầy hiểu rõ, không nói khác, đơn nói hắn xuất đạo đến nay các loại chiến tích, giết địch thủ đoạn, tiêu không có nửa điểm nhân từ Đừng nói hắn nhất danh tuyệt đỉnh cường giả nhìn như thân là một phương bá chủ, coi như là tuyệt thế cường giả, lại có bao nhiêu người có thể đủ rồi tại đây nhân diện. Trước lạnh nhạt tự nhiên. Người có mấy nữ nhân? Cổ phong đột nhiên mở miệng. Tống khai sướng sở, lập tức tự hồ minh bạch cái gì, ngựa khí có chút khổ sở nói, hai nam một nữ. Nguyên lai là con gái một, khó trách như thế cổ phong thản nhiên nói đã con nam đinh truyền tông, một nữ không cần phải cũng được. Mở cắn răng, xoay người hướng phía nữ nhân đi đến giờ này khắc này, cô gái kia như thế nào vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nàng một tấm mắt đi hình thần mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, có chút không thể tin địa nhìn xem phía trước mặt đi tới phụ thân. Cha, hắn rốt cuộc là ai? làm sao ngươi sẽ đối với nữ nhân ra tay? Cha ngươi giết hắn, giết hắn rồi sẽ không việc gì. chúng ta có thể hủy thi di tích. thiếu nữ giống như điên cuồng, hướng phía tống khai hô to trước. đi đến nữ nhân trước mặt, tống khai có chút hàn mục lập tức một trường đập rơi, hồng bạch phi tung tóe, thanh âm của thiếu nữ liễu lo mà dừng lâm u năm người đều có chút ít mê người, bọn họ khó có thể tin trước mặt phát sinh hết thảy, đây hết thảy xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. giờ này khắc này chính là lại mê hồ, bọn họ cũng hiểu biết, cổ phong thân phận nhất định không đơn giản, thậm chí có thể nói là đáng sợ, có thể làm cho cổ đồng thành phó thành chủ. bậc này mánh khóe thông thiên hạng người quân pháp bất vị thần, trưởng đánh chết thân nữ, hắn thân phận quả thực khó có thể tưởng tượng. Tống phó thành chủ, còn lại chính nguyên nên hội xử lý. cổ phong mở miệng lần nữa, nữ khí không thấy chút nào tâm tình, là tống khai hướng phía cổ phong túi người hành lễ. Trâm Dọng nói tống khai tự biết không thể đảm nhiệm phó thành chủ chức, lập tức liền đi hướng Diệp Thành Chủ chào từ biệt. Tống Khai nói xong, liền xoay người rời đi. Trước khi đi đấu khí chấn động, nữ nhân thi thể lập tức hóa thành cao phấn, tan thành mây khói. Kaka, người rốt cuộc là Lâm U Trừng lớn một đôi trong suốt con ngươi, gắt gao chầm chầm vào Cổ Phong. Cổ Phong khẽ cười một tiếng, từ nay về sau ngươi sẽ biết. Nói, hắn tự tay một chảo, nai khẩu Kim Dương Kiếm lập tức rơi vào trong tay của hắn. Phí tổn cho các ngươi trai chủ chính mình đi phụ thành chủ đấy Này gã sai vật đã sớm sủi lơ trên mặt đất, giờ phút này Lửa đảo Lý còn có thể nói ra nửa câu lời nói, chỉ là không ngừng gật đầu, dùng bày ra hiểu rõ. Mê Mê cháo địa nhận lấy Kim Dương kiếm, Lâm Vũ theo Cổ Phong ra ngự bảo trai, bên người bốn người thì là một Quang phức Tạp, cũng tùy theo ra cửa, hiện tại hắn môn là biết rõ, trước rốt cuộc bỏ lỡ như thế nào cơ duyên. Đi thôi. Đi nơi nào? Lâm Vũ như trước Mê Hồ nói. Gặp nghĩa phụ của ngươi Niêm mẫu Cổ Phong nói, nhìn còn lại bốn người liếc, khẽ cười nói, tương kiến hữu duyên, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cổ Phong cất bước, bốn người trước mắt một hoa, liền mất đi hai người bằng dáng sau đó, bốn người liền cảm thấy trong ngực trầm xuống, một cổ bàng bạc linh khí tựu nhảy vào tứ chi của bọn hắn bách hải, trận trận nhũ bạch sắc linh quang truyền lại đi ra, không dám chậm trễ, bốn người vội vàng kéo căng vật áo, rất nhanh rời đi. bốn người, mỗi một người cổ phong đưa tặng bọn hắn một quả trung phẩm linh thạch, có này cái linh thạch, ít nhất tại trung gia chi cánh trước, bốn người không cần bất luận cái gì lo lắng. về phần từ nay về sau đường, cổ phong không nghĩ nhúng tay, đi đến một bước kia, tự là sự thành tựu của bọn hắn. quy 1 chương 180 tìm đường khai đoan. cổ trăn học viện. kaka, ngươi không cùng ta cùng đi, không phải nói gặp nghĩa phụ nghĩa mẫu. Lâm U chớp mắt to đạo, Cổ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đạo, đằng đại bị sau. Ngày này, ngươi dốc lòng chuẩn bị đi, không cần phải phân tâm. Cổ Phong nói xong, độc thân đi vào cổ chân học viện chính giữa, ngoại trừ Lâm U bên ngoài, tựa hồ không ai phát giác được sự hiện hữu của hắn. Vài bước sau, tiểu biến mất ở trước mắt. Cổ ra sân nhỏ. Đối với Cổ Phong đột nhiên xuất hiện, Cổ Hà Phu phụ đã tập mãi thành thói quen, chỉ là một ngày này, hai vợ chồng cả đều mơ hồ cảm thấy cái gì. Cổ Phong mưu thân không nói một lời, đi đến trong phòng, nấu tràn đầy một bàn món ăn. Cổ Hà cũng là lấy ra một vò năm xưa lão tiểu, một nhà ba người tiểu trong sân tiểu tụ một phen. Giẫ qua 30 tuổi, Cổ Hà cảm thán nói, nếu là phải ly khai, hay đi đi, cha ngươi nương ngày nay cũng đi vào cao dài chi cảnh, mấy trăm năm hay là đẳng được rất tốt, con đường của ngươi còn rất lâu, thần ma đại địa không là của ngươi tới hạ. Nương nói không cái gì, hết thảy cẩn thận là hơn. Cổ Phong mẫu thân không ngừng cho đứa con đĩa rau, Cổ Phong cười nói, cha mẹ không cần lo lắng, chỉ cần cho phép, trăm năm trong hải nhi nhất định sẽ trở về, lần này trở về, trả lại cho ngươi môn xem xét một cái con gái nuôi, từ nay về sau một đoạn thời gian, cha mẹ các ngươi sợ là có đau đầu. Đây cũng là Cổ Phong cuối cùng có thể làm, hắn trước Năm trong tất nhiên bước trên tinh không cổ đường, cái này phiến đại địa đã rất khó xúc tiến tu hành, theo thời gian trôi qua, Cổ Phong càng phát hiện, dùng tín ngưỡng chi lực rèn luyện ra vương giả ý chí, là một to lớn công trình, không, có có hơn mấy trăm ngàn năm, cơ hồ khó có thể thành hàng, dù là hắn có được đồng xanh huyết lúc nào cũng rèn luyện, cũng ít nhất cần mấy chục năm quan cảnh, mà cuối cùng một khắc đánh sâu vào, cơ hồ không có khả năng dựa tín ngưỡng chi lực đạt thành, cho nên đột phá đường tại tinh không cổ trên đường, Cổ Phong suy đoán, đây cũng là thành đồng vương giả chính thức rất thưa thất vô cùng nguyên nhân căn bản, vô luận là thịt mão thân thành vương, hay là tinh thần thành vương, cũng không, có so với gian an đặc biệt tinh thần thành vương tín ngưỡng đường qua đi tuế nguyệt cho dù tích xúc vậy là đủ rồi cũng chưa chắc có thể tấn trước vô tận tuế nguyệt vô cùng nhất tiêu ma ý chí một ngày thời gian qua rất nhanh đi lâm u năm cái cũng sớm địa chạm chán bốn người ý vị cùng lâm u nghe nhưng là lâm u cũng là không hiểu ra sao hoàn toàn làm cho không rõ tình huống ta nói lâm u ngươi này nhận thức ca ca thật là khó lường nói nếu lúc trước hắn trên là xe ngựa của ta nhận thức sợ sẽ là ta một cô thiếu nữ thầm nói đối với lâm u gặp gỡ, nàng là vạn phần hâm mộ đáng tiếc nhưng bây giờ là không có một chút biện pháp đông đông đông chống trận đâm động hùng vĩ thanh âm truyền khắp cả cổ trăn, thậm chí tại cả tòa cổ đồng trên thành không quanh quần đứng lên. đây là giữa kỳ đại bị tiếng trống, bắt đầu triệu tập rất nhiều học viên tiên trường. tiểu lưu đã đến giờ, chúng ta đi nhanh lên. hảo một chuyến năm người tới diễn võ trưởng, giờ phút này cả diễn võ trưởng sớm đã là người ta tấp nập, rộng lớn diễn võ trưởng, vì rất nhiều thế lực lớn thiệt để lại gần ngàn chỗ ngồi, như cũng là không còn chỗ ngồi, chứ thế lực đều là giữ yên lặng, ánh mắt của bọn họ toàn bộ ngưng tụ tại cách đó không xa một tòa bạch ngọc trên đài cao, nơi đó là học viện cao tầng chỗ, cuối cùng người kia nhất định sẽ tại đó xuất hiện ngày nay cổ trăn năm nhất học viên phần đông chứng mẫu gần 2.000 học viên lần này giữa kỳ đại bị đối ngoại mở ra chỉ có năm nhất đại bị là vì hoàng gia học phụ sớm đặc biệt chiêu mà chuẩn bị về phần 2 năm thứ ba giữa kỳ đại bị thì tại sao bên trong tử hành tiểu u nghe nói mã thượng cổ phong sư huynh muốn xuất hiện đúng vậy tiểu u không biết cổ phong sư huynh cùng người này kaka ca ca so với rốt cuộc ai lợi hại hơn một ít đương nhiên là cổ phong sư huynh đây còn phải nói trong đó một tên thiếu niên suy thanh ngạo cho dù tiểu u này kaka càng lợi hại có thể so sánh cổ phong sư huynh càng mạnh cổ phong sư huynh là cái gì cổ phong sư huynh chính là tuyệt thế cường giả trong thiên hạ có mấy người có thể cùng cổ phong sư minh so sánh với lâm u bị môi đạo vậy cũng không nhất định bất quá thanh âm của nàng nhưng lại không cao hiện nhiên mình cũng không nắm chắc không biết trước khí rất nhanh tại năm nhất rất nhiều đạo sư an bài phía dưới năm nhất rất nhiều học viên tập báo học xong đến đây cổ hà phó Việt trưởng còn có bên cạnh hắn cổ phong sư minh thật là cổ phong sư minh cổ phong sư minh đã trở lại rất xa liền nghe được một ít năm thứ ba học viên hết lớn bọn họ là cùng cổ phong cùng giới một đám học viên đối với cổ phong tự nhiên không xa lạ gì nhưng mà Tiểu tại Lâm U năm cái mục quang hội tụ sát na, đều là người dại, chỉ thấy này Bạch Ngọc Đại cao sau, cổ Hà Phó viện trưởng cùng nhất danh thanh niên sóng vai mà đi, sau lưng đi theo cổ chắn rất nhiều cao tầng, mà thanh niên kia không phải người khác, đúng là cùng bọn họ đồng hành mấy ngày cấp cao học trường. Lâm U trừng lớn một đôi trong suốt mắt to, có chút không dám tin tưởng hết thể trước mắt, nàng gái kia mới nhận thức ca ca, rõ ràng chính là cổ Phong sư huynh, đây quả thực có một chút đầm rồng hang hổ, thậm chí là làm động, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đúng rồi, cổ Phong sư huynh nếu là bất nhập hoàng gia hậu phủ, hiện tại thật là năm thứ ba học trưởng hơn nữa, này tống mở cho dù lớp qua cổ đồng thành phó thành chủ vị trí, cũng là nhất danh tuyệt đỉnh cường giả, làm cho nhất danh tuyệt đỉnh cường giả trưởng đánh chết thân nữ, tự từ phó thành chủ vị như vậy tuổi, ngoại trừ cổ phong sư minh lại có thể có người nào đó, đúng rồi, này tống mở nhất định là nhận ra cổ phong sư minh mới vừa có phản ứng như vậy. trong năm người, một tên thiếu niên có vẻ có chútảo não, vì cái gì trước thật không ngờ, nói cách khác coi như là quỷ, cũng nhất định phải cổ phong sư minh chỉ điểm ta một lần. Bị thiếu niên vừa nói như vậy, lâm u bốn người lập tức có chút rộng mở trong sáng, ngoại trừ lâm u, còn lại bốn người đều là lộ ra đoán nhận vẻ. Hận chính mình lúc trước cố kỳ thể diện trong nội tâm không có kiên trì nếu không mà nói lúc trước như thế nào không phải một hồi đại cơ duyên rõ ràng cứ như vậy bị chính bọn nó vương tha cho một nghĩ đến đây bốn người nhìn về phía lâm u mục quang lập tức có chút bất động giờ này khắc này bọn họ phương mới ý thức tới lâm u rốt cuộc đã lấy được như thế nào một hồi tạo hóa tiểu u ừ lâm u có chút mơ hồ địa đáp ngươi từ nay về sau nên nhiều cho chúng ta nói vài lời lời hữu ích hảo lâm u mơ mơ màng màng đáp ứng bốn người rất nhiều điều kiện đối với giờ phút này nàng mà nói hết thể trước mắt phảng phất ảo tựa hồ là cảm ứng được lâm u ngũ quang, cổ phong mục quang rơi xuống, một cổ lực lượng vô hình tràn ngập mà đến, vớt lên mọi người nỗi lòng, làm cho tinh thần của bọn hắn khôi phục đến trước chân định. lâm u cũng tỉnh lại, nhìn xem cổ phong đang lâm đài cao bóng lưng, trong mắt của nàng hiện ra một vòng kiên định vẻ. giữa kỳ đại bị tiến hành rất nhanh, cổ phong tiểu tại bạch ngọc trên đài cao đang xem cuộc chiến, tựa hồ là nhận lấy di lệ, mỗi một học viên đều là toàn lực ứng phó, rất nhiều người vượt xa người thường phát huy, chiến lược so sánh với ngày thường, tăng lên không chỉ một thành. nương tựa theo huyền dương chỉ, lâm u một đường sát nhập vào trước 10 hàng ngũ, bất quá cũng mệt dừng ở này. Tiểu nha đầu tu vi hay là có chỗ khiếm quyết, không phải tốt nhất chi tư. Nếu là tứ phương đấu khiếu tu vi, cái này khôi thủ vị cũng có thể tranh trên một cái. Cách đó không xa, chứ thế lực chỗ, thỉnh thoảng lại có người đi trước bạch ngọc đại cao, muốn cầu kiến cổ phong đều bị từng cái từ chối. Cổ phong hiểu rõ những người này tâm tư, bất quá hắn đã không có nhiều thời gian dài dừng lại, nếu không mà nói cũng không phải sẽ để ý. Lần này sớm chúng tuyển là bài danh tiền tam thập học viên, tất cả nhận được tin tức học viên đều là lộ ra khó có thể ước chế vẻ mừng rỡ tiến vào hoàng gia học phủ, mới là tu hành đường đích bắt đầu, tại đó mới có vấn đỉnh điên phong khả năng bọn họ muốn men theo cổ phong sư minh dấu chân đi leo này mở ảo đến phòng ba ngày sau cổ ra sân nhỏ lâm u có chút có quắp địa ngồi trong sân cổ phong mâu thân thì là vẻ mặt hòa ái địa vớt mái tóc của nàng cái tiểu nha đầu này vừa đến liền thắng được cổ phong mâu thân niềm vui tiểu nha đầu tuy nhiên bởi vì cổ phong thân mau phần có chút có quắp nhưng là tùy tiện tính tình nhưng lại không đổi được rất nhanh tiểu hoạt bắt đứng lên không bao lâu cổ phong mâu thân tiến vào bùng trong tiểu nha đầu biểu nguôi chầm chầm vào cổ phong tốn hơi thừa lời đạo ngươi lừa ta thật thê thảm cổ phong mỉm cười đạo ngươi một mực không hỏi ta thôi ta cũng không có lừa ngươi thúc nhĩ Cổ Phong Mục Quang bi trệ, hắn ngẩng đầu nhìn bão thiên, xuyên qua vô tận không gian, ba đạo thân ảnh dựng ở thiên ngoại thiên, chính quăng hạ mục quang rơi đến nơi đây, Tựa Hồ đã nhận ra cái gì, lâm u nhỏ giọng nói, ca, người muốn đi. Cổ Phong xoa xoa đầu của nàng, đạo sẽ trở lại, từ nay về sau nếu đang có chuyện, có thể đi tìm ngươi sư diệt sinh hoàng. Nói xong, Cổ Phong xoay người, trước mặt hư không vỡ ra, hắn một bước bước vào trong đó, trong nội tâm Tựa Hồ bông xuống một ít đồ vật, tâm tình càng thêm hòa hợp, hôm nay xem ra đây đã là kết quả tốt nhất, ít nhất hôm nay cha mẹ đều đã bước trên tu hành đường, mấy trăm năm tròn, hắn không cần lo lắng. Thiên ngoại thiên, tinh không mỹ lệ, thần ma đại địa chạm lam một mảnh. Tại đây phiến vũ trụ tinh không chậm dài xoay tròn, cự đại hàng tinh tại gần trăm vạn dặm ngoài tách ra quang cùng nhật, chất chứa cự đại lực lượng, chính là vương giả cũng không dám sờ nhẹ. Hư không vỡ ra, cổ phong dám trận tại chỗ ra, cổ thái phủ chủ ba người đã tính hộ không sai, chứng kiến cổ phong, ba người đều là con mắt ánh sáng động, mơ hồ trong đó, bọn họ phát hiện cổ phong biến hóa. Xem ra ngươi cách chúng ta đã không xa, tiểu chuyển chi cảnh cũng không xa xôi. Cổ thái phủ chủ cảm thán nói, tinh không tọa độ, ngươi đã toàn bộ chiếm được. Cổ Kinh Quốc phủ chủ trầm giọng nói, hắn một thân sát lục chi khí dù là thu liễm, cũng làm cho người khó có thể nhìn thẳng, hủy diệt sinh mệnh, phá diệt sinh cơ. Cổ Phong gật đầu, nếu là ba vị nguyện ý, ta có thể nghĩ đến đám các ngươi mở ra thiên đường. Cổ Kinh Quốc phủ chủ gật đầu, đạo, chúng ta đã đem hậu sự chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể ra đi. Cổ Phong không nói, hắn bắt đầu động đến trong huyết mạch chất chứa một ít sợi tinh không khí cơ, bốn người trước người hư không, lập tức mở ra một đạo hẹp dài vết nước, một tòa cổ lão quan tinh đài nổi hiện ra. Cái này quan tinh đài cùng giết thành này tòa độc nhất vô nhị, chỉ là tại trên đó, nhiều ra 90 cựu phương lõm, mỗi một phương lõm vừa vặn cùng một khối linh thạch lớn nhỏ độc nhất vô nhị, Cổ Phong biết rõ, đây là tinh đường truyền tống linh thạch lõm, tinh đường cần linh thạch mở ra tích thông lộ, liên tiếp đến lân cận tinh đài, thông qua không ngừng truyền tống, cuối cùng đến muốn đi địa phương, chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ phong nhan cung cấp mang lên. Thiên vô tình cũng phải vĩnh sinh nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm bằng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Quy một chương 181, mới vào tinh không. Cổ Phong động đến huyết mạch khí cơ, mở ra cự nhân tộc chi nhánh lưu lại tinh không cổ đường, một tòa tinh ngải, khí tức cổ lão Trên mặt khắc có chủng chủng huyền ảo không gian thần vân, chính là cổ thái phủ chủ ba người cũng khó có thể biết rõ. Sau đó, Cổ Phong đem ba đạo ý niệm trong đầu đánh vào cổ thái phủ chủ ba người thức hại, bên trong là đi thông quang minh tinh hệ tinh đồn đồ, quang minh tinh hệ là cao đẳng cánh mạng tinh hệ, nơi đó là một cái đại thế, cổ vương không phải điên phong tồn tại. Tiếp thu đến tinh đồ, cổ thái phủ chủ ba người trong mắt thần quang chớp động, cuối cùng chìm xuống, hiển nhiên phân biệt ra được thật giả, không nhiều lắm nói, ba người nhất tề phất tay, chọn vẹn ba vạn khối trung phẩm linh thạch ra hiện trong tinh không, to lớn linh khí bao phủ hư không, cơ hội kết tinh hóa, trừ lần đó ra Còn có 300 khối lưu chuyển thụy hà linh thạch, mỗi một khối linh thạch đều ẩn chứa bàng bạc linh khí, vượt qua xa trung phẩm linh thạch có thể so sánh, là thượng phẩm. Linh thạch, một khối cũng đủ để chống đỡ được trên trăm miếng trung phẩm linh thạch, mà hắn linh khí tinh thuần trình độ, cũng không trung phẩm linh thạch có thể so sánh. Nhiều như vậy linh thạch, cổ phong cũng không khách khí, toàn bộ thu hồi, hắn tu luyện cần thiết quá lớn, những này linh thạch, tại vương giả cảnh trước có lẽ cũng đủ, một khi đi vào vương giả cảnh, tựu chứng trời đá. Hieu. Hieu. Hieu. Lập tức, 99 đạo linh quang rơi xuống tinh trên này, tinh đường truyền tống ít nhất cần trung phẩm linh thạch, nếu là hạ phẩm linh thạch, rất có thể bị vứt nhập mênh mông vũ trụ trong tinh không, bỏ vợ nửa chừng, đến lúc đó tìm không được phương hướng, chỉ có thể bị lạc trong đó, vũ trụ thế giới nhiều hung hiểm, chính là chữ hàng đều khó khăn, không nói đến tìm được đường về. 99 khối trung phẩm linh thạch nhập chú, cổ thái phụ chủ ba người lập tức leo lên tinh đài, một cổ đã lâu mở ảo khí cơ bước lên, lát sau tia ánh sáng trắng lóe lên, ba người liền biến mất ở tinh trên đài, cổ phong bắt khí cơ, mục quang thẩm thấu vô tận không gian, như trước không có phát giác được ba người khí tức, Hiển nhiên đã đi đến ít nhất trăm vạn dặm có hơn. Ba gã thanh đồng cổ vương rời đi, thần ma đại địa sợ là rất lâu một thời gian ngắn đều muốn lưu lạc đến cấp thấp phía dưới. bất quá ít nhất tại cổ phong xem ra, phạm trần thế tục đem so với trước càng thêm hòa bình. tinh đài lần nữa biến mất hư không, cổ phong vượt qua hư không, trở lại hoàng thiên vực, quang minh đỉnh, hắn chiếm được thứ nhất không tốt tin tức, tử tiêu thần nữ tự mình trở hắn. Cầm nhi bị hoang thú bình nguyên này tôn nghiên lão cổ vương mang đi, cổ phong mục quang ngưng tụ, nguyên bản hắn tiểu phát giác được tử cầm bất phạm. rõ ràng dẫn động vương giả ra tay, hoang thú bình nguyên này tôn lão vương hắn cũng có chỗ phát giác, một mực chưa từng để ý tới, lại không nghĩ rằng đột phát biến cố bắt đi tử cầm hắn không nói hai lời tiến hành bước nhảy không gian, đi đến này tòa ngàn trượng cổ trên núi. Điên phong trên, không có nữa cái nhân ảnh, cổ phong dựng ở trên đó, vương giả khí tức bắt đầu tràn ngập, quét ngang tứ phương, áp bách được hư không đều dạn nước ra, rốt cục, một đạo hư ảnh tại phía trước hiển hóa, đúng là Tôn Nghiên lão cổ vương, tại bên cạnh của hắn, còn có Lâm vào trong lúc ngủ say tử cầm, nhưng là đây hết thảy đều là hư ảo, không phải thực máu thực tồn tại. Á cự nhân tộc truyền nhân, muốn tìm nàng, tiêu đến minh thần tinh a, lúc trước các ngươi vương thượng giết không được ta, để cho ta để lại lực lượng chuyển thừa, ngày nay hạt giống sắp sửa thành thủ giúp ta phá vỡ gông siềng, ngươi tộc bộ địa, đem ở ngoài sáng thần tinh sinh ra, trong vòng 10 năm, nếu là ngươi không đến, hạt giống liền muốn héo rũ, ra đi, hựu diệt, hóa thành hư vô, bão. tôn nhiên lão cổ vương thanh âm lạnh lùng, dù là chỉ là một đạo hư ảnh, mục quang cũng giống như đau kiếm, cắt tại cổ phong trên người, làm hắn lương đau nhức. hiện nhiên, người này tu là còn tại cổ thái phủ chủ ba người phía trên, không phải điên phong cổ vương, chính là đi đến này cổ thánh chi cảnh, một pho tượng cổ thánh, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tồn tại. hư lạnh một tiếng, cổ phong sau lưng, minh vương thần mâu bắn bão ra một đám phí cơ, đem cái này hư ảnh xuyên thủng. Ta không, không cần biết ngươi là cái gì người, trong vòng 10 năm, ta lấy tính mệnh của ngươi, diệt ngươi toàn tộc." Cổ Phong xoay người, trở lại Hoàng Thiên vực, Quan Minh đỉnh, hắn tại minh giáo trong đại điện để lại tinh đồ truyền thừa, Tử Tiêu thần nữ đã đến, tựa hồ sớm có đón trước. "Ngươi muốn đi?" Tử Tiêu thần nữ lại liếc hắn một cái, chính trọng nói, "Thừa phong việc, đa tạ giáo chủ." Cổ Phong lắc đầu, "Lão viện trưởng ta có ân, đây là thuộc buồn Phật việc." Nay Tử Cầm, khiến cho giáo chủ hao tâm tổn trí. Ngày nay, Tử Tiêu thần nữ lại nhìn Cổ Phong, lại thì không cách nào giống như trước trước bình thường bao quát, Cổ Phong trên người vương tức càng thêm dày đặc. Tuy nhiên Tu Vi vẫn là thất truyền bất diệt cảnh, lại làm cho nàng có một loại hào giác, phảng phất đứng ở trước mặt là một tòa thái cổ thần sơn, nguy nga nhập tiên, vô cùng minh ngông. Sau đó, cổ phong lại dừng vài canh giờ, đem minh giáo rất nhiều sự vụ giao tiếp xong. Trong lúc, đấu chiến pháp vương phía trước gặp gỡ, hai người nói chuyện với nhau một lát, cổ phong liền xuất hiện tại thiên ngoại tiên, thần ma tinh ngoài, minh ngông vũ trụ, đầy dây rất nhiều tia vũ trụ, cũng không tuyệt thế cường giả, khó có thể trong đó sinh tồn, tinh không mỹ lệ, nhưng là cổ phong lại biết được trong chuyện này ẩn chứa vô tận nguy hiểm, động đến huyết mạch khí cơ, cổ lao tinh đài lần nữa hiện ra, cổ phong tâm niệm vừa động. 99 khối trung phẩm linh thạch rơi xuống trên đó, một cổ vô hình vĩ nạn ba động khuyết tán ra, ba phủ cổ phong, lập tức một đạo tia ánh sáng trắng hiện lên, tinh trên đài lại không một người, không biết nhiều ít năm ánh sáng bên ngoài, một khỏa cô quảng cổ tinh phía trên, tia ánh sáng trắng lóe lên, cổ phong thân hình tùy theo xuất hiện, hắn có chút nhíu mày, tinh đường đích chạm thứ nhất là như thế này một tòa khô héo cổ tinh, cái này cổ tinh phía trên cơ hồ không có, có sinh mệnh khí tức, một mảnh tĩnh mịch, cổ phong hành tẩu trên đó trọng lực biến đổi thất thường, căn cứ tinh đồ, hắn xuyên đã qua hơn nửa cá cổ tinh, tìm được tinh đài chỗ, đơn giản tinh đài coi như đầy đủ, hắn. Lần nữa rót vào 99 khối trung phẩm linh thạch, biến mất tại đây tỏa cổ tinh phía trên. Không biết bao nhiêu lần, cổ phong trải qua hơn 10 khỏa cổ tinh sau, rốt cục đi tới một khoảng nóng bỏng cổ tinh phía trên, cái này khoảng cổ tinh khắp nơi đều là núi lửa, đại địa cũng như đốt hồng bàn ủi, tuy nhiên xa xa không kịp hàng tinh bình thường tự nóng, lại cũng không phải bình thường tuyệt đỉnh cường giả có thể sống tồn. Nơi này, hỏa nguyên tố nồng đậm tới cực điểm, là pháp sĩ tu luyện tiên đường, đương nhiên, chỉ có cao giai pháp sĩ mới có thể mượn hoàn cảnh nơi này tu luyện, chiến sĩ cũng có thể mượn nhờ hoàn cảnh nơi này chịu đựng thịt ma thân, ma luyện chiến thể. Đang tìm kiếm tinh đài trên đường. Cổ Phong phát hiện một loại manh thu sinh tồn tại đây khỏa cổ tinh phía trên. Đây là một loại sinh tồn tại nham thạch nóng chảy bên trong hung mãng. Toàn thân xích hồng, trường có thể đạt tới hơn 10 trượng, Lân giáp to như cái tớt, phun ra nuốt vào nham thạch nóng chảy, hấp thu trong đó hỏa nguyên tố lực lượng cho mình dùng. Do đó lớn mạnh bản thân, không ngừng tu hành. Những này hung mãng nhìn thấy cổ Phong sau, đều là hiển lộ ra ý. Một tòa nham thạch nóng chảy hồ trước, một khỏa cực đại mãng thủ ngẩng cao, trừng đầu người lớn nhỏ mắt rắn phát ra hỏa quang. Một cổ dực khí cơ tập trung cổ Phong. Nhân tộc cút ra xích nguyên tinh, trận trận gió tinh chuyển tới. Cổ Phong thân hình bất động, cái này nhất tộc tính tình thập phần táo bạo, Cổ Phong suy đoán, có phải là trước đi ngang qua cổ thái phủ chủ ba người nổi giận chúng nó, khiến chúng nó đối với nhân tộc để lại ấn tượng xấu. Quả thật, không ra cổ Phong sở liệu, hắn lần nữa động đến tinh đại khí cơ, phát hiện tinh đại chỗ, đúng là tại đây hung mãng chỗ nham thạch nóng chảy trong hồ, thì ra là cái này nhất tộc trong sao huyệt. Khó trách cái này nhất tộc như thế căm thù nhân tộc, xem trước khi đến tam đại phủ chủ mà qua, thủ đoạn cũng không phải cỡ nào ôn hòa, hơn phân nửa phát sinh quá lớn chiến, những này hung mãng có hại không nhỏ. Vậy anh, nham thạch nóng chảy trong hồ, lại một viên cực đại mãng thủ bay lên. Cái này hung mãng so với trước một đầu càng lớn trên bài trụ, khí tức bằng bạc, quanh thân có không gian thần tốc kéo động, là một đầu tuyệt thế hung mãng. Nhân tộc cút đi, nếu không giết ngươi. Cổ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đạo: "Ta cũng không ác ý, thầm nghĩ mượn đường thông hành." Giống. Hai cái hung mãng giống giận, cắt bay đá chạy, nham thạch nóng chảy vàng khắp nơi, hỏa quang như buộc, bạo ngược, hung hành khí tức phô thiên cái địa, bao phủ cổ phòng. Quả nhiên là một đường, giết. Giết hắn rồi. Xâm lấn thánh địa, giết không tha. Hai cái hung mãng lao ra nham thạch nóng chảy hồ cự đại mãng vị giống như hai tòa thiết sơn rút ra hướng cổ phong những này hung mãng mỗi ngày dùng nham thạch nóng chảy rèn luyện thân thể của bọn nó chính là tối cường binh khí nhưng là cổ phong không có chút nào lùi bước hắn duỗi ra hai tay nô lên cao một chảo tiêu cầm hai cái hung mãng màu đỏ thiết vĩ lập tức hắn hét lớn một tiếng bật hơi như lôi hai cái hung mãng bị hắn hung hăng đụng nhau lân giáp vang tung toé tiên máu chảy đổm địa bị đâm cho bảy trống mặt tạm tố không có hạ giết mau tay cổ phong ném hai cái hung mãng lập tức rơi vào nham thạch nóng chảy trong hồ thân hình chầm xuống tính thời gian thở sau tiêu đi tới một mảnh hỏa hồng thế giới nham thạch nóng chảy dưới hồ có khác đầu tiên, là cái này hung mãng nhất tộc thánh địa. Bốn phía trên thành bích lộ vẻ một ít xích đỏ như lửa kim cương, tinh khiết không tì vết. Đây là một loại ngọc đỏ, có thể đoán tạo thượng phẩm thần minh, chất chứa khổng lồ hỏa nguyên tố lực lượng, cũng tái sinh vi pháp sĩ pháp khí lực lượng chi nguyên. Không có nghĩ tới đây còn có như vậy thiên tài địa bảo. Cổ phong tùy ý thu hơn 10 khối, liền hướng phía cảm ứng trong tinh đài phương hướng mà đi. Nhân tộc, quốc gia thánh địa. Đột nhiên, một đạo cường hành ý chí đánh sâu vào trước mặt mà đến. Cổ phong thân hình không ngừng, ý chí như kiếm, vương giả chi tâm tụ, một kiếm đem xé ra một mảnh dài hẹp cự đại hung mãng ngã vào cổ phong trước mặt lộ vẻ tuyệt thế hung mãng ngày nay cổ phong chiến lực cường đại cỡ nào cũng không thanh đồng cổ vương đều rất khó áp chế hắn. Hùng chi những này hung mãng tuy nhập tuyệt thế chi cảnh nhưng là đối với không gian thần tắc khống chế thật sự là vô cùng thô giáp pháp lực pháp quyết cũng là thô lậu cực kỳ coi như là thất truyền bất diệt cảnh cũng chỉ là tương đương với thần ma tinh bình thường lục truyền điên phong bát truyền vô lượng cảnh nhiều nhất tương đương với thất truyền điên phong lực lượng như vậy tại cổ phong trong mắt cùng tiểu hài tử cơ hồ không giống có thể tùy ý ve cuối cùng cổ phong tiến nhập một tòa cự đại trong huyền động. Hiện động này đủ có vài chục lý phương viên, một cái trường trăm triệu trường, thân như cổ sơn cũng tự đại hung mãng chiếm giữ trong đó, màu đỏ thâm lân giáp hơi khô khô, nhưng thì không cách nào che giấu trong đó chất chứa đáng sợ lực lượng. Tại cổ phong bước vào hiện động sát na, này cổ lực lượng đáng sợ mà bắt đầu sống lại. Ngang, một đạo trường giống như long ngâm, cổ phong chứng kiến, nơi hung mãng đỉnh đầu, mơ hồ sinh ra hai cây sử hiệu, dưới bụng cũng có bốn bánh bao, ẩn ẩn muốn diện hóa ra cái gì, một cổ cùng với nó hung mãng hoàn toàn bất động khí tức, không có bạo ngược, hung tàn, ngược lại đầy dẫy một loại to lớn uy nghiêm, vừa dương khí chất cầu phiếu đề cử, về thắng. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ phong nhan cung cấp mang lên thiên vô tình cũng phải vĩnh sinh nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm căn phiếu đề cử, vé thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quy 1 chương 182, cơ giới văn minh. Một cái muốn lột sát thiên long hung mãng. Cổ Phong thật không ngờ, rõ ràng tại nơi này gặp được một cái như vậy tồn tại, khó trách hắn lân giáp ảm đạm, hình thể khô héo, nguyên lai trong đó dựng dục thần thai, một khi thần thai dựng dục là được hóa rồng ra, thành cựu thiên long thân. Mà ở này sắp hóa rồng hung mãng sau lưng, rõ ràng là một tòa tinh đài, cái này tinh trên đài Nguyên bản vây quanh 99 khối trung phẩm linh thạch lõm, nhưng lại đổi lại 99 miếng trong suốt màu đỏ bảo châu, mỗi một miếng bảo châu đều thấu phát ra kinh người hỏa nguyên tố lực lượng, Cổ Phong có thể cảm thấy trong đó này rừng rực nhiệt độ, cơ hồ không thua bình thường hàng tinh mặt đất. Hỏa tinh châu. Cổ Phong trong mắt tinh mang lóe lên, này hỏa tinh châu cũng không phải là vật phẩm, hắn truyền thừa á cự nhân chi nhánh nhất tộc vương thượng thanh đồng huyết mạch, tinh cả trong đó rất nhiều trí nhớ mảnh nhỏ, tự kể cả rất nhiều vũ trụ thế giới thưởng thức, này hỏa tinh châu chính là hỏa hệ trong khó được bảo vận. một mình liền xem như tuyệt phẩm hàng ngũ, luyện chế thành binh khí pháp khí, đủ đứng hàng tuyệt phẩm đỉnh cấp hàng ngũ nếu là rơi xuống hỏa hệ văn minh một ít tinh thâm luyện khí đại sư trong tay thậm chí có thể luyện chế thành đồng dạng tên là thần hỏa cháo tuyệt phẩm cựu giai phòng ngự pháp khí bình thường bán vương binh cũng khó có thể công phá phun ra hỏa tinh thần diễm cựu truyền lĩnh vực cảnh cường giả cũng không thể sơ nhẹ đại thành lĩnh vực đều muốn bị đốt hủy hỏa tinh châu giá trị bất phàm thường thường cần một quả cổ tinh địa hỏa dựng dục gần ngàn năm lại vừa thành hình một quả cổ phong cũng phát hiện tinh trên đài rất nhiều hỏa tinh châu trong đó có 30 miếng hảo quang càng chậm sáng hiện nhiên là mới đổi không lâu. Xem ra này ba vị cũng là thu hoạch một ít, bởi vì Hỏa Tinh Châu đối với cái này chút ít hỏa hệ manh thu ý nghĩa trong đại, cho nên hiện tại hắn tiến đến mới có thể lọt vào vây công, nhưng lại rơi xuống này ba vị reo xuống. Tàn trong cục. Cổ Phong lắc đầu, cũng lơ đến, Minh mông Tinh Vũ, cái này không đáng kể chút nào, đối mặt nơi lao tổ cấp hung mãng, Cổ Phong giẫm trận tại chỗ, tại trên người hắn, viễn Cổ Thiên Long khí tức bay lên, 12 cái viễn Cổ Thiên Long lực lượng bừng bừng phân chấn, vành trướng long tức thần thánh to lớn, vừa vừa xuất hiện, này hung mãng liền lộ ra vô cùng sợ hai thân sắc, chưa hóa rồng, Thiên Long khí tức đối với nó áp chế vô cùng tự đại. Dù là nó đang ở lĩnh vực cảnh, 12 cái viễn cổ thiên, long lực lượng cũng không phải nó có thể chống lại. Cứ như vậy, Cổ Phong đi thẳng tới này tinh trên này, vung tay lên, thu hồi 10 miếng hỏa tinh châu, còn lại 89 miếng thì là bị hắn quét hạ tinh đài, tâm niệm vừa động, hắn đánh ra một đoàn thiên long khí, đây là hắn ngưng tụ ra tới thiên long khí, như một cái kim sắc tiểu long tại nối tiếp nhau, rơi vào trước mặt cái này hùng mãng trong cơ thể. Thình thì bùm. Trong ngay mắt, nơi hùng mãng rất nhiều Lân giáp trong khe hở tửu bắn ra ra vô cùng kim mang, thần thai bắt đầu phi tốc thành thủ, thuần khiết thiên long khí tương trợ, lần này, nó tiết kiệm gần như trăm năm tuệ nguyệt. Hóa rồng tiểu tại mấy tháng trong lúc đó, không đợi nó mở miệng, tinh trên đài tia ánh sáng trắng chớp động, cổ phong đã biến mất ở trước mắt. Lúc này đây truyền thống, cổ phong trực tiếp xuất hiện tại một mảnh bạch cốt trong đống, đây là một phiến hôi mông ngông thiên địa. Trong không khí phiêu đã một mảnh dài hẹp màu xám mang trạng sát khí, dây đặc tử khí tại tràn ngập, không có co sinh cơ, tiên tính được đáng sợ. Đây là một khoái chết tinh, không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước, sinh cơ diệt tuyệt, cổ phong dẫm phải một ít hải cốt, nhẹ nhàng đụng một cái, tiêu hóa thành cho bụi. Sắc trời ảm đạm, nhìn không tới hàng tinh, tinh thần đều bị sát khí che đậy, trong không khí tràn ngập trước các loại tia vũ trụ. Phẫu người bình thường lại tới đây, trong nháy mắt tiểu tử trọng lực đang không ngừng biến hóa, thân thể phẳng thai thoang cái tiểu sẽ rất át. Nhưng là đây hết thảy đối với cổ phong lại tính không cái gì, hắn thanh đồng chiến thể đã chạm đến vương giả bức tường cản trở, bán vương binh cũng khó khăn dùng thương hắn mảy may. Nếu bản về đơn thuần khí lực, có thể cùng cổ vương xoay cổ tay. Hành đầu tại đây khỏa cổ tinh phía trên, cổ phong cảm ứng đến cái này phiến đại địa khí cơ, không biết rốt cuộc là như thế nào một loại kinh thiên đại biến, mới khiến cho cái này quả đã từng tánh mạng cổ tinh hóa thành chết tinh, đầy đất khô cốt, cơ hồ trồng chất vài thước mấy trượng sâu, phảng phất là một mảnh cổ chiến trường. Cổ Phong chứng kiến một khối cổ thạch, trên mặt có vài đạo vết kiếm, giờ cách vô tận vĩnh viễn, như trước truyền lại đi ra kinh thiên liệt địa kiếm ý, chỉ là thấp phần. Ảm đạm rồi, hiện hóa một lần tiêu hủ diện, cổ thạch thành cho, vết kiếm không hề. Đi thêm mấy vạn dặm, Cổ Phong chứng kiến một tòa sụp đổ thạch quyết, cái này thạch quyết tuy nhiên sụp đổ, như trước khó nén hắn thuần tranh khí, giờ cách vô tận vĩnh viễn, như trước thấu phát ra một cổ uy nghiêm, bao la khí thế. Tiêu tại Cổ Phong muốn đi vào cái này thạch quyết thăm dò thời khắc, thiên ngoại đột nhiên vang lên một hồi như trâu giống như hổ tiếng gầm gừ, cái này tiếng gầm gừ như tiếng sét đánh động, vang vọng cả chết tinh, một cổ kinh khủng khí cơ hàng lâm xuống. Cổ Phong thân hình lập tức trầm xuống, hắn cảm nhận được một cổ hủy diệt tính lực lượng, lực lượng này tới đột nhiên, trong lúc nhất thời hắn cũng xử trí không kịp đề phòng, chỉ có thu liêm hết thể khí tức, ẩn vào thạch khuyết góc, thanh đồng. huyết doanh ngủ quan sát vòng trời, chỉ thấy vô tận bụi trong xương ngủ, một đạo cự đại bóng tối hiện ra, bóng ma này vô cùng cự đại, sợ không phải có ngàn trượng trường, hung hoành hủy diệt khí tức truyền lại đi ra, thạch khuyết tứ phương đại địa, mấy trăm dặm khô cốt nát bấy thành cho, không chịu nổi áp lực như vậy, cuối cùng xuyên qua vô cùng màu xám sát vụ, cổ Phong thấy được một đầu sắt thép cửu thú, không sai chính là một đầu sắt thép cự thú, cái này cự thú bốn chân như sư, nào như manu, thân như hổ, vị như mãng, toàn thân đều là một tầng màu ngân bạch kim loại hộ giáp, chỉ có xuyên thấu qua một ít khe hở, mới có thể chứng kiến trong đó màu xanh đậm tục tăng cơ thể, đồng thời, tại đây cự thú hai vai, phân biệt có hai cái màu ngân bạch trăm triệu phá quản, cái này phá quản phía trên là cân cắt, loại trận văn, quỷ thần khó lường, có nồng đậm vương tức tràn ngập. Nửa nén hương sau, này đầu sắt thép cự thú liền cự ly đại địa không đủ trăm nhặm, cổ phong xem con của nó, màu xanh đậm con ngươi không thấy nửa điểm ba động, một điểm linh tính cũng là vô cùng nốc trệ, tại cự ly thải khuyết không đủ ngàn trượng, giờ cự thú há miệng, hiện lộ ra trong đó đồng dạng ngân sắc kim loại bao vây bên trong, cự đại đầu lưỡi như một cái thông lộ kéo dài, ngân sắc thông lộ cuối cùng, cuối cùng đi tới một nữ ba nam, nữ tử cực kỳ mỹ lệ, màu đỏ chiến váy và mông, hiện lộ ra một đôi răng ngà loại ngọc nhuận hai chân, bạch quang chói mắt, một tấm thanh tuyệt trên mặt, cặp môi đỏ mọng hơi vẹn, hỏa hồng tóc dài tới eo, no đủ dưới bộ nước sữa, hiện ra một ít đoạn loại bạch ngọc bụng, cả người đứng ở chỗ đó, chính là một cái kinh người đường quang, càng như một đoàn dường dực thần diễm, cháy mù quang, nàng cơ thể trong suốt, khắp nơi đều có một tầng nhàn nhạt, nhạt thần quang nội doanh, như vậy nữ tử, như thế dám vẻ cũng chỉ có lúc trước tử cầm có thể tới so sánh, thật sự là trung thiên địa chi thanh tú, tiên tư khó kiếm, có thể xem như khuynh thành tuyệt thế. trừ lần đó ra, mặt khác ba gã nam tử cũng là phong thần như ngọc, ba người sao vây quanh trang loại che chở nàng kia. quan sát cái này phiến đại địa mục quang tràn đầy lạnh lùng cùng tiêu căng. đây là ngày gần đây phát hiện chất tinh, quả nhiên tử khí nồng đậm, cái này thạch quyết trong hẳn là ghi lại trước một những thứ gì, đi xuống xem một chút, xác định chết cột mốc tồn tại, làm cho vương cấp chiến thu tập trung mục tiêu. nàng kia mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ba gã nam tử nhưng lại không tha chậm, lúc này có hai người rơi xuống tự thú, hướng phía thạch quyết đi tới. Hai gã nam tử trong tay, đều nắm một khối kỳ dị kim loại khối, kim loại khối trung ương vây quanh trước một quả nhũ bạch sắt hạt châu, tiểu tại hai gã nam tử tiếp cận thạch huyết không đủ 10 trượng giờ, kim loại khối trung ương này nhũ bạch sắt hạt châu lập tức phát ra rường rực tia ánh sáng trắng. Thạch huyết trong có sinh mạng thể. Nhất danh nam tử biến sắc, lập tức phất tay đánh ra một đạo thần quang, cái này thần quang rường rực như lửa, đốt cháy hết thảy, vượt qua việt không gian hạn chế, trong nháy mắt xuất hiện tại cổ phong ngận ngấp này căn cột đá trước. Phốc. Cột đá thành tro, cổ phong thân hình cũng tùy theo hiển hóa ra, trong nội tâm kinh ngạc, cổ phong thật không ngờ, hắn dùng thanh đồng huyết thu liễm khí tức vẫn bị hai người này phát hiện. Hai trong tay người này kỳ dị pháp khí rõ ràng có thể dò thám biết sự hiện hữu của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng. Lại là một cái thuần túy tu thần giả, liền đánh mạng dò xét dụng cụ cũng không nhận ra, xem ra không phải ta cơ giới văn minh tu sĩ. Nhất danh nam tử cười nhạo nói: Dân bản sứ tu thần giả, làm sao biết chúng ta cơ giới văn minh cường đại cũng có trách. Lúc này đây chúng ta cùng đế vượng vương nữ tiến vào mênh mông tinh vũ thăm dò, đã ra ta cơ giới văn minh, đụng phải như vậy một cái dân bản sứ tu thần giả cũng không kỳ quái, nhưng là vũ trụ lớn như vậy, bị chúng ta đụng phải cũng là khó được. Vừa vặn ta lần trước tại đấu thú trường chết rồi một cái chiến sủng. Nhìn xem cái này dân bản xứ như thế nào, có thể ta liền thu phục. Tuy nhiên cũng không hoàn toàn nghe hiểu hai người lời nói, nhưng là cổ phòng cũng bắt đến một ít tin tức, ba người này chính là là đến từ cơ giới văn minh, bất luận cái gì chỉ cần là có văn minh danh sưng, chính là trong vũ trụ thế lực cường đại, bất quá, ba người này rốt cuộc là đến từ cái gì một cái văn minh, cái gì cùng bậc khu, nhưng lại không được biết, bất quá cổ phòng cũng không đi trông nom những này, hiện tại, cái này một người trong đó lại muốn muốn thu phục hắn đương chiến sủng. Chính là cao giai lục chuyển tồn tại, ngày xưa chết trong tay hắn cao giai cựu chuyển cũng không dừng lại 10 ngón số lượng. Thư lệnh một tiếng Cổ Phong tiểu hướng phía hai người đi tới, trong mắt của hắn sát khí hiện ra. Hai người cũng không phải sợ, ngược lại hiện lộ ra mấy phần vẻ ngầm chiêu. Không sai, có sát tâm là tốt rồi, tính tình này xem xét chính là không sai chiến sủng. Muốn thu phục Cổ Phong Nam Tử thỏa mãn gật đầu, lập tức lấy ra một tấm ngân trói tia lưới, này tia vong không nhìn kỹ khó có thể phát hiện, mỗi một căn tơ bạc trên đều khắc dấu có vô số phù văn, những này phù văn phát họa trở thành một mảnh dài hẹp phiền phức trần vân, thậm chí truyền lại đi ra một cổ cực kỳ mỏng vương tức. Ngân Ti thú vong, bố huynh có thể là đại thủ bút, đã từng dung nhập bán tích thanh đồng vương huyết, ngàn năm ngân tạm vương buồn mạng tạm ti ký kết xen vào tuyệt phẩm cựu dai cùng bán vương binh trong lúc đó bình thường bắt giai vô lượng cảnh cũng khó khăn dùng dạy đối phó đây chỉ có thất truyền chi cảnh dân bản xứ ngược lại đánh giá cao hắn thái quyết phía trên sát thép cự thú trên này đế phượng nhẹ trao lại lông mày bên cạnh nam tử khẽ cười nói đế phượng công chúa không cần phải lo lắng chính là thất truyền dân bản xứ tu thần giả bố huynh hắn miễn cưỡng thu phục làm cái chiến sủng cái này chết tinh trên cũng có thể gặp được đến một cái lang thang khổ tu sĩ ngược lại khó được đế phượng gật đầu đạo vậy thì nhanh một chút này đầu vương cấp chiến thú ta chỉ mượn 3 năm nếu là thời gian dài gia tộc bên kia ta không tốt công đạo thay quyết trước nam tử kia lỗ thai vừa động cười lạnh một tiếng trong tay ngân ti thú vong tiểu hướng phía cổ phong một bản ém ngân lập loại thú vương chỉ có quyền đầu lớn vừa mới mở ra nhưng lại phô thiên cái địa, bao phủ trăm trượng chi địa không gian bị đè ép hình thành giam cầm, cẩm cái bao phủ ở cổ phong toàn thân lên đường đổi mới tổ cung cấp quy 1 chương 183, chiến tướng võ trang cái này chương do bán tích thanh đồng vương huyết rèn luyện ngân ti thú vong giam cầm không gian mỗi một căn sợi tơ đều động đến không gian thần tác thậm chí lục đoạn không gian đứt gãy phong ma khóa cổ phong hết thảy đều lui cổ phong thân hình bất động Tuy ý cái này, Trương Tơ bạc thú chồm xuống đến trên người, thân thể của hắn tách ra vô lượng vàng, bánh chướng, khí huyết bắt đầu khởi động, như trường giang đại hà, mênh mông mãnh liệt, này ngân ti thú vọng lập tức từng khúc vang tung tóe, hóa thành hư vô. Cái gì? Thật mạnh thân thể, rõ ràng có thể đứt đoạn ngân ti thú vọng, cực phẩm chiến sủng, tuyệt đối là cực phẩm chiến sủng. Nam tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái đó sợ hư hao một tấm ngân ti thú vọng, nhưng là đổi lấy một đầu cường đại chiến sủng, giá trị tuyệt đối được. Sắt thép cự thú trên, này đế vương long mày nhíu lại, nhìn nhiều cổ phong liệp, như vậy thịt máu thân, thật là khó được. Bên người Nam tử kia cũng hơi hơi kinh ngạc, lát sau cười nói, không hổ là một mình khổ tu dân bản xứ tu thần giả, này cường hãn thân thể, đủ để cùng chúng ta chiến tướng võ trang so sánh. Võ trang chính là là bọn hắn cơ giới văn minh phương thức chiến đấu, cơ giới cùng tu hành đem kết hợp, mở đi ra một cái đặc thù tu thần đường, mượn nhờ võ trang, bọn họ cơ giới văn minh người tu hành có thể phát huy ra viễn siêu bản thân cảnh giới chiến lực, căn cứ võ trang mạnh yếu bất động, phân chia vi chiến binh, chiến tướng, chiến vương, chiến thánh, chiến thần năm dạng võ trang, trong đó, chiến thánh, chiến thần võ trang, đối với nam tử chỗ phá diện tinh hệ mà nói, đều là trong chuyện thuyết tồn tại, chiến vương võ trang còn ngẫu nhiên có thể thấy được, uy hiếm cực kỳ, chính là tất cả thế lực lớn trấn ma áp nội tình tồn tại, chiến tướng võ trang mới hơi chút phổ cập, lại cũng chỉ có tất cả thế lực lớn dòng chính truyền nhân mới có thể có được. Cho nên, hiện tại nhận định của Phong thịt bao thân, thân thể, có thể so với chiến tướng võ trang sau, ba gã nam tử đều là độc tâm, thu phục như vậy chiến sủng, có thể tại đấu thú trường đạt được rất lợi thật lớn. Không sai, ngươi cái này chiến sủng, bản thiếu thu đỉnh rồi, chiến tướng võ trang. Nam tử khẽ quát một tiếng, hắn cơ giới hạ thể, lập tức nổi lên một hồi màu vàng kim nhạt thần quang, một bộ hình thù kỳ lạ chiến giáp hiện hiện đem cả người bao vây đi vào. Đây là một bộ màu vàng kim nhạt chiến giáp, đủ loại da kéo dài ra một cây màu vàng kim nhạt nhọn hoát, mũ giáp đỉnh có một cây kim sắt một sừng, một đôi mắt bị hai mảnh màu vàng kim nhạt tròng đen thay thế, bán da mao da làm cho người ta sợ hãi kim quang, cắt hư không. Tại hắn trên mu bàn tay trái, một khỏa nho nhỏ hổ đầu nổ ra một cây kim sắt phá quạng. Trên mặt dầm dạng phù văn, vuốt vòng quanh từng đạo huyền ảo đường vân, cổ phong từ đó cảm nhận được một cổ kinh người lực lượng ba động, phong duệ đến cực điểm. Mà ở hắn sau lưng, một ngụm màu vàng kim nhạt chiến đao dài đến hơn một trượng, phối hợp cái này chừng một trượng năm chiến giáp võ trang. Tự nhiên tấu phát ra một cổ cường hình nguy áp, mũi nhọn lục thể, viễn siêu bình thường tám chuyện vô lượng. Cảnh tu sĩ, cổ phong có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới người này gọi ra bực này cổ quái chiến giáp, rõ ràng đem khí tức tăng lên tới trình độ như vậy. Tiểu tử, kiến thức kiến thức ta chiến tướng võ trang Ulga, côn hổ cắt pháo, Màu vàng kim nhạt võ trang trong truyền gia nam tử thanh âm lạnh lùng, hắn tay trái nâng lên, này kim sắc hổ đầu lập tức tách ra sáng chói kim mang, pháo còn trong, một điểm chói mắt kim mang không ngừng phóng đại, trong sát na, cổ phong liền cảm thấy toàn thân siết chặt, một cổ phong duệ khí cơ tập trung hắn mũi phải, lập tức một đạo kim sắc lưu quang tiểu kích bắn tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ khó khăn lắm đạt đến hắn phản bao ứng tốc độ. Đinh, hắn cũng chỉ thành kiếm, ngăn trở cái này kim quang, phát ra kim thiết vang lên tri âm, một chùm cực đại hỏa tinh bắn tung tới ra, không đợi nam tử kịp phản ứng, cổ phong tám bước đổi tiền đạp động, xuyên việt không gian, đi thẳng tới hắn trước mặt, hai tay của hắn một chảo, tiêu bóp chặt cái này chiến tướng võ trang hai tay, sau đó mạnh một kéo, Phốc. huyết vũ về ra, bộ dạng này chiến tướng võ trang, cư nhiên bị cổ phong xé thành hai nửa, tính cả trong đó nam tử, cũng bị một phân thành hai, hắn kêu thảm thiết liên tục, muốn huyết nhục trọng sinh lại bị cổ phong bắn ra một đám hỏa tinh đốt thành hư vô, hình thần câu diện. Không có khả năng, chiến tướng võ trang đều có thể xé rách, đây là cái gì thịt bao thân, cao giai thất chuyển như thế nào có loại này biến thái. Thay cốt trước, một danh khắc nam tử bay ngược, nhưng là lập tức, hư không đỡ ra, một cái thô to không gian thần liên khóa lại cổ của hắn, đưa hắn một bà túng hạ, thần liên bên kia, nắm giữ ở cổ phong trong tay. Nam tử rơi xuống đất mặt, hắn đại thủ chối xuống, liền đem hắn theo như quỷ, tứ chi đất, trên cổ đội thần liên, sóng sở sở một đầu hình người chiến sủng. Muốn ta đương chiến sủng, ngươi chính mình hiện tại không càng giống chiến sủng. Cổ Phong nói, ngẩng đầu nhìn này sắt thép cự thú, còn có một nữ một nam, trong lòng của hắn kiến kỵ, này sắt thép cự thú tuyệt đối không phải thiện tạt bã, vương giả khí cơ nồng động, cho hắn cự đại áp bách. Dân bản sứ tu thần giả, sự cường đại của ngươi ta rất thưởng thức, nhưng là ngươi không nên giết chết ta cơ giới văn minh phá diện tinh hệ, cấp thấp thanh đồng thế gia bố gia tam thiếu gia, ngươi lời nói và việc làm đã cấu thành kinh nhẫn, ngươi nếu là thần phục, có thể tha chết cho ngươi, nếu không chỉ có lấy cái chết tạ tội. Đế Phượng quan sát Cổ Phong, con mắt quang lạnh nhạt, dù là Cổ Phong bày ra kinh người chiến lực cũng chưa từng dùng chuyển tâm cảnh của nàng. Vương cấp chiến thu ở bên, liền là chân chính cổ vương cũng có thể một trận chiến, thông dòng tối lui, không cần phải nói bản thân nàng, thân là vương nữ, một thân chiến lực tại cùng thế hệ bên trong cũng là tam giáp hàng ngũ, đối với rất nhiều chiến pháp năm giữ, càng thêm xu hướng tại khổ tu sĩ, mặc dù không sử dụng chiến tướng võ trang, cũng không sợ cổ phong. Vậy thì không thể đồng ý, cổ phong lắc đầu, ta bất quá đi ngang qua này tình, liền lọt vào các ngươi hãm hại, muốn phải bắt lấy ta làm chiến sủng, hiện tại ngược lại muốn ta thần phục nhận tội, có phải là các ngươi những này thế lực lớn đều yêu mến cao cao tại thượng, chỉ điểm sinh tử, ta muốn nhìn, đem các ngươi nguyên một đám đánh rất thần đàn chúng tới ăn cước, hay không còn có thể như vậy là nhạt. Làm cản, Đế phượng bước ra cự thú khẩu, nàng tiên tư mở ảo, màu đỏ chiến váy rực nhẹ, như một đoàn liệt diễm cuốn sạch trời cao, nguy nga rừng dục khí thế áp bách rơi đến, thư không đều rung động, mở ra vô số giống mạng nhện vết dạng. Đế phượng vương nữ muốn đích thân xuất thủ. Bị thần liên đổi nam tử cười lạnh, "Tiểu tử ngươi xong rồi, Đế phượng vương nữ chiến pháp vô song, tại ta phá diệt tinh hệ trẻ tuổi có hiển hách phi danh, ngươi." Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, Cổ Phong đại thủ nhấn một cái, đưa hắn cả cái đầu ép vào trong thân thể, cơ thể sẽ rách, huyết thủy bắn tung tóe. Ngươi đại khái còn không có nhận rõ tình cảnh của mình." Cổ Phong lạnh lùng nói, sau lưng Minh Vương thần mâu rút ra, đem thần liên đinh trên mặt đất, đem hắn đương cầu buộc lại. Sau một khắc, một cái mượn mà thon dài đuổi đẹp tiểu hướng phía hắn nhằm thẳng vào đầu chém, màu đỏ thần quang lưu chuyển, thần lực trong ngần, nơi đi qua, hư không từng khúc nổ mạnh. Cổ Phong thần sắc lạnh nhạt, hắn tay phải con ngón đung ra, tiểu rơi xuống này lỏa lộ bóng loáng đủ lỏa phía trên, phát ra đinh một tiếng giòn vang, đem văng cái bắn ra, thậm chí bắn tung tóe ra một chùm hỏa tinh. Đế Vượng thần sắp ngưng lại, nàng triển khai sát sanh đại thuật, tuyệt phẩm võ học sát chiêu diễn hóa đến mức tận cùng. Một đôi thon dài đùi ngọc trở thành tuyệt sát châu đáo, mỗi một chân đều phóng phất khai thiên tích địa, men theo không gian mạnh lạc, đại đạo quý tích. Đây là một loại kinh người cảnh giới, đã mơ hồ có siêu thoát cao dài thần vận. Bất quá cổ phong nhưng lại bất vi sơ động, hắn vận chuyển thuần dương chỉ, thanh đồng lỗ máu triệt về nào, chìm vào điều khiển trong thế giới, không gian mạnh lạc bị phá đi, đạo quý bị điểm toái, thiên địa bị xuyên thủng. Cung Đế Vượng hai chân giao kích, phát ra nặng nề tiếng va chạm, mảng lớn hỏa tinh trầm rơi, như một mảnh tinh vực tại đốt bao đốt. Cuối cùng, cổ phong một phát bắt được chân ngọc của nàng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc đem xuyên vào đại trong đất xuyên thủng mấy trăm trượng đánh rách tả tơi hơn mười dãm đại địa cái gì rõ ràng trận đế vượng vương nữ công phạt. đế phượng vương nữ chính là đế thiên cổ vương đời thứ nhất huyết mạch thanh đồng huyết tối thể có thể tay không xé rách tuyệt phẩm thần binh chiến tướng võ trang rõ ràng không địch lại cái này thất truyền bất diệt cảnh dân bản xứ vương cấp chiến thú trên này duy nhất không có động thủ nam tử tâm thần kinh hải đế vương nữ thậm chí tu vi càng cao nhất chủ tại tám truyền vô lượng cảnh rõ ràng đều bị áp chế đây quả thực giống như là đồng rồng hang hổ tùy tiện bắt một cái chiến sủng thành viễn cổ thú vi khinh người Và anh màu đỏ thần quang thăng thiên đế vượng vương nữ phá vỡ đại địa lần nữa xuất hiện trên người không có nửa điểm tổn thương có thể cùng cổ phong cận thân tương bác thực sự làm cho cổ phong lau mắt mà nhìn cùng thế hệ bên trong còn khó hơn có người có thể cho hắn cận thân nàng này bất phàm trên người càng có nồng đậm vương huyết khí tức hắn thân có vương ma huyết chi nhiều huyết mạch chi tinh thần cũng là cổ phong mới thấy Lăng không nhìn về phía cổ phong đế vượng vương nữ thần sắc mặt nghiêm trọng nàng hai chân tê dại cơ hồ muốn mất đi chi giác khó có thể tưởng tượng Trẻ tuổi có người cận thân Tương Bắc đem nàng bước đến một bước này, không sử dụng chiến tướng võ trang không được, cái này cơ hội là thừa nhận, chính mình chiến pháp không bằng đối phương, cam bái Hạ Phong. Cổ Phong không biết, nếu là Đế Phượng ý nghĩ chuyển vào phá diệt tinh hệ trọng, nhiều ít thế lực muốn chuẩn bị chấn động, chính là một ít cự phách cũng phải nhịn không ngừng ném ra ngoài cảnh ô lưu. Chiến tướng võ trang. Đế Phượng thanh quát một tiếng, thanh như phượng minh, một đoàn thần diễm lập tức đem ba phủ, hiển lộ ra một bộ thon dài mà mộng ảo chiến giáp, xích kim sắc võ trang, mỗi một khối chiến giáp đều đốt mao đốt thần diễm, sau lưng một đôi xích hồng vượng dục nhẹ nhàng vỗ. Phượng thủ trên mũ giáp rủi xuống ba căn phượng linh, kim đỏ như lửa, một cổ nhàn nhạt vương tức tràn ngập ra đến tôn quý uy nghiêm, dừng dược khí cơ phô thiên cái địa áp bách đến cổ phong trên người. Phốc. Không gian thần liên trói buộc phía dưới, tên nam tử kia không chịu nổi này cổ uy áp, cả người nổ mạnh thành một máu, thân tử đạo tiêu. Vương cấp chiến thú trên còn lại tên kia thế gia đệ tử sắc mặt khó coi, sự tình có chút một cách không ngờ, đế vượng vương nữ hoàn toàn không có để ý tánh mạng của bọn hắn, nếu không phải là tại vương cấp chiến thú trên vận mệnh của hắn hơn phân nửa cũng không kém bao nhiêu. Kim hồng sắc tròng đen cách trở, nhưng là cổ phong như trước có thể cảm thấy phía sau một ít đôi mắt lạnh lùng cùng sát khí, cùng lúc trước này cụ chiến tướng võ trang bất động, cái này một bộ võ trang đã diễn sinh đi ra vương giả khí tức, hiện nhiên cùng bình thường chiến tướng võ trang bất động. Đế phượng thanh âm vang lên, rét lạnh như băng, trong không gian tử khí đều cơ hồ đông lại. Có thể làm cho ta vận dụng kim phượng võ trang, ngươi đủ để tự ngạo, tuy nhiên ngươi thịt máu thân vô song, nhưng là kim phượng võ trang cũng không phải bình thường chiến tướng võ trang, thập mấy năm qua, ta mỗi ngày dùng vương huyết rèn luyện, ngày nay đã giỏi hơn rất nhiều chiến tướng võ trang phía trên, đến gần vô hạn tại chiến vương võ trang. Tuy nhiên ngươi sắp chết ở Kim Vượng Võ Trang phía dưới, nhưng là chỉ cần ngươi sống quá ba triệu, một thân máu huyết, ta nhất định sẽ thu vào nút. Đi, từ nay về sau bồi dưỡng chiến sủng, có thể kéo dài ngươi vô song thịt máu thân. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ phong nhan mưa gió cung cấp nếu như ngài yêu mến cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm bằng phiếu đề cử, vé thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Quy một chương 184, vương cấp chiến thú. Kim Vượng Võ Trang phía dưới, đế phượng khí cơ vô hạn tới gần cao giai phòng, đã siêu việt cửu chuyển lĩnh vực đại thành thành giới, xích hồng nóng bỏng cuồng phong cuốn sạch, đầy trời tử khí bị đốt cháy không còn. Bình tĩnh mà nhìn xem Đế Phượng, Cổ Phong cười lạnh nói, khẩu khí của ngươi có chút lớn, ai là chính thức chiến sủng còn không biết rằng. Hô! Kim vượng võ trang hóa thành một đạo kim hồng sắc thần quang, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hướng phía Cổ Phong cắt tới, vương tức chần ngập, khí cơ hội áp, một ít song phượng dược đã trở thành tối phong duệ sát khí. Cổ Phong không tránh không né, hắn hai mắt tách ra thanh đồng thần quang, toàn thân cũng dần dần nổi doanh ngưng một tầng nhàn nhạt, nhạt thanh đồng sắc trận, lập tức, hai tay của hắn hướng phía hư không tìm đòi, đem này kim hồng sắc thần quang thoáng cái định trụ, bắt được này một đôi xích hồng vượng dược. Cái gì? Đế Phượng kinh hãi, cổ phong thân thể thật sự không thể tưởng tượng, rõ ràng tay không tiếp được nàng kim phượng võ trang, đây là cái gì thể chất, cơ hồ có thể so với bán vương binh. Sau một khắc, cổ phong huyết khí mãnh liệt, toàn thân tách ra thanh đồng thần quang, suy lại một tiếng, trong tay một đôi phượng rực lên tiếng mà đoạn. Đế Phượng bay ngược, đỉnh đầu ba căn phượng linh tách ra thần quang, cuối cùng ngưng tụ thành một ngụm kim hồng sắc sắc thần kiếm, cái này thần kiếm vương tức tràn ngập, kim hồng sắc như lửa, trôi kiếm như một đầu kiếm vương, phượng rực hóa kiếm ngạn, phượng miệng phun thần kiếm, tôn quý, ung dung, bá đạo khí tức hòa hợp một thể. Kim vương thần kiếm, chém thân diện hồn. Đế Vượng lanh quát một tiếng, đỉnh đầu thần kiếm hướng phía cổ Phong kích bắn tới, mũi nhọn cắt, vạch phá không gian. Tâm niệm vừa động, Minh Vương thần mâu trong nháy mắt ra hiện tại trước người, cổ Phong tay phải nắm mâu, mâu Phong quét ngang, đem cái này Kim phượng thần kiếm đánh nát. Hắn một bước cất bước, thân như quỷ mị, ra hiện tại Đế Vượng trước người, thần mâu chán vòng bảo vệ màu xanh lá, hơn tất thanh đồng mâu Phong vô kiên bất tội, đem này Kim phượng võ trang một phân thành hai. Đế Vượng thân hình hiện lộ đi ra, nàng xích ủng chiến váy bị vạch phá, tự thân thể ở giữa vỡ ra, hiện lộ da trắng ngắt như tuyết cơ thể, no đủ én ngược hô chi ngọc da, chiến dưới váy, cảnh tượng ẩn hiện. Đế vượng cơ hồ khí đỏ mặt, chẳng bao lâu sau, nàng gặp qua như vậy nhục nhã, nhưng là cổ phong cũng không cho nàng tự hỏi cơ hội, hắn đại thủ tìm đòi, liền méo cổ của nàng, không thể địch nổi lực lượng chút xuống xuống, trong nháy mắt giam cầm nàng một thân tu vi, vương giả khí cơ trần ngập, kinh sợ tâm linh của nàng, hoa lập lặp, lập tức cổ phong hư tay một chảo, một cái sâu thanh sắc không gian thần liên xuất hiện, bọc tại hắn trắng đoán cái cổ trắng ngọc trên, thân thủ lôi kéo, lập tức làm cho thứ tư chi chẵn đất, này chiến váy xuân quang càng tăng lên, chính là cổ phong cũng không nhịn có chút ngưng mắt nhìn, ngươi, đế vượng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình rõ ràng nhận lấy đãi nộ như vậy, nhưng là cổ phong một cước đá vào nàng ngọc tung trên, đốc xúc nàng đi về phía trước. nhận rõ ngươi tình cảnh của mình, mang ta đi tiếp thu tọa kỵ của ngươi. cổ phong không để ý tới nàng cơ hồ phát điên mục quang, ngẩng đầu nhìn này huyền phù hư không vương cấp chiến thú, chiến thú thú khẩu thông đạo, này cuối cùng nhất danh nam tử cơ hồ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hết thể trước mắt, thẳng đến cổ phong mục quang rơi xuống. vừa rồi trong nội tâm cả kinh, muốn chui vào chiến thú bên trong, nhưng là cổ phong như thế nào làm cho hắn như nguyện, hắn bắt bộ cản tiền động, trong nháy mắt liền mang theo đế Vượng đi đến trước mặt hắn. đại thủ Vỗ liền đem hắn đánh thành thịt nát. Ngươi liền giết Tam đại cấp thấp thanh đồng thế gia hậu bối Kiêu Sở, tựu lợi đến bị đuổi giết ta." Đế Phượng oán hận nói, làm người phải có rất nộ. Cổ Phong lại một cước đá vào nàng Hương Tú trên, đem nàng đá cá đảo đảo, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi tâm, Đế Phượng tiên nhan đỏ bừng, hận không thể một ngụm cắn lấy trên người hắn, làm gì được Cổ Phong trước động tác quá nhanh, liền để cho nàng liền thanh đồng huyết cũng không từng tới kịp dẫn động, bất quá nghĩ đến, đối phương trên người diễn sinh vương tư, hiển nhiên thân thể đạt đến một loại cực hạn, cơ hồ muốn có thể so với vương giả thanh đồng chính thể, chính là nàng. Dẫn động thanh đồng huyết, cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu kiến thụ. Không gian thần liên chói buộc, cổ phong lôi kéo đế phượng đi vào nảy đầu vương cấp chiến thú trong miệng, ngân bạch sắc giáp phiến bao trùm hắn thân thể, tựa hồ là một loại cải tạo. Cổ phong theo bốn phía kim loại giáp trong phim cảm ứng được một cổ đáng sợ lực lượng, có vương giả khí tức chất chứa, là chân chính vương giả lực lượng, có vương giả đại đạo ân ký. Càng đi đi vào trong, cổ phong càng phát hiện rất nhiều dụng cụ, màn hình, rất nhiều pháp khí bình thường sự việc tại vận chuyển, tự đại màn hình có thể nhìn tới chiến thú bên ngoài cao thấp tứ phương tất cả góc độ. Đây là cái gì? Cổ phong hỏi. Đế Phượng mày miệng, không dên một tiếng, cổ phong cũng không ngữ, trực tiếp thân thủ, kéo xuống nàng ngực khẩu bên trên máy. Như tuyết đồi loại én ngực cơ hồ có hơn phân nửa lóa lồ đi ra, cả kinh đế phượng đầy mặt bỏ bừng, thân thủ liền chèn ngực cậu. Ngươi nghĩ làm gì? Nàng thanh em đã có chút ít run rẩy, chẳng bao lâu sau, có người như vậy đối đãi nàng, nàng là phá diệt tinh hệ một đó tiên ba, người nào đều muốn nàng cho rằng thần nữ bình thường, trẻ tuổi càng xua như xua vịt, như thế nào dám như vậy khinh nhường nhục nhã tại nàng? Cổ phong rất là lạnh nhạt, nói, ngươi không nói, ta liền lấy hết ngươi, lân cận không người, ta không ngại làm chút gì đó. Đế phượng cắn răng nhìn hắn, một ngụm răng ngả cơ hồ cắn, cao thấp ma sát rất muốn một ngụm tan lấy trên người hắn, nhưng là hiện tại nhưng lại không thể không chịu thua. giờ này khắc này nàng là biết rõ trước mặt người này là cái gì đều làm ra được, căn bản không hiểu được thưởng thức xinh đẹp. đây là vương cấp chiến thú, nàng rốt cục mở miệng, tướng cổ phong giải thích, đây là ta cơ giới văn minh độc hưu chính là chiến tranh vũ khí, chúng ta bắt mảnh thú, lợi dụng cơ giới cải tạo nhục thể của bọn nó, linh hồn khiến cho lực lượng tăng nhiều, vì chúng ta sử dụng căn cứ mạnh yếu bất đồng, chia làm binh cấp chiến thú, tướng cấp chiến thú, vương cấp chiến thú, thánh cấp chiến thú, thần cấp chiến thú năm loại, binh cấp chiến thú có thể so với 8 chuyện vô lượng cảnh chiến lực tướng. Cấp chiến thú có thể so với cựu truyền lĩnh vực cảnh, mà vương cấp chiến thú, khống chế có thể bày ra vương giả chiến lực, càng tại trên đó thánh cấp chiến thú tại ta phá diệt tinh hệ nhiều năm không hiện, về phần thần cấp chiến thú, tại ta cơ giới văn minh, chỉ có cao đẳng đã ngoài tánh mạng tinh hệ vừa rồi khả năng có được. Nói như vậy, địa vị của ngươi còn không thấp, lại có vương cấp chiến thú hộ tống, đáng tiếc các ngươi loại người này quá tự đại, nếu không sẽ không khinh địch như vậy rơi vào trong tay ta." Đế Phượng cắn răng nói, "Ngươi hiện tại biết rõ còn không muộn, thả ta, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Cổ Phong lại một cước đá vào nàng hương tú trên, lạnh lùng nói, "Lời này chính ngươi tin sao?" Đế Vượng hai mắt phóng hỏa, gắt gao theo dõi hắn, nói: Ngươi còn dám đối với ta như vậy, ta chết cũng không cho ngươi như nguyện. Cổ Phong lạnh lùng xem nàng, nói: Vậy thì muốn xem làm sao ngươi phối hợp. Đã nhập chú cái này vương cấp chiến thú, biết được hắn chiến lực, Cổ Phong phải không tính toán đem trả lại, tinh độ nhiều hung hiểm, vương giả chiến lực tùy thân, rốt cuộc nhiều một ít lo lắng, có thể ứng phó rất nhiều hung hiểm. Lập tức, Đế phượng cắn răng, đem này đầu vương cấp chiến thú thao túng phương thức cáo chi Cổ Phong, dùng Cổ Phong tâm cảnh sau khi nghe xong cũng không khỏi không đội phục cái này một văn minh trí tuệ đây là một điều đặc biệt tu thần đường kỳ quỷ khó lường hắn chỗ này đầu vương cấp chiến thú bản thể là một đầu tới gần đột phá bán vương manh thú vị bán vương manh thú chính là thân thể cùng tinh thần một trong số đó bước vào vương giả cảnh manh thú bản thân đã có vương giả một bộ phận chiến lực, tăng thêm phá diệt tinh hệ thanh đồng cổ vương tự mình ra tay dùng thanh đồng huyết cho là cấn cổ vương thần tắc đại đạo ấn ký dùng cơ giới đem cải tạo cuối cùng đúc thành này đầu vương cấp chiến thú đủ để thể hiện ra chính thức vương giả chiến lực sau nửa canh giờ cổ phong dùng tinh thần liên tiếp này đầu vương cấp chiến thú Tới hòa hợp một thể, hắn thị giác cũng tùy theo chuyển biến làm này đầu vương cấp chiến thú thị giác cường đại. Không gì sánh kịp cường đại, phản phất hóa thân của vương, Cổ Phong cảm giác được vô cùng vô tận lực lượng, có thể phá diệt hết thảy, coi như là cái này khóa chết tinh, cũng đủ để thoáng cái đánh nát. Cổ Phong tinh thần ý chí cường đại cỡ nào, mỗi thời mỗi khắc, thanh đồng vương huyết không ngừng rèn luyện. Theo vương giả chi tâm linh ngộ, càng vô hạn tới gần vương giả chi cảnh, chỉ là tự thân cảnh giới chưa đạt đến điên vòng, không cách nào đột phá. Ngày nay, ý chí cùng cái này vương cấp chiến thú dung hợp, hắn lập tức sinh ra một loại khống chế cảm giác. Tinh thần bị vô hạn phóng đại, thoáng cái tiểu tham dò vào này thạch quyết bên trong, tại một ít tàn phá trên tấm bia đá, tìm đến một ít tin tức từ dưới thạch. Cổ phong tâm niệm vừa động, thạch quyết phía trên này nguyên bản yên lặng ngàn trượng vương cấp chiến thú bắt đầu sống lại, sâu thanh sắc đồng tử bỗng dưng tách ra mông nông thanh huy, một cổ đáng sợ khí cơ tán tràng ra, chừng núi nhỏ lớn nhỏ thú chảo ngân huy lập lội, nô lên cao vẽ một cái, vô hình sức mạnh to lớn rơi xuống, thạch quyết trước, phương viên trăm dặm đại địa lập tức nát bấy, hiện lộ ra một phương chừng vài dặm sâu thiên hãm hại, thiên trong hầm, một khối đầu người lớn nhỏ đen, y như mực thạch đầu huyền vụ minh công tử vong khí tức phảng phất tự địa ngục mà đến, thôn phệ sinh cơ, phá diệt linh hồn, cái này tử giới thạch có gì dùng? đế Phượng không tình nguyện, nhưng vẫn làm mở miệng nói, tử giới thạch chính là một khỏa thánh mạng chết tinh tại mấy ngàn năm gian ngưng tụ tử khí tinh hoa, vị âm cực sinh dương, điện cực dương sinh âm, thông qua ta cơ giới văn minh độc hữu chính là thủ đoạn, có thể đem chi chuyển hóa làm vô tận sinh cơ, luyện chế ra một loại sinh mạng chi tuyển, có thể kéo dài thọ nguyên, tăng lên thân thể cường độ. cổ phong trong mắt tinh mang chốc động, cái này cơ hồ cùng ngọc lưu ly li sạch hỏa tương xứng, mà trong đó một ít biến hóa, chính là dùng hắn hôm nay ngọc lưu ly li sạch hỏa tiến hóa trình độ cũng khó có thể thực hiện. Cái này vương cấp chiến thú trong cơ thể, còn có luyện chế dụng cụ." Phương Lạnh lùng nói. Cổ Phong gật đầu, "Ngươi nếu để cho ta thỏa mãn, có lẽ sau này ta sẽ thả ngươi." Nói xong, Cổ Phong khống chế này đầu vương cấp chiến thú, hướng phía cái này khóa chết những vị sao đại chỗ bay đi, vương cấp chiến thú tốc độ có thể cùng hắn so sánh, không bao lâu, liền tại một tòa cô Quảng sơn cốc tìm được tinh đại chỗ. Tâm niệm vừa động, Cổ Phong đem cái này vương cấp chiến thú thu vào trung ương quang minh thế giới, trung ương quang minh thế giới khẽ run, liền thừa nhận xuống cái này vương cấp chiến thú hàng lâm, cũng chỉ có trung ương quang minh thế giới, nếu là khác 12 đại lỏa xoa thế giới sợ là rất có thể chịu không được, cuối cùng nứt vỡ ra. Leo lên tinh đài, Cổ Phong đánh ra 99 miếng trung phẩm linh thạch, lần nữa biến mất không thấy. Quy 1 chương 185, Huyền Quang Tinh. Quang Minh Tinh hệ rất là xa xôi, Cổ Phong một đường đi tới, tràn trọc vô số cổ tinh, không biết đi đến nhiều ít năm ánh sáng bên ngoài, trên đường đi, cũng tao ngộ rồi không ít hung hiểm. Vũ trụ tinh không nhiều thần quỷ, rất nhiều cổ tinh thập phần đặc biệt, không gian thần tắc khó loạn, không cách nào qua sông, tiến vào hư vô không gian thiếu chút nữa mới thất, bị vô tận thời không phong bạo thôn phệ. Mà tự tao nộ cơ giới văn minh sau, Cổ Phong lại không có gặp được một buổi trưa văn minh tu sĩ, không thể không nói, cùng đế phượng bọn họ tao ngộ là một hồi ngoài ý muốn. Trong ngay mắt, một năm qua khứ, Cổ Phong chẳng chọc đi ngang qua cổ tinh không giới mấy vạn hỏa, đế phượng trong mắt cuối cùng một tia may mắn cũng tan thành mây khói. Như vậy cự ly đã không biết đi đến địa phương nào, chính là nàng cơ giới văn minh cường đại trở lại, nàng phá diệt tinh hệ cũng bất quá trung đẳng tánh mạng tinh hệ, không cách nào uy ứng như thế xa xôi tinh không. Cái này một năm thời gian, Cổ Phong tu vi cũng lại lần nữa đột phá, nguyên tinh đổ là một hồi lãm, hắn tâm tình cũng nhận được ma luyện, tấn chức 8 chuyển vô lượng cảnh nước chảy thành sông. Ma mảnh mạch máu lần nữa đạt thông ba đường, ngày nay, 15 điều viễn cổ thiên long chi lực ra thân, chính là cựu truyện đại thành lĩnh vực, hắn cũng có năm chắc thoáng cái xé nát. Rốt cục, tiếp qua nửa năm thời gian, Cổ Phong thấy được một mảnh mỹ lệ tinh hệ, nhũ bạch sắc tinh vân tràn ngập quang minh khí tức, hạo ràng vô số năm ánh sáng, chiếu sáng vũ trụ tinh không. Quang minh tinh hệ. Cuối cùng một năm rưỡi, Cổ Phong rốt cục thấy được quang minh tinh hệ, nơi này hàng tinh nhiều như hàng cát, quang minh lực lượng chuyên bá, hết thảy địa ngục khí tức cũng không thể tại nơi này sinh tồn, cũng bị tinh lọc thành hư vô. Quang minh tinh hệ là lệ thuộc tiên đường văn minh cao đẳng tánh mạng tinh hệ. Cổ phong truyền thừa Á Cự Nhân Tộc một chi cũng tồn tại ở trong đó Tam Đại Cao đẳng sinh mệnh cổ tinh một trong Minh Thần Tinh Quang Minh Tinh hệ tách ra Quang Minh phóng xạ hàng tỷ năm ánh sáng sáng lập ra một loại vĩnh hằng cảnh tượng Cổ phong có thể cảm ứng được một loại trong đó so với Thiên Tinh khí càng cường đại hơn Vũ trụ năng lượng loại này năng lượng tại Á Cự Nhân Tộc này chi nhánh Cổ Vương trong trí nhớ có chỗ ghi lại tên là Quang Minh Tinh khí chính là Vũ trụ Quang Minh lực lượng tinh hoa thích hợp tu hành Quang Minh lực lượng người phun ra nuốt vào thu nạp lớn mạnh bản thân trừ lần đó ra còn có một loại Quang Minh nguyên khí chính là so với quang minh nguyên tố càng thêm tinh thuần nguyên tố lực lượng nơi này chính thức là hết thề quang minh thiên đường địa ngục ma giới mộ. rốt cục đến quang minh tinh hệ như vậy tiếp theo đứng chính là minh thần tinh, bất quá trước trước muốn cách một khỏa cấp thấp sinh mệnh cổ tinh huyền quang tinh dưới chân tinh đài quang mang chớp thức cổ phong biến mất tại nguyên chỗ đợi cho lần nữa xuất hiện đập vào mắt là một mảnh quang minh thiên địa tại đỉnh đầu của hắn có được lấy một vòng cự đại hành tinh cái này hành tinh hiện lên nũa bạch sắc cổ phong có thể cảm thấy trong đó ẩn chứa cự đại quang minh lực lượng. cái này lại là một khỏa hiếm thấy quang minh hành tinh Tại cổ phong truyền thừa vương giả trong trí nhớ cũng từng giảng thuật qua trong vũ trụ hành tinh, trong vũ trụ hành tinh cũng có được lực lượng chi phân, có hỏa nguyên tố hành tinh, thủy nguyên tố biển lòng, phong nguyên tố hành tinh chờ một chút rất nhiều hành tinh chúng nó tách ra quang mang vì nguyên tố ánh sáng, tại văn minh chi địa hành tinh đều cũng có chỗ lấy hay bỏ, tối phù hợp hành tinh mới bảo lưu lại, hơn nữa, tu giả đạt đến cổ vương chi cảnh, tựu cần dựa vào hành tinh lực lượng đến. Tu hành, bất quá trong chuyện này các loại huyền ảo, cổ phong nhưng lại tạm thời không biết, hắn còn chưa từng chạm đến cổ vương cảnh giới kia, ảo diệu bên trong cũng là kiến thức nửa đời. Có người đến, mọi người chú ý. Đột nhiên trong lúc đó Bốn phía có việc binh đao chi âm hửng lên, Cổ Phong nhìn quét bốn phía, phát hiện có hơn 10 lên đường đổi mới tổ tiên binh sĩ quay chung quanh trước hắn, những binh sĩ này đều đang mặc tinh khiết bạch chiến giáp, khí tức không kém, rõ ràng đều là trung gia chi cảnh. Cổ Phong lại nhìn, phát hiện mình đang ở một tòa đại thành bên trong, thành này chỉ cự đại xưa cũ, so với cổ thái thành cũng không biết to được bao nhiêu lần, khí tức thuần tránh, mặt đất thanh gạch đều có hơn một trượng rộng, trên mặt rất nhiều dịu đục dấu vết, thập phần cứng rắn. Đối với Quang minh tinh hệ vương giả chi nhớ, Cổ Phong lấy được nhiều nhất, cái này huyền quang tinh là cấp thấp sinh mệnh cổ tinh, nắm giữ cái này cổ tinh là một cấp thấp thanh đồng thế gia, Huyền gia. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, hắn chỗ tòa này đại thành, chính là Huyền gia chủ thành, Huyền Quang Thành. Đưa tin, vây khốn binh sĩ cũng không chậm trễ, một người trong đó đánh ra một đạo tia ánh sáng trắng, bay thẳng đến chân trời. Sau một khác, cổ phong trước mặt liền xuất hiện nguyên một đám viên thâm hắc động, trong hắc động chạy ra vài người. Cầm đầu chính là nhất danh người tuổi trẻ, bên người còn đi theo ba gã lão giả, nhất danh lão chủ cột, người tuổi trẻ đúng là cái này Huyền Quang Thành thiếu thành chủ, cũng là cái này thay mặt Huyền gia gia chủ trưởng tử, Huyền Nhật, cao giai thất chuyển bất diệt cảnh, mặt khác ba gã lão giả đều ở tám truyền vô lượng cảnh duy nhất tên kia lão khu khí tức bao la, ẩn ẩn nắm giữ hư không, đang ở cựu truyền lĩnh vực cảnh, là một pho tượng đại thành lĩnh vực cường giả. cổ tinh đài lại đi ra người, vài ngàn năm không có động tĩnh cổ tinh đài, cái này trong một năm nhưng lại liên tục đi ra năm người, năm người này tốc độ quá nhanh, chính là phụ thân cũng không thể chặn đứng bọn họ. hiện tại ra một cái tám truyền vô lượng cảnh tiểu tử, ngược lại có thể bắt lấy khảo vấn khảo vấn. huyền quang thành thiếu thành chủ huyền nhật lãnh nhãn nhìn xem cổ phong, ngươi là chính mình thúc thủ chịu chói, hay là muốn bản thiếu thành chủ thân tự độc thủ? Cổ Phong nhíu mày, cổ thái quốc phủ chủ năm cái so với hắn tốc độ nhanh, những người này làm gì được bọn họ không được, nhưng lại đến bắt tự chỉ, thực đương mình là quả hờ mềm, có thể tùy ý vất ve. Lập tức, Cổ Phong bình tĩnh nói, tinh hài truyền tống vốn chính là tầm thường, đường nhỏ vắng vẻ thôi, ta chính là minh thần tinh á cự nhân tộc một chi, ngày xưa tẩu tán, ngày nay trở về nhận tổ quy tông. Á cự nhân nhất tộc. Nay nguyên Nhật thiếu thành chủ đầu tiên là cả kinh, lập tức cười to nói, không xấu không xấu, nguyên lai là á cự nhân nhất tộc. Ngữ tất, trong mắt của hắn mang lóe lên, bắt lại, là ba gã tám chuyển vô lượng cảnh lão giả lúc này thân thể vừa động, đem cổ phong vây quanh, bọn họ thần sắc nghiêm trọng, dưới chân che dấu huyền ảo, tựa hồ hợp thành một bộ trận pháp, khí cơ liên hợp tung hành, phong trấn hư không, phòng ngừa cổ phong mà chạy. Dù sao đồng dạng là tám chuyển vô lượng cảnh, nhất danh ác cự nhân tộc cá cự nhân, bọn họ không có chút nào khi thị. Bát thái thượng kính xin ngài áp trận. Huyền nhật lại hướng phía này lão ni cung thanh nói, lao thân thể gật đầu, con mắt quang lãnh đạm, nói, có thể, chỉ có thanh đồng chiến huyết phân ta một ít là được khẩu. Tự nhiên không phải ít bát thái thượng. Huyền nhật cười nói, cổ phong mặt sắc lạnh lẽo, hắn xem như nghe ra một ít đồ mối xem ra cái này quang minh tinh hệ cũng không phải bền chắc như thép trong đó thế lực phân chia sợ là càng thêm phức tạp thanh đồng chiến huyết nói đúng là hắn chất chứa á cự nhân huyết mạch trong đó tinh hoa nhất thanh đồng chiến huyết cùng bình thường thanh đồng vương huyết bất động á cự nhân tộc thanh đồng chiến huyết đối với thân thể có vô cùng cường hoành rèn luyện tác dụng mặc dù so ra kém hắn đã thông mau mảnh mạch máu đổi lấy thanh đồng huyết nhưng cũng là thập phân bất phàm những người này đánh cho chính là của hắn thanh đồng chiến huyết chủ ý muốn luyện hóa hắn rèn luyện ra trong cơ thể hắn thanh đồng chiến huyết nguyên bản hắn mới vào quang minh tinh hệ không muốn treo chọc sự cố nhưng là hiện tại những người này cũng đang đánh chúng luyện hóa chủ ý của hắn hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình nếu là cấp thấp sinh mệnh của tinh như vậy tối đa cũng chính là có được một pho tượng của vương ép hắn vận dụng trung ương quang minh thế giới chấn áp đầu kia vương cấp chiến thú cũng không thể không có lực đánh một trận các ngươi sẽ không sợ minh thần tinh á cự nhân tộc chi nhánh biết rõ cổ phong cuối cùng nói chê cười này thiếu thành chủ huyền nhật cười lạnh nói nơi này là ta huyền quan tinh á cự nhân tộc như thế nào hội biết được sự hiện hữu của ngươi chỉ cần chúng ta đem ngươi luyện hóa hải cốt không còn còn có người nào chứng cơ chứng minh ngươi đã tới một ít hủy thi diện tích thủ đoạn lại đơn giản bất quá tam chuyển vô lượng cảnh Trên người của ngươi chắc hẳn có thể luyện hóa ra không dưới 5 miếng thanh đồng chiến huyết." "Hảo." Cổ Phong gật đầu nói. "Tốt cái gì? Ngược lại này huyền nhật hơi sướng sở. Ngươi để cho ta định rồi sát tâm, hôm nay, các ngươi năm cái đều phải chết." Cổ Phong lạnh lùng nói, trong nháy mắt ra tay, Minh Vương Thần mang như một cái thiên long ngang, long ngâm trấn thiên, mâu phong thanh huy tách ra, hào quang vạn sợ, 15 điều viễn cổ thiên long chi lực ra chỉ, quét ngang tứ phương, này vây công hắn 3 gạ 8 chuyển vô lượng cảnh lão giả, liền hư đều chưa kịp hư một tiếng, đã bị thần mâu quát chúng nổ thành một mịn. "Cái gì?" Này thiếu thành chủ huyền nhật cùng này lão khu đều là cả kinh, không nghĩ tới cổ phong lực lượng khổng lồ như vậy, ba gã tám chuyển vô lượng lên đường đổi mới tổ cảnh trường lão kết thành trận pháp, đều bị một mâu đập chết. không đúng, là này trương mâu, vương giả khí cơ, là bán vương binh. này lão nhi ánh mắt đỏ gắt, liếc nhìn ra minh vương thần mâu bất phạm mâu phong thanh đồng hóa, tuyệt đối là điên phong bán vương binh, dung hợp ít nhất 10 miếng thanh đồng chiến huyết, dung hợp 10 miếng thanh đồng chiến huyết điên phong bán vương binh. thiếu thành chủ huyền nhật trong mắt trong nháy mắt tán phát ra một chút cũng không có so với tham lam thần sắc, nếu là mình chiếm được cái này khẩu bán vương binh tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều, trên để áp chế phía dưới vài cái đệ đệ, vị trí gia chủ, không phải hắn không ai có thể hơn. bắt thái thượng, giết hắn rồi. thanh đồng chiến huyết ta chỉ lấy một quả. lao ni thật sâu liếc hắn một cái, nói, có thể, lao thân sâm tu kiếm đạo, cái này thần mâu mặc dù hảo, nếu không phải lao thân chi đạo, chỉ là thiếu thành chủ sau này chớ quên ngươiước định của ta mới là. đó là tự nhiên, huyền nhật nhất định không quên. hảo. lao ni gật đầu, nhấc chân hướng phía cổ phong đi tới, nàng dưới chân đại địa, theo hắn hành động, hoàn toàn sáp nhập vào nàng khí cơ. Đây là một cổ chém hết thương sinh mũi nhọn kiếm ý, lao trụ cột trong tay quải trưởng chấn động, lập tức vỡ vụn ra, hiển lộ ra một ngụm xanh nhạt sắc thần kiếm, mũi kiếm một điểm thanh đồng, vương giả khí cơ tràn ngập, hiện nhiên cũng là một ngụm bán vương binh. Chết ở lão thân dưới thân kiếm, ngươi cũng không uổng, sắc xanh kiếm thuật, chém hết thương sinh. Lao Nhi lanh quát một tiếng, một kiếm đâm ra, một kiếm này đâm ra, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn kiếm, mỗi một kiếm đều trực chỉ sinh cơ, giống như ngàn vạn sinh linh tại dưới của hắn dây rủa, bị xuyên thủng bổn nguyên, tan thành mây khói. Vô địch kiếm ý tập trung cổ phong, áp bách hắn quanh thân hết thảy không gian thần tác, điểm ấy kỳ bí cũng xứng chém hết giới sinh, phá cho ta. Ngàn vạn trong bóng kiếm, cổ phong thanh âm truyền lại đi ra, lập tức, tựa hồ có vô lượng quang minh tách ra, minh vương thần mâu sạch hỏa thiếu đốt, như một cái nộ lòng tự trong đó xò xuyên qua ra, mơ hồ trong đó, này Bát Thái thượng nghe được thế giới chuyển động thanh âm. Quy 1 chương 186, đại chiến bán vương. Giờ phút này cái này Bát Thái thượng nghe được thế giới chuyển động thanh âm, đây là cổ phong vận chuyển 12 đại lòa xò thế giới, thế giới chi luân nghiền động thanh âm, nguyên bản tiểu vô địch cường hành minh vương thần mâu, chiếm được 12 đại lòa xò thế giới không gian thần tắc gia chỉ, phá diệt hết thảy, quét ngang hết thảy, mâu phong như rồng sách hỏa sáng lập vĩnh hằng, sọ xuyên qua ra một cái thế giới đường, cái gì sát xanh kiếm thuật, hoàn toàn con đường nhỏ, bị một mâu phá. Tận, thần mâu không ngừng, vượt qua việt không, thoáng cái xuyên thủng cái này lao hẩu mi tâm, tự nàng sau đầu lộ ra, mức quả bình thường xuyên tại thần mâu trên, máu tươi rơi, từng giọt địa nhỏ xuống. Ông, thần mâu phía trên, sách hỏa sáng sắc, này bán vương binh thần kiếm bị thoáng cái bao vây, dên dĩ một tiếng, đều hóa thành một mịn, trong đó chất chứa ba miếng thanh đồng vương huyết bị minh vương thần mâu thoáng cái thuôn vệ, đi vu tồn tinh, để lại tinh hoa nhất bộ phận, chỉ là làm cho mâu phong thanh đồng hóa bộ phận có chút gia tăng rồi non nửa tấc không nên xem thường cái này non nửa tức minh vương thần mâu khí tức càng tăng lên quá mức trí cổ phong ngẩn ngẩn phát ra được thân mâu ở chỗ sâu trong thậm chí đã bắt đầu ký kết đi ra mạch máu bình thường tinh lạc bắt đầu tự hành dẫn đạo thanh đồng huyết khí rèn luyện thân mâu đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho này thiếu thành chủ huyền nhật vạn phần hoảng sợ hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cựu truyền lĩnh vực đại thành bát thái thượng một mâu một mâu tự tử không sai nàng chết ngươi cũng muốn chết cổ phong lạnh lùng mở miệng dơ lên bước hướng phía hắn đi tới mỗi một bước đều giống như dám nát không gian quỷ tích phía trên ngàn vạn thần tắc tùy theo mà động có một loại vạn pháp quy tông hương vị sách hỏa chiến ý phần phật mà động, cổ phong cầm mâu đi tới, trên người tự nhiên phát ra một loại huy áp cùng áp bách, hắn mắt sáng như nước, giống như có hai phe thế giới tại chuyển động, bị cái này mục quang chiếu sạng, này huyền nhận kinh hãi lạnh mình, tâm linh phát ra đổ sứ vỡ vụ loại tiếng vang, cư nhiên bị cổ phong liếc chiếu phá tâm linh. người nào, cảm động con của ta. đột nhiên trong lúc đó, trong thiên địa một hồi nổ, trực tiếp tại linh hồn ở chỗ sâu trong nổ tung, vô địch vương giả khí tức áp bách dưới, chấn động nhân tâm, cổ phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hắn phía trên hư không vỡ ra ba đạo đèn kịt lỗ hồng, từ đó đi tới ba người. Đương trước một người đang mặc thanh sắc chiến giáp, uy nghiêm như ngục, thân hình hắn cao lớn, trong cơ thể chất chứa mặt trời bình thường dưng dưực lực lượng, làn da hiện lên cổ đồng sắc, có chút hiện thanh. Mỗi một bước rơi xuống, đều giống như trả đạp tại người trên trái tim, cùng mạch đập hợp nhất, giết người tại trong lúc vô hình. Người này chính là chỗ này Huyền Quang Tinh chủ nhân, đương đại Huyền gia gia chủ, Huyền Tiên Nam. Người này thâm bất khả chắc, cổ phong phát hiện, người này nếu không đã đạt đến cao giai điên phong chi cảnh, thậm chí thân thể ẩn ẩn muốn phá vỡ tầng kia gông xíu xíu, tiến vào đến vô thượng thanh đồng cổ vựng cảnh, trên người hàm lực lượng Cũng ngày đó không phía trên quang minh hàng tinh tương ứng hỏa hiện nhiên đã sơ bộ bắt đầu tiếp xúc hàng tinh lực lượng một thân thần vĩ khó nói lời lời mà ở người này sau lưng còn đi theo hai gã thái thượng trưởng lão là ba thái thượng cùng hai thái thượng tại huyền quang tinh huyền ra chỉ có lĩnh vực đại thành cựu truyền cường giả mới có thể xuất nhậm thái thượng trưởng lão trước cả đám đều là chiến lược khủng bố tại quang minh tinh hệ hoàn cảnh như vậy phía dưới thủ đoạn đồ vật cùng tầm mắt đều vượt qua xa là thần ma tinh trên cùng giai cường giả có thể so sánh bất quá đáng tiếc bọn họ gặp được chính là cổ phong phật đạo văn minh trí cao chúa thể Quang Minh Kim Cương Phật Truyền Nhân, một cái siêu thoát rồi lẽ thường người tu hành, truyền thừa trí cao chúa tể vinh quang, Minh Vương Thần Mâu nơi tay, thần ma cũng muốn đấm máu. Huyền gia gia chủ cái này vừa động, chính là thay đổi bất ngờ, cả Huyền Quang Thành mục Quang đều hội tụ tới. Trong chuyện này cũng có một ít khác sinh mệnh cổ tinh cường giả, bọn họ đều chấn động, không nghĩ tới dẫn động Huyền gia gia chủ cái này tôn bán vương cường giả, rõ ràng chỉ là một đám chuyện vô lượng cảnh tiểu nhân vật. Giống như nghe nói là Minh Thần Tinh á Cự Nhân Nhất Tộc Tộc Nhân, lá gan cũng quá lớn, mặc dù là Thái Cổ Nhân Tộc dị trùng, nhưng là rốt cuộc nhân khẩu mà manh. Tăng thêm bọn họ trong huyết mạch trời sinh, có được thanh đồng chiến huyết, rất nhiều nhân tộc thế lực đều muốn bọn họ cho rằng con ngồi đồng dạng, Minh thần tinh không dám đánh, nhưng là gặp được một ít lạc đơn, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tiến hành đi săn. Lệ loi một mình, cũng dám đến Huyền Quan Tinh, nhưng là nghe nói hình như là theo cổ họ đại truyền tông tới. Ác cự nhân tộc mất đi bên ngoài huyết mạch, lần này càng không có gì cố kỵ, bực này không có hậu trường á cự nhân, quả thực chính là thiên tứ con ngồi, huyền gia không ra tay đều khó có khả năng. Cổ Phong cầm mẫu mà đứng, bát tứ phương thanh âm cũng chầm chậm biết được Quang Minh tinh hệ trung á cự nhân nhất tộc địa vị, Minh Thần tinh cường đại không người dám khinh thị, nhưng là Lạc Đơn á cự nhân rõ ràng đụng phải đãi ngộ như vậy, bị đương Thành Thiên tài địa bảo bình thường săn bắn, chẳng lẽ Minh Thần tinh 36 chi á cự nhân huyết mạch tiểu tuyệt không trong nổi. Minh Thần tinh còn có thể duy trì vài năm cao đẳng sinh mệnh cổ tinh danh đầu, nghe nói này duy nhất một pho tượng vô địch cường giả, chủ Thiên cổ thần đã đem muốn tàng hóa, cái này trăm năm qua Minh Thần tinh dấu tài, đã không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Không sai, tam đại cao đẳng sinh mệnh cổ tinh, Thái Dương tinh, Minh Thần tinh, Thánh Quan tinh. Thánh Quang Tinh một mực trung lập, Thái Dương Tinh cùng Minh Thần Tinh chính là tử địch, ngày nay Minh Thần Tinh trụ thiên cổ thần đế vẫn, Thái Dương Tinh đã thật lâu không hề động làm, hiển nhiên là chờ đợi, một khi thời cơ chín muồi, chính là lôi đình một kích, cả Minh Thần Tinh á cự nhân nhất tộc đều muốn trở thành nô lệ. Cổ Phong những mày, hắn được đến những tin tức này, phát hiện Minh Thần Tinh tình cảnh hiện tại, thật là bất bình, xuất liên tục du tộc nhân, cũng không thể đủ rồi bảo vệ, đã trở thành rất nhiều nhân tộc thế lực bắt giết con mồi, thu hoạch trong huyết mạch thành đồng chiến huyết, đến rèn luyện thân thể, đột phá bức tường cản trở. Chỉ có giết ra một con đường sống. Cổ Phong thần, tình huống hiện tại đã không để cho hắn nhiều tự hỏi. Hắn có thể cảm ứng được, cái này Huyền Quang Tinh ở chỗ sâu trong, có một cổ cự đại lực lượng, tại cùng Huyền Quang Tinh phía trên này quang minh hành tinh cùng hô ứng, một mực ngủ đông, ở ẩn trước, hiển nhiên là tiến nhập một loại sâu trình tự tinh tu, nếu để cho hắn thức tỉnh, hắn không sử dụng vương cấp chiến thú cũng khó khăn dùng chạy chối chết, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Mà hiện tại, Huyền Quang Tinh trên người mạnh nhất, chính là chỗ này Huyền gia gia chủ Huyền Thiên Nam, bán vương cảnh giới, đã bắt đầu tìm hiểu hành tinh huyền bí, đây là thuộc về cổ vương lĩnh vực, một khi hoàn toàn hiểu thông, tiêu đạp đất thành vương, trở thành vô địch vương giả, quân lâm thiên hạ. Hô! Cổ phong xuất thủ, không có nửa điểm chần chờ. Dẫn đầu hướng Huyền thiên Nam triển khai công phạt, thần mâu như rồng, xé hỏa độ thế, 15 điều viễn cổ thiên long chi lực nhập chủ 12 đại lòa xóa thế giới, thế giới chi luân chuyển động, trung ương quang minh thế giới, mới bắt đầu quang minh khí tức quay cuồng, bị dẫn vào thần mâu bên trong, một cái này, cổ phong chính là toàn lực làm, mâu phong lục không, giống như chém tại thiên chi quý tích trên, một loại phá diệt hết thảy mũi nhọn, Thần thánh, uy áp, bao la, thần vĩ lực lượng trong đó cuộn cuộn, cái này một mâu đâm ra, thiên địa đều giống như tách ra, trọng khí bay lên, thanh khí trầm xuống, muốn trọng quy hỗn độn. Thật can đảm. Huyền gia gia chủ Huyền thiên Nam kinh sợ lại ra thật không ngờ cổ phong to gan như vậy, không đợi hắn hỏi tội, tiểu trực tiếp động thủ. Cái này một mâu tròng, hắn cảm ứng được kinh thiên vĩ địa lực lượng, một cái không tốt, chính là hắn cũng muốn bản thân bị trọng thương. Huyền quang tại ta, thiên địa hàn quang, phá diệt thần mang. Huyền thiên nam cổ đồng sắc làn ra bốc cháy lên xanh trắng sắc thần diễm, banh trướng vương tức tự trên người của hắn mãnh liệt ra, trong sát na một cổ nguy nga không đúc, cái áp thiên địa lực lượng từ cái này phía trên quang minh hàng tinh trong hàng lâm xuống, rơi vào hắn trong thân thể, to lớn lực lượng bừng bừng phân chấn, cuối cùng nương tụ thành một đạo xanh trắng sắt thần mang. Đây là vương giả lực lượng, hàng tinh bình thường bao la tuy nhiên chỉ là cực kỳ mỏng manh một cổ thực sự kinh thiên động địa cùng cổ phong minh vương thần mâu đụng vào cùng một chỗ lập tức trời sập địa hãm một mảnh không gian phong bạo cuốn sạch ra nhưng là cổ phong cùng huyền thiên nam nhưng lại đang ở trong đó phong bạo phát lục không thể suy giảm tới hai người mảy may quang minh đều muốn vĩnh hằng bồ đê tinh thần ngọc lưu ly li độ thế cổ phong mâu phong chưa từng có từ trước đến nay quang minh mới bắt đầu khí cơ tại lưu chuyển thường hực thanh đồng sạch hỏa tại thần mâu phía trên lưu chuyển hết thảy thuộc về quang minh lực lượng đều ở đây một mâu hạ du dậy thần phục này lúc trước vạn pháp quy tông hương vị hiện tại càng thêm nồng đậm Huyền Tiên Nam khiếp sợ phát hiện, hắn bán vương chi cảnh, rõ ràng không cách nào áp chế cổ phòng, thậm chí mượn nhờ quang minh hàng tinh luyện hóa một đám chất chứa tạm chất vương giả. Lực lượng thì ra là bán vương chi lực, rõ ràng tại cổ phong mâu phong hạ hiện hiện ra thần phục hương vị, cái này không phải chuyện đùa, làm cho hắn hoảng sợ, trên người của đối phương cũng có được vương giả khí cơ, tuy nhiên chưa bắt đầu tìm hiểu vương giả hàng tinh sức mạnh to lớn, nhưng là vô luận là thân thể hay là tinh thần, đều thấu phát ra tới vương giả khí tức, cơ hồ đều đụng chạm tới bức tường cản trở, chỉ cần có nhâm máy độ phá, chính là chiến vương, so với bán vương tưởng tượng. Đại hơn, có thể chiến vương cùng cổ vương một trận chiến, rất khó bị giết chết, về phần bạn vương, cổ vương một hơi tiểu thổi chết rồi. Á cự nhân tộc nhân vật thiên tài, ta tuy nhiên bắt đầu tìm hiểu hàng tinh huyền ảo, thân là bạn vương, bất quá là mượn nhờ sắp đột phá vương giả chi cảnh thân thể cưỡng chế vận dụng hàng tinh một đám sức mạnh to lớn, nếu là kẻ này cũng bắt đầu tìm hiểu hàng tinh huyền ảo, cho dù không thành chiến vương, thân thể tinh thần hai bút cũng vẽ, cũng xa không phải hai hai chất chồng đơn giản như vậy, hẳn là một pho tượng vô cùng khủng bố bạn vương. Huyền thiên nam tư duy vật chuyển, càng cảm thấy cổ phong bất phàm, là á cự nhân tộc mất đi tuyệt thế thiên tài, nhưng là hôm nay quyết không thể buông tha, tương lai thành vương hẳn là hoa lớn. Hơn nữa dùng cổ phong ngày nay đồng thời gặp phải bình cảnh thân thể cùng tinh thần, một khi luyện hóa, có thể diễn sinh ra tới thanh đồng chiến huyết tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 miếng, 10 miếng thanh đồng chiến huyết, đủ để trợ hắn đánh sâu vào thân thể vương giả cảnh, thành tựu chiến vương. ông quyết định thật nhanh, Huyền thiên Nam trong nháy mắt tiêu đốt một quả thanh đồng vương huyết, hắn toàn thân nhiễm lên một tầng thanh đồng thần quang, vòng trời phía trên, Này cự đại quang minh tình có chút chấn động, một cổ xa so với trước càng thêm to lớn sức mạnh to lớn hàng lâm xuống, mang theo vũ trụ vận chuyển huyền ảo, dung nhập này phá diệt thần mang bên trong, lập tức Chỉ thấy này xanh trắng thần mang dống dương đại thịnh, giống như một quả nhỏ nhỏ hàng tình tại khiêu dượ. Kinh. Người lực lượng đem Minh Vương thần mâu từng tấc đứng ngồi. Nhưng là cổ phong là ai, một quả thanh đồng huyết, hắn căn bản không để vào mắt, tinh thần của hắn có hơn phân nửa đều ở giám thị này ngủ đông, ở ẩn huyền gia của vương, lúc này theo huyền thiên nam thanh đồng huyết tiêu đốt, cổ lực lượng kia ẩn ẩn có sống lại dấu hiệu. Không thể kéo dài được nữa, 10 miếng thanh đồng huyết cho ta tiêu đốt. tinh thế thẩm phán, Minh Vương cơn giận. Quy một chương 187, Minh thần tinh. 10 miếng thanh đồng huyết đốt khai hàn bão hỏa thủ đốt, cổ phong cả người đều bao phủ một tầng thanh đồng sắc hỏa. Minh Vương Thần Mâu tách ra Thần Quang, cả khẩu Thần Mâu đều giống như bắt đầu hướng phía màu đồng xanh chuyển biến, mâu mũi nhọn không đúc, xuyên thủng vô căn cứ, phủ bỏ ra đến vô tận qua minh, này phá diệt Thần Mang bị thoáng cái xuyên thủng. ở đằng kia Huyền Thiên Nam khiếp sợ dưới ánh mắt, Minh Vương Thần Mâu phóng đại, tự mi tâm của hắn sọ xuyên qua, xé rách ba hồn. Bảy vía chọn vẹn tám miếng thanh đồng huyết tự hắn thể khải hàng bão hỏa thủ trong nội doanh ra, bị Minh Vương Thần Mâu thoáng cái thôn vệ. Đồng thời, còn có này Huyền Thiên Nam huyết thể trí nhớ cũng đều bị cổ phong nhức cẩm, sàng chọn, bắt trong chuyện này, hắn chiếm được một ít cổ vương tu làm được huyền bí, có thể nói là thu hoạch tự đại cái gì? hắn rõ ràng giết Huyền Gia gia chủ Huyền tiên Nam. đáng sợ tuổi trẻ người, đây chính là bán vương, hắn mới là tám chuyển vô lượng cảnh, yêu nghiệt, biến thái. rõ ràng thoáng cái đốt khải hàng bão hỏa thủ đốt nhiều như vậy thanh đồng chiến huyết, kẻ điên. Huyền Quang Thành chấn động, Cổ Phong chiến lược lay động nhân tâm. mặc dù rất nhiều cường giả đều dự đoán được Cổ Phong hết thảy, nhưng không ai dám xuất động thủ trước. Cổ Phong quá biến thái, quả thực là vô địch cường hành, không phải chiến vương, bọn họ cũng không dám ra ngoài tay, không muốn đi sở cái này lâu mày. các ngươi cùng chết. một mâu giết Huyền Thiên Nam, Cổ Phong cũng không dừng tay, Minh Vương thần mâu hiển động. Thanh đồng huyết lực lượng chưa hết, hắn một thân chiến lược siêu việt bản vương, thân mâu quét ngang, này ba thái thượng cùng hai thái thượng lập tức đứt gân gãy xương, bị nện thành thịt nát, này thiếu thành chủ người này tất bị tứ tán khí kình chân thành bột mịn, tan thành mây khói, hồn phách đều không có có thể đào thoát, lại là gần như 10 miếng thanh đồng huyết bị minh vương thần mâu thôn phệ, giờ phút này cả minh vương thần mâu mâu mũi nhọn đã có gần nửa thanh đồng hóa, bá đạo vô cùng vương tức tràn động, cái này vương tức chiến ý quanh thiên, cái áp bất hoang, cổ phong thần mâu nơi tay nhìn quét tứ phương, trong lúc nhất thời không người dám tới đối mặt, âm âm hiểu, đột nhiên trong lúc đó cả đại mà run động đứng lên, vòm trời phía trên. Này cực đại quang minh hành tình trong, một cổ kinh người kinh hãi khí cơ bắt đầu sóng lại. Không tốt, này Huyền gia cổ vương muốn thức tỉnh. Cổ Phong biến sắc, tinh thần hắn ý chí quét ngang Huyền Quang Thành, lập tức cấp bộ lại mạnh, ưu xuất hiện tại một tòa tình trên đài. linh thạch đánh ra cả tòa tình đài lập tức sáng lên nhũ bạch sắc thần quang, lập tức, thần quang bao trùm cổ phong, biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp sát na, một cổ vượt qua áp cửu thiên thập địa bá đạo ý chí tự vòm trời phía trên rơi xuống, đem cái này tình đài đánh thành bột mịn vương viên vài rặm, không gian sụp xuống, hiển lộ ra một phương quỷ dị bất động nhưng là hiển nhiên muộn vẫn chậm một nhịp, không có có thể bắt được cổ phong, lập tức cả huyền quang tinh người người cảm thấy bất an vương giả xuống lại, tuyệt đối không là bọn hắn có thể ngăn cản, lập tức vô số người bắt đầu rời đi huyền quan tinh, hiện tại nơi này bất bên, huyền gia gia chủ vẫn là tuyệt đối là một hồi động đất, miễn cho hương cập trí ngư, cho nên bọn họ đều đều rời đi, tinh đài bị nát ấy, vẫn tồn tại những thứ khác tinh đài, còn có rất nhiều người tác khống chế trước một loại tinh thuyền rời đi huyền quang tinh, cái này tinh thuyền tốc độ cực nhanh, có thể đạt tới tinh quang chiếu khắp tốc độ, thì ra là tốc độ ánh sáng, dùng tốc độ ánh sáng hướng phía trong vũ trụ chạy, đi trước phụ cận tính mạng của tinh, ông. Tại một khoa hoang vu cổ tinh trên, cổ phong hiển hóa xuất thân hình, ánh mắt của hắn quét qua, chỉ biết ly khai huyền quan tinh, nơi này giống như máu còn là một khoa quan tinh, không có người nào, chỉ có thợ mỏ tồn tại, những này thợ mỏ không ngừng xuất nhập một ít quan mỏ, đào móc đi ra một ít kim loại chất liệu, có linh khí bốn phía, hiện nhiên là thiên tài địa bảo. Người nào dám xâm nhập ta huyền gia quan tinh? Tinh đài cách đó không xa, tại cổ phong đã đến sát na, tự xuất hiện hai gã trung nhân nhân, hai gã cao giai tám truyền, vô lượng cảnh tuyệt thế cường giả, huyền gia trưởng lão, phủ mệnh trông coi cái này quan tinh. Cổ phong nơi nào sẽ cùng bọn họ doanh giải? Minh Vương Thần Mâu quyết nàng, đem hai người đánh thành một mịt. Cái này một mảnh khu vực khai thác mỏ lập tức đại loạn. Một ít dây dai, trung dai thợ mỏ đều là hoảng sợ thất sắc. Tại bọn hắn xem ra vô địch huyền gia trưởng lão, như dôm dạ bình thường bị người làm bể, đây nên là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Sau một khắc, Cổ Phong Hiển hóa ra mười trượng thanh đồng chiến thể, vương tức tràn ngập, hội áp tứ phương. Minh Vương Thần Mâu cũng tăng gọt thập bội, hắn Thần Mâu chui vào đại địa nham thạch bên trong, sau đó hét lớn một tiếng, phương viên mấy trăm dặm mỏ, cư nhiên bị hắn một mâu tung bay, hiện lộ ra đến dặm dặm chẳng trị giống như tổ hoang bình thường quan mỏ. Linh khí, bảo khí, rất nhiều khí tức đan vào. Thậm chí Cổ Phong còn trong đó phát hiện một cái linh thạch mạch khoáng, đáng tiếc, là hạ phẩm linh thạch mạch khoáng, bất quá thắng tại số lượng nhiều, Cổ Phong cũng không khách khí, hắn đại thủ một chảo, 15 điều viễn cổ thiên long lực lượng kéo động, đại chúng đất, một cái chừng 10 giảm trường hạ phẩm linh thạch mạch khoáng bị hắn sinh sinh cầm ra, bàng bạc linh khí cuồn cuộn, hắn lực lượng áp xuống, cái này tự đại hạ phẩm linh thạch mạch khoáng lập tức thu nhỏ lại đến dài hơn thước, như một cái bạch sắc linh xà, chỉ là lưng giáp phía trên có sợi sợi từng sợi điểm lấm. Tấm, là cái này hạ phẩm linh thạch mạch khoáng tồn tại tập chất. Cổ Phong phi tốc quen ngang, cái này khoẢ quáng tinh trên, một ít bình thường đúc tài địa bảo. Hắn căn bản trước mắt, minh vương thần mâu phía dưới, hết thề đều muốn nát bể, chỉ có linh thạch mạch khoáng có thể làm cho hắn động tâm, ngắn ngủn một nén hương thời gian, hắn đi khắp tất cả quan trường, chọn vẹn thu hoạch thập tam điều hạ phẩm linh thạch mạch khoáng, đây là một bút tự đại tài phú. Cái này khỏa quang tinh trên không có những thứ khác tinh đài tồn tại, chỉ có đi thông huyền quang tinh, cổ phong tự nhiên sẽ không chui đầu vô lưới, Hắn tìm được một cái tinh thuyền, từ một danh vẫn là huyền gia trưởng lao trong trí nhớ đạt được tin tức, đây là một chiến thuyền hạ phẩm tinh thuyền, có thể dùng đến qua sông tinh vong, thập phân chất quý, chỉ có vương giả hiểu rõ vũ trụ người nào mới có thể luyện chế ra có thể đạt tới gấp 3 tốc độ ánh sáng tốc độ cực hạn, cần đại lượng linh thạch cung cấp. Không hổ là cao đẳng tánh mạng tinh hệ, vật như vậy, tại thần ma tinh căn bản văn sở vị văn, cùng cái này quang minh tinh hệ so sánh với, thần ma tinh chính là một nguyên thủy bộ lạc, mà quang minh tinh hệ chính là trang bị hoàn mỹ bộ đội, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh tính, đồng dạng, tại đây dạng to lớn trong hoàn cảnh, mới có càng tiến một bước cơ hội. Cổ Phong trong mắt lóe ra đến đây một loại hiểu ra, sau đó, hắn leo lên tinh truyền, một cái hạ phẩm linh thạch mạch khoáng đánh vào cái này tinh trong đỏ, hắn hiện tại muốn dựa vào cái này tinh thuyền đi trước minh thần tinh. Minh Thần Tinh Cách cách nơi này phi thường xa xôi, khoảng trung một năm ánh sáng cự ly, Quang đều muốn chạy một năm mới có thể đến, dùng tinh thuyền tốc độ cực hạn cũng cần 4 tháng mới có thể đạt tới, mà Kháo Cổ Phong chính mình sẽ rách hư không tiến hành không, gian vượt qua lại là không thể nào. Vũ trụ tinh không nhiều hung hiểm, rất nhiều không gian đều tồn tại không ổn định, một ít vũ trụ hiểm cảnh Cổ Vương hám sâu trong đó đều muốn thân vẫn. Đen Kỵ Tinh thuyền bay lên một tầng đạm bạch sắc vòng bảo hộ, lập tức hóa thành một đạo thần quang chui vào vũ trụ tinh không, hướng phía Minh Thần Tinh Phương hướng kích hàng mã hỏa thủ bắn đi, gấp 3 tốc độ ánh sáng. Trung quanh vũ trụ tinh không thần kỳ bình tĩnh, có thể tinh tường địa chứng kiến, nhưng là cổ phong biết rõ, cho dù là rất nhỏ một điểm chết đi, cũng là hơn 10 trên trăm vạn giảm cự ly. Quang minh tinh hệ rất lớn, ngoại trừ Tam đại cao đẳng cánh mạng cổ tinh, Thái Dương tinh, Minh thần tinh, Thiên sứ tinh ngoài, còn có rất nhiều trung đẳng cánh mạng cổ tinh, cấp thấp cánh mạng cổ tinh cũng không tại số ít, đem so với hàng hà sa số bình thường cổ tinh, cấp thấp cánh mạng cổ tinh đã đủ để tiến vào cả quang minh tinh hệ tầm mắt, này đây huyền quang tinh biến cố, cơ hội trong vòng một tháng, tựu chuyển khắp rất nhiều cánh mạng cổ tinh. 4 tháng sau, Một cái hạ phẩm linh thạch mạch khoáng tiêu hao 1/10, Cổ Phong cũng nhìn thấy Minh Thần Tinh, đây là một quả cự đại cánh mạng cổ tinh, xa so với Cổ Phong nhìn thấy bất luận cái gì một quả cánh mạng cổ tinh đều muốn tự đại, quay chung quanh trước Minh Thần Tinh, còn có suốt 36 quả mặt trời. 36 quả mặt trời, là cái gì khái niệm, trong đó tùy ý một quả, cũng không so với huyền quang tinh viên này quang minh hành tinh tới nhỏ, nhỏ nhất một quả, đều có được đường kính trăm vạn km, mà lớn nhất một quả, thì không so với cự đại, sợ không phải chừng gần nước km đường kính, là một quả cự đại quang minh hành tinh, nhưng là Cổ Phong lại phát hiện, cái này quả lớn nhất quang minh hành tinh Giống như hồ chạy tới tánh mạng cuối cùng, trong đó tuy nhiên ẩn chứa khó có thể tưởng. Tượng cự đại lực lượng, lại đang không ngừng địa suy kiệt, mỗi thời mỗi khắc giảm bất lực lượng, đều đủ để có thể so với một pho tượng cao dài lục truyền, không gian cảnh tuyệt thế cường giả. Trừ lần đó ra, cổ phong phát hiện những thứ khác rất nhiều hành tinh, ngoại trừ tối máu nhiều quang minh thuộc tính bên ngoài, còn có hỏa hệ, thủy hệ, kim hệ, mộc hệ, phong hệ, lôi hệ chờ một chút cái khác thuộc tính. Cổ Phong khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là như thế nào đem những này thuộc tính bất đồng hàng tinh tụ tập cùng một chỗ, minh thần tinh cũng không so với cự đại, đường kính vượt qua thập ức km, bành trướng sinh cơ tại vũ trụ tinh không đều có thể cảm nhận được, mà 36. khoa hàng tinh ở bên quang cùng nhật, vô số thuộc tính nguyên khí tinh khí, giống như hải dương bình thường sau khi tới nước đi, khiến cho cả minh thần tinh trở thành một phương tinh thổ, tu luyện thánh địa, rồi biến mất có phá hư chút nào một tấp thổ địa, khống chế trước tinh thuyền, Cổ Phong cảm ứng trước mặt cái này phiến tinh không sinh cơ khổng lồ nhất khu vực, hàng lâm xuống dưới, dù sao minh thần tinh quá lớn, Cổ Phong tinh thần ý chí cường thịnh trở lại cũng bất quá bắn phá cực vi tiểu một khu vực xuyên việt rất nhiều nguyên khí ký kết tầng khí quyển nửa nén hướng sau cổ phong hàng lâm đến lớn trên mặt đất đây là một phiến cánh đồng bắn ác khi thì có thể thấy được khổng lồ manh thú của lạc man yêu tự tượng thậm chí viễn cổ bạch hổ di loại đều ở đây phiến cánh đồng bắt ngát trên chứng kiến mùi tinh tẩy thú khí tràn ngập trong thiên địa các loại tinh khí nguyên khí hô hấp có thể nạp người thường nếu là sinh tồn tại nơi này dù là không đi tu hành cũng đủ để đơn giản sống quá trăm năm nếu là nhất danh tư chất bình thường đê dài tu sĩ lại tới đây sợ là một năm không đến là đủ tốn trước trung gia cổ phong thu hồi tinh quyển Tại đây phiến cánh đồng bát ngát trên hành động, trong lúc hắn đánh chết một đầu manu, cao giai tam chuyển manu, rừng núi nhỏ bình thường lớn nhỏ, hắn lấy trong đó tinh hoa nhất sần sắp xếp, chừng mấy ngàn cân, thiêu nướng sau thịt bò tô hương cô vàng, chất chứa cự đại tánh mạng tinh khí. Mấy ngàn cũng thịt bò hạ độ, Cổ Phong không có nửa điểm phản ứng, dùng hắn hôm nay tánh mạng bản chất, chính là mấy vạn cân thịt bò hạ độ, cũng bất quá nửa nén hương thời gian liền tiêu hóa sạch sẽ, bất quá, cho dù là cao giai chi cảnh manu, cũng khó có thể cung cấp hắn tấn chức cần thiết tinh khí, ngày nay bất quá là niệm và ăn uống trì dục tôi. Trọn vẹn đi lại hai canh giờ, dùng Cổ Phong khắc chỉnh, vài 10 vạn dặm quá khứ mới vừa đi đến nơi này giếng cánh đồng Bắc Ngát cuối cùng. Quy 1 chương 188, Chu quang học viện, một tòa cự đại thánh thành. Cánh đồng Bắc Ngát cuối cùng, cổ phong gặp được làm cho người rung động một màn, một tòa cự đại thánh thành, huyền quang thành tới so sánh với phảng phất dã thôn bình thường, cái này là như thế nào một tòa thánh thành, cổ phong liếc nhìn lại, sợ không phải có mấy vạn lý phương viên, mấy vạn dặm phương viên một tòa cổ thành, văn sở vị văn. Cả tòa thánh thành bao phủ tinh quang, phảng phất tồn tại ở trong vũ trụ, thánh thành dưới mặt đất, có trận pháp vận chuyển thiên âm, phảng phất một ngụm khổng lồ máy móc, cùng vòm trời phía trên rất nhiều hành tinh tương ứng hóa lại giống như một đầu viễn cổ thần thú đang tại ngủ đông. ở ẩn, một cổ bao la khôn cùng vẻ sợ hãi khí cơ thấu phát ra tới cũng chỉ có đạt đến cổ phong như vậy cảnh giới mới có thể xuyên thấu qua tầng tầng không gian cảm ứng được làm lòng người sinh kính sợ. không dám lô mãng? tại gần một chút ít cổ phong tìm được cửa thành chỗ một khối cự đại thiết địa có khắc trụ quang thành ba chữ to cự cử đại cửa thành mở ra trước cửa thành hai đội ác cự nhân binh sĩ từng cái đều cao tới 10 mét là trung giai điên phong tồn tại cửa thành thỉnh thoảng lại có ác cự nhân ra vào có rất nhiều thu nhỏ lại thân hình cùng cổ như gió lớn nhỏ có đúng là dùng bản thể xuất nhập tại cổ phong trong quan sát không có nhất danh không phải á cự nhân tộc tồn tại cổ phong có chút nhíu mày chẳng lẽ cái này minh thần tinh trên đều là á cự nhân nhất tộc hắn rõ ràng không có ở lúc trước này lao vương trên người cảm ứng được ác cự nhân huyết mạch cái này minh thần tinh trên chẳng lẽ có khác càn khôn người nào tiêu tại cổ phong sắp sửa vào thành thời khắc hai cây cực đại thiết mâu vắt ngang tại trước mặt hai gã trung gia á cự nhân thủ vệ hết lớn thanh như lôi đỉnh ngươi không phải ta chủ quan học viện thành viên không được đi vào trụ quan thành chu quan học viện cổ phong sở rõ ràng không biết tòa này thánh thành lai lịch nhưng nhìn cái này trụ quang thành khí tượng, mặc dù không phải cái này minh thần tinh trung tâm cũng không kém bao nhiêu. trong đó tàng long hoa hổ, cao thủ nhiều như mây, từng đạo nguy nga tánh mạng tinh khí như thiên trụ, không thêm che giấu, có thể tin tưởng địa nhìn tới. cổ phong tin tưởng, nếu như tiến vào đến cái này trụ quang học viện, đối khắp cả minh thần tinh nhất định có thể có được càng nhiều là hiểu rõ, cũng có thể chậm rãi điều tra, đạt được từ cầm chỗ này lao vương trăm phương ngàn kế, muốn bị diệt tá cự nhân nhất tộc, tất nhiên sẽ không yên lặng quá lâu. xin hỏi như thế nào mới có thể tiến vào cái này trụ quang học viện? a, ngươi muốn vào nhập trụ quang học viện? Nhất danh á cự nhân binh sĩ lập tức lộ ra nghiền ngẫm thân sắc, có thể, trước muốn tiến hành bên cạnh thử, chỉ cần bên cạnh thử thông qua, có thể tiến vào ta trụ quang học viện. Vài tên thủ thành binh sĩ nhìn nhau, một người trong đó phụ trách dẫn đầu cổ phong đi trước trong thành, đợi đến hai người đi ra, vài tên binh sĩ phương mới bắt đầu trao đổi. Đây là đâu một chi người, như vậy đã tính trước, đã cho ta trụ quang học viện tốt như vậy tiến, ta trụ quang học viện chính là cả Minh thần tình cao nhất học phủ, không phải thiên tài không thu lục, ta á cự nhân 36 chi, tộc nhân gần đứa, nhưng là có thể tiến vào ta trụ quang học viện, cũng chỉ có không đủ trăm va người, từng cái đều là trong trăm có một nhân vật thiên tài nếu không, cho dù là cao giai chi cảnh tuyệt đỉnh, tuyệt thế cường giả, không đạt được yêu cầu, ta chủ quang học viện cũng làm theo không thu. Hãy cho xem, hắn hội chịu đau khổ, chiêu sinh đại điện bạch địa chủ cũng sẽ không cùng hắn khách khí. đi vào trụ quang thành, cổ phong mới chính thức biết được cái này trụ quang học viện to lớn, vài mao mười ngọn đại điện tựa hồ hơn mười tòa cung điện trên trời miền phụ ở trên hư không phía trên, thụy hà vạn sợi, linh quang như buộc, thậm chí tại trong hư không, linh khí lưu động, khi thì có thể nhìn thấy một quả miếng linh thạch sinh ra, mặc dù là hạ phẩm, nhưng là linh khí vô cùng tinh túy, tiếp cận trung phẩm tồn tại. Vô số á cự nhân đạp không mà qua, muôn hình vạn trạng, cái này nhất tộc buồn nguyên qua cường đại, cổ phong cơ hồ nhìn không tới nhiều ít trung dài tồn tại, cơ hồ toàn bộ đều là cao giai tuyệt đỉnh cường giả, tuyệt thế cường giả khi thì có thể thấy được, không có một người nào, không có một cái nào thấp hơn 10 mét, động như phong lôi, bật hơi như kiếm, chính thức thiên phú dị bẩm, là thái cổ nhân tộc dị trùng, mang theo cổ phong, tên thanh niên kia ác cự nhân binh sĩ hành tẩu vài dặm, tiến nhập một tòa cổ lão trong đại điện, cái này trong đại điện có không ít tuổi trẻ á cự nhân, đều là phía trước tiến hành bên cạnh thử. Tại trước mặt bọn họ, một pho tượng trừng 8 trượng, cao trung niên á cự nhân sướng sướng, trong lúc này năm á cự nhân thần tình lạnh lùng, cơ thể hiện thanh, tản mát ra điểm điểm thanh huy, vô hình uy áp tràn ngập cả đại điện, đại điện rất là trống trải, chỉ có trong Khải Hàng Mạo. Hỏa thủ đứng một tòa cự đại ngọc đài, ngọc đài trong Khải Hàng Mạo hỏa thủ ương có một phương mấy trượng cái ao, trong đó có một vũng nhũ bạch sắt chất lỏng, không ngừng mà nhiều năm nhẹ á cự nhân tiến lên, đem của mình rọ máu nhập trong đó, mà trung niên kia á cự nhân thì là căn cứ này cái ao phả một hơi phân biệt ra những người tuổi trẻ này chỗ chủng tộc, Phổ Tương, Lôi Đình nhất tộc, Xích Cách, Hỏa Diễm nhất tộc. Cao cổ, Bích Thủy nhất tộc. Từng danh tuổi trẻ á cự nhân đều tiến lên khảo thí, cho thấy chỗ ở mình trung tộc, đến phiên cổ phong thời điểm, trung niên kia á cự nhân chỉ là nhàn nhạt, nhạt địa liếc nhìn hắn một cái, nói: "Vì sao không hiện hóa thành đồng chiến thể?" Cổ phong cười khẽ, chỉ cần huyết mạch thuộc khiết, hiện không hiện hóa chiến thể có cái gì khác nhau chớ. Trung niên nhân gật đầu, nói: "Ta chủ quang học viện không phải là không có tuyển nhận quá cao giai lục chuyển đã ngoài cường giả, nhưng là bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, không có tiến vào ta chủ quang học viện tu hành thì đến được như thế độ cao, hắn bên cạnh thử tối giới hạn thấp nhất là không thể vượt qua 30 tuổi." Trung niên nhân thoại âm nhất lạc, trong đại điện mấy trăm danh tuổi trẻ á cự nhân nhìn về phía Cổ Phong mục quang lập tức có chỗ bất động, bọn họ nguyên bản có chút kỳ quái, không nghĩ tới người này rất có thể là nhất danh cao giai lục chuyển đã ngoài cực giả. Nhưng là bọn hắn cũng lơ đến, bọn họ á cự nhân nhất tộc, chỉ cần 50 tuổi trưởng thành chính là cao giai cường giả, người này rất có thể có rất lớn tuổi rất khó bị chủ quang học viện tuyển chọn. Tâm niệm vừa động, Cổ Phong đầu ngón tay vỡ ra, một quả thuần thanh không tì vết, lóe ra lưu ly bảo quang huyết dịch rơi vào nải nước giao chính giữa, ở đằng kia huyết dịch xuất hiện trong đáy mắt, một cổ nhàn nhạt vương tức tràn ngập ra, cả trong đại điện Vô số tuổi trẻ ác cự nhân lộ ra vẻ kinh hãi, cái này cổ vô hình uy nghiêm áp bách tâm linh, làm cho bọn hắn nhìn về phía này nhỏ nhỏ thân ảnh tràn đầy khiếp sợ. Quang Minh chi nhánh, mãnh hổ nhất tộc. Trung niên kia ác cự nhân thoáng cái đứng thẳng người, nhìn về phía cổ Phong mục quang tràn ngập rung động, huyết mạch thuần thanh, cái này muốn có bao nhiêu thanh đồng chiến huyết, thật mạnh vượt qua huyết mạch, chính là 36 điện một ít yêu nghiệt cũng so không được trên, rõ ràng đều nồng đậm đến tự hành diễn sinh đi ra vương tứ. Trong lúc này năm ác cự nhân Bạch trưởng lão không biết, cổ Phong vô luận là thịt khai hàng mã hỏa thủ thân hay là tinh thần ý chí, cũng không có hạn tới gần vương giả chi cảnh tồn tại. Cao giai bắt chuyện Vô lượng Cảnh, 19 tuổi. Đồng thời, trung niên á cự nhân Bạch Trưởng lão theo cổ phong trong huyết mạch bắt đến nơi này chính là hình thức tin tức. Rõ ràng mới là 19 tuổi, tuyệt thế thiên tài, ta á cự nhân nhất tộc, trong vạn người cũng khó khăn ra một cái. Bình thường tiến vào trụ quang học viện thiên tài, là trong tìm một, bình thường nhất tồn tại lại hướng lên, hay là tại trụ quang học viện trong, đều tương đối thiên tài tồn tại, ngàn người đều có có thể miễn cưỡng tìm được một cái, mà cuối cùng vạn người khó kiếm, tiêu thập phần gian nan, thường thường mấy năm, mấy chục năm cũng khó khăn dùng tuyệt nhận đến một cái, cơ hồ có thể nói, nhân tài như vậy Sau này cơ hồ xác định vững chắc có thể tấn chức vô thượng Thanh Đồng Vương giả cảnh. Thành tựu vô địch của vương. Ta cự nhân quang minh một hệ, có rất nhiều chi nhánh, cái này mãnh hổ nhất tộc chính là thứ nhất, bất quá vài ngàn năm trước bắt đầu suy dốc, lúc trước tộc trưởng mãnh hổ dẫn theo chi nhánh trong tộc vô cùng nhiều tinh anh tự dưng biến mất, đã trở thành một cái quặc cán chưa giải quyết, hiện tại mãnh hổ nhất tộc, nhân khẩu điều linh, nhân khẩu đều không đủ mười vạn người. Nghe nói cái này trụ quang học viện trong mãnh hổ điện cũng là yếu nhất một điện, cơ hồ tiểu so với làm việc lật vật tạp dịch điện địa vị hơi chút cao hơn một điểm. như mày, Cổ Phong bắt đến những ngày tin tức, không nghĩ tới hắn chuyển thừa mánh hổ nhất tộc, rõ ràng không có rơi xuống tình trạng như vậy, xem ra vài ngàn năm trước cái này nhất tộc thật là tổn thất thảm trọng. Lúc này, này Bạch trưởng lão mở miệng. "Khảo thí thông qua, còn lại khảo thí không cần tiến hành rồi, ngươi có thể trực tiếp tiến vào Ta chủ Quang học viện, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một người là tiến vào ngươi tộc địa, mánh hổ điện, Ta chủ Quang học viện, dựa theo ta á cự nhân 36 chi nhánh thiết lập 36 điện mạo, cả học viện do chính là do 36 điện cùng thái thượng trưởng lão đoàn cấu thành. Thứ hai lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn tiến vào Quang Minh một hệ những thứ khác đại điện, ta thu quân điện." Hoan nên tiểu huynh đệ ngươi ra gì? Hai lựa chọn. Trong đại điện, rất nhiều tuổi trẻ á cự nhân đều là lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ rất không từng nghe nói cái gì lựa chọn nói đến, từ trước đều là cái đó nhất tộc. Tiêu tiến, cái đó nhất tộc đại điện. Hiện tại cái này bạch trưởng lao rõ ràng chính là đủ quét nền tảng, hơn nữa là quang minh chính đại đủ quét nền tảng. Muốn em mánh hổ điện mắt thấy xuất hiện cuột khởi hy vọng, cho sinh sinh bót chết. Rơi. Cái gì? Có ta mánh hổ nhất tộc tộc nhân. Đột nhiên trong lúc đó, đại điện ngoại truyền tới hét lớn một tiếng. Sau đó, tiêu chứng tiến nhất danh thanh niên á cự nhân long hành hội bộ đi tới. Thanh niên này á cự nhân khí tức uyên thâm, thân cao bảy trượng. Chỉ so với này thu quang tộc Bạch Trưởng lão hơi thấp một trưởng, nhưng là á cự nhân nhất tộc, nhiều khi chiến thể tiểu đại biểu mạnh nhất chiến lực, một trưởng chiến lệnh, chính là cách biệt một trời, nói rõ thanh niên này á cự nhân tuyệt đối không phải Bạch Trưởng lão đối thủ. Cũng xác thực có thể theo tu vi trên nhìn ra, tại cổ phong xem ra, cái này cùng hắn huyết mạch hô ứng tần cách tộc thanh niên á cự nhân, tu vi tại bát chuyển vô lượng cảnh, mà này Bạch Trưởng lão thì là tại cửu chuyển lĩnh vực cảnh, quá mức thậm chí đã lĩnh vực đại thành, toàn thân thấu phát ra tới một loại viên mãn, như ý, chu thiên tuần hoàn phi tức. Mãnh hổ điện đại sư huynh, Thái Thiên, cũng chỉ có hắn mới có hơi lo lắng tuy nhiên trích miễn cưỡng đưa thần ta chủ quang học viện ngàn danh hàng ngũ, bất quá cũng coi như là có chút danh tiếng tức giận. ngay cả đám tôn bán vương đều không có, mãnh hồ điện thật là nhược rốt cuộc. nay tần thiên cũng lơ đến, đối với trong đại điện mục quang không chút nào để ý, mục quang trực tiếp rơi xuống cổ phong trên người, trong mắt hiện ra một vòng ôn hòa, nói: ngươi chính là ta tần cách tộc tộc nhân. cổ phong gật đầu, người này khí chất vừa dương, nội tâm tinh khiết, hắn có thể liếc xem dấu, vân chịu quang minh kim cương Phật ý chí, hắn là trời sinh quang minh vật dẫn, người nào chỉ cần nội tâm tồn tại một điểm dơ bẩn, đều có thể bị hắn thấy rõ. Quy 1 chương 189, Thái Cách Điện. Thái Thiên, ai cho là gan của ngươi, tùy tiện xâm nhập ta đây Chiêu Sinh đại điện. Đột nhiên trong lúc đó, này Bạch Trưởng lao hét lớn một tiếng, thanh sắc đều lệ. Bạch Trưởng lao thứ tội, Thái Thiên bất quá là nghe nói Chiêu Sinh đại điện xuất hiện ta Thái Cách tộc tộc nhân, ta Thái Cách tộc hồi lâu không có tộc nhân xuất hiện, cho nên hiện tại trước đến xem, tiếp dẫn hắn về điện. Này Thái Thiên cũng không ý kỵ, nữ khí không tiêu ngạo không xiểm định. Thái Cách nhất tộc, cao giai lục chuyển dùng người trên vật, ta Bạch Nguyên cũng biết, có thể cũng không biết có một nhân vật như vậy. Thái Thiên, ngươi Thái Cách tộc có như vậy một người. Này Bạch Nguyên dù bận ung dung nói. Sắc thực không có, Thái Thiên trầm giọng nói, bất quá đã huyết mạch là ta Thái cách nhất tộc, vậy thì nhất định là ta Thái cách nhất tộc tộc nhân, không thể nói trước, là ta Thái cách nhất tộc lưu lạc bên ngoài tộc nhân." Chế cười, Bạch Nguyên trưởng lão cười lạnh, "Ngươi Thái cách nhất tộc vài ngàn năm cũng không trông thấy một cái tộc nhân nhận tổ quy tông, ta 35 chi năm đó cũng không phải là không, có người cùng các ngươi Thái cách nhất tộc thông hôn, tiểu huynh đệ này cũng chưa chắc chính là ngươi Thái cách nhất tộc tộc nhân." Thái Thiên mục quang lập tức trầm xuống, hắn là biết rõ, cái này ban ngày trưởng lão đánh cho cái gì tâm tư, vừa mới hắn vừa mới bắt đến cổ phong khảo thí tin tức, như vậy nhân vật thiên tài, vạn người khó kiếm chính là hắn cũng khó so với nếu là đưa về hắn Thái Cách Điện nói không chừng chính là quật khởi cơ hội mà một khi bị khắc Quang Minh chi nhánh đào đi thì phải là công dạ chẳng hắn Thái Cách Điện muốn có khởi sắc cuối cùng hay là cần phải có chính thức nhân vật thiên tài lớn lên có thể một mình đạm đương một phía mới có thể chính thức khi hắn Á Cự Nhân nhất tộc chỗ dựa thân vi nhân tộc Thái Cổ dị trùng Thiên Phú dị bẩm cả Á Cự Nhân nhất tộc tu luyện bầu không khí càng nồng hậu đối với người mạnh là vua càng thêm tôn sủng khôn sống muốn chết lẫn nhau trong lúc đó có cự đại cạnh tranh chi nhánh cùng chi nhánh trong lúc đó càng thường xuyên có ma sát chỉ cần không hiện ra đại quy mô chiến tranh trong tộc chính thức tuyệt điên nhân vật căn bản sẽ không đún tay, cho nên hắn thái cách tộc xuống rốt sau cũng không có có người nào chi nhánh đối với bọn họ tiến hành việt thủ. một ít nguyên bản có giao tình cái này vài ngàn năm qua khứ cũng dần dần mất đi tại tuế nguyệt sông dài trong. nay đây nay gì hắn muốn tranh thủ một phen, cổ phong hắn đã nhìn ra là bắt chuyển vô lượng cảnh cường giả. vừa rồi 19 tuổi, nếu là vào hắn thái cách điện, toàn lực bồi dưỡng, trăm năm sau, chưa hẳn không thể lĩnh vực đại thành, thậm chí đạt tới này bán vương chi cảnh, dẫn đầu hắn thái cách điện của khởi. tốt lắm, không cần nói nữa, bạch trưởng lao khuya tay nói, thái thiên ngươi trở về đi. Người này là thiên tài, không thể cho các ngươi thái cách điện đập hư, Quang Minh chi nhánh cũng không phải chỉ có ngươi thái cách tộc. Bạch trưởng lão ngươi, không đợi này thái thiên nói cái gì nữa, một đạo thanh âm tại trong đại điện vang lên. Thanh âm này không cao, lại tinh tường địa truyền lại tiến vào mỗi người trong hai. Ta liền nhập thái cách điện. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể nghĩ kỹ. Bạch trưởng lao sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn nhìn về phía cổ phòng, lạnh lùng nói, đến thái cách điện, ngươi cũng khó có thể đã bị tối ưu lương bổ dưỡng, tu hành tốc độ. Ngang nhau tư chất hạ, đạt được tài nguyên, chính là kém thập bội đã ngoài. Không để ý đến cái này Bạch trưởng lão Cổ Phong nói: Thái sư Minh, chúng ta đi thôi. Hảo, Hảo, chúng ta lúc này đi, ta mang ngươi đi Thái các Điện, ngươi những kia sứ tỷ, sư Minh gặp lại ngươi, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Thái Thiên mừng rỡ, không nghĩ tới quên co, hắn quả thực đã nghĩ đại cười ra tiếng, đây quả thực làm cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn xem Cổ Phong theo này Thái Thiên rời đi, Bạch Trường lao sắc mặt một mảnh âm trầm, cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, đồng thời bàn tay vung lên, đều lăn đi ra. Tại chiêu sinh đại điện khảo thí rất nhiều các tộc tuổi trẻ cự nhân lập tức toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, gặp hai bay và gió. Trong đại điện. Bạch Nguyên trưởng lão cười lạnh liên tục, thái cách tục hư, thật sự nghị quật khởi có đơn giản như vậy ư? Còn ngươi nữa, rõ ràng dám như vậy rơi ta Bạch Nguyên thể diện, nếu để cho ngươi sống yên ổn, ta Bạch Nguyên còn ở lại chỗ này trụ quang học viện hỗn cái gì, không bằng chạy trở về trong tộc, loại mét suối đất. Hành đầu tại trụ quang học viện bên trong, Thái Thiên không ngừng cho Cổ Phong giảng giải trước một ít học viện cấu thành, cùng với một ít chi nhánh đại điện quy cụ, trong đó, đặc biệt Cổ Phong giảng thuật một ít cường giả thân thể, đặt làm cho hắn không cần phải đơn giản trêu trọng, chủ quang học viện trong cường giả như vân, cho dù là cao giai thất truyền, bát truyền, đều là nhiều không kể xiết, cửu truyền lĩnh vực cảnh đều chỉ có thể miễn cưỡng sắp xếp nhập 800 danh trong, trước 500 danh, tu vi thấp nhất đều là lĩnh vực đại thành tồn tại. Ta thái cách điện, cùng khác 35 phút chi đại điện bình thường, có bình thường đệ tử, tinh anh đệ tử, cùng với hạch tâm đệ tử chi phân, đương nhiên, mặt trên còn có vương giả đệ tử, bất quá ta thái cách điện lại là không có. Còn có vương giả đệ tử, đi vào vương giả chi cảnh. Cổ Phong cả kinh nói, Thái Thiên là đầu, đương nhiên không phải, bán vương, chiến vương, đã chính thức vương giả, đều xưng là vương giả đệ tử, nhưng là phần lớn đều là bán vương, chiến vương cũng không nhiều, không đủ trăm người, còn chân chính vương giả mới là vượng Mao Lân Úng Giác, không phải từng cái chi nhánh đều có được, mà có được chính thức cổ vương đệ tử chi nhánh, chính là ta á cự nhân nhất tộc bài danh phía trên cường đại chi nhánh. Cổ Phong im lặng, không hổ là minh thần tinh, cao đẳng cánh mạng cổ tinh, không hổ là á cự nhân nhất tộc, rõ ràng đã cường đại đến tình trạng như vậy, một cái chủ quan học viện, bất kỳ một cái nào đại điện, sợ không phải đều có được bôi diện hắn thần ma tinh lực lượng, chỉ cần là đệ tử, tu đã cường đại đến khủng bố như vậy hoàn cảnh, vương giả đệ tử, chỉ là danh tự, khiến cho người lửễu lửễu. Đệ tử phía trên là trưởng lão, từng cái chi nhánh đại điện đều có được số lượng không ít trưởng lão, trưởng lão tu vi thấp nhất đều là cựu truyền lĩnh vực cảnh, điện chủ là Vương giả cảnh, cũng là thái thượng trưởng lão đoàn thành viên, cùng lúc đó, tất cả chất hợp thành chi không thượng của Vương đều là thái thượng trưởng lão đoàn thành viên. Nói đến đây, Thái Thiên không khỏi cười khổ nói, bất quá ta Thái tộc thật là 36 chi nhánh trong nhược tiểu nhất, tại thái thượng trưởng lão đoàn chỉ có điện chủ một người, mà khác 35 phút chi, chính là ít nhất tại thái thượng trưởng lão đoàn cũng đều là có ít nhất 3 người. Ta Thái cách điện duy nhất một điểm, chính là không giống khác đại điện như vậy lục đục với nhau, vì tài nguyên phân phối lẫn nhau tính toán. Ta Thái Cách Điện cũng không phân cái gì bình thường đệ tử tinh anh đệ tử, tất cả mọi người là huynh đệ tỷ muội, nhân số vốn sẽ không nhiều. Nếu là tại lục đục với nhau, lẫn nhau am toán, này tiêu so sánh phía dưới, Ta Thái Cách Điện trực tiếp giải thể tính. Cổ Phong gật đầu, như vậy Thái Cách tộc tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng lại phù hợp tâm ý của hắn, hắn vâng chịu qua mình, đối với lục đục với nhau thật là không mừng. Nếu là thân nhập hoàn cảnh như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đối Thái Cách tộc sinh ra nửa điểm lòng trung thành, nhưng là hiện tại lại bất động. Nghe được Thái Thiên lời nói, lại niệm và Á Cự nhân nhất tộc lúc trước đối vận mệnh của hắn, Cổ Phong quyết định muốn hào hào tương trợ cái này Thái Cách tộc một phen cũng không buông cái này, một chi đối ân tình của hắn. Cổ Phong ngay cả có ân tất báo, có cửu ván tất báo tính tình. Vị đoan đoan tương báo khi nào, thì phải là tà phật, rơi vào tà đạo thần phật nói ra lời nói, cái gì sinh tử đại thù, cha mẹ đại thù, giết vợ đại thù, giết tử đại hận, đều bị một câu hóa giải chuyển vần, đã bị nói như vậy tiết độc, đây là chính thức tà ma ngoại đạo, là quang minh kim cương phật muốn thẩm phán, thần phạt đối tượng. Giống. Đột nhiên trong lúc đó, vòng trời phía trên có cự đại thú tiếng hô, Cổ Phong ngẩng đầu nhìn, liền gặp được một tòa cự đại chiến xa, đây là một tòa màu xanh đậm chiến xa, dài đến bài dạm chiến xa phía trước có mấy trăm thất mấy trưởng cao cổ kéo bằng ngựa liễn mỗi một đầu cổ mã đều khí tức bằng bạc trên người có mỏng long khí truyền lại đi ra đây là tạm huyết long mã long mã cùng bình thường cổ mã hậu đại tuy nhiên không phải tinh kết huyết nhưng là sự chịu đựng kéo dài lực lớn vô cùng trưởng thành đều là trung gia chi cảnh thêm chút bồi dưỡng có thể tấn chức cao giai có được tạm huyết long mã chỉ có địch quang tộc xem ra là địch quang tộc trưởng lao dẫn đầu đệ tử xuất hành săn bắn ma luyện chiến pháp thái thiên cảm thán nói cổ phong mục quang xuyên thủng thật là tốt đại trận chiến này trên chiến xa chừng ngàn người trong đó hắn chứng kiến một ít đang mặc gì nguyện chiến bảo trưởng lão người nhiều từng cái cũng không có so với cường hành, phần lớn là lĩnh vực đại thành cảnh giới, thậm chí một người trong đó, cổ phong cảm thấy cùng này huyền gia gia chủ huyền tiên nam tương xứng là một pho tượng bán vương cường giả. trừ lần đó ra, còn lại gần ngàn danh đệ tử cũng không có một người nào, không có một cái nào thấp hơn cao gia chi cảnh, trong đó có hơn trăm người đều là cao gia lục chuyển đã ngoài cảnh giới. nói cách khác, đổi lại thần ma tinh chính là hơn một trăm tuyệt thế cường giả, tam đại hoàng gia học phủ cộng lại cũng bất quá tới tương tự. rất nhanh, cái này cổ xe khổng lồ chiến xa liền biến mất ở trụ quang học viện trong, thái thiên mang theo cổ phong. Tổng phía trong hư không độ cao khá thấp một tòa đại điện bay đi. Cổ Phong phát hiện, trụ quan học viện trong hơn 10 tòa đại điện, trình tự phi thường rõ ràng, từ cao xuống thấp, không có một tòa đại điện độ cao đồng dạng, cao nhất một tòa đại điện thập phần thuần chánh, Trung quanh có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp màu xám hỗn độn khí, vô cùng tự đại, mơ hồ cùng vòng trời trong này lớn nhất viên này ước chừng hàng tinh hoa cùng, khí cơ huyền thông, tựa hồ một pho tượng đang ngủ say thần linh, một hít một thở, đều chất chứa vũ trụ chí lý. Rất nhanh, Cổ Phong hai người tiểu phong qua đệ nhất tòa đại điện, tòa này đại điện gọi làm tạm dịch điện có rất nhiều mặc tạp dịch phục sức cá cự nhân xuất nhập khí tức cũng không phải rất cường đại, bất quá cũng có một chút cường giả đang ở cao giai chi cảnh, thậm chí lục truyền, thất truyền chi cảnh, nhưng là trên người tuế nguyệt khí tức thập phần nồng hậu, hiển nhiên đều có được không nhỏ tuổi, chủ quan học viện trích tuyển nhận á cự nhân nhất tộc nhân vật thiên tài, bọn họ mặc dù có chút tu vi không tầm thường, lại cũng chỉ có thể xa vào tạp dịch. Ha ha, thái thiên ngươi đã trở lại, ngươi không phải ra ngoài lục lãm, đánh chết manh thu ma luyện chiến pháp đi ư? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại, chẳng lẽ lại là bị đánh trở về? Tiêu tại cổ phong hai người vừa mới lướt qua cái này tạp dịch địa, giờ. Một đạo phóng đãng cười to tự trong đó truyền lại đi ra, lập tức, chính là một chuyến 8 người đi ra, hướng phía hai người trước mặt tới, trong đó cầm đầu, cũng là một pho tượng tạp dịch đệ tử, bất quá lại thập phần cường đại, là cựu chuyển lĩnh vực cảnh cường giả, tuy nhiên lĩnh vực chưa lại thành, cũng không phải thái thiên có thể so sánh, là một người trung niên, hơn nữa tuổi tuổi hồ không là rất lớn, theo hắn bảy người, cũng đều là lục chuyển đã ngoài cường giả, trong đó lục chuyển năm người, thất chuyển hai người. Quy một chương 190, toàn bộ giết sạch. Trong lúc này năm, là tạm dịch điện đại sư minh Thái Khô, một pho tượng cựu chuyển lĩnh vực cảnh cường giả đi theo hắn đều là sư đệ của hắn sư muội, cũng khó trách cái này tạp dịch điện tiêu ngạo như vậy, tuy nhiên không phải thiên tài, nhưng là tu vi cho dù không phải thái cách điện đệ tử có thể so sánh, Thái Thiên thân là thái cách điện đại sư mình, tu vi cùng cái này Thái Khô có lớn lao cự ly, thậm chí này Thái Khô sư đệ sư muội trong, đều có hai người có thể cùng hắn so sánh với. Từ nơi này tạp dịch điện tám trên thân người, Cổ Phong có thể biết rõ, thái cách điện tại chủ quang học viện rốt cuộc đã xuống dốc đến như thế nào một loại tình trạng. Thái Khô, ngươi muốn làm gì? Thái Thiên con mắt quang trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Cũng không muốn làm gì, Thái Thiên ngươi mang theo là ai? chẳng lẽ là ngươi thái cách điện mới đệ tử, không thể nào bát chuyển vô lượng cảnh, so với tu vi của ngươi còn cao, chẳng lẽ là ngươi lừa dối tới, căn bản không phải ngươi thái cách nhất tộc tộc nhân, nhất danh tạp dịch đệ tử mở miệng, nữ khí thật là nghiền nấm, làm càn, thậm chí cũng không đẳng thái thiên mở miệng, cổ phong dĩ nhiên lanh quát một tiếng, ngang nhiên ra tay, hắn tuy nhiên chỉ là bảy xích đến cao, nhưng là một quyền đánh ra, lại kinh thiên động địa, thiên địa bên trong, lập tức khắp nơi đều là thanh quang, thẩm thấu tiến vào vô trong không gian, phong trấn tứ phương, có phục hàng long to lớn lực, tên kia tạp dịch đệ tử thậm chí liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng đã bị một quyền đánh thành một miệng, hình thần câu diệt. Cái gì? Cái gì? Đây là hai người thành âm, một cái đến từ này Thái Khô, một cái tắc là đến từ Thái Thiên, Thái Khô thật không ngờ cổ phong như vậy tứ không kiến sợ, ra tay tàn nhẫn, Thái Thiên thì là khiếp sợ cổ phong thủ đoạn, biết rõ hắn thái cách điện tình cảnh, cư nhiên còn như vậy hoành hành vô kỵ, thật là nghị xuyên phá thiên sao? Ngươi là ai, hãy xưng tên ra, ta Thái Khô trên tay bất tử hạ người vô danh. Thái Thiên nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, tại nơi này, dùng Thái Khô tu vi cao nhất, cửu chuyển lĩnh vực cảnh, thậm chí đến gần vô hạn đại thành chi cảnh, một khi cố ý ra tay Hắn và Cổ Phong căn bản trốn không thoát, chủ quan học viện không kỵ chém giết, dù sao hơn thập vạn thiên tài đệ tử, đều là hạng người tầm cao khí ngạo, ở đâu khả năng không có có một chút ma sát cùng tiêu hận, chỉ cần không phải cả tộc đại chiến, Thái thượng trưởng lão đoàn mặc kệ nó, ngược lại thích nghe nóng, là một loại sàng chọn hậu bối cường giả phương thức. Nhưng mà làm Thái Thiên chấn động chính là, Cổ Phong căn bản không trông nom đối phương tu vi so với chính mình tinh thâm, mà là đi nhanh hướng phía này Thái Khô bước đi, khỏe miệng cười lạnh, cũng không ý kỵ nói trên tay của ta, chết đều là hạng người vô danh, cho nên ngươi không cần biết rõ tên của ta. Cổ phong ngũ tất, toàn thân cách ra vô lượng quang, mười lăm điều viễn cổ thiên long lực lượng hội tụ một quyền, long âm như nước thủy triều, mọi người tâm thần rung động, phảng phất tiến nhập một tòa viễn cổ long quật, long khí cuồn cuộn, vạn long đủ thiếu, chu sát địch nhân. Đây là một cổ đáng sợ về lực, nghiên áp hết thảy, phá diệt hết thảy, cái gì lĩnh vực, thần tắc đều muốn nghiền nát. Lúc trước đại thành lĩnh vực cũng đỡ không nổi cổ phong quyền phong, đúng chi cái này thái khô chưa đại thành lĩnh vực, căn bản chính là bẻ gãy nghiền nát, một quyền, cái này thái khô đã bị đánh được chia năm bảy, huyết nhục tung thué, nhưng không cách nào huyết nhục trọng sinh, bởi vì linh hồn tại một quyền này trong bị cổ phong tươi sống tinh lọc. Đại sư Minh, Thái Khô sư Minh, còn lại 6 gã tạp dịch lập tức kinh hãi không hiểu, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ cường đại Thái Khô sư Minh, cứ như vậy bị một cái thấp hắn một cái cảnh giới Thái Cách tộc tộc nhân một quyền Minh giết, quả thực chính là đầm rồng thang hổ thần thoại cũng không đủ dùng hình dung kết cục như vậy. Trốn a, căn bản không dám mương lại, 6 người lập tức hướng phía bốn phương tám hướng mà chạy. Bất quá cổ phong nhưng lại không dừng tay, hắn cười lạnh liên tục, nếu là tạp dịch, muốn bảo vệ tốt bản phận, rõ ràng dám khi dễ chủ, lưu các ngươi gì dùng? Sau một khắc, cổ phong thân hình một cái. Lục đạo hóa thân tiểu kích bắn đi ra, trong nháy mắt đuổi theo sáu người, sáu trưởng đè xuống, tại trong hư không lưu lại sáu cục bùn máu. Tiểu sư đệ, ngươi cái này. Thái Thiên có chút nói không ra lời, thật sự làm cho người rất chấn động. Giết cựu chuyển lĩnh vực cảnh như tàn sát cầu bình thường, căn bản không cần tốn nhiều sức, đây là bát chuyển vô lượng cảnh, chính là tại cả trụ quang học viện trong, cũng chỉ có số ít một ít yêu nghiệt biến thái mới có thể làm được, có thể vượt cấp giết địch. Phải biết rằng, cao giai năm chuyển sau, tự lục chuyển không gian cảnh bắt đầu, mỗi một chuyển đều là một thiên địa, lẫn nhau trong lúc đó có cách biệt một trời, có thể vượt qua như vậy lệch trời đánh chết địch nhân, đều là thiên tư tung hành chiến pháp vô song nhân vật thiên tài thật không ngờ tiểu sư đệ ngươi rõ ràng như vậy thiên tư tung hành có thể được xưng tụng là ta thái cách điện quật khởi hy vọng sau một lát thái thiên cảm thán nói chỉ là vì sao ta trước chưa bao giờ thấy qua tiểu sư đệ ta thái cách nhất tộc nhân khẩu rất thưa thớt chỉ cần bản ghi chép trong danh sách ta đều cũng có ấn tượng bằng không từ nhỏ bồi dưỡng hiện tại tiểu sư đệ sự thành tựu của ngươi tất nhiên càng lớn Cổ phong lắc đầu nói ta là biến mất thái cách tộc trưởng nhất mạch người thừa kế ngày nay trở về nhận tổ quý tông cái gì thái cách tộc trưởng người thừa kế lần này thái thiên cả người đều có chút run rẩy lên Thiên đại tin tức, nhanh. Tiểu sư đệ ngươi nhanh theo ta đi gặp chư vị trưởng lão. Không, đi gặp địa chủ. Cổ Phong gật đầu, nói, hảo. Hắn không có chút nào giấu giếm tâm tư, cái này thái cách nhất tộc làm cho hắn sinh lòng hảo cảm, đồng dạng, chính là ác cự nhân nhất tộc, còn không thể để cho hắn quá mức coi trọng, hắn là Phật đạo văn minh trí cao chúa tể, Quang Minh Kim Cương Phật chuyên nhân, mục quang tại chư thiên thần Phật phía trên, quan sát chúng sinh, há có thể bị chính là một cái minh thần tinh chói buộc chặt, cho dù là càng thêm quảng đại siêu hạng cánh mạng cổ tinh, cánh mạng tinh hệ, tinh vực, thậm chí là văn minh, trung tâm chi địa, cũng không thể chói buộc ánh mắt của hắn con đường của hắn là văn minh trí cao chúa tể chi lộ siêu việt tu thần tu chính là cao nhất thực chủ thái cát điện Tạp dịch điện phía trên chính là thái cát điện cao bất quá trăm trượng có thể thấy được thái cát điện ngày nay tình cảnh tuyệt đối không làm cho người lạc quan xưa cũ đại điện đầy giấy huyền ảo khí cơ thái thiên vất tay đánh ra một đạo đồ khí cửa điện mở rộng hiện ra một mảnh điệu ngữ hoa hương thế giới cái này thái cách trong điện rõ ràng có khác đầu tiên sinh cơ tràn ngập hữu sơn hữu thủy linh suối ồ ồ linh dược khắp nơi trên đất cổ phong mục thấu tinh mang chiếu gặp mảnh không gian này hệ tinh bích có một cổ hàng tinh khí tức Quang là hết thảy tánh mạng khởi nguyên. Cổ Phong đánh chết Huyền gia gia chủ Huyền Tiên Nam, đã lấy được một ít cổ vương tu luyện huyền bí, đi vào vương giả chi cảnh, bắt đầu tìm hiểu đúng là tánh mạng, tánh mạng chính là quang, trong vũ trụ quang trực tiếp nhất thể hiện, chính là hành tinh, tìm hiểu cái mạng, đầu tiên chính là tìm hiểu hành tinh, cùng hàng tinh tương dụng, lớn mạnh tánh mạng lực lượng. Sinh cơ là thế gian này tối vi ngạn tồn tại, mượn nhờ hàng tinh lực lượng, có thể thể hiện ra tánh mạng sức mạnh to lớn, đây là cổ vương lực lượng tri nguyên, thì ra là cổ Phong từ nay về sau sắp sửa đi đường, tánh mạng không thôi, tu hành không ngừng. Có thể sáng tạo ra trước mắt cái này phiến tánh mạng không gian cũng chỉ có chính thức vương giả mới có thể làm được, dùng hàng tinh chi lực sáng lập sinh cơ, cho nên Cổ Phong tại mảnh không gian này hệ tinh bích trong, cảm ứng được là vô cùng mênh mông quang minh hàng tinh chi lực. Đại sư huynh, đại sư huynh ngươi đã trở lại, ai vậy, ta thái cách điện mới tới tiểu sư lại sao? Cổ Phong hai người vừa đầu hàng lâm, thì có bảy tám danh nam nữ tự không gian các nơi xuất hiện chào đón, hiện hóa thị nhân tộc nguyên hình, cùng cổ như gió lớn nhỏ, mà thái thiên tại tiến vào đại điện sau cũng thu nhỏ lại thân hình, bình thường trạng thái ác cư nhân, cùng bình thường nhân tộc không giống, thậm chí trong đó một nữ tử, có Cổ Phong gặp qua rất nhiều nữ tử trong cũng ít có dung mạo Cổ Phong tiểu sư đệ, đây là ngươi thất sư tỷ, lục sư minh, bát sư tỷ, ngũ sư minh, tứ sư minh, tam sư minh, nhị sư minh, cửu sư minh, trừ lần đó ra, ngươi còn có 20 sư minh sư tỷ kết bạn ra ngoài lịch lãm, tăng thêm tiểu sư đệ ngươi. Hiện tại ta thái cách điện có được suốt 30 danh thành viên, 30 người. Cổ Phong lập tức có một loại đại miêu con mèo nhỏ hai ba con cảm giác, cái này cùng lúc trước nhìn thấy địch quan tộc chiến xa khí tượng so sánh với, căn bản chính là cách biệt một trời, thậm chí mặt này trước tám người, tu vi cao nhất cũng bất quá mới vào cao gia thất truyền chi cảnh, này cửu sư minh vừa rồi mới vào lục truyền không gian cảnh. Quyền thân không gian thần tắc bắt đầu khởi động, chưa hoàn toàn thu phát tự nhiên. Gặp qua chư vị sư huynh, sư tỷ, cổ phong cùng tám người chào, hắn có thể nhìn ra, tám người này đều đối hắn không có gì tâm cơ, nhiều nhất chỉ là yếu kỷ. Ngươi là mới nhập môn tiểu sư đệ, thật cao tu vi, ta đều nhìn không thấu, sợ là so với đại sư huynh còn cao. Này bát sư tỷ kinh hô, bộ dáng một cách tinh quái, sau đó lại hì hì nói, như vậy cũng tốt, ta thái cách điện thực lực tăng nhiều. Đâu chỉ, thái thiên cười khổ nói, tiểu sư đệ chính là không được, chẳng những tại vừa mới nhập trước điện giết thái khô mấy người hay là vài ngàn năm trước mất tích thái cách tộc trưởng truyền nhân, các ngươi mau mau đi một người thông chi chư vị trưởng lão còn có điện chủ, tuyệt đối trì hoãn không được, là ta thái cách tộc đại sự. Cái gì? Tiểu sư đệ cư nhiên như thế rất cao. Thái khô cũng không phải là thiện tạt bã, ngày bình thường đối thập tam sư đệ bọn họ là thường thường làm khó dễ, cái này bị chết hảo. Tiểu sư đệ cho chúng ta thở một hơi. Ngũ sư đệ, ngươi nhanh đi bẩm báo sáu vị trưởng lão. lập tức, này ngũ sư huynh hướng phía phương xa bay đi, tiến vào không gian ở chỗ sâu trong, tìm kiếm thái cách điện sáu vị trưởng lão, không đến bán chén trà nhỏ cơ cái này mấy trăm dặm tánh mạng chi địa ở chỗ sâu trong sáu cổ nguy nga khí tức bay lên mỗi một cổ hơi thở đều thập phần cường đại nhược tiểu nhất đều là cựu truyền lĩnh vực cảnh khí tức còn thấu phát ra viên mãn tần vận là lĩnh vực đại thành tồn tại một người trong đó cổ phong cảm nhận được cùng lúc trước người lên ra gia chủ huyền thiên nam tương tự chính là khí cơ rõ ràng là một pho tượng bá vương bất quá cái này cũng chỉ là làm cho cổ phong có chút chú ý thôi tư duy hơi chút vận chuyển cổ phong đối với thái cách điện nhỏ yếu lập tức có càng sâu hiểu rõ gần kê sáu vị trưởng lão chẳng những đệ tử rất thưa thớt, không có vương giả đệ tử chính là trưởng lão trong cũng chỉ có một pho tượng bản vương, cái đó và khác chi nhánh đại điện, hơn trăm danh chiến vương so sánh với, quả thực là nhỏ yếu đến làm cho người giận sôi tình trạng. Người chính là thái cách tộc trưởng chuyên nhân, sáu danh trưởng lão, đương trước chính là nhất danh áo bào trắng lão giả, lão giả này thần sắc uy nghiêm, khí độ trầm ổn, mỗi tiếng nói cử động đều chất chứa sinh cơ biến hóa, là một pho tượng bản vương. nhưng là giờ phút này, dù là dùng tâm cảnh của hắn, trong đôi mắt cũng là thấu phát ra tới thần sắc kích động. quy một chương 191 vương phẩm thuần dương chỉ, trọn vẹn một canh giờ quá khứ, không nghĩ tới vài ngàn năm trước một hồi đại chiến, rõ ràng sinh ra như vậy biến cố. Ta thái cách nhất tộc xuống dốc đến nay, tộc trưởng truyền nhân rốt cục trở về. Vạn năm trước đại chiến? Cái gì đại chiến? Cổ Phong mở miệng hỏi, đối với lúc trước á cự nhân nhất tộc hàng lâm thần ma tinh, hắn một mực nghi hoặc rất nhiều, nhưng là này thái cách tộc trưởng huyết mạch trong truyền thừa, lại không tồn tại này cổ trí nhớ. Là Hắc Gam á cự nhân nhất tộc. Áo bào trắng lão giả lạnh lùng nói, Hắc Gam á cự nhân nhất tộc, là ta quang minh một hệ á cự nhân nhất tộc tiên địch, là đáng sợ địa ngục văn minh, đánh cắp ta á cự nhân huyết mạch sau chế tạo nên Hắc Gam tộc, cái này một loại tộc lực lượng không bày ra bản thể, căn bản nhìn, thậm chí có một loại quang minh tính chất, chỉ có tại bày ra bản thể giờ. Vô tận quang minh chuyển hóa làm hắc ám, trở thành chính thức hắc ám á cự nhân. Hắc ám á cự nhân. Cổ Phong trong nội tâm máy động, đây tuyệt đối không là một tin tức tốt, hắn mơ hồ sinh ra một loại dự cảm bất hảo, lúc trước tự cầm, cho lực lượng của hắn cảm ứng, chính là như vậy một loại tính chất. Chỉ là vài ngàn năm trước một hồi đại quyết chiến, hắc ám á cự nhân nhất tộc gần như diệt sạch, chỉ có một chút nhiệt chủng như cũ chữ hàng trước, bất quá bọn hắn hết sức giàu hạn, ẩn nấp tại Ta Minh thần tinh thiên thiên vạn vạn không gian nứt gãy trong, tại đó sáng lập cánh mạng không gian mà chữ hàng, thập phần khó có thể tìm, tại xúc tích lực lượng, muốn nhất cử hủy diệt ta A cự nhân một hệ cướp lấy huyết mạch của chúng ta buồn nguyên, đối xử được bọn họ chính thức thay thế ta môn A Cự. Nhân nhất tộc, thành làm một người toàn bộ chủng tộc mới. Áo bào trắng lão giả lại nói, theo cổ phong đạt được càng nhiều là tin tức, trong lòng của hắn càng thêm khẳng định, Tử Cầm là chiếm được Hắc Ám A Cự nhân truyền thừa, này lão vương, tự nhiên thì ra là Hắc Ám A Cự nhân nhất tộc của vương, chỉ là bởi vì huyết mạch không tinh khiết, không có bị hắn cảm ứng được, tình huống bây giờ cũng có chút khó bề phân biệt, muốn tìm đến hắn chỗ, sợ là thập phần không dễ, liền Á Cự nhân nhất tộc vài ngàn năm cũng không từng tìm được tung tích của bọn hắn, Vàng. Vào hắn một người cũng cơ hồ là khó có thể thành hàng, ngày nay chỉ có thể đi một bước tính từng bước. Đại trưởng lão, hiện tại tiểu bẩm báo điện chủ a, cổ phong tiểu sư đệ thiên phú tuyệt thế, truyền thừa thái cách tộc trưởng huyết mạch, nếu là do điện chủ tự mình chỉ điểm, tất nhiên có thể dũng manh tinh tiến, rất nhanh đột phá cảnh giới. Thái thiên mở miệng nói, vì cổ phong nhu cầu phúc lợi, cũng không có bất kỳ ghen ghét, cổ phong đem đây hết thể đều bắt tại trong mắt, cái này nhất tộc, xác thực đáng giá hắn đi trợ giúp, thủ hộ, không nói mỗi người đều đáng giá hắn tín nhiệm, nhưng là ít nhất hiện tại đã đã lấy được hắn hảo cảm. nay đại trưởng lao áo bảo trắng lao giả lắc đầu cười khổ. Bây giờ không phải là về sau, điện chủ đang tại Vi tộc trưởng tranh thủ thái cách hàng tinh dung hợp tìm hiểu quyền. Tộc trưởng đã nhập cao giai cựu truyền điện phong, đối với hàng tinh huyền ảo cũng đã có chỗ nắm chắc. Ngày nay tùy thời có thể đi vào bán vương chi cảnh. Mà theo nói đến thái cách hàng tinh, cái khác năm vị trưởng lão đều là lộ ra không cam lòng vẻ, nhưng là trở ngại cổ phong phía trước, lại là không có nói tỉ mỉ. Sau đó, này đại trưởng lão phân phó Thái thiên vi cổ phong giảng thuật một ít học viện quy tắc, cũng phụ trách truyền thụ cổ phong bọn họ quang minh một hệ ác cự nhân độc hữu chính là võ học, liền cùng các năm danh trưởng lão ở lui. Tiểu sư đệ, ngươi có thể phải nắm chặt tu luyện. Hôm nay ngươi có thể là chúng ta thái cách điện tu vi cao nhất, ngươi hiện tại có thể vật lộn đỏ sức mạo giết cửu chuyển lĩnh vực cảnh, nếu là đi vào lĩnh vực cảnh, sợ là bán vương cũng chưa chắc không thể một trận chiến, chúng ta những này sư huynh sư tỷ có thể đều chờ đợi xem đâu." Ngũ sư huynh nói. "Không sai, tiểu sư đệ ngươi cố gắng, chúng ta trước hết đi đều tự tìm hiểu, ta thái cách điện tình thế không bằng người, chỉ có tự mình cố gắng mới là tối thực." Thất sư tỷ là một dịu dàng nữ tử, nhưng là giờ phút này mở miệng, cũng là hiện lộ ra đến mấy phần bất phàm anh khí. Đợi cho mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Cổ Phong cùng Thái Thiên hai người, mang theo Cổ Phong Thái Thiên Hàng lâm đến một tòa trống trải tươi mát trong sơn cốc, sơn cốc này khá lớn, trong đó có một cái ngàn trượng linh hắc, dưới núi mọc lên không ít mấy trăm năm linh dược, linh tuyền ồ ồ, hoa tươi rực rỡ, thật sự là một chỗ tiên cảnh. Tòa sơn cốc này từ nay về sau tiểu về tiểu sư đệ, làm tiểu sư đệ ngươi tu hành chi địa, đương nhiên, nếu là tiểu sư đệ ngươi không hài lòng cũng có thể mặt khác tự hành lựa chọn sử dụng, chỉ cần là không người chi địa đều có thể. Cổ Phong gật đầu, hắn không phải bắt bẻ chi người, dù là bảy đỉnh thứ, hắn cũng có thể bất động như núi, tính tâm tu luyện. Tốt lắm tiểu sư đệ, hiện tại ta liền chuyển cho ngươi ta thái cách nhất tộc độc hưu chính là tuyệt phẩm võ học, hàng long trưởng, long tượng đại lực quyền, đảng quan bộ, còn có cuối cùng một môn vương phẩm võ học, thuần dương chỉ, thuần dương chỉ. Cổ phong trong nội tâm vừa động, quả nhiên thuần dương chỉ chính là á cự nhân nhất tộc độc hưu chính là võ học. Lúc trước thần ma tinh trên cũng chỉ có thái cách nhất mạch, này thuần dương chỉ tản tiên, cũng tất nhiên chính là hắn lưu lại. Mà khi xưa thái cách sở di không tại huyết mạch trong truyền thừa lưu lại bất luận cái gì một môn võ học truyền thừa, nghĩ đến cũng đúng tổn tâm tư. Nếu là hắn đi trước minh thần tinh, tự nhiên hội được thủ nếu là không đi, tự nhiên liền không chiếm được. Lập tức, Thái Thiên liền đánh ra một đoạn tinh thần trí nhớ, rơi vào cổ phòng trong thứ hải, đương nhiên đó là này hàng Long Trưởng, Long Tượng Đại Lực Quyền, Đằng Quang Bộ Tu Hành Phương Pháp, cái này tam môn đều là tuyệt phẩm võ học, phối hợp hạ cự nhân nhất tộc thanh đồng chiến huyết, uy lực to lớn, Viễn Siêu Thần Ma Tinh trên xuất hiện một ít bình thường tuyệt phẩm võ học, có thể tính làm là tuyệt phẩm võ học trong đỉnh tiêm võ học. Cơ hồ là điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Cổ Phong tiểu tìm hiểu cái này tam môn tuyệt phẩm võ học, Kim Cương Bất Phôi Thần Công trấn áp nội tỉnh. Cổ Phong đối với võ học lĩnh ngộ tốc độ có thể nói tới đỉnh, vô luận là La hàng Quyền hay là Minh Vương Mâu Pháp, bên nào không phải thuộc về chúa tể võ học. Dù là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cũng đủ làm cho cổ phong hình thành tuyệt nhãn. Bình thường võ học tâm pháp, cho dù là tuyệt phẩm, cũng đủ để liếc xuyên thủng buồn nguyên. Đơn giản, nắm giữ, ngang. Trong nháy mắt, cổ phong triệu đánh ra một trường, long ngâm dung trời. Đây là hàng long trường. Theo cổ phong một trường đánh ra, thay đổi bất ngờ. Trong hư không xuất hiện nhất trích màu xanh đậm đại thủ, đại trên tay là cấn long văn, phản phất là vô số thiên long hải cốt hòa tan tại trong đó, một loại thám thiết, bá đạo ý chí cuốn sạch hết thảy, như thế sức mạnh to lớn, lập tức làm cho này thái thiên mở to hai mắt. Sau đó, cổ phong lại đánh ra một quyền. Một quyền này là Long Tượng Đại Lực Quyền. Một đầu Long Tượng tự Cổ Phong nắm tay trong lao ra, đây là một loại thần thú, chính là Viễn Cổ Long tộc cũng giống như tộc kết hợp sinh ra dị trùng, Long cũng giống như đều là thần lực vô song trùng tộc, kết hợp lại đủ để trích tinh cẩn nguyện, thủy diệt tinh thần. Một đầu Long Tượng, Long thủ giống như thân, trên người dầm rạp trong suốt Long lân, Long lân phía trên khắp dấu trước rất nhiều lực lượng thần vân, đại biểu chính là vô cùng, vô lượng, vi nạn, Một đầu Long Tượng lao ra, không gian đều đẩy ra kịch liệt cọ sóng, tựa hồ tùy thời đều phá vỡ đi ra, khó lường, thật sự là không được. Thái Thiên Liễu lơi nói. Cái này phiến cánh mạng không gian, chính là điện chủ tự mình đoán tạo, chính là lĩnh vực đại thành cường giả cũng chỉ có thể thoáng dung chuyển không gian. Tiểu sư đệ ngươi rõ ràng cường đại đến đạt tình trạng như vậy, cái gì hàng long trưởng, long tượng đại lực quyền đến trong tay ngươi, đều giống như đã tu tập mấy trăm năm bình thường, cảnh giới sâu, khó có thể suy đoán, tựa hồ tại tiểu sư đệ trong tay của ngươi, mới bày ra chính thức sức mạnh to lớn. Cổ phong lại dốc lòng tìm hiểu một lát, liền mở hai mắt ra, điều này làm cho Thái Thiên càng thêm kinh dị, nói Ta vốn cho là cuối cùng vương phẩm võ học thuần dương chỉ phải chờ tới một tháng sau tiểu sư đệ ngươi mới có thể miễn cưỡng tìm hiểu, hiện tại xem ra, ngược lại sư minh ta lo ngại ta, ta đây liền đem thuần dương chỉ tu hành phương pháp cáo tri sư đệ." Nói, chính là Thái Thiên cũng là hiện lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hắn mi tâm thần quang lập lòe, cuối cùng ngưng tụ ra đến đây một quả hiện ra nhàn nhạt thanh quang hạt châu, cái này hạt châu vừa mới chui vào cổ phong thần trong đỉnh, ưu muốn nổ tung lên vô cùng vô tận tin tức, toàn bộ là về thuần dương chỉ tu hành phương pháp, cùng với vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số tu tập thuần dương chỉ ác cự nhân tiền bối tâm đắc hiểu được, có thể nói là một cái đại bảo tàng. Vương phẩm võ học, danh như ý nghĩa, là chân chính vương giả phương mới có thể thi triển tuyệt học, trừ lần đó ra, liền cần phải có được thanh đồng huyết mạch mới có thể miễn cưỡng thể hiện ra hắn sức mạnh to lớn, đây là cổ phong trước cũng đã có chỗ linh ngộ, thuần dương chỉ trung phân lục phẩm, trước kia cổ phong lấy được, bất quá là lục phẩm đến tứ phẩm tâm pháp, mà đầy đủ thuần dương chỉ, lục phẩm là hạ phẩm võ học ý lực, ngũ phẩm là trung phẩm, mao tứ phẩm là thượng phẩm, tam phẩm là tuyệt phẩm, nhị phẩm chính là vương phẩm, đến cuối cùng nhất phẩm thì là đến gần vô hạn thánh phẩm võ học hoàn cảnh. Điều khiển tâm quyết vừa vào trong ngõ, cổ phong thể mẫu trong thanh đồng huyết liền bắt đầu sôi trào lên. Hắn mỗi một tích thanh đồng huyết, đều sáp nhập vào á cự nhân nhất tộc thanh đồng chiến huyết, huyết mạch của hắn chính thức giỏi hơn á cự nhân nhất tộc phía trên, dung hợp á cự nhân huyết mạch, cơ hội có thể cũng coi là á cự nhân huyết mạch một loại tiến hóa. Theo hắn tâm pháp thúc dục, thuần dương chỉ cảnh giới lập tức phi tốc tăng lên. Theo lục phẩm bắt đầu một lần nữa tu tập, dùng một loại tốc độ kinh người bay lên trước. Trong ngay mắt, lục phẩm, bán chén trà nhỏ, ngũ phẩm, một nén hương, tứ phẩm, hai nén hương, tam phẩm, nửa cánh giờ nhị phẩm, cuối cùng nhất phẩm, tại nửa ngày sau đó không thể thành tựu, cổ phong thì tạm thời bùng xuống, bởi vì đến nhất phẩm Chính là tiếp cận thánh phẩm võ học cảnh giới, cảnh giới của hắn tuy nhiên dình đến một ít hàng tình tánh mạng áo nghĩa, nhưng là cuối cùng không phải vương giả, không cách nào chính thức nắm giữ nhất phẩm thuần dương trị chân nghĩa, bất quá nắm giữ nhị phẩm, liền có thể bày ra thuần dương chỉ chính thức vương phẩm sức mạnh to lớn, so với cổ phong chức cậy và huyết mạch thi. Triển tứ phẩm thuần dương chỉ, không biết muốn cường đại hơn bao nhiêu lần, hai người trong lúc đó căn bản không thể so sánh nổi. Nửa ngày sau. Thái Thiên khẽ cười nói: "Tiểu sư đệ ngươi cũng không cần phải gấp, thuần dương chỉ là vương phẩm võ học, ta Thái cách nhất tộc độc hưu chính là vương phẩm điều khiển, tinh thần ảo diệu, chất chứa vương giả tinh nghĩa, chính là vi huynh lúc trước cũng là hao tốn trọn vẹn nửa năm mới tìm hiểu đến tam phẩm, nhị phẩm càng tại mấy năm sau, dục tốc bất đạt, muốn chương thì có độ mới là, vương phẩm võ học không phải chuyện đùa, muốn cẩn thận thể ngộ mới là." đúng rồi, tiểu sư đệ ngươi." Nộ tính bất phàm, lần đầu tiếp xúc, lĩnh ngộ đến tứ phẩm không có, hay là tiếp cận tam phẩm. Cổ Phong không nói, chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải trục chỉ, đầu ngón tay của hắn Phản phất bay lên một vòng thanh đồng đại nhật, nhàn nhạt, nhạt thanh đồng sạch hóa đốt mao đốt, một cổ phách tuyệt thiên hạ, vượt qua áp hoàn vũ chỉ ý tràn ngập ra. Thái Thiên mở to hai mắt nhìn, thẳng đến tính thời gian thở sau mới lẩm bẩm nói, thuần dương mặt trời, nhị phẩm chi cảnh. Quy một chương 192, không được phải đi chết. Nửa ngày có vu, cổ phong tiểu lĩnh ngộ vương phẩm thuần dương chỉ nhị phẩm chi cảnh, không thể không nói là một loại kỳ tích, tại Thái Thiên xem ra, hắn thai cách nhất tộc vô tận tuế nguyệt đến nay, đều không có nghe nói qua có ai có thể đạt tới, có thể nói là mợ cổ kim chi không có, hắn thiên tài đệ nhất thiên hạ. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Cổ Phong Tiểu sư đệ mới là chân chính yêu nghiệt, Thái Thiên thẩm nghị trong lòng liền để cho tất cả điện những kia chính thức vương giả đệ tử tiền lai cùng dưới bậc cũng tuyệt đối không có cổ Phong Tiểu sư đệ như vậy lĩnh ngộ tốc độ. Ta thái cách điện được đến Tiểu sư đệ, sau này quật khởi có hy vọng. Một nghĩ đến đây, Thái Thiên nhìn về phía cổ Phong mục quan càng thêm nu hòa, hắn đem tu luyện của mình đến nhị phẩm chi cảnh rất nhiều kinh nghiệm cũng hướng cổ Phong kỹ càng truyền thụ, không có nửa điểm tư tảng, Tuy nói đối với cổ Phong tác dụng không lớn, cổ Phong cũng không có cử tuyển. Và anh. Đột nhiên trong lúc đó, cái này cả tánh mạng không gian đều là khẽ run lên, có một cổ lực lượng truyền lại tiền đến, minh công. Vĩ đại, là tính mạng lực lượng, quan minh hằng tình chi lực, bất quá có chút không tính thiết. Bán Vương cổ phong đoán được người tới tu vi cảnh giới, mà Thái Thiên nhưng lại biến sắc, nhưng là rất nhanh chấn định lại, nói, chúng ta đi nhìn xem. Hai người ngự không mà dậy, đồng thời, này ngũ sư minh bọn người cũng là tự đều tự bế quan chi địa hiền thân, bọn họ thần sắc không vui, không có một người nào, không có một cái nào bối rối, tựa hồ là sớm đã dự liệu được cái gì. Đi đến thái cách không gian biên giới, Thái Thiên vất tay đánh ra một đạo đấu khí, mở ra đại điện hệ tinh bích, lập tức trong lúc đó, thì có một đám người nối đuôi nhau mà vào, trọn vẹn 30 người chỉ là trong đó có hai mươi người bị không gian thần liên chói buộc trước, không thể động đậy, thậm chí một người trong đó hấp hối, trên người truyền lại đi ra hồn phi phách tán hương vị. Hai mươi sư đệ, hai mươi sư đệ ngươi làm sao vậy? Ngũ sư Minh tám cái lập tức kinh hãi. Thái Thiên Thần sắc ngưng tụ, trong mắt có tức giận đột nhiên bao phát, nhưng vẫn là sinh sinh nhìn xuống, nói: không biết ta Thái Cách Điện chư vị sư đệ sư muội ở đâu đắc tội địch quang điện vài vị, rõ ràng như vậy làm nục bọn họ, kính xin trước thả ta ra hai mươi sư đệ, làm chúng ta chậm trễ cứu chữa. Vương hán ra, không được, hắn là thủ phạm chính, hôm nay chính là muốn chết ở trước mặt các ngươi, gian đe. Mở miệng chính là nhất danh thanh niên, thanh niên này bên người còn đi theo chín người, mặc dù nói nhân số không nhiều, nhưng là trong đó mọi người tu vi, nhưng lại làm cho lòng người sinh vô lực, trong 10 người, ngoại trừ cầm đầu thanh niên ngoài, tất cả đều là cựu chuyển lĩnh của cảnh, thậm chí có 4 người đều dùng đạt đến đại thành chi cảnh, mà này thanh niên cầm đầu, một thân màu xanh đậm chiến ý, ý. khí độ trầm ngưng, quanh thân không gian có chút vạn mèo, một loại cánh mạng vĩnh hằng. Khí tức tán tràn ra tới, không sai, chính là cánh mạng vĩnh hằng, thanh niên này rõ ràng là bán vương cảnh giới, tiếp xúc, dung hợp hàng tinh lực lượng. Hàng tinh sở dĩ xưng là hàng tinh, liền là vì hắn tích chứa cánh mạng huyền bí, cánh mạng vĩnh hằng, này đây liền có hàng tinh tồn tại. Cầm đầu thanh niên, tên là địch Thanh, chính là địch quang điện nổi danh bán vương đệ tử, đang ở bán vương chi cảnh, cả trụ quang học viện cũng có thể sắp xếp nhập tiền tam trăm hàng ngũ, cùng Thái Thiên so sánh với, thật sự là cách biệt một trời, thậm chí liền thái cách điện đại trưởng lão, cũng bất quá chỉ cùng hắn tại sản sàn nhau trong lúc đó, thậm chí đã từng giao thủ một hai, thoáng đang ở hạ Phong. Nghe nói địch Thanh nói như vậy, Thái Thiên bọn người chính là biến sắc, trong mắt lựa giận cơ hồ muốn phun ra mãnh ra mau, cố nén sát ý trong lòng, Thái Thiên nói: Không biết 20 sư đệ như thế nào đắc tội các ngươi, ta thái cách điện có thể bồi thường. Bồi thường? Các ngươi thái cách điện nhất bang nghèo kiết xác có thể bồi thường được rất tốt. Nhất danh địch quang điện đệ tử cười lạnh nói, chỉ vào này 20 sư đệ nói, tiểu tử này xâm nhập chúng ta Liệp Sát Quyền, mấy nhiêu chúng ta chuẩn bị Liệp Sát Bán Vương mãnh thú, Thiên Vương hổ, một đầu bán vương mãnh thú, các ngươi thái cách điện bồi được rất tốt. Nói vậy là là các ngươi, là các ngươi đem này Thiên Vương hổ chạy tới chúng ta trước mặt chúng ta. Chỉ nghe này 20 sư đệ đắc nói, con mắt quang vô thần, dĩ nhiên lâm vào hấp hối thời khắc. 20 sư đệ hai mươi sư minh thái thiên cắn răng một cái nói bồi chúng ta nhất định bồi nhưng là hiện tại trước cứu ta hai mươi sư đệ không được bồi thường là nhất định phải nhưng là tiểu tử này nhất định phải chết cái gì không được đáp ứng bồi thường đều không được nhanh đi thông chi sáu vị trưởng lão bọn họ tại sâu tầng không gian bế quan không thể cảm giác nơi này tình huống không cần đột nhiên trong lúc đó trong đám người cổ phong mở miệng nói hắn từng bước một đi tới trong mắt hiện ra hàn quang đây hết thảy hắn đều thấy rõ từ nơi này địch quang tộc xuất hiện một thẳng đến hiện tại hắn tư duy vận chuyển lại liên lạc với trước này triều sinh đại điện bạch trưởng lão cũng là địch quang nhất tộc tộc nhân lập tức liền đem sự thật bằng cái 89 chín phần 10 những người này như vậy nắm chắc thời gian rõ ràng chính là sớm có dự mưu cố y đến thăm tìm phiền thái tiểu sư đệ ngươi thái thiên chứng kiến cổ phong đi ra hai mắt tỏa sáng nhưng là lập tức lại ảm đạm xuống dưới liên tục hướng phía truyền âm nói cổ phong ngươi không nên vận động nơi này có bản vương cổ phong nhưng lại không để ý tới trực tiếp đi đến 10 người kia trước mặt bị trói buộc trước rất nhiều thái cách điện sư mình sư tỷ đều nhìn xem cái này tiểu sư đệ thiếu kỳ đồng thời quan tâm tình cũng là yêu thương ngôn nữ đừng can thiệp vào, lui ra, Này địch thanh quan sát cổ phong mà không biểu tình nói, ngươi chính là này tần tấn thái cách điện đệ tử cổ phong, ngươi tuổi trẻ có biết hay không có một câu gọi là súng bắn chim đầu đàn, địch thanh bên người nhất danh thanh niên cười lạnh nói, bao còn không có trường đủ, đi học người xính anh hùng, đi, còn thì không được, cổ phong nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới người này mà là trực tiếp nhìn về phía địch thanh, vô liêm sỉ, ngươi dám không đếm xỉa ta, cái gì được chưa, không được chịu thì không được, thanh niên kia giận dữ, cổ phong không đếm xuể làm cho hắn cảm giác bị mất mặt, không được phải đi chết. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Phong thanh âm giống như cửu u hàn băng, tại hai bên cạnh văng lên. Thân như quỷ mị, Cổ Phong hai chân đạp tại không gian mạch lạc phía trên, hàng long trưởng là Cẩn Long Văn, lòng bàn tay trong lúc đó, ẩn hiện một tòa long chi phân mộ, 15 điều viễn cổ thiên long chi lực trong đó rít lão, bị Cổ Phong mai táng trong đó, nguyên bản tiểu tại tuyệt phẩm đỉnh tiêm hàng ngũ hàng long trưởng, giờ phút này tại Cổ Phong trong tay càng tiến một bước, mơ hồ trong đó, có vương phẩm võ học khí tượng, thanh niên kia bị một trưởng này bao phủ, lĩnh vực huyền cả. Người giống như phong hóa khô thạch, tan thành mây khói. Cái gì? Địch cũng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa chính là này bán vương địch thanh cũng là trở tay không kịp, không nghĩ tới cái này chính là bắt chuyển vô lượng cảnh tiểu tử, rõ ràng to gan lớn mật đến loại tình trạng này, kiệt ngao bất tuần đến một lời không hợp, tiểu ra tay giết người hoàn cảnh, nhưng là không trông nom những người khác nghĩ như thế nào, cổ phong sát nhập vào trong 10 người, lập tức như lang nhập bảy cửu, hàng long trưởng mở rộng ra đại hạp, long chi phần mộ mai táng hết thảy, cái này hàng long trưởng tại cổ phong trong tay, mơ hồ có một loại không chế sinh cơ thần vận, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy từng đoàn từng đoàn huyết nhục đổ tung, huyết thủy vẩy ra, trong nháy mắt lại có bốn năm người bị mất mạng, thái thiên bọn người trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì chiến lược? Nguyên bản, Cổ Phong giết Thái khô đã làm Thái Thiên tâm thần chấn động, ngày nay nhìn hắn đánh chết cựu truyền lĩnh vực đại thành, như tàn sát mãnh giết bình thường không cần tốn nhiều sức, Thái Thiên đã không biết nên như thế nào hình dung, như vậy vượt cấp giết địch, cơ hồ văn sở vị văn, cả trụ quan học viện, lại có mấy người có thể làm được, vài ngàn năm, sợ là đều vượt Mao lân rác. Thật can đảm. Chết đi. Nay địch thanh hai tay giang ra, phản phất ngược một vòng đại nhật, vô tận quang minh tự trong lồng ngực tách ra, vương tức ngập ra. áp bách tâm thần, đây là thuộc về vương giả khí tức, Thái Thiên đẳng thái cách điện mọi người lập tức đã bị lớn lao áp chế, tâm linh rung động tinh thần ý chí đều có một loại vẻ vải dấu hiệu, nhưng mà sau một khắc, một cổ càng thêm bằng bạc, to lớn, vừa dương vương giả khí cơ bay lên, dùng hành tạo thiên quân su thế đem này đến từ địch thanh vương giả khí tức chấn mau áp, cổ phong hồi quá thân lai, minh vương thần mâu nơi tay, một mâu ám sát xuống, cái này một mâu xuyên thủng không gian, cuối cùng không gian thần tắc, chuyển lại đi ra thần thánh phản sướng, minh vương phát tâm, đây là thẩm phán một mâu, minh vương lửa giận, nương theo lấy một quả thanh đồng huyết đốt bao đốt, cả khẩu thần mâu đều dâng lên dường dược thanh đồng sinh hỏa. Mâu mũi nhọn phá vọng, mơ hồ có một loại mở tân thế giới sinh cơ tràn ngập ra, cổ phong cảnh bao giới, lại có đột phá dấu hiệu, 12 đại lỏa xỏa thế giới, trong ma ương quang minh thế giới có lộ sát dấu hiệu. Lần này, cổ phong khí thế càng tăng lên, chật để ngăn chặn này đi thanh, này tiếp dẫn xuống hàng tinh đại lực, lập tức bị mâu mũi nhọn thanh đồng sạch hỏa thôn phệ, chuyển hóa làm 12 đại lỏa xỏa thế giới cùng trong ma ương quang minh thế giới sinh cơ. Trong lúc này, bảo ương quang minh thế giới mới bắt đầu quang minh khí tức càng tăng lên, một ít sợi trắng sữa trong suốt ngọn lửa hào quang vọt, đã trở thành một đoàn quyền đầu lớn tiểu hỏa cầu. Không sai, chính là hỏa cầu. Này hỏa cầu giống như một vòng nhỏ bé đến mức tận cùng hành tinh, hành tinh hình thức ban đầu, trong này mạo vương quang minh thế giới sinh ra, một loại bàng bạc sinh cơ tự trong đó lộ ra, thẩm thấu tiến vào cổ phong thịt mạo thân tinh thần, làm cho hắn loan thoáng, có một loại phá vỡ bức tường cản trở cảm giác. Cái này bức tường cản trở, không phải kiểu chuyển lĩnh vực cảnh bức tường cản trở, mà là thịt mạo thân thành vương, tinh thần thành vương bức tường cản trở. Hành tinh chi lực, có thể tầm bộ quang minh thế giới, hắc hát ám hạt giống phát triển đến cuối cùng, sợ là có thể thực sự trở thành một khóa quang minh hành tinh, đến lúc đó, lực lượng của ta nhất định có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại ta cũng có thể tìm hiểu cái này quang minh mới bắt đầu lực lượng lĩnh ngộ trong đó sinh cơ về mỹ xác minh cổ vương cảnh giới một nghĩ đến đây cổ phong nguyên bản ám sát đến này địch thanh mi tâm mâu mũi nhọn đột nhiên chuyển hướng cho hắn thở dốc cơ hội này địch thanh không cha cho rằng cổ phong chém giết không được hắn thậm chí đốt máu nổi lên thể máu trong thanh đồng chiến huyết này tiếp dẫn xuống hàng tinh sức mạnh to lớn càng tăng lên thuộc về vương giả lực lượng thánh mạng đại lực bị cổ phong không ngừng thôn vệ lưu ly tịnh hỏa lập tức có lại lần nữa tiến hóa dấu hiệu trong mạo gương quang minh thế dối Này hàng tinh hình thức ban đầu cũng phi tốc trường lớn, này bằng với là địch thanh cái này tồn bán vương toàn lực vi cổ phong truyền vận hàng tinh lực lượng, trợ hắn rèn luyện sạch hỏa, bồi dưỡng hàng tinh hình thức ban đầu, mà hàng tinh hình thức ban đầu phản hồi tánh mạng sức mạnh to lớn, mên mông sinh cơ, trợ hắn đột phá bức tường cản trở, ba người trong lúc đó hình thành tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Quy một chương 193, hàng tinh danh lạch. Tiểu tại cổ phong lợi dụng này địch thanh lớn mạnh hàng tinh hình thức ban đầu, tiến hóa hỏa tế 12 đại thế giới trong ngao hương quang minh thế giới bắt đầu lộ sắc vô số không gian thần tất bị thay thế cổ phong tâm niệm vừa động hết thảy không gian mạch lạc đều ở không chế hắn dẫn động không gian mạch lạc ý chí ký kết sáng tạo ra đến một mảnh dài hẹp chuyên thuộc về không gian của hắn thần tác một mảnh dài hẹp màu xanh đậm không gian thần liên đốt máu đốt thanh đồng sét hỏa tại rất nhiều lòa xòa trong thế giới xuyên toa trước thế giới hệ tinh bích đều nén nát, mới tinh không gian thần liên bắt đầu đan bảo trở thành hoàn toàn mới tinh bích cựu truyền cảnh luyện hóa tự thân tiểu thế giới sáng tạo ra thuộc về tự thân không gian thần tác thế giới thành lĩnh vực nhất niệm hoan ỡ sinh tử nắm ngắn ngủn tính thời gian thợ công phu Cổ Phong khí tức tụi kéo lên đạt tới một cái tiệm cảnh giới mới, vô luận là 12 đại lòa xoa thế giới, hay là trong mao ương quang minh thế giới, đều thay thế mới tinh không gian thần tác, vô cùng vô tận không gian thần tác tự trong đó phun ra mau đi ra, tràn ngập tứ phương. Lập tức trong lúc đó, cổ phong đối khắp trung quanh không gian cũng có một loại hoàn toàn mới không chế, thậm chí hắn cảm giác, dùng hắn tôi luyện ra mênh mông không gian thần tắc, có thể trực tiếp cắt đứt cái này địch thanh đối với quang minh hàng tinh cảm ứng, làm cho hắn không cách nào tiếp dẫn hàng tinh sức mạnh to lớn. Minh vương thần mâu xuất liên tục cùng cái này địch thanh giết, cổ phong cố ý nhường, không ngừng thu nạp hàng tinh sức mạnh to lớn, rèn luyện sinh hỏa lớn mạnh hàng tinh hình thức ban đầu, một pho tượng bán vương toàn lực vì hắn xúc tích lực lượng, cớ sao mà không làm? Tiểu chuyển lĩnh vực cảnh đại thành, trực tiếp đột phá. Thái thiên trực tiếp không nói gì, thái cách điện cả đám cũng là tâm thần chấn động, lớn như vậy trong chiến đấu đột phá, hay là trực tiếp lĩnh vực đại thành, quả thực là văn sở vị văn. Địch Thanh càng đánh càng cố hết sức, đối thủ giống như một vũng hồ sâu, không thấy nền tảng, hắn bán vương vĩ lực, không trông nom dẫn động nhiều ít, đều không thể làm bị thương, cái này cổ phong đánh đến hiện tại, lực lượng của hắn đã dần dần khô cạn, thân là bán vương, hắn có khả năng dung hợp dẫn động hàng tinh chi lực, còn không đến thập một phần vạn, nói cách khác. Hiện tại mới, Cổ Phong thôn phệ luyện hóa hàng tinh sức mạnh to lớn, đã đạt đến một khỏa hàng tinh thập một phần vạn. Trong mao ương quang minh thế giới, này hàng tinh hình thức ban đầu như trước chỉ có đầu người lớn nhỏ, nhưng là thấu vọng lại tánh mạng sức mạnh to lớn, nhưng lại tối mới bắt đầu bổn nguyên lực lượng, cổ lực lượng này xa so với hàng tinh sức mạnh to lớn cường đại, có một cổ thủy tổ khí tức. Đột nhiên trong lúc đó, Cổ Phong phát lực, 12 đại lỏa xỏa thế giới thần tắc niên động, cấm đoạn hư không, cắt đứt này địch thành cùng quang minh hàng tinh liên lạc, một mâu ám sát, xuyên thủng hắn uy tâm thần đỉnh, phá diệt linh hồn. Trốn. Cơ hội là không cần nghĩ nữa. Còn lại mấy tên địch quang điện đệ tử hướng phía thái cách không gian ngoài phong đi, cái này cổ phong thật là đáng sợ, liền bán vương đô có thể chu sát, hung thần ám sát bình thường, căn bản tứ không kiêng sợ, bọn họ không chút nghi ngờ, cái này cổ phong hội đưa bọn họ toàn bộ tàn sát mau giết. Đi, các ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Cổ Phong cười lạnh một tiếng, phân mau thân mấy đạo, đuổi theo mấy người, thần mâu xuyên thủng, một mâu một cái, còn lại mấy người lập tức toàn bộ chết, bị thần mâu trên sạch hỏa luyện hóa, đốt thành cho bụi. Lập tức, cổ Phong thần mâu hất lên, hai quả thanh đồng chiến huyết bay ra, rơi vào này 20 sư trên người. Một quả thanh đồng chiến huyết chữa trị linh hồn, một quả thanh đồng chiến huyết chữa trị thịt bao thân, thanh mịt mờ hào quang bao phủ, rất nhanh, này mươi sư huynh tiểu hồi phục xong, tuy nhiên thương thế cũng không khỏi hẳn, cũng tốt được thất thất bát bát, không hề như mau trước bình thường hấp hối. Tiểu sư đệ thật sự là dũng Manh phi thường khó ngăn cản, bán vương đâu có thể chém giết, thật sự là chiến lược vô song. Không sai, dùng tiểu sư đệ chiến lực, đủ để sắp xếp nhập học viện tiền tam trăm hàng ngũ, nếu là có thể đủ rồi tìm hiểu vương cảnh, dung hợp hành tinh, đi vào bán vương chi cảnh, chính là trước 200 lần cũng nhất định không nói chơi. Thái cách điện mọi người tán tưởng không thôi. Đối với cái này cái tiểu sư đệ, bọn họ là trong nội tâm kính phục, vô luận là bắt đầu dùng bát chuyển thân đại chiến bán vương, hay là về sau tân chức tiểu chuyển, Chu sát bán vương, đều là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Ngày nay tại cổ phòng trên người xuất hiện, bọn họ thấy được hy vọng, thấy được bọn họ thái cách nhất tộc chính thức quật khởi hy vọng. Lúc này đây, địch quang điện án lớn như vậy thiệt thòi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tin tưởng không được bao lâu thời gian, sẽ có thế mà thay đổi làm. Chư vị sư đệ, sư muội, mọi người trong khoảng thời gian này không cần phải ra điện, để phòng bất trắc." Thái Thiên trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, lập tức, Thái Thiên nói, "Tiểu sư đệ ngươi đi theo ta, nói, Thái Thiên liền phía trước dẫn đường, hướng phía Thái Cách Không Gian ở chỗ sâu trong mà đi, cổ phong mục quan vừa động, theo sát phía sau, bán chén trà nhỏ sau, Thái Thiên mang theo cổ phong đi tới một tòa linh dưới núi, mấy ngàn trượng cao linh sơn linh thắt trăm đạo, linh thuyền ồ ồ, khắp nơi đều là đầy đủ linh khí, tại đỉnh trên đỉnh có một tòa bình đài, trên bình đài lầu các nhà thủy tạng, cầu đá linh suối, là sáu đại trưởng lao bế quan sinh lợi chi điện, bình đài trong mạo một tòa đại điện, to lớn vừa giường. Tất gia nồng đậm hàng tình sức mạnh to lớn, nhưng là cái này sức mạnh to lớn cả quét, cũng không đối cổ phong hai người hình thành uy áp, đây là thái cách vương điện, cả thái cách nhất tộc chính thức trung tâm chi địa, nghị sự đại điện. Thái Thiên cầu kiến 6 vị trưởng lão. Tiến đến. Cửa điện mở rộng, cổ phong bước vào đại điện, liền xem đến đại điện trong mạo đường, khoanh chân ngồi ngay ngắn 6 vị trưởng lão. Cửu chuyển lĩnh vực cảnh đại thành. Áo bào trắng đại trưởng lão Thái Nguyên chấn động, lúc này mới ngắn ngủn nửa ngày công vụ, cổ phong tu vi làm sao lại tinh tiến đạt tới tình trạng như vậy, các năm danh trưởng lão cũng là tâm thần chấn động, chẳng lẽ trước là cổ phong ẩn tàng rồi tu vi? không dám chậm trễ, Thái Thiên đem lúc trước chuyện phát sinh hướng sáu vị trưởng lao từng cái giảng thuật. Cái gì, bị giết địch thanh, bán vương địch thanh. Lần này, sáu vị trưởng lão lại cũng vô pháp bảo trì lại nhạn, nhất thể đứng thẳng đứng dậy. Đối với ngày nay thái cách điện mà nói, bất kỳ một cái nào bán vương, đều là cao cấp nhất chiến lược, có thể vào khỏi trong tộc tiền tam giáp hàng ngũ. Cổ Phong đánh chết bán vương, lại bay lên một cái bậc thang. Dù sao bán vương thủ đoạn thông tiên, cùng giai cường giả muốn đánh chết, là vô cùng gian nan. Thúy Chi Cổ Phong đi ngược chiều phát lục, hắn chiến lược có thể nghĩ, ta đi gặp địa chủ. Đại trưởng Lão Thái Nguyên đột nhiên trầm giọng nói, Cổ Phong hôm nay đã nhập cựu chuyển lĩnh vực cảnh điện phong, cần dung hợp tìm hiểu hành tinh, mới có thể tiến vào bán vương chi cảnh. Cần điện chủ lại tranh thủ thêm một cái danh lệch. Nói xong, đại trưởng Lão Tiểu phá vỡ hư không rời đi, lưu lại Cổ Phong bảy người đi tìm Thái Cách điện điện chủ. Thái Cách nhất tộc duy nhất vương giả. Đáng tiếc, ta Thái Cách nhất tộc quang minh hành tinh bị địch quang tộc chiếm vài ngàn năm, hiện tại ta Thái Cách tộc tộc nhân muốn dung hợp hành tinh, còn phải đi qua bọn họ cho phép, trả giá lớn lao một cái giá lớn mới có thể. Nhị trưởng Lão ganh hận nói, Cưu chiêm tứ xảo, đây là Cưu chiêm tứ xảo trụ hồ sợ cổ phong không biết, Thái Thiên giải thích nói, ta á cự nhân 36 tộc đều có được đều tự nhất tộc hành tinh, những này hành tinh là trải qua đời đời vương giả rèn luyện dung hợp, đã đánh lên là cẩn, nguyên bản, ta Thái cách nhất tộc cũng có được lấy một quả quang minh hành tinh, nhưng là từ vài ngàn năm trước Thái cách tộc trưởng mất tích, ta Thái cách nhất tộc nuôi hướng ngày sau, liền quang minh hành tinh, cuối cùng cũng bị địch quang tộc cổ vương chiếm cứ, thẳng đến hiện tại. địch quang tộc căn bản không thừa nhận hắn nguyên bản thuộc sở hữu, ngược lại là ta Thái cách nhất tộc chuyển lĩnh vực cảnh đại thành cường giả muốn tìm hiểu dung hợp hành tinh, cần trải qua hắn đồng ý, cũng trả giá đại lượng tài nguyên, mới có thể chuẩn đồng ý. Cổ Phong trong lòng lâm nhiên, đối với Thái Cách nhất tộc tình cảnh lại có càng sâu hiểu rõ, liền chấn tộc Quang Minh hàng tinh đều rơi vào rồi hắn tộc trong tay. Nếu nói là hàng tinh, cả Quang Minh tinh hệ có hàng hà xa số bình thường hàng tinh, Quang Minh hàng tinh cũng không rất thưa thớt, nhưng là nghĩ muốn dung hợp tìm hiểu hàng tinh, Cổ Phong đánh chết hai tôn bản vương, tự chí nhớ của bọn hắn bên trong cũng biết một ít, chỉ có chính thức bị bắt phục hàng tinh, mới có thể dung hợp tìm hiểu. Nếu không cho dù là cựu chuyển lĩnh vực đại thành cường giả, cưỡng chế đem tinh thần ý chí dung nhập trong đó, cũng muốn bị trong nháy mắt hủy, hình thần câu diệt mà muốn thu phục hành tình, một hai danh cổ vương căn bản làm không được, chỉ có đại lượng cổ vương liên thủ, hoặc là có một pho tượng cổ thánh ra tay, mới có thể trong đó rót vào là gần, thu cho mình dùng, cho nên thái cách nhất tộc cho tới hôm nay, cũng không thể có được viên thứ hai quang minh hành tình, ngược lại khắp nơi chịu lấy đến địch quang tộc không chế. Trong đại điện, Thái Thiên cùng năm vị trưởng lão lại hướng cổ phong tự thuật rất nhiều bí văn, cổ phong cũng từ đó hiểu rõ đến, địch quang tộc chính là 36 chi chính giữa bài danh trước 10 hạ cự nhân chi nhánh, địch quang điện mão vương giả đệ tử không ít, bán vương đệ tử sẽ không hạ 20 người. Chính vương đệ tử cũng có năm người nhiều, mà ngay cả chính thức vương giả đệ tử cũng có một người, không cần phải nói trên mặt thái thượng trưởng lão đoàn thành viên, càng đạt đến kinh. Người năm người, thậm chí trong đó một vị, nghe đồn chính giữa đã phá khai rồi vương giả gông cùm xiềng xích, đi vào này thánh mà minh chi cảnh giới. Hiện tại, rất nhiều trưởng lão đã quyết định muốn toàn lực đem cổ phong bồi dưỡng đứng lên, dùng cổ phong hiện tại bày ra tiềm lực, chiến lực, một khi thành vương, vương giả bên trong, hẳn là ít có người địch, đủ để cho bọn họ thái cách tộc địa vị rất lớn tăng lên, hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là đại trưởng lão tìm được điện chủ sau có thể không vi cổ phong tranh thủ đến một cái dung hợp tìm hiểu hành tinh danh lệch đối với mọi người tâm tư cổ phong rõ như lòng bàn tay bất quá hắn cùng những người khác bất đồng, người khác cần muốn nhờ tìm hiểu dung hợp hành tinh đến bày ra tính mạng sức mạnh to lớn cổ vương chiến lược nhưng là khi hắn trong mạo ương quang minh thế giới lúc trước hắc hát ám hạt giống sinh trưởng sau hiện tại đã trở thành hành tinh hình thức ban đầu hắn bản thân chính là tùy thời tùy chỗ mang theo một khoa có được cự đại phát triển tính hành tinh chỉ cần hắn không ngừng thôn vẽ luyện hóa hành tinh sức mạnh to lớn lớn mạnh cái này hành tinh hình thức ban đầu thành vương trở ngại đối với hắn mà nói cơ hồ có thể nói là không tồn tại hơn nữa. Khi hắn trong mạo vương quang minh thế giới này, hàng tinh hình thức ban đầu có thể là không như bình thường, chất chứa mới bắt đầu quang minh, bổn nguyên tánh mạng khí cơ, Cổ Phong dung hợp sau sinh ra bán vương vĩ lực, sợ là so với bình thường vương giả, cũng không kịp nhiều làm cho, ít nhất tại chất trên sẽ không chỗ thua kém mảy may, ngắn ngủi thời gian, hắn đủ để lực chiến cổ vương, thậm chí một ít mới vào cổ vương chi cảnh, gậy vào minh vương thần mâu, chính là đánh chết, cũng không phải là không thể được. Cho nên hiện tại, Cổ Phong cần cần phải làm là không ngừng luyện hóa hấp thu hàng tinh chi lực, hắn tích xúc thật sự là quá hồn hờ u, cơ hội là cùng giai cường giả hơn 10 hơn trăm lần, tầm thường bán vương chỉ có thể dung hợp một khóa bình thường quang minh hàng tinh thập một phần vạn lực lượng, bình thường chiến vương thì ra là tăng lên thập bội, một phần vạn, nhưng đã đến cổ phong nơi này, ít nhất cần dung hợp một phần ngàn lực lượng mới có thể làm cho hắn tấn trước, đây đã là bình thường. Vương giả cảnh giới. Quy 1 chương 194, hành tinh nội hoạch Trong đại điện, tất cả mọi người đang chờ đợi, mai cho đến 2 ngày sau, hư không vừa rồi lần nữa ba động, lúc này đây, ngoại trừ đại trưởng lão Thái Nguyên bên ngoài, còn có hai người, một người trong đó khí tức cùng đại trưởng lão độc nhất vô nhị, là một pho tượng bản vương, một trung nhân nhân, khí độ trầm ổn, mặt mày mở hạp trong lúc đó lập lỏe thần quang có trùng trùng hàng tinh sức mạnh to lớn tại hắn quanh thân hiện hóa phát tướng, hắc hát tử, vùng phát sáng, thuần tránh khí tượng chẳng ngập. cả toa đại điện, thẳng đến tính thời gian thở phía sau mới chậm rãi thu lại. tộc trưởng, ngươi tấn chức bán vương chi cảnh, mấy người cũng là lớn hỉ, này thái cách tộc trưởng gật đầu nói, không sai, lão tộc trưởng cho ta tranh thủ đến một cái dung hợp tìm hiểu ta thái cách hàng tinh danh ngạch, nửa năm dung hợp tìm hiểu, ta tấn thăng đến đạt bán vương chi cảnh. lão tộc trưởng, thì ra là đường kim thái cách điện điện chủ, một pho tượng thanh đồng cổ vương, cổ phong chứng kiến, đây là người lão nhân, toàn thân đều tách ra trước thánh mạng khí tức, cổ hơi thở này. So so với lúc trước Cổ Thần phụ chủ ba người cường thịnh, hiện nhiên đã đạt đến Cổ Vương điên phong, sắp đột phá đến này thánh mà minh chi cổ thánh chi cảnh. Thanh đồng cảnh, chia làm Cổ Vương, Cổ Thánh, Cổ Thần tam đại cảnh giới, Cổ Phong thu hoạch hai đại bán vương trí nhớ, biết rõ từng cái đại cảnh giới, vừa miệng chia làm ba cái tiểu cảnh giới, Cổ Vương cảnh phân vi sinh mệnh giai, tạo hóa giai, thiên cơ giai, Cổ Thánh cảnh chia làm luân hồi giai, thần thông giai, thiên điệu giai, cuối cùng Cổ Thần cảnh, tách chia làm hàng xa giai, miết bằng giai, thiên vị giai. Về phần Cổ Thần cảnh sau, chính là trong truyền thuyết bạch ngân cảnh, bạch ngân cảnh phía trên là hoàng kim cảnh. Siêu Việt Hoàng Kim cảnh chính là giỏi hơn trên trời đất chư thiên thần ma cảnh giới, đây hết thảy đều là cổ phong thu hoạch bán vương, ký nhớ lại, bất quá dùng thân thể của bọn hắn mã phần, nhiều nhất thì đối với cổ vương cảnh có tương đối khác sâu lý giải, sau cổ thánh, cổ thân cảnh, chỉ là biết rõ tên, về sau bạch ngân cảnh, hoàng kim cảnh cũng giống như thế, cụ thể phân chia cũng là một mực không biết. Trước mắt, cổ phong chứng kiến cái này thái cách điện địa chủ, quanh thân cao thấp sinh mệnh khí tức nồng đậm, có một loại thiên cơ vận chuyển cảnh giới thấu phát ra tới, một quang thấm nhuần vô căn cứ, chiếu xạ tại trên người của hắn bất quá nhưng không có tận lực dình thịt của hắn bao thân tinh thần mặc dù như thế cổ phong cũng sinh ra một loại không hiểu áp lực đây là đối mặt thượng vị giả bình thường phản ứng một pho tượng cổ vương cho dù là tận lực thu liễm khí tức cũng đủ để kinh sợ vương cảnh phía dưới chưa cường đây là thánh mạng bản chất biến hóa đi vào cổ vương chi cảnh hiểu rõ thánh mạng bản chất thọ nguyên tăng nhiều cơ hội là rất khó tự nhiên vỡ lạc bất quá cổ phong quan cái này thái cách điện điện chủ tuy nhiên sinh cơ đồng động lại có một loại biến mất dấu hiệu điện chủ hiện tại nên vì thái cách tộc trưởng truyền nhân tái tranh thủ một cái danh ngạch dùng cổ phong chiến lực nếu là thành vương tiền đồ bất khả lượng Nhị trưởng lão nói: Thái Cách Điện chủ gật đầu, nói: Cổ Phong ngươi chiến tích ta đều biết hiểu, lúc này đây, ta liền bất cứ giá nào thể diện, nữa cho ngươi tranh thủ một cái danh ngạch đi ra, ngươi phải nhanh một chút bước vào bán vương chi cảnh, thậm chí chiến vương chi cảnh, ngày nay không phải là ta Thái Cách nhất tộc, ta cả Minh Thần Tinh Á cự nhân nhất tộc đều muốn gặp phải Cổ Kim không có chi khảo nghiệm, nếu là tộc nhân không tự mình cố gắng, rất có thể tại không lâu tương lai mất đi tại quần của lịch. Sử sông dài trong, hiện tại ngươi đi theo ta, thừa dịp địch quang tộc còn không có phát hiện biến cố, nếu không từ nay về sau tựu khó nói. Sau đó, Thái Cách Điện chủ đối với Cổ Phong nói ra trước mặt hắn mau hư không vỡ ra một đường vết rách, một cái không gian trùng động đi thông thiên ngoại, một khỏa cực đại quang minh hàng tinh trước. cổ phong gật đầu, theo thái cách điện chủ vượt qua hư không, tiến vào mênh mông vũ trụ tinh không, minh thần tinh trên, trong đó một khỏa quang minh hàng tinh trước. cái này một khỏa quang minh hàng tinh, tại rất nhiều quang minh hàng tinh trong ở vào trung bình, đường kính 600 vạn km, lũ bạch sắc hàng tinh hào quang chiếu rọi tại trên thân, không có nóng bỏng, ngược lại có một loại ấm áp bao la sinh cơ chui vào thịt mau thân bên trong, phảng phất ngâm trong suối nước nóng, toàn thân đều chiếm được một loại tinh dưỡng. nhưng là cổ phong biết rõ, đây cũng là hắn đạt đến tiếp cận vương giả cảnh giới vừa rồi có được phản ứng như vậy nếu là tầm thường nhất danh cao giai cự nhân lục chuyển phía dưới như thế trang đủ ngàn giảm cự ly phía dưới ngũ tạng lục phủ đều muốn phần tiêu cháy căn bản không chịu nổi hoàn cảnh như vậy cùng với một khối thập cân nặng tảng đá tại ba tuổi đứa bé cùng tại thành trong tay người hoàn toàn bất đồng lượng trưởng cảm giác đây là thái cách hàng tinh nguyên vốn thuộc về ta thái cách nhất tộc hàng tinh thái cách điện chủ mặt không biểu tình nói vậy sau này tiểu đột lại cổ phong thản nhiên nói thái cách điện chủ trong mắt lộ ra dị sắc xem cổ phong liếc nói vậy thì muốn xem của ngươi của ta thời gian không nhiều lắm chủ quan cổ thần thời gian cũng không nhiều Ngươi phải nhanh một chút lớn lên. Về phần này Huyền Quang Tinh, ngươi không cần để ý. Ta á cự nhân nhất tộc tuy nhiên bơ bên, nhưng là Minh Thần Tinh bản thổ vẫn không có người nào có can đảm xâm phạm. Lông mày cau lên, quả nhiên tin tức đã truyền tới. Cổ Phong thầm nghĩ bị giết Huyền Quang Tinh Huyền gia gia chủ, đây là một việc đại sự. Có lẽ này Huyền gia gia chủ chỉ là một tôn bản vương, tại cả Quang Minh Tinh hệ thật sự không tính là cái gì, nhưng là hắn thân máu phần, nhưng lại đại biểu cả Huyền Quang Tinh thế lực, cái này làm cho người ta môn coi trọng. Khá tốt hiện tại hắn đi tới Minh Thần Tinh, chính là Huyền Quang Tinh lại truy nã, cũng tuyệt đối bắt không đến hắn, trừ phi hắn tự hành rời đi Minh Thần Tinh. Địch Huyền, đối mặt Thái Cách Hằng Tinh, Thái Cách Điện Chủ quát khẽ nói, thanh âm truyền lại tầng tầng không gian, cánh mạng lực lượng chỗ nào cũng có, chui vào cái này Hằng Tinh ở chỗ sâu trong. Thái Á, ngươi lại nữa rồi. Vai chỉ trong nấy mắt, một đạo khủng bố khí cơ tại cổ phong trước mặt hai người ngưng tụ, trở thành một người chung niên người, trong lúc này nằm một thân áo bào trắng, trên mặt có theo nhật nguyện tinh thần đồ án, một loại thiên cơ nắm, Chu Thiên vận chuyển khí tức tràn ngập, trong lúc này nằm, rõ ràng là một pho tượng thiên cơ dài của vương. Địch Quang Điện Điện Chủ Địch Huyền, Thái Thượng trưởng lão đoàn thành viên, thân là Địch Quang Điện Điện Chủ. Cái này Địch Huyền dù là tại cả á cự nhân nhất tộc trong, cũng là tính ra trên bá chủ, Cổ Vương Cảnh Điên Phong, Thiên Cơ Già Tu Vi, cùng Thái Á Đồng Dạng, chỉ thiếu chút nữa là được đột phá gương cùng siết, đi vào cổ thánh chi cảnh, nhưng là Thái Á Thọ nguyên không nhiều, mà hắn nhưng lại chính trực trắng niên. Thái Á, ngươi lại đây làm chi, chẳng lẽ còn nghĩ lại đòi hỏi một cái danh hạch. Cái này Địch Huyền liếc thấy được Cổ Phong, nhưng mày, không có nửa điểm khách khí, nghe nói ngươi tộc trong một người tuổi còn trẻ nhận tổ quy tông, chính là người trẻ tuổi này a, cửu truyền lĩnh vực cảnh đại thành, ngược lại ngươi Thái cách tộc vật khí, bất quá nếu là nghĩ lại muốn một cái danh hạch lại là không thể nào gần đây hàng tinh chi lực tiêu hao quá nhiều, ta địch quang tộc còn có hậu bối cần dung hợp tìm hiểu hàng tinh, cho nên thái á mời ngươi trở về đi. thái cách điện chủ, thái á trầm giọng nói, địch huyền, ngươi phải biết rằng, đây là thái cách hàng tinh, vài ngàn năm trước, đó là thuộc về ta thái cách nhất tộc chấn tộc ngôi sao. khoát tay áo, này địch huyền nói, những này lão hoàng lịch cũng đừng có hơn nữa, này lúc trước, hiện tại cái này thái cách hàng tinh, là thuộc về ta địch quang tộc, ta địch quang tộc đến nay đã vẫn là ngươi thái cách tộc hai cái danh lệ, tạo cho các ngươi hai đại bản vương, nếu là lại được một tức lại muốn tiến một thước, thái á cũng đừng quái bản điện chủ không để cho mặt mũi ngươi. Sắc mặt lạnh lẽo, Thái Á trầm mặc thật lâu, nói: "Rốt cuộc như thế nào mới có thể cho ta một cái danh hạch?" "Muốn danh hạch?" Nay Địch huyền có chút nghiền ngẫm địa cười nói, lại nhìn Cổ Phong Liệp, danh hạch cũng không phải không thể có, bất quá cái này hành tinh bên ngoài, có thể chắc là không biết có cái gì không bị, muốn dung hợp tìm hiểu hành tinh, đi ra nội hạch chỗ đi. "Địch huyền ngươi khẩu khí thật lớn." Thái Á giận quá mà cười, "Nội hạch khu là địa phương nào? Bình thường sinh mệnh giai cổ vương cũng không dám tại đó tìm hiểu, Thanh Đồng chiến thể không có đại thành, chịu không được chỗ đó nóng bỏng, ngươi để cho ta thái cách tộc hợp bối, chính là cựu truyền lĩnh vực đại thành hãy tiến vào tới đó. Có đi không?" các người thái cách nhất tộc tự làm quyết định nói xong này địch huyền thân hình tán loạn hiện nhiên đây chỉ là thứ nhất cụ phân mau thần hàng lâm. đáng giận thái án nộ quát một tiếng lúc trước thái cách tộc trưởng tại giờ ta thái cách nhất tộc không nói cường thịnh ít nhất không người dám khi dễ ngày nay liền tiến vào chấn tộc hàng tinh đều muốn hắn tộc chuẩn đồng ý xỉ nhục thiên đại xỉ nhục hàng tinh nội hành khu vực cổ phong con mắt quan vừa động có lẽ chỗ đó đối với người thường mà nói là vùng cấm bất quá đối với hắn mà nói lại là không có nhiều như vậy cấm kỵ thậm chí có thể nói là cơ duyên của hắn chỗ tâm niệm vừa động cổ mão phong nói đệ tử nguyện ý đi trước nội hoạch khu vực. hồ đồ. thái á lúc này trách mắng, ngươi biết đó là cái gì địa phương? bình thường sinh mệnh dai cổ vương thanh đồng chiến thể đều rất khó thời gian dài ngưng lại. cổ phong không nói, cả người hắn trên người đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh đồng thần quang, cái này thần quang cũng không nâm hậu, lại thấu phát ra một loại tiểu viên mãn khí cơ. đây là cổ phong hôm nay tiểu thành thanh đồng thể vừa mới bày ra, này thái á chính là chấn động. tiểu thành thanh đồng chiến thể, coi như là chiến vương đô không nhất định có thể diễn sinh nhiều như vậy, như thế tinh khiết thanh đồng huyết, bình thường cổ vương cũng chỉ có đạt tới tạo hóa dai mới có thể miễn cưỡng làm cho thanh đồng chiến thể đi vào tiểu thành chi cảnh, chưa thành vương, tựu có được như vậy tiểu thành thanh đồng chiến thể, cổ kim không có. Ta cự nhân nhất tộc tộc sử thượng, cũng không từng xuất hiện qua. Nói đến đây, Thái Cách Điện chủ cười to nói, "Hảo, rất tốt. Trời không tuyệt ta Thái Cách tộc, quanh co, thật sự là quân co, đích huyền ngươi không nghĩ tới sao? Lúc trước Thái Cách tộc trưởng người thừa kế huyết mạch rõ ràng như vậy tinh khiết nồng đậm, tiểu thành thanh đồng chiến thể, đủ để tại nội hạch khu dung hợp tìm hiểu hàng tinh huyền ảo, chỉ cần không tiến vào tinh hạch chi địa, cả Thái Cách hành tinh có thể thông suốt" Cổ Phong thu liếm chiến thể thần quang, lập tức hướng phía thái cách điện chủ gật đầu một cái, cả người hướng phía thái cách hàng tinh phóng đi. Trong ngáy mắt, hãy tiến vào đến thái cách hàng tinh phía trên. Một mảnh ngũ bạch sắc liệt diễm, thanh quang như sóng lớn, tắm dựa trong đó, cổ phong cảm thấy lưu ly tịnh hỏa truyền lại đi ra khát vọng ý niệm, nhưng là bị hắn sinh sinh ách chế trụ. Nơi này là bên ngoài, hắn cảm thấy hơn 10 cổ lực lượng phân bố trên đó, tuy nhiên rõ ràng còn có khe hở, nhưng là này địch huyền dĩ nhiên mệnh lệnh rõ ràng cấm. Hơn nữa, theo hắn vừa đầu hàng lâm có rất nhiều ẩn nấp ý chí ở quanh căn quét, hiện nhiên là tại giám thị hắn, nếu là hắn dám ở chỗ này rung, hợp tìm hiểu. Sợ là trong nháy mắt muốn đã bị địch quang điện vô số bản vương, chiến vương đả kích. Quy một chương 195, sáng lập hàng tinh. Thái cách hàng tinh mặt ngoài, nhiệt độ thập phân cao, đủ để nấu chảy kim hóa thiết, một ít yếu đất thượng phẩm thần minh, trong nháy mắt tiêu hòa tan, nhũ bạch sắt thánh quang hỏa diễm tại đốt mau đốt, đại địa khắp nơi đều là gập ghềnh hàng tinh gò núi, mỗi một khối đều ẩn chứa cự đại quang minh lực lượng, thánh mạng khí cơ. Một mảnh thánh quang hải dương, cổ phong bắt đầu động đến cái này quả thái cách hàng tinh thánh mạng khí cơ, hàng tinh sức mạnh to lớn, nếu thử dung nhập trong đó. Đây là lúc đầu dung hợp, chỉ có cùng hàng tinh phù hợp mới có thể bắt đầu dung hợp tìm hiểu. Nói cách khác cả đời cũng không thể lĩnh ngộ đến một tia về nào. Tinh thần ý chí tiếp xúc cái này thái cách hàng tinh, cổ phong tiệu cảm nhận được một cổ vô cùng mênh mông tánh mạng khí cơ, phản phất cái này thái cách hàng tinh cũng là chen trúc có sinh mạng bình thường. Tinh thần của hắn rất nhanh tiệu hoàn mỹ địa cùng cái này thái cách hàng tinh tương kết hợp, thân thể của hắn bắt đầu hướng phía cái này hàng tinh ở chỗ sâu trong rất nhanh trầm xuống. Ha ha, đây là này thái cách điện tân tấn đệ tử, lại là cửu chuyển lĩnh vực đại thành. Đáng tiếc đã vào thái cách điện, muốn đã bị ta địch quang tộc chấn ép. Nhất danh nam tử đang mặc kim sắc chiến bảo, từ hàng tinh mặt ngoài hiện ra, hắn diện mục tiêu căng, thần sắc lạnh lùng, một thân vương tức trầm ngập, đây là một tôn bản vương. Không sai, muốn chiếm dụng ta địch quang tộc tới tay gì đó, há có thể đơn giản như vậy, điện chủ thật sự là hảo thủ đoạn, tiến vào nội hạch khu vực, tiểu tử này thật sự to gan lớn mật, rõ ràng dám vào nội hạch khu vực. Lần này, tại cổ phong biến mất sau, hàng tinh mặt ngoài xuất hiện rất nhiều thân ảnh, đều là địch quang điện tương ứng bản vương, chừng hơn 10 người, bọn họ dám thị lấy cổ phong, thẳng đến cổ phong hướng phía nội hạch khu vực mà đi, mới tránh thức hiện hóa xuất thân ảnh, lúc này, bọn họ cả đám đều là cười lạnh liên tục. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, sinh mệnh giai cổ vương cũng không dám đơn giản đặt chân khu vực, hắn rõ ràng thật sự dám tới đó dung hợp tìm hiểu hàm tinh. Chính thức con kiến hôi, thường thường thấy không rõ của mình độ cao, bất quá chúng ta đây cũng là tại lợi dụng hắn, lợi dụng hắn đã kích thái cách nhất tộc, hôm nay thái cách nhất tộc đã cơ hồ không có gì nội tình, sớm ngày Echo, chúng ta địch quang tộc cũng có thể tái tiến một bước. Ông. Đột nhiên trong lúc đó, những người này trước mặt thánh quang có chút và mẹo, rõ ràng mở ra một cái hắc hát động, một tên thiếu niên từ đó đi ra. Hơn 10 danh địch quang điện bán vương đệ tử toàn bộ quỳ lạy xuống, cùng kêu lên nói: "Tham kiến lục sư mình. Địch Quang Điện, cùng sở hữu năm tôn Chiến Vương đệ tử, một pho tượng cổ vương đệ tử, thiếu niên này được gọi là Lục Sư Minh, chính là ngũ đại Chiến Vương đệ tử một trong, Địch Quang Điện bài danh thứ 6 bá chủ đệ tử, Địch Hạo Quang. Cái này Địch Hạo Quang không phải chuyện đùa, thịt mão thân thành vương, dung hợp tìm hiểu hàng tinh huyền ảo, đủ để vận dụng một phần vạn hàng tinh chi lực, Chiến Vương vĩ lực cơ hồ đạt đến mức tận cùng, tại chính thức cổ vương thủ hạ, cũng có thể sống quá một hai chiêu, cả trụ quang học viện hơn 10 vạn thiên tài, đủ để sắp xếp nhập trước trăm hàng ngũ, là trong đó nhân vật phong vân. Cái này Địch Hạo Quang xuất hiện, quanh thân thánh quang điểm điểm, cơ thể trong suốt, ẩn hiện một tầng mỏng thanh đồng thần quang. Hắn thần thái lạnh lùng, Thản nhiên nói, đều đi tu luyện à? Này Thái Cách Điện Tiểu Tử đã không biết lỗ sức, khiến cho hắn mình hủy diện. Như vậy con kiến hồi, không đáng ta địch quang điện đệ tử chú ý. Là, Lục sư vinh giáo hơn chính là, hơn 10 danh địch quang tộc bán vương lúc này một lần nữa ẩn vào hàng tinh bên trong. Bão này địch hạo quang thân hình tiêu tan, cũng rất giống bọn nước bình thường biến mất tại hàng tinh mặt ngoài. Thái Cách Hàng Tinh, đường kính chừng 600 vạn km, nội hạch khu vực là chỉ bên trong trăm vạn dặm hoạch tâm khu, chỗ đó thánh quang thần hỏa đủ để hòa tan tuyệt phẩm thần minh, bình thường sinh mệnh dai cổ vương cũng khó khăn dùng thời gian giải ngưng lại. Sau nửa canh giờ. Cổ Phong xuyên việt 500 vạn km hàng tinh bên ngoài, thấy được một mảnh hoàn toàn bất đồng thế giới, thanh quang thần hỏa đều thực chất hóa, đã trở thành hải dương bình thường thế giới. Trước mặt mà đến nhiệt khí, làm cho cổ phong cảm thấy bên ngoài khu vực giống như trời đông giá rét bình thường. Trước phương mới là chân chính hệ nó mất. Quang Minh cuối cùng đem vĩnh hằng, lưu ly độ thế, xanh hỏa phần thân, ta thần bất tử, ta thần bất diệt, kim cương bất hoại, sáng lập vĩnh hằng. Cổ Phong thanh âm hùng vĩ, truyền lại đi ra thần phật ý niệm, thân hình của hắn vô hạn cao, hiện hóa ra 10 thanh đồng chiến thể, thanh đồng thần quang tại cơ trên hạ thể lưu truyền cả người hắn giống như thanh đồng đúc kim loại, tuy nhiên còn có chút cho phép không đúng ngao thực, nhưng là này nguy nga Vương giả khí cơ nhưng lại chân thật đáng tin, kim cương bất phôi thần công đệ nhất truyền, thanh đồng thể, cổ phong đã tới tiểu thành viên mãn chi cảnh, ngày nay hắn không gian thần, Tắc cũng ngày càng viên mãn, cao giai chi cảnh đã tới điên phòng, tùy thời đều có thể đột phá, tiến vào đến trí thượng đại viên mãn cảnh giới. mặc dù như thế, dùng hắn tiểu thành thanh đồng thể, chính là cái này sinh mệnh giai cổ vương cũng khó có thể ngưng lại nội hải khu vực, cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may, lập tức hắn đi nhanh hoạt động, truy tìm quan minh, tiến vào này thánh quan thần hỏa hải dương cả người rong chơi tại hàng tinh nội hạch thế giới, vô tận quang minh tắm rửa, cổ phong thoải mái được cơ hồ muốn thân mao ngâm lên tiếng. Nhưng là sau đó, hắn tiểu kiên ngưng tâm niệm, thanh đồng sạch hỏa tự toàn thân của hắn nổi doanh hình ra, cái này to lớn thánh quang thần hỏa, hàng tinh sức mạnh to lớn, bị hắn dùng một loại tốc độ kinh người thôn phệ luyện hóa, trong mạo ương quang minh thế giới, người nọ nhức đầu tiểu hàng tinh hình thức ban đầu hay là khỏe mạnh phát triển, vài chỉ trong nháy mắt tiểu thành cái thất lớn nhỏ, mà hắn chất chứa lực lượng, đã không kém hơn thái cách hàng tinh năm một phần vạn, thái cách hàng tinh năm, một phần vạn lực lượng, bất quá làm cho hắn thành dài đến cái thất lớn nhỏ. Cổ Phong khó có thể tưởng tượng, lúc trước này miếng hát cám hạt giống chính thức phát triển, rốt cuộc hội đạt tới như thế nào mức độ kinh người. Hàng tinh hình thức ban đầu, đi ra. Cổ Phong quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy một vòng cái thất lớn nhỏ, hiện ra nhàn nhạt kim mang hàng tinh hình thức ban đầu xuất hiện tại trước mặt, quang minh mới bắt đầu khí tức tràn ngập, trung quanh thánh quang hải dương, thần hỏa dịch, lập tức thủy triệu bình thường địa bị cắn nuốt đi vào, trở thành hắn phát triển chất dinh dưỡng, này bằng với là ở sáng lập một khóa hàng tinh, theo cái này hàng tinh hình thức ban đầu phát triển, Cổ Phong đối với hàng tinh huyền bí cơ hội tại rõ như lòng bàn. Tay cảnh giới của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên trước. tuy nhiên thịt mạo thân tinh thần chưa được phá, nhưng là cổ phong đã có thể rõ ràng địa nắm chặt tánh mạng mạnh lạc, toàn bộ đều rõ nguồn một trước mắt. sinh mệnh giai, không sai. hiện tại tạm thời trong này hạch khu vực tân trước sánh hỏa sáng lập hành tinh, cổ phong cũng không tân trước bản thân tu vi, nhưng là cảnh giới của hắn đã đạt đến cổ vương cảnh cấp thứ nhất. sinh mệnh giai, cổ vương cấp thứ nhất sinh mệnh giai là đối với tánh mạng nắm chắc, hiểu được hàng tinh tánh mạng, cùng với dung hợp, mượn nhờ hắn nguyên ngông sức mạnh to lớn, quân lâm thiên hạ tăng cường thọ nguyên. đối với tánh mạng nắm chắc càng sâu. Dung hợp hàng tinh tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, nắm giữ hàng tinh sức mạnh to lớn thì càng lớn, mà cổ phong bây giờ là phương pháp trái ngược, hắn là đi đầu sáng lập hàng tinh, lại mượn nhờ hàng tinh sức mạnh to lớn tăng lên cảnh giới, nắm giữ thánh mạng thần tác. Nếu không phải là hắc ám hạt giống, cổ phong cũng vô pháp như thế, bất quá hiện tại lại là một cái thiên đại cơ duyên, cổ phong có thể cảm thấy, hàng tinh hình thức ban đầu lực lượng đã đạt tới thái cách hàng tinh một phần vạn, bình thường chiến vương có thể nắm giữ dung hợp hàng tinh sức mạnh to lớn, thì ra là một phần vạn. cùng lúc đó, lưu ly tịnh hỏa đã ở tiến hóa trước, mỗi một sợi hỏa đều ở thực chất hóa, này trong đó thậm chí đản sinh ra đến đây một pho tượng tôn nhỏ bé sạch hỏa phật đà mỗi một tôn sạch hỏa phật đà đều phản sướng trần trợn, truyền lại đi ra quang minh ý chí độ thế chân ngôn luân hồi đạo lý thẩm phán uy nghiêm chọn vẹn một ngày một đêm trôi qua thiên ti vạn lũ lưu ly tịnh hỏa thực chất hóa trở thành một loại hữu hình chi chất cuối cùng dây dưa trăm kết sáng lập thành một kiện thực bảo thực sạch hỏa chiến y liề. không sai thực báo thực sạch hỏa chiến y liề. trên mặt là cấn hữu thần phật ý chí độ hóa và linh tỉnh thế minh thần một loại minh ngông sức mạnh to lớn chất chứa trong đó không kém hơn hàng tinh sức mạnh to lớn, cổ phong đối với không gian lĩnh ngộ lập tức đạt đến một cái độ cao mới, mượn nhờ sạch hỏa phần đốt và vật, xọt xuyên qua cựu thiên thập địa ý chí, cổ phong ngày nay liếc nhìn lại, vô số tinh thần đều đều ở đáy mắt, 36 mươi hành khỏa hàng tinh, thậm chí minh thần tinh mỗi khắp nóng nách đều rơi vào trong mắt của hắn. bất quá, hắn cũng không phải là cái gì đều có thể chứng kiến, dù sao cảnh giới của hắn chưa đạt tới cổ vương cấp thứ ba, có thể chạm đến thiên cơ vận chuyển, hết thảy đều đều ở năm giữ. một ngày một đêm, hàng tinh hình thức ban đầu đã có núi nhỏ bình thường lớn nhỏ, đường kính trăm trượng. Chất chứa sức mạnh to lớn khó khăn lắm đạt đến thái cách hàng tinh 1 phần ngàn lực lượng. Vào thái cách hàng tinh một phần ngàn lực lượng, đủ để so sánh bình thường sinh mệnh giai cổ vương có được thần lực, huống chi thái cách hàng tinh tại minh thần tinh rất nhiều quang minh hàng tinh trong cũng ở vào trung bình, một phần ngàn lực lượng, so sánh với không đủ, so với giới có dư, cùng giai cổ vương trong, đơn thuần lực lượng cũng đồng dạng ở vào trung bình. Đương nhiên, cổ phong hàng tinh hình thức ban đầu không tại hắn liệt, tuy nhiên hắn gần kể có được thái cách hàng tinh một phần ngàn lực lượng, nhưng là hắn lực lượng bản chất lại hiểu rõ mạng nguyên, quang minh mới bắt đầu lực lượng, xa xa mạnh hơn bình thường hàng tinh sức mạnh to lớn. Theo hàng tinh hình thức ban đầu là không cắt thành giải, Cổ Phong càng ngày càng cảm thấy mình cự ly đột phá không xa vậy, Thanh đồng sạch hỏa tinh lọc, rốt cục làm cho Cổ Phong định ra rồi tâm tình, bắt đầu đột phá. Kim cương bất hoại, thịt mãu thân bất tử, quang minh vĩnh hằng. Thanh đồng chiến thể, cho ta đột phá. Cổ Phong đi đầu đột phá, là thịt mãu thân, nguyên bản hắn tu vi đạt đến cựu chuyển lĩnh vực đại thành, thịt mãu thân cùng tinh thần ý chí liền nhất tề gặp phải đột phá, chỉ là bởi vì hắn phải cần lực lượng quá mức khổng lồ, cho nên mới một mực kéo dài đến nay, hiện tại, hắn chính là muốn trực tiếp đột phá chiến vương chi cảnh. Vị ban vương bất quá là tại Cựu Truyền lĩnh vực đại thành trên cơ sở lĩnh ngộ vương giả huyền ảo, sơ bộ chạm đến sinh mệnh áo nghĩa, thuộc về hay là cao giai cựu truyền, bất quá là có thể nắm giữ hàng tinh sức mạnh to lớn, mà cổ phong sáng lập quang minh hàng tinh, trực tiếp liền vượt qua một bước này, tấn chức chiến vương chi cảnh, đánh vỡ thịt mạo thân bức tường cản trở. Nguyên bản, hán thanh đồng chiến thể liền đã nhỏ thành, hiện tại chính là mượn nhờ cái này thái cách hàng tinh nội hạch khu vực vô tận thánh quang thần hỏa chi lực, tại thịt thân thành vương, là mạng thần tắc trong mắt, đánh sâu vào đến đại thành chi cảnh. Vị thịt thân thành vương, chính là lòng tay thân dung hợp mạng sức mạnh to lớn, tiến hóa huyết mạch là gấn hạ sinh mệnh áo nghĩa, do đó đạt tới trường sinh mục đích. Tự tại cổ phong vận chuyển âm kim cương bất phôi thần công trong ánh mắt, thịt máu thân bức tường cản trở ngang nhiên nghiền nát. Vô tận sinh mệnh khí tức, tự hắn thanh đồng chiến trong cơ thể diễn sinh, bộc phát một mảnh dài hẹp lập lòe thánh quang thánh mạng thần tác hiện ra, chui vào cổ phong mỗi một tấc cơ thể, gân cuốt ra thịt, cốt thủy ở chỗ sâu trong. Lập tức cổ phong há miệng khẽ hấp, giống như hóa thân thi long, trường kinh hấp thủy, vô tận thánh quang, thần hỏa dịch bị nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành làm sinh mệnh nguồn suối. Một mảnh dài hẹp mảnh bắt đầu bị sâu đấu. Quy một chương 196 đột phá chiến vương. 514, 515, 516. Lúc này đây mau mảnh mạch máu đả thông, cơ hồ là giếng phun bình thường, kim cương bất phôi thần công vận chuyển, cổ phong trên người màu đồng xanh chạy càng ngày càng sâu. Cuối cùng cơ hồ liền cơ thể da thịt đều đã trở thành một loại màu đồng xanh, kim loại bình thường thân thể, tách ra sáng chói thánh quang. Cái này thánh quang phảng phất hết thảy quang minh thủy tổ, trung quanh thánh quang thần hỏa, lập tức trăm sông đổ về một biển bình thường, hội tụ địa càng thêm nhanh chóng. 616, 716. Đến cuối cùng cổ phong quán thông mau mảnh mạch máu cơ hồ dùng trăm kế. Khổng Lâu Ngụy nga tánh mạng sức mạnh to lớn tại trong cơ thể của hắn mãnh liệt, cả người hắn đều giống như hóa thành một quả hành tinh, thanh đồng thể đại thành viên mãn, vượt qua xa tiểu thành viên mãn có thể so sánh. Thêm nữa cổ phong phá vỡ thân thể thành vương bức tường cản trở, là cấn tánh mạng thần tác, tánh mạng của hắn bản chất, dùng một loại tốc độ kinh người tiến hóa trước. Tám trăm, theo càng nhiều mau mảnh mạch máu đạt thông, cổ phong sau lưng, thình lình xuất hiện một đám viễn cổ thiên long, rậm rạp chẳng chỉ long ảnh giống như thực chất, xuất hiện tại cái này hành tinh nội hạch chi địa, nhất thể há miệng, thiên long hấp nước, mấy trăm điều viễn cổ thiên long hợp lực, quả thực là lòng trời lợi đất. Cổ Phong lực lượng càng càng về sau, tăng lên được càng nhanh. Đại lượng thanh đồng huyết diễn sinh, chảy xuôi tiến vào hắn gân cốt da trong thịt, thay thế hắn toàn thân huyết mạch, hàng trăm hàng ngàn thanh đồng huyết, tràn ngập tại cổ phong trong cơ thể, trọn vẹn 5000 miếng thanh đồng huyết, làm cho cổ phong toàn thân thay máu, lực lượng của hắn, cũng cuối cùng dừng lại tại 500 điều viễn cổ thiên long chi lực, sâu xa bên trong, cổ phong cảm thấy quần long đủ thiếu, tựa hồ có một loại lỗ xác sắp sửa sinh ra, nhưng là lực lượng của hắn dừng lại. 999 điều mao mảnh mảnh máu, một ít ngàn số lượng thứ 1000 điều mao mạnh mạch máu, nhưng lại chậm chạp không thể đánh thông, cổ phong biết rõ Đây là bởi vì hắn bản thân còn có chỗ thiếu hụt, tinh thần ý chí chưa phá vỡ vương giả bức tường cản trở, không phải hắn hiện tại không đột phá, mà là thái cách hàng tinh đã không cách nào cung cấp hắn đại lượng hàng tinh sức mạnh to lớn. Không sai, tiểu tại cổ phong đột phá chiến vương chi cảnh giờ, chọn vẹn thôn phệ một phần ngàn hàng tinh chi lực, mà hàng tinh hình thức ban đầu thì là đã bạo tăng tới rồi đường tính ngàn trượng lớn nhỏ, cả thái cách hàng tinh lực lượng đã bị thôn phệ 1%, 1% hàng tinh chi lực tiêu thốn, cơ hồ tương đương với một pho tượng tạo hóa giai cổ vương toàn thân lực lượng, hiện tại nhìn, nhưng là dùng không được bao lâu, cả khả thái cách hàng tinh tiểu sẽ sinh ra biến hóa, nếu là hiện tại đột phá tinh thần bức tường cản trở rất có thể bị địch quang nhất tộc phát hiện sinh ra rất nhiều khó có thể đoán trước biến hóa cũng không xê xích gì nhiều dùng thái cách hàng tinh lớn nhỏ thiếu thốn một phần mười lực lượng là điểm mấu chốt thì ra là một pho tượng thiên cơ giai cổ vương toàn bộ lực lượng cho nên thái cách hàng tinh không đủ để đản sinh ra cổ thánh có thể tính làm là một khỏa vương cấp hàng tinh ta liền lại thêm một phần lực trợ hàng tinh hình thức ban đầu hấp thu thập phần chi lực lực lượng sau đó rất nhanh rời đi đợi cho biến cô sinh ra cũng tốt trốn tránh trách nhiệm xem như cho địch quang Tổ một phần đại lễ cổ phong tâm niệm nhất định khoe miệng cười lạnh lát sau đại thủ một chảo trong một sát na cả nội hệ khu vực thánh quang thần hỏa đều giống như nhận lấy triệu hoán, trăm vạn dằm hàng tinh sức mạnh to lớn toàn bộ hướng phía hàng tinh hình thức ban đầu chen trúc mà đi hiện tại cổ phong chọn vẹn có được 500 điều viễn cổ thiên long chi lực một thân lực lượng tăng vọt mấy chục lần đủ để so sánh bình thường sinh mệnh giai cổ vương hơn nữa theo hàng tinh hình thức ban đầu phát triển ngược lại phía dưới cổ phong linh hồn cảnh giới cũng không hạn tới gần tạo hóa giai chỉ là bởi vì thời gian vội vàng không có có thể dốc lòng tìm hiểu nếu không hiện tại cổ phong có thể đem linh hồn cảnh giới đẩy tới tạo hóa giai Bất quá hiện tại cổ phong cũng không gấp, đợi cho thôn vệ thái cách hàng tinh 1 phần 10 lực lượng. Sau khi trở về bế quan mấy này, tất nhiên có thể lĩnh ngộ thiên cơ, đến thiên cơ giai cổ vương chi cảnh. Theo cổ phong phát lực, hàng tinh hình thức ban đầu cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát triển, đợi cho thôn vệ hết thái cách hàng tinh một phần 10 lực lượng. Cả thái cách hàng tinh đạt đến đường kính vạn trượng lớn nhỏ, này hàng tinh mặt ngoài màu vàng kim nhạt có vẻ càng thêm nồng đậm, nguy nga bảng bạc thánh mạng sức mạnh to lớn trong đó bắt đầu khởi động, màu vàng kim nhạt thánh quang phủ chiếu, trung quanh thánh quang thần hỏa toàn bộ bị bức lui ra, tại đây thủy thổ bình. Thường lực lượng trước mặt biểu đạt đi ra thần phục ý niệm. "Tốt lắm, không sai bị lắm, đi." Đem hàng tinh hình thức ban đầu một lần nữa thu hồi trung ương quang minh thế giới, cổ phong cấp bộ đạn mạnh, cả người rõ ràng tiểu xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tại hàng tinh bên trong xé rách hư không, chiến vương đô làm không được, chỉ có chính thức cổ vương mới có thể miễn cưỡng làm được. Có thể nghĩ, hiện tại cổ phong, lực lượng rốt cuộc đạt đến như thế nào một loại tình trạng. Cự ly thái cách hàng tinh vạn dặm bên ngoài, hư không vô thanh vô tức vỡ ra, cổ phong thân hình hiện hóa ra, hắn xoay người nhìn thái cách hàng tinh, khóe miệng cười lạnh, bây giờ còn không phải động thủ thời cơ, địch quang nhất tộc nội tình tâm Thái thượng trưởng lão đoàn có năm tên thành viên, thậm chí có một pho tượng cổ thánh, vượt qua xa là hắn hiện tại có thể chống lại. đang ở vũ trụ tinh không, cổ phong vận chuyển tám bước đuổi thiền. Ngày nay, lưu ly tịnh hỏa tiến hóa, hắn đối với không gian thần tắc nắm chắc, đã đi đến một cái mới thiên địa, chính là một ít cổ vương đều không thể cùng hắn so sánh với. Hắn một bước bước ra, dưới chân hư không gợn sóng độn não, thánh quang lập lòe, lập tức thân hình hắn biến mất, lần nữa xuất hiện, đã là tại trụ quang học viện bên trong. Thái cách điện, hắn vừa vừa tiến vào trong đó, trong đó Thái cách điện chủ Thái Á sinh ra cảm ứng, thanh âm vang vọng cả cánh mạng không gian cái đó một điện chiến vương đến tìm hiểu thái cách điện không có từ xa tiếp đón đại trưởng lão thanh âm vang lên sau đó hơn 10 đạo thần quang tự không gian ở chỗ sâu trong bay lên hướng phía cổ phòng chỗ kích ban tới thái cách điện chủ thái á cũng là trong nội tâm cả kinh thái cách không gian tuy nhiên hệ tinh bích không thể so với hàng tinh phía trên nhưng là nghị muốn cưỡng chế xé rách tiến vào trong đó bình thường chiến vương đâu khó có thể làm được chỉ có chiến vương trong đỉnh cao cường giả mới có thể làm được nhưng mà đợi cho đại trưởng lão chưa người tới hệ tinh bích chỗ nhưng lại chấn động nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình hiện tại cổ phòng tuy nhiên khôi phục bình thường nhân tộc thân hình nhưng là hắn con mắt quang mở hạp trong lúc đó men mông vông gần tánh mạng sức mạnh to lớn nhưng lại nói cho mọi người đây là một tôn chiến vương đã đột phá thân thể bức tường cản trở thân thể thành vương tuy nhiên không phải chân tránh của vương cổ phong trên người vương giả khí cơ còn không có loại hôn nguyên một thể tinh thần thân thể hợp nhất khí tức cũng đủ để khiến nhân tâm kinh dù sao cả thái cách nhất tộc ngày nay đều không có đản sinh ra đến một pho tượng chiến vương chiến vương cổ phong ngươi đột phá đến chiến vương cảnh giới đại trưởng lão kinh thanh nói dung cảnh giới của hắn cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, theo cựu truyền lĩnh vực đại thành trực tiếp vượt qua bán vương, thành tựu chiến vương, cái này tại cả trụ quang học viện đều ít có, không có chỗ nào mà không phải là tất cả điện tuyệt đỉnh thiên tài, ngày nay, những kia tuyệt đỉnh thiên tài chính là tất cả điện chính thức vương giả đệ tử. "Tiểu sư đệ ngươi." Thái Thiên có chút không nói gì, lúc này mới bao lâu, cái này tiểu sư đệ tu vi tiểu tiến triển cực nhanh, liền vượt qua vài cấp, đi vào đến chiến vương chi cảnh. Hư không bắt mẹo, thái cách điện chủ thân hình cũng tùy theo xuất hiện, hắn cao thấp dò xét cổ phong liếc, cười to nói, "Hảo, rất tốt." Ta chỉ biết ngươi tiểu tử tuyệt đối không phải tình nguyện bình thường hàng người, Chiến Vương, hảo một cái Chiến Vương, chờ một chút. Thái Cách Điện chủ đột nhiên sững sờ, hắn lại cẩn thận dò xét cổ phong liệp, mục thấu thần quang, đồng dạng dùng có chút khó có thể tin ngự khí đạo, cảnh giới của ngươi đã đột phá đến sinh mệnh giai. Cái gì? Lần này, Thái thiên bọn người chỉ cảm thấy đến tâm thần kịch liệt nhảy lên, cái này tiểu sư đệ, rõ ràng nghịch thiên đến tình trạng như vậy, linh hồn cảnh giới rõ ràng trước tu vi một bước, đạt đến cổ vương cấp thứ nhất, sinh mệnh giai cảnh giới, cái này chẳng phải là nói, tinh thần của hắn ý chí, cũng tùy thời đều có thể đột phá đến vương giả chi cảnh bọn họ thái cách điện, rất nhanh sẽ xuất hiện mới vương giả. đối với cái này một điểm, cổ phong cũng không giấu giếm, hắn cũng không nói đến, linh hồn của mình cảnh giới rất nhanh có thể đạt tới thiên cơ giai. nói cách khác, thái thiên bọn người tâm cảnh, không biết còn có thể hay không tiếp nhận được như vậy chấn động. hảo, thái cách tộc trưởng tuy nhiên mất, là một ta thái cách nhất tộc đưa tới như thế thiên tài, thiên hữu ta thái cách nhất tộc. thái cách điện chủ cảm thán nói, sau đó hắn vừa thấy kỳ quái nói, vì sao ngươi không tại thái cách hàng tinh tiếp tục tu luyện, đột phá tinh thần bức tường cản trở. xác thực, thái cách điện chủ rất là nghi hoặc, dùng cổ phong linh hồn cảnh giới. Tinh thần thành vương bức tưởng cản trở cơ hồ có thể nói là không tồn tại, vì cái gì trước không có nhất cổ tắc khí, thành tựu cổ vương, đây là kỳ quái nhất địa phương. Ầm ầm. Lưu tại Thái Cách Điện chủ tiếng nói rơi xuống thời khắc, cả Thái Cách không gian mãnh liệt mà rung động mấy cái, Thái Cách Điện chủ thần sắc biến đổi, lập tức hắn ý chí phóng ra ngoài, cả Thái Cách không gian phía trên hệ tinh bích, lập tức chiếu dọi ra vòm trời cảnh tượng, chỉ thấy minh thần tinh phía trên, 36 quả hàng tinh treo cao, nhưng mà, trong đó một quả quang minh hàng tinh đột nhiên trong lúc đó hào quang ảm đạm, bạo phát cự đại hắc hát tử vận động, vùng phát sáng lập lòe, lực, lượng rất là suy giảm. Đó là Thái Cách Hằng Tinh. Thái Cách điện chủ thần sắc biến đổi, lập tức chính là lộ ra cổ quái thần sắc nhìn về phía Cổ Phong, khó trách tiểu tử này trở về nhanh như vậy, nguyên lai là lòng bản chân mặt du, tuy nhiên không biết hắn là dùng loại thủ đoạn nào rút lấy Thái Cách Hằng Tinh nhiều như vậy lực lượng, nhưng là hiện tại sinh ra hắc tử phong bạo, vùng phát sáng vận động, đủ để cho này dung hợp tìm hiểu Hằng Tinh địch quang điện chư đệ tử trưởng lão hảo hảo mà hướng một bình. Giờ phút này, cả trụ quang học viện đều là một hồi bạo động, vô số ánh mắt quan hướng thiên khung phía trên, không rõ Thái Cách Hằng Tinh như thế nào trong lúc đó sinh ra như vậy biến cố. Thái Cách Hằng Tinh. Thánh quang giết Đảo. Thần hỏa như sơn băng địa liệt, bước lên bắt đầu khởi động, cả hàng tinh đều ở gào rú, cự đại hắc hát tử như sao băng bình thường, mỗi một khoảnh đều tương đương với bán vương một kích toàn lực, nguyên bản đang ở thái cách hàng tinh trong tìm hiểu rất nhiều địch quan tộc bán vương đệ tử, trưởng lão, toàn bộ bị hàng tinh dung chuyển lực lượng chấn ra hàng tinh trong, một ít tu vi hơi yếu bán vương đệ tử, trưởng lão, thậm chí bị đột nhiên xuất hiện hắc hát tử phong bạo đánh cho trở, tay không kịp, bản thân bị trọng thương, thậm chí có nhất danh mới vào bán vương cảnh giới trưởng lão, bị thoáng cái đánh cho hình thần câu diện, thân tử đạo tiêu. Chuyện gì xảy ra? Thái cách hàng tinh lực lượng như thế nào hội trên phạm vi lớn suy giảm? Địch quang điện bá chủ đệ tử, địch hạo quang xuất hiện tại hàng tinh mặt ngoài, hắn thanh như thiên lôi, thập phần tức giận, hàng tinh sức mạnh to lớn bục phát, phương viên mấy trăm giảm hàng tinh náo động lập tức bị chấn áp xuống, trở thành một phương tỉnh thổ.